Chương 374, theo dõi mà tới, chương 374, theo dõi mà tới. Hắn tại ngộ đạo. Ngao Cầm hận không thể cho mình một bàn tay. Hắn là Long cung Tam thái tử, cũng coi như kiến thức rộng rãi, nhưng chưa bao giờ gặp qua tư chất yêu nghiệt như thế người, không, là thần. Từ khi ưng sầu khe quen biết đến nay, Ngao Cầm cũng đi theo Trương Hữu Nhân tầm 10 năm, từ Trường Hữu Nhân hay là một điệu tiên cảnh giới tu sĩ, đến bây giờ tiền tiên đỉnh phong, tiến bộ của hắn tốc độ tăng lên nhanh chóng, khiến người lưu luyến. Mà lại, Trương Hữu Nhân cũng không có bởi vì tăng lên quá nhanh mà tạo thành căn cơ bất ổn, ngược lại tự thân đại đạo rất thâm thúy. Pháp tắc lĩnh ngộ dẫn trước cùng cảnh giới rất nhiều tu sĩ. Ngạo Khâm ngẫm lại mình còn vì đạt được phụ thân không tiếc bản nguyên ban cho nguồn nước châu, tấn thăng làm kim tiên mà đã chí, so với Trương Hữu Nhân tiến bộ đến, hắn ngay cả cặn bã đều không phải. Lúc đầu, hắn chỉ có thể đem đây hết thảy về ra tại Trương Hữu Nhân là Ngọc Hoàng Đại Đế, thủ thiên đạo chỗ phù hộ. Cảm tán chi hơn, Ngạo Khâm cũng không vì vậy mà buông lòng chức trách của mình. Hắn biết, lần này cùng đi Trương Hữu Nhân tiến vào Đông Hải, Hải Nhãn, chẳng những cứu ra phân thủy tướng quân báo, Đồng Nguyên, nguyên Dùa, vệ cẩn thận Hữu Nhân cái này đại tôn an toàn vang không, chỉ sợ tứ Hải Long Vương không tha cho hắn, Thiên đỉnh chúng tiên cảng sẽ không bỏ qua hắn, liền ngay cả chính hắn cũng không thể tha thứ chính mình. Đi theo Trương Hữu Nhân đến nay, Ngao Khâm không những ở Tu Vi bên trên, đối Trương Hữu Nhân bội phục tri cực, càng là tại nhân cách bên trên, đối với hắn sùng bái có thừa. Dòng sinh chính con, các đều không cùng. Long tộc đối với huyết thống cùng chủng tộc vốn là nhìn rất thoáng, nhưng là, hắn vẫn đối Trương Hữu Nhân dẫn đầu chúng sinh chung chạy đại đồng lý tưởng nguyện cảnh vì đó sợ hai thành phục. Đây là đại nghị lực cùng đại nguyện, còn phải đại khí mới có thể thực hiện. Lấy Ngao tâm tính cùng Tu Vi, Ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ chuốt sự tình. Trước kia, hắn đã từng đối Trương Hữu Nhân lần này đại nguyện cảnh sinh ra qua hoài nghi, cho rằng Trương Hữu Nhân bất quá là nghĩ quay về thiên đỉnh, vì thế tìm một cái đại nghĩa lấy cớ, nào biết được, cường thế trở về về sau, Trương Hữu Nhân mỗi một cái bố cục, mỗi một phần tinh lực đều đang hướng phía cái phương hướng này phát triển. Ngao Khâm hướng 60 hơn bị Kim Tiên Thủy tộc cường giả phất phắt tay, một đạo đại trận nháy mắt bố trí tại Trương Hữu Nhân xung quanh, đem hắn vây kín không kẽ như thành đồng. Ngao Khâm biết, Trương Nhân lần này đại đạo lĩnh ngộ dung không được quá nhiều, mà lại cũng không biết khi nào mới có thể lĩnh ngộ hoàn thành hắn không dám, có nửa chia hết xem thường. Ngay tại Ngao Khâm bố trí chương hữu nhân an toàn công việc thời điểm, một mực lặng yên đi theo mà đến Đại Hắc Thiên mang theo mấy chục cái thực lực cường đại, trên thân mang theo sát lục chi khí Phật môn hộ pháp cũng tiến vào vùng biển này. A, bọn hắn đi nơi nào? Tại trong thủy vực, Đại Hắc Thiên so với thủy tộc cường giả đến nói, đối với biển cả khó lường hiểu rõ. Kém xa tích tóc. Bởi vậy, cho dù Đại Hắc Thiên thực lực cường đại, tại Phật môn hộ pháp bên trong đều xếp hạng hàng đầu, đơn sức chiến đấu chỉ ở vi đà về sau, nhưng là, bọn hắn coi như toàn lực theo, cũng theo không kịp Ngao Khâm người bước chân. Hắn chỉ huy thủ hạ Phật môn hộ pháp tìm khắp từ phía, đang lúc bọn hắn tìm kiếm không có kết quả, chuẩn bị lưu thủ nơi đây chờ Trương Hữu Nhân đường về lại đi mai phục lúc, một đạo trùng tiên đại đạo pháp tất tại nơi biển sâu hiện hiện. Khí thế thật là mạnh mẽ. Lấy đại hắc thiên kim tiên cao giai thực lực, cũng tại đạo này đại đạo khí tức phía dưới thoảng qua tất sát. Đạo này khí tức mang theo bao dung và tượng, thôn nạp vạn vật khí thế, có quân lâm thiên hạ chi thế. Đây, đây là. Đại hắc thiên mặc dù thô mãng, nhận lớn nhân quả kinh hải hưởng, thuộc về Phật môn quần tín đồ, linh trí phương diện so với phổ thông tu sĩ hơi thua, thích dùng võ lập uy, dùng võ hộ pháp. Nhưng là Hắn cũng không phải là thật liền toàn cơ bắp, hoàn toàn không có kiến thức. Bởi vậy, một cảm ứng được đạo này khí tức, hắn liền minh mạch là có người tại bên trong biển sâu lĩnh ngộ đại đạo, mà lại, lĩnh ngộ đại đạo rất bất phàm. Tại cái này dưới biển sâu, cường giả xuất hiện lớp lớp, coi như phật, nói hai môn cùng tại trong hải vực ở vào tuyệt đối cường thế địa vị long tộc một mạch, cũng không dám nói độc bá nơi đây, không thể tùy ý làm vậy. Cho nên, đại hắc thiên thanh trảm sắc mặt có chút phát tím. Đi hay là lưu? Hắn lâm vào ngắn ngủi ngâm bên trong. Bất quá, đại hắc thiên đến tột cùng là Tây Phương giáo chinh chiến sa trường, hộ giáo rất chó hộ pháp. Cả đời trải qua bao nhiêu lần cường đại chiến đấu, chứng kiến qua bao nhiêu lần sinh cùng tử khảo nghiệm. Hắn nghĩ tới cùng Phật môn một mực không hợp nhau đại thiên tôn ngay tại nơi đây, mắt bên trong liền có một cố lệ khí. Vô luận như thế nào, đều phải đem hắn lưu tại cái này bên trong. Bất luận cái kia tộc cường giả ở đây lĩnh ngộ đại đạo, ta Đại Hắc Thiên cũng không thể thả hắn thoát đi nơi đây. Giờ đi lôi âm tự trước đó, Đại hát Thiên liền từ như lai cùng Phật môn các bậc tiền bối nghị luận bên trong biết được, Trương Hữu Nhân tại Thiên Đình một chút cải cách biện pháp cùng cường binh chính sách, đối Phật môn đông tiến vào phương lực có lớn trở ngại. Càng khiến người ta tức giận là, Trương Hữu Nhân dùng tuyệt đối cường thế lấy trảm tiên đài chém tới trưởng nhĩ định quang hoan hỉ Phật, làm hắn vĩnh thế không được siêu sinh. Đại Hắc Thiên đã từng nhận qua trường nhĩ định quang hoan hỉ Phật đần, cũng từng tiếp thụ qua trưởng nhĩ định quang hoan hỉ Phật cho hắn tìm kiếm đỉnh lô, nhớ lại cô kia điều giáo phải vô cùng đáng yêu nữ tu, Đại Hắc Thiên hằng kia trên gương mặt giữ tận vậy mà mang theo một cô nhớ lại. Đáng tiếc, Đại Hắc Thiên tìm kiếm quá độ, một cái thượng hạng đỉnh lô rất nhanh liền bị hắn dung phế. Nhớ tới từ đó về sau, hắn mà hưởng thụ được kia vị, Đại bên trong liền phát ra một đạo hắn ý. Hắn hướng thủ hạ tăng tay lên, hướng đại khí phương hướng nhanh độn xuống dưới. Hữu dung đại Trương Hữu Nhân trên mặt mang theo một cỗ tường hòa, một đạo minh ngộ thăng lên trong tim. Lúc này, tại lần này cảm xúc phía dưới, hắn đạo quả kim thân hai con ngươi chấp liên tục, từng đạo thần bí đại đạo khí tức từ trong cơ thể dâng lên. Từng đạo đại đạo phát tắc, từng cái tu luyện công pháp, từng chiêu chiến kỹ vận dụng, tất cả đều như hóa, tại hắn tử phủ bên trong nhanh chóng quá thả. Lúc này, hán tử phủ chính là một cái vật chứa, một cái bao dung vạn sự vạn vật vật chứa mặc cho những này phát tắc, công pháp, chiến kỹ cùng lĩnh ngộ tiến vào tự phụ, tại chúng sinh chi tuệ chỉ dẫn dưới, hội tụ cùng một chỗ. Bất luận là Trương Hữu Nhân bản nguyên đại đạo hay là nhân duyên tế hợp phía dưới lĩnh ngộ 3.0000 đại đạo, thậm chí mới được hình thức ban đầu một chút đạo tác, đều không ngừng tại hắn tử phủ bên trong thoán hiện. Trong dãi, những này đại đạo pháp tắc như Thái cực, vây quanh chúng sinh chi tuệ xoay tròn, cuối cùng hội tụ thành một cái màu tím nhạt trùng sáng. Cái này quang đoàn có đế hoàng chi khí khí quyển, có hủy diệt chi đạo để người áp lực hít thở không thông, còn có nhân quả chi đạo lòng từ bi, thậm chí có một tiêu luân hồi chi tức mang thời không chi lực. Nhưng là, cái này quang đoàn tâm lại là một đoàn bao hàm thế giới loài người một mạc nhất nghĩ, nghĩ, ý thức cùng cảm xúc, nhân đạo. Trương Nhân trên mặt mang theo một cỗ đại hoan hỉ. Hắn biết, mình chố theo đuổi, lấy tiên giới lực lượng pháp tắc cùng thế giới điệu cầu phức tạp Hồng Trần Chí Niệm tướng tổng hợp mà thôi diễn ra nhân đạo pháp tắc xong rồi. Chương 375, nhân đạo pháp tắc, chương 375, nhân đạo pháp tắc. Nhân đạo pháp tắc bao hàm toàn diện, hình thành một cái màu tím nhạt quân cầu, tại chương hữu nhân tử phủ không gian ngồi ngay ngắn đạo quả kim thân ắc trong lòng chậm rãi chuyển động, như một vành mặt trời, chiếu sáng toàn bộ tử phủ không gian đều tản mát ra từng đạo hồng trần chi khí. Cổ này hồng trần chi khí khó phân mà không lộn để người quy để dòng người ngay cả qua lại, không muốn cách bỏ. Tại đại đạo chi khí bay Trương Hữu Nhân tu luyện Cửu Truyền Huyền Công cũng tại lần này cảm ngộ có biến hóa mới. Đại đạo khí tức mang theo thiên địa nguyên khí nhập thể, để thân thể của hắn nhận cực lớn rèn luyện, mà lại, bởi vì đáy biển tới gần hại nhãn chỗ sâu, thủy áp chi cực khó mà đánh giá. Muốn tại bình thường, Trương Hữu Nhân ngược lại là lấy hỗn độn trong đan điền thủy thuộc tính đại đạo pháp tắc tiến hành giảm sóc cường đại thủy áp, đây cũng là thủy tộc một mạch có thể ở trong nước biển tự do tung hoành nguyên nhân. Nhưng là, Trương Hữu Nhân tại lĩnh ngộ đại đạo thời điểm, tất cả đại đạo pháp tắc đều bởi vì hồng trần chi khí mà về một, tệ tụ tử phủ, để thân thể của hắn trực tiếp bại lộ tại nước biển đè xuống. Thân là Trương Hữu Nhân tùy tùng, Ngao Khâm hoàn toàn hiểu rõ điểm này. Nguyên nhân chính là như thế, hắn nhìn thấy Trương Hữu Nhân trên mặt mang theo vẻ thống khổ, còn tưởng rằng hắn đang ngượng nước biển ba động tăng lên luyện thể tu vi. Bởi vậy, hắn đem tất cả tinh lực đặt ở ngoại vi cảnh giới bên trên. Thế nhưng là, theo thiên địa lực lượng ba động càng lúc càng lớn, đại đạo khí tức dẫn dắt linh nguyên khí cũng càng ngày càng đậm, tạo thành nước biển để ép lực càng thêm mãnh liệt, để Trương Hữu Nhân có chút không chịu được nổi. Nhưng vào lúc này, đại hắc thiên xuất linh Phật môn chúng cấp tốc đổ tới. Khi hắn nhìn thấy vừa rồi tản mát ra cái kia đạo đại đạo khí tức cường giả chính là Thiên đỉnh chi chủ Trương Hữu Nhân lúc Trên mặt cũng là cả kinh. Bất quá, cẩn thận đối so song phương lực lượng, Đại Hắc Thiên dâng lên một cỗ tự tin. Trảm trừ Trương Hữu Nhân, vì Phật môn triệt để tiêu trừ hài hoàng ầm. Đại Hắc Thiên hướng thủ hạ hộ pháp tăng nhân hạ đạt tuyển sát lệnh. Nếu là Tây Phương giáo cái khác Phật Đà, Bồ Tát đến, nhìn thấy cái này các loại tình huống, coi như muốn để lòng cung cùng thiên đình ngăn chút thiệt đòi, chỉ sợ cũng phải suy nghĩ một chút phải chăng đem Trương Hữu Nhân cái này tam giới đại thiên tôn dồn vào tử địa. Thế nhưng là, Đại Hắc Thiên là Phật môn hộ pháp. Hắn chỉ nói cầu tại truyền kinh giảng đạo quá trình bên trong quét dọn ngại, nhất quán địa dụng vũ lực san bằng các loại không phục. Bởi vậy, tại Đại Hắc Thiên trong suy nghĩ, không có cân bằng chi đạo, cũng sẽ không có cố kỵ sự tình. Bất luận cái gì có chướng ngại Phật môn sự tình cùng người, hết thể san bằng. Đây là Đại Hắc Thiên tín điều. Mà lại, hắn cái kia chỉ có hai lạng thịt gân sọ não bên trong, đồng dạng biết thiên địa lượng kiếp đã toàn diện mở ra, tại thiên đình bên ngoài, mất đi chu thiên tinh thần đại trận thủ hộ. Liền xem như tam giới chi chủ đại thiên tôn, đồng dạng có vẫn lạc nguy hiểm. Lượng kiếp bên trong, trừ phi thánh nhân, lại không người có thể được đến tiên đạo bảo hộ, hết thảy bằng thực lực nói chuyện, hết thảy bằng năm đấm sinh tồn. Dưới loại tình này, Đại Hắc Thiên nếu như còn không bắt được cơ hội chạm trừ Trương Hữu Nhân cái này, Phật môn đông tiến vào chướng ngại vật, liền uổng hắn hay là Phật môn cuồng tín đồ. Zít. Quan lạnh một tiếng bên trong, Đại Hắc Thiên trong tay ngựt nha nhận bạch ra một đạo sắc bén vô song đạo khí, đột ngột xuất hiện tại thủy tộc trung ương, đem Ngao Khâm bọn người đánh trợ tay không kịp. Ngao Khâm ngay tại cảnh giới thời điểm, đột nhiên giết vào Phật môn chúng cường giả, tâm lý giật mình, nhìn về phía Trương Hữu Nhân lâm vào đại đạo lĩnh ngộ bên trong trạng thái, Hàn phát ra zít lên một tiếng, hóa thành một con rải trăm long, hướng Đại Hắc công tới. Đồng thời Thủy tộc cường giả trừ 10 vị trăm chú vây quanh ở trường hữu nhân bên người, làm phòng tuyến cuối cùng yêu tu bên ngoài, nó hơn 50 tên tất cả đều đầu nhập chiến trường, cùng Phật môn cường giả triển khai trăm chiến. Thủy tộc cường giả tại nhân số cùng bình quân trên thực lực đều so Phật môn hộ pháp hơi kém một đoạn, nhưng là, bọn hắn nghỉ vào địa lợi chi tiện, hóa thành nguyên thân, hoặc tôn hoặc cá, hoặc tình hoặc rùa, lấy trời sinh bí pháp đối kháng những này Phật môn đại năng, mặc dù tạm thời không thể thủ thắng, cũng là giữ cho không bị bại chi cục. Hừ, Phật môn bước, tay đều ngã vào ta trong Đông Hải, muốn chết. phun ra một ngụm tức, đem một tên Phật Môn Cường Giả làm cho trốn xa 1.000 dặm, đôi rồng quét qua, bổ về phía chừng mắt chừng Đại Hắc Thiên. Đến hay lắm. Đại Hắc Thiên ánh mắt lóe lên một đạo tinh mang, tay phải hắn nắm chặt Nguyệt Nha Nhận, tay trái ngón giữa và ngón trỏ tại trên lưỡi đao vạch một cái, một đạo tinh hồng tinh huyết, mang theo một cấu ngang ngược khí tức tại thân đao tràn ngập, làm cả Nguyệt Nha Nhận đều như sống tới, tản mắt ra nhắm người mà phệ khí tức. Cùng đao, chạm. Đại Hắc Thiên tế ra Nhận, bảo, phát ra, chỉ cần mắt, thân đao cùng ngao khâm hóa thành nguyên thân cự long không chênh lệch nhiều tiểu. Đồng thời, đại hắc thiên phun ra một ngụm tinh huyết, tập chạm ngao khâm thân rồng. Hắn một tiếng cười nhẹ, nói: "Tây phương giáo thật sự là dối trá, luôn mồm điệu từ bi vì thiện, lại nuôi như thế lớn một đám chuyên ti giết người lao, tai nổ vào." Hắn thân rồng chấn động, nghiêm nghị nói: "Đến cấp ngươi nhà long đại gia gãi ngứa ngứa. Vậy rồng hộ thể, chiến." Tiếng quát bên trong, ngao khâm thân rồng mặt ngoài từng mảnh từng mảnh to lớn lên, ánh sáng, mang theo nặng nề không sợ. Đại Hắc Thiên nhìn xem kia từng mảnh vảy rồng, cảm ứng được cự long trên thân cường đại long tức cùng lang uy, mắt bên trong lộ ra một tia vẻ khinh miệt. Bản hộ pháp liền đến lột bỏ ngươi từng một vảy rồng, rút mất gân rồng của ngươi, nhìn ngươi đến lúc đó còn không bằng một con cá chết thu. Tật. hai tay của hắn phát ra một đạo pháp quyết, trong tay Nguyệt Nha nhận giời tay đằng không bay lên, một đạo kinh thiên ma quang, mang theo sát ý lạnh như băng ngo lẽ đệ chạm tại Ngạo Khâm phía sau lưng. A! Một đao chém xuống, sắc như vết máu. Ngạo Khâm phát ra một, thảm, một dưới, như một cái mang theo đỏ thắm long huyết hướng biển cả chỗ sâu nhỏ xuống. Tại long huyết vào biển thời điểm, từng bầy thủy tộc nghe được cơ khí tức này, chao lên mà ra, điên cuồng điệu nuốt chửng, cái này dây lửa có tổ long huyết mạch tinh huyết, lộ ra vẻ hưng phấn. Những cái này sinh hoạt tại đáy biển chỗ sâu, còn không thể hóa hình thủy tộc một khi uống những này long huyết, đợi một thời gian, sẽ bằng này tăng trưởng linh tính, tu thành yêu thân, biến thành chân chính yêu tộc. Đáng tiếc, những này thủy tộc còn chưa kịp hưng phấn, Nguyệt toàn bộ hải vực sinh mệnh mà tại này tận hóa bất Thật là lợi hại pháp bảo. Ngao Khâm mắt bên trong lộ ra một tia thống khổ, mắt rồng trừng trừng, nhìn qua Đại Hắc Thiên trong tay cự nhận, trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên như thế nào đánh trả. Khí tức nhất chuyển, hắn cưỡng chế thương thế, nhìn xem bởi vì chính mình thụ thương mà sĩ khí bị đả kích lớn thủy tộc cường giả, sắc mặt có chút thảm đạo. Phản đồ, nhất định là Đông Hải gia Phản đồ, đem lại Tiên Tôn hành tẩu lộ tuyến để lộ ra đi, không phải, Đại Hắc Thiên làm sao có thể trùng hợp như thế địa mai phục tại đây, để ta cùng ăn một cái thịt ngầm. Hắn gầm lên giận dữ, cái đuôi lớn hướng một tên công hướng thủy tộc cường giả Phật môn hộ pháp tới, đem tên kia hộ pháp đánh một cái ná đụng, lần nữa xông vào chiến đoàn bên trong. Chương 376, Lễ Phật, Chém Biêu, chương 376, Lễ Phật, Chém Biêu. Con luôn nhỏ, đối thủ của ngươi là bạn Hồ Pháp, cái kia đi vào trong. Đại Hắc Thiên Đại Đao như điện quang đồng dạng chém về phía Ngao Khâm, Nguyệt Nha nhận bên trên đại đạo lực lượng pháp tất cậy mạnh tại Ngao Khâm thể nội tán loạn, để hắn thân thể khổng lồ từng đợt run rẩy, rất khó chịu. Lúc đầu, lấy Long độc bản thể cường đại cùng trong Đông Hải địa lợi, Ngao Khâm coi như tu vi so Đại Hắc Thiên yếu một chút, cũng đoạn không đến mức bị bại như vậy. Nhưng là, Đại Hắc tay Nguyệt đại tăng lấy lớn nhân quả kinh nguyện gia trì cả những có phá giáp, thực thể đặc thù pháp tắc, còn để người bị thương hậu tâm thần bất ổn, dễ dàng là địch chỗ xính. Đại Hắc Thiên chính là bằng vào cái này pháp bảo cường đại, tại Phật môn càn quét các loại dị thế lực lúc, lập xuống công lao hắn mã. Ngao Khâm tấn giai kim tiên thời gian ngắn ngủi, thích lấy long tộc thân thể mạnh mẽ vì pháp bảo, đối với loại này dị thường đại đạo chí lực, lại không có hiệu đường giải quyết. Bởi vậy, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn thủ hạ thủy tộc nhận Phật môn hộ pháp tăng nhân vây công, không cách nào cứu viện, mà lại còn phải tại cùng đại Hắc Thiên chiến đấu bên trong, mệt mỏi, lực lượng lớn nhất tự vệ. Cũng may hắn ở trong nước biển, vận dụng thân pháp giống như thần trợ. Khổ người dù lớn, lại rất linh hoạt, mấy lần khó khăn lắm địa tại Đại Hắc Thiên Đao hạ chạy trốn, thẳng tức giận đến Đại Hắc Thiên một mặt từ khí, thanh trảm khuôn mặt bên trên càng lộ vẻ dữ tợn. A! Một tên thủy tộc cường giả không tránh kịp, tại hai cái hộ pháp tăng nhân giáp công phía dưới, bị một sử đập phá đầu, chỉ hơn một sợi chân linh hướng long cung bay đi. Ngao. Một đạo bi thương thanh âm từ ngào khâm miệng bên trong truyền ra, cuồng bạo khí tức làm cả hải vực tất cả cường giả đều chống lại không cho ở khí huyết cùng, gương mặt trắng bệch. có thể phạm vi lớn đất diệt rất hết sức lợi hại. Liền ngay cả hắn cái này kim tiên cao giai cường giả, tại đạo này âm 3 công kích giới cũng có không để nén được cuồng bạo chi ý. Mắt của hắn bên trong phát ra một đạo lệ khí. Trong tay Nguyệt Nha nhận giơ cao, một đạo vàng lóng ánh Phật quang từ hư không xuyên qua mà đến, hỗn tạp đao này khí sát lục chi khí, lộ ra vô cùng quỷ dị. Lệ Phật, Phật quang nhập thể, sóng âm đột nhiên ngừng lại. Chém yêu, Nguyệt Nha nhận tản mắt ra khí tức hết sức nguy hiểm, có kinh thiên chi uy, khiến Ngạo Khâm cùng cả đội thủy tộc đều có một loại tận thế hàng lâm cảm giác. Làm sao bây giờ? Ngạo Khâm một trận khổ. Long tộc bảo khố pháp bao nhiêu? Nhược Quả nói long kho bảo tàng thứ nhì lời nói, trong tam giới còn không có cái kia cổ thế lực dám nói thứ nhất, nhưng là, Long tộc bản thân liền không thích pháp bảo. Khi những này pháp bảo là một loại chân phẩm làm xem chi dụ. đã từng một cái hầu tử ngay tại trong Long cung lấy được một thanh cái thế pháp bảo, khiến tam giới nghe mà biến sắc. Ngao Khâm lúc này có chút hối hận mình không có một kiện tiện tay pháp bảo. Không cách nào khắc chế đại Hắc Thiên Nguyệt Nha nhận công kích, làm hắn bó tay bó chân, còn phải lúc nào cũng để phòng đối phương món kia lấy mạng pháp bảo lúc nào cũng có thể chém xuống hắn long đầu. Nếu như vẹn vẹn hắn một long ở đây, coi như đánh không lại đối phương, cũng tùy thời có thể bằng vào địa lợi nhẹ nhõm trốn chạy, coi như đại hắc thiên cao hơn hắn mấy cảnh giới, tại cái này sân nhà bên trong, hắn cũng có 100.000 loại biện pháp để đại hắc thiên không cách nào tìm được tung tích của mình. Nhưng là, Trương Hữu Nhân ngay tại lĩnh ngộ đại đạo phát tắc, không thể động. Thân là Thiên đỉnh kim lô vệ ngao khâm chỗ chức trách, hắn cũng không thể trốn. Phía ngoài đại chiến, cũng không có ảnh hưởng Trương Hữu Nhân đối đại đạo lĩnh ngộ. Lúc này, tinh thần của hắn hoàn toàn đắm chìm ở đại đạo dung hợp cùng đối nước biện cường đại áp lực tự hạn chế trong lúc kháng cự. Đại đạo dung hợp bởi vì có chúng sinh chi tuệ dẫn đạo, lại thêm bao dung chi đạo lý giải càng thêm cắt sâu, hắn dung hợp cũng rất thuận lợi. Nhân đạo pháp tác, Hồng Trần Chi tức dần dần viên mãn, để hắn toàn bộ thân thể tràn ngập một cố khiến người mê muội sinh chi khí tức. Sinh cơ vô hướng mà không tại. Tại đạo này khí tức phía dưới, chư hữu nhân quanh người hơn một triệu phương viên, ngay cả nước biển cũng như có linh tính, sinh động. Mỗi một giọt nước biển đều như một cái có sinh mệnh cá thể, tại trung quanh hắn tùy ý điệu phóng xuất ra biển cả bản thể thâm thúy, như từng cái hải tử nghịch lẫm, tại trước mặt đại nhân, không hề có kỵ điệu biểu hiện ra nó tự thân thần bí. Tại loại này biểu hiện ra phía dưới, kẻ đầu têu chư hữu nhân coi như thảm. Nơi đây đã tiếp cận biển sâu hải nhãn, cách xa mặt đất mấy vạn trượng khoảng cách. Nước biển áp lực cùng lục địa chênh lệch không thể tính bằng lẽ thường. Tại cái này bên trong nếu như không phải thủy tộc cùng long tộc bản thân đối thủy thuộc tính đại đạo lý giải bất kỳ cái gì một cường giả đều phải vận đủ tiên nguyên lực đến chống cự phần này áp lực. Đúng là như thế, đại hắc tiên bọn người mới sẽ không có cách nào phát huy toàn bộ thực lực, khiến chiến đấu phát sinh giằng co, nếu không, trên đất bằng chiến đấu, đám người này số chiếm ưu, tu vi chiếm ưu Phật môn hộ pháp tăng nhân muốn giải quyết ở thế yếu thủy tộc một đám kia là rất nhẹ sự tình. Tại nội đạo trạng thái chương hữu nhân nhưng không có may mắn như vậy. Đại đạo của hắn chi tức bởi vì dung hợp nguyên nhân, toàn hội tụ ở từ phủ, mà tiên nguyên lực không có nhận dẫn đường phía dưới, tiên lặng ở đan điền thế giới, thủy thuộc tính bản nguyên pháp tắc tự nhiên cũng không thể nào vận chuyển. Ở đây tình huống dưới, hắn toàn bộ nhờ kiểu chuyển huyền công thứ 5 chuyển nhập thân, nỗ lực chống đỡ lấy, đến mức mồ hôi ẩm ướt trọng ý đi, dưới áp lực cường đại, hắn mặt hiện vẻ dữ tợn, lồi gân chống thịt cũng không có gây nên mọi người chú ý, còn tưởng rằng hắn là tại lĩnh ngộ đại đạo lúc tâm cảnh Mà lại, phía ngoài chiến đấu rất liệt, để cái này mười tên thủy tộc cường giả càng đà tâm hơn nghĩ dùng tại chú ý đồng bạn chiến đấu ở giữa, lòng nóng như lửa đốt, cũng không có chú ý tới Trương Hữu Nhân bên này gì thường. Áp lực, vô trải qua áp lực là thường. Trương Hữu Nhân nghĩ phát ra giống to một tiếng đến ồn ào náo động phần này áp lực, nhưng là, ý thức nhận chúng sinh chi tuệ toàn diện tiếp quản, để hắn như bị phong bế lục tức, không có cách nào tự chủ thân thể của mình. Đau nhức, sâu tận xương tủy đau nhức. Trương Hữu Nhân cảm nhận được toàn bộ thân thể như bị từng cái thiết truy gõ, sinh động nước biển đang lấy thân thể của hắn tế bảo vì đai sắt, thú đại đạo của hắn lê nhiễm, không ngừng rèn thân thể của hắn. Hắn biết, tại loại này ma lĩnh dưới áp lực, nếu như có thể chịu đựng đi xuống, tương lai chỗ tốt chính là không thể đánh giá. Nhưng mà, loại này muốn đem hắn mỗi một tế bào tổ chức đều xé rách, đập vụn dày vỏ, làm hắn có loại sắp sụp đổ bất đắc dĩ. Bao Dung. Trương Hữu Nhân đột nhiên nhớ tới vừa mới lĩnh ngộ thời điểm, đối với đại đạo pháp tắc một sở ý cảnh. Trương Hữu Nhân mở ra. Hắn dứt khoát lại không chú ý bên ngoài cơ thể thế giới mặc cho những này vui thích nước biển tại thân thể của hắn tế bào bên ngoài tiến hành tôi túy, bắt đầu có ý để cho thân thể mỗi một tế bào phát ra rất nhỏ địa rung động, như đang chủ động tiếp nhận những này nước biển bàn đến cho. Đồng thời, hắn quan tưởng xương khó khăn dẫn xuất một đạo huyền nguyên lực, thiếu chín tầng, qua phủ, chậm rãi vận chuyển, cựu chuyển huyền công. Chứng 377 luyện thể nhập vi chứng 377 luyện thể nhập vi. viương hữu nhân trên mặt vẽ thống khổ dân đi tính như mặt nước phẳng lặng địa tiếp nhận nước biển trọng áp tại loại này rèn luyện bên trong, trongương hữu nhân mỗi một tốc da thịt đều theo mỗi một giọt nước biển cảm xúc mà run dy theo nước biển ba động mà tiến hành nhập vi điều chỉnh để hắn cảm thấy thủy áp càng ngày càng nhẹ áp lực càng ngày càng làm hắn không nhìn nhập vi Trương Hữu nhân thể tu đã đạt tới nhập vi cảnh giới lại không là đơn giản đối cơ bắp xương cố cùng ngũạng lụcrèn luyện mà là đối thân thể mỗi một tế bào toànương vị tân sinh nhân thể tế bào bên trong Bởi vì Tiên Tiên mà hầu tiên ăn ngũ cốc, nạp vi khí, dẫn đến thể nội tạp chất liên tục xuất hiện. Mà lại, cuối cùng cả đời cũng khó có thể truy cứu ra nhân thể một chút nhỏ bé nhất chỗ bí ẩn. Trương Hữu Nhân tại tế bào bao dung tính, đem nước biển áp lực biến thành tôi luyện tế bào thân thể động lực nơi phát ra, không ngừng lấy nhập vi dũn dậy, đem một chút tạp chất bài xuất bên ngoài cơ thể. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, hắn quanh người mấy trượng bên trong nước biển đều bị biến ra từng đạo màu lục dòng nước, ô tối người, để thủ hộ lấy nước của hắn tộc cường giả kinh ngạc và điềm. Đại Thiên Tôn đến cùng đang tu luyện loại công pháp nào, vì sao xuất hiện như thế dị trạng? Ta nhìn Đại Thiên Tôn công pháp gần với yêu tu, tựa như tại mượn nhờ sức nước luân thể, nhưng lại không hoàn toàn đồng dạng. Tựa hồ hắn công pháp luyện thể càng cao thâm hơn, đạt tới khác một cảnh giới. Tiên tu không phải là đối ta yêu tộc nhục thân tri lực khinh thường hết thể a, đạt tới cảnh giới nhất định liền đem bỏ qua nhục thân, nguyên thần thăng thiên. Làm sao Đại Thiên Tôn phương pháp trái ngược cùng ta yêu tu đồng dạng, chuyên công luyện thể tri thuật? Không, Đại Thiên Tôn là pháp thể song tu, ngươi nhìn hắn đại đạo pháp tắc cùng thể rèn luyện đồng bộ tiến hành. Kỳ quái, lấy ta kiến thức, vậy mà không thể nhận ra, ra hắn tu luyện loại công pháp nào, kỳ diệu như vậy. Đúng vậy à, bản tướng tự hỏi luyện thể tu vi không thua Kim Tiên trung kỳ tu sĩ, nhưng là, lại vẫn không đạt được đại tiên tôn như vậy thì mỹ Nhập Vi. Không đúng. Để ta ngẫm lại, quy nguyên pháp pháp, nói ý Nhập Vi. Nhập Vi, đây chính là trong truyền thuyết Nhập Vi cảnh giới. Một tên thủy tộc đại tướng quá sợ hãi nhìn về phía Trương hữu nhân, mắt bên trong lóe ra một đạo khiến người khó có thể tin thần sắc phức tạp. Hắn nói, Nhập Vi, làm sao có thể? Theo Lao bối nói, hiện nay thể tu bởi vì đại đạo pháp tắc thay biến, không phải cùng đại đạo vô duyên, chỉ có thể bỏ qua nhập thân, mới có thể leo lên đại đạo chi đỉnh sao? Đại thiên tôn bây giờ liền có thể đạt tới nhập vi cảnh giới, chẳng phải là nói thể tu vẫn có hy vọng đại đạo. Mắt của hắn bên trong có kinh ngạc, nhưng là, càng nhiều hơn chính là hưng phấn. Nhập vi cảnh giới, đã nhiều năm không từng nghe nói qua. Đây là thể tu gặp phải lớn nhất cánh cửa. Dù là thể tu luyện tới cứ chỗ, thực lực cùng kim tiên định phong tu sĩ tương đương, cũng không có khả năng bước qua cái kia đạo khảm, thu hoạch được đại la chi quả. Tại phong thần thời điểm, từng có qua nhục thân thành thánh xếp pháp. Bất quá, khi đó công pháp luyện thể bởi vì một mực không chiếm được nhập vi cảnh giới, mà làm cho bao lớn có thể ôm lấy kỳ vọng mấy cá thể tu, lại vô tập tiến vào. Na cha, lôi chấn tử, vi đà. Không có một cái thoát khỏi cái này mà chú. Những cái kia lấy công đức chi lực giữ lẫn nhau, không có nhận phong thần chi kiếp cường giả, đến bây giờ thực lực vẫn cùng phong thần thời điểm tương đương. Dẫn đến tam giới vừa nhắc tới nhục thân thành thánh, coi như thành một chuyện cười đến đàm. Bây giờ tam giới, thể tu mạnh nhất trong mấy người, dương tiện đã xem cựu chuyển huyền công luyện tới tầng thứ sáu, thực lực cùng kim tiên tương đương, lại không cách nào lĩnh ngộ được nhập vi ý cảnh, làm hắn không thể không nặng khí nhẹ thể, lấy ngọc thanh đạo pháp tinh tu tiến Tề Thiên Đại Thánh tôn ngộ không bởi vì trời sinh thể hậu, lại được bổ tiên công đức, điểm xuất phát liền so phổ thông tu sĩ cao, lại được cựu truyền kim đan tương trợ, tại bát quái lô bên trong rèn luyện, đã vô pháp cùng phổ thông thể tu đánh đồng. Nhưng là, liền xem như hắn, cũng không có khả năng nắm giữ đến nhập vi quyết kiếu, còn tại lục lợi trước tiến vào. Không nghĩ tới, Trương Hữu Nhân lại tại cựu chuyển huyền công thứ 5 chuyển thời điểm, liền lĩnh ngộ được nhập vi cảnh giới, khiến cái này sở trường nhục thân yêu tu một trận lũ lữa. Tiên tộc tướng lĩnh như kinh như voi nhìn về phía Trương Hữu Nhân, trong ánh mắt tràn ngập chờ mong. Nếu như Trương Hữu Nhân cử động lần này thành công, có thể được đến hắn tùy ý chỉ điểm ở hai, đối bọn hắn những ngày yêu tu chính là không thể luồn xo so chỗ tốt. Trước lúc này, bọn hắn chỉ là bởi vì Long Vương ngang qua mệnh lệnh, đối Trương Hữu Nhân nói gì ngay nấy, bởi vì Trương Hữu Nhân là thiên đình chi chủ mà đối với hắn phát ra vốn có tôn trọng, nhưng là lúc này, bọn hắn đã từ nội tâm đối Trương Hiếu Nhân chịu phục. Đường Đường tiên đỉnh đại thiên tôn, một thân đại đạo pháp tắc tam giới vô hai, lấy không đủ thời gian 20 năm, lấy bị người ám toán về sau tu vi hoàn toàn biến mất phụ thông sắc phàm tu luyện tới thiên tiên chi đỉnh, còn đem công pháp luyện thể đạt tới nhập vi cảnh giới. Bọn này Long cung thủy tộc nhìn về phía Trương Hữu Nhân, mắt bên trong cũng chỉ còn lại có kính nể. Bọn hắn nhìn về phía càng ép càng chặt đại hắc thiên cùng Phật môn hộ pháp tăng nhân, mắt bên trong lộ ra một cố vẻ kiên định. Dù là chỉ còn lại có một cái thủy tộc, dù là chỉ hơn một hơi, bọn hắn cũng muốn bảo vệ Trương Hữu Nhân, không thể để cho bất luận kẻ nào đánh gây hắn lộ đạo, lấy bảo vệ nhục thân hy vọng trở thành thánh. Chỉ mong con kịp. Một tên thủy tộc tướng lĩnh, nhìn qua càng ngày càng hung hiểm trên trường, mắt bên trong chiến ý lên, trong tay chiến nhận nắm thật chặt, khí tức thảm liệt. Cùng hắn cùng nhau mười tên thủy tộc cường giả, vây quanh ở Trương Hữu Nhân bên người. Nghe tới đồng bạn ở bên ngoài phát ra tiếng kêu thảm, bị Đại Hắc Thiên cùng hộ pháp tăng nhân tàn sát, bọn hắn thống khổ nhắm mắt lại, lại một tấc cũng không rời trường hữu nhân quanh người mấy trượng, lấy cường đại yêu nguyên định trụ khối này một tấc vùng, khiến đại chiến dư ba đối trường hữu nhân ngộ đạo chi cảnh không tạo thành phá hư. Ngao Khâm, ngươi cái này con lươn nhỏ, đem bản hộ pháp kiến nhẫn cũng tra sáng, hay là nản mạng đi. Bên ngoài sân Đại Hắc Thiên bôi ra một đạo đạo quang, một đao chạm tại Ngao Khâm vậy ngược bên trên, một đạo máu vào biển, vùng biển này bên trên Long đại gia sẽ không bỏ qua cho ngươi, mặt đen tiểu nhi, ngươi cho Long đại gia chờ lấy. Ngao Khâm tại một đao này chi huy dưới, chẳng những người bị thương nặng, còn bị to lớn nguyên khí quyển phải bay ngược mấy ngàn trượng, bị một tiếng rơi lên nước bên trong, hù dọa thao thiên cực lãng, khiến biển cả sinh sóng, thiên địa tất sát. Đại Hắc Thiên bước lui Ngao Khâm về sau, nhìn xem nhắm mắt nội đạo, toàn thân khí tức nội liễm nhập tự phủ, cô tịch phải không có một điểm sinh khí trương hữu nhân, Nguyệt Nha nhận lần nữa phát ra một đạo huyết sắc chiến khí, hướng hắn chém tới. Đại Thiên Tôn, ngươi phải kiên trì lên a. Mục, theo kiên quyết, nhìn xem cái kia đạo kinh quang, Hóa thành một con mấy trăm trượng mạnh tuộc, trên thân bay ra vô số xúc tu, bay lên trời, đúng là lấy mục thân đón lấy cái kia đạo ngay cả ngao khâm đều không thể chống cự đạo quang. Chương 378, Thọ nguyên chi trùng, chương 378, Thọ nguyên chi trùng. Soạt, Bạch tuộc tinh xúc tu không chút huyền niệm địa tại cái kia đạo không gì không phá đạo quang dưới, bị chém thành một cục thịt tặn bã, khổng lồ xúc tu ầm vang dưới biển, tóe lên mạng lớn huyết hồng sắc bạc nước. Trung tướng quân, một tên thủy quái đàng không dâng lên, ra khí, lấy cái quang, ngăn tại trường quân tinh trước mặt, nói, "Trung tướng quân, ngươi đi xuống trước." đem ta để ngăn cản một hồi. Đang nói chuyện mấy mắt, thủy quái tế ra pháp khí lần nữa hóa thành một miệng. Đao quang không trôi qua, cường độ không giảm. Cái này Mai gánh chịu lấy đại hắc thiên vô cùng hùng hồn Phật nguyên lực, mang theo Phật môn chúng tăng gia trì pháp bảo lần nữa đánh tới. Bạch Tuột qué một tay lấy tên kia thủy quái kéo tại sau lưng, đen rỉ bản thể cũng phát ra một cỗ tái nhận chi sắc, hắn tiếng quát nói, cốt về thủ hộ đại thiên tôn. Bạch Tuột Tinh đem tên kia thủy quái ném tới Trương Hữu Nhân trước mặt, tư thủy thành đại trận bên trong, trong ánh mắt lộ ra một đạo lần nữa mở ra tù, không đại giới lấy bản lại đao Lúc này, ngã xuống xa xa ngao khâm hóa thành nhân hình, bay lượn mà tới. Ngay cả tiếp theo bị thương nặng về sau, trong cơ thể hắn tinh nguyên sói mòn thảm trọng, ngay cả bản thể cũng vô pháp chèo chống. Hắn gầm lên giận dữ, một đạo hàn băng khí tức đem vùng biển này đều đông kết, cường đại hàn khí phiến đao quang kia thế công dừng một chút, đem chúng tướng quân lôi ra đao hạ, cùng Đại Hắc Thiên nhìn chủ trận. Rết. Đại Hắc Thiên hướng lấy được rõ ràng ưu thế Phật môn hộ pháp vung tay lên, con tay đao, đồ, ra công, tục lui. Trịu không được. Nghĩ biện pháp để Đại Thiên tốn rút. Từng cái thủy tộc cường giả trên mặt mang theo tử trí, nhìn về phía Ngao Khâm, mắt bên trong có quyết tuyệt chi ý. Ngao Khâm đối mặt như thế chiến cuộc, sắc mặt đen phải như một đoàn than cho. Hắn trầm mặc, nếu như hắn cưỡng ép mang ra Trương Hữu Nhân, lợi dụng Long tộc tại dưới biển sâu thiên thời địa lợi, muốn chạy ra Đại Hắc Thiên truy sát, cũng là không phải là không được. Nhưng là, Trương Hữu Nhân ngay tại Ngộ Đạo khẩn yếu quân đầu, mà lại, nếu như mạnh rút, bọn này thủy tộc cường giả nhất định không tiếc lấy ngã xuống làm đại giá đoạn đi Đại Hắc Thiên đường lui. Vì bọn họ chế tạo chiến cơ, có thể nghĩ, bọn này thủy tộc cường giả hậu quả thực tế khó liệu. Đi, hay là lưu Ngạo Khâm tiến thối Lương Nan. Trương Hữu Nhân lúc này đang chìm tịch tại thời điểm mấu chốt. Nhập vi thể ngộ, để hắn đối thân thể mỗi một tế bào, mỗi một cái khí quan, mỗi một cái bình thường không cách nào cảm thấy, không thể phân tích do bí mật, đều một một hiện ra tại trước mắt của hắn. Mượn nhờ đại đạo chi lực, lấy mượn sinh chi tuệ đối với mấy cái này tế bào cùng tổ chức tiến hành phân tích. Hắn nhìn thấy khí tu cùng thể tu đều khó mà phát giác được bí mật. Thì ra là thế. Khi hắn lấy thần thức vì xuất tu, đem tế bào chỗ sâu nhất một viên ẩn nốt quái vật ra. Lấy lôi điện chi lực hủy diệt về sau, bừng tỉnh đại nộ. Đây chính là Thọ Nguyên Sát Thủ, lấy Tuyế Nguyệt chi lực ăn mòn tu sĩ kẻ cầm đầu. Nhân chi sơ, tại mẫu thai bên trong thụ thiên địa tầm bổ, lúc vừa ra đời là tiên thiên chi cảnh. Mỗi một đứa bé rơi xuống đất thứ nhất khác, hai tay nửa nắm, thành nắm cô thái độ, là bản nguyên nhất một loại bản thân thủ hộ. Tu sĩ tu đạo chính là mượn nhờ loại này bản nguyên thái độ, diễn dịch ra từng cái phản ấn, tu luyện pháp địch, chém yêu nạn nguyên. Nhưng là, bởi vì người ăn ngũ cốc chi tinh, nuốt thiên địa chi tức, tự nhiên sẽ tạo thành ngũ nhập thể, đem tiên thiên bản chi thể biến thành hậu thiên thân thể. Tu sĩ muốn nghịch thiên cất mệnh, thế là, lấy các loại công pháp, nghịch thiên mà tu. Lần lươi trở lại hậu thiên vì thiên thiên cải biến thọ tính đặt tới trường sinh thành viên tiêu giao thiên địa tầm nhìn nhưng là người bình thường liền không có may mắn như vậy bọn hắn sẽ tại 100 năm mà vẫn không thể không ở trong luân hồi kinh lịch một lần lại một lần mất trí nhớ cùng quên hồn coi như tu sĩ không có nhập thánh trước đó cũng được nhận thiên địa chế ước, có tuổi thọ chi lo thánh nhân cũng sẽ bởi vì thiên địa đại tiếp mà phải thiên nhân ngũ suy cho nên coi như thánh nhân chỉ sợ cũng vô pháp minh bạch Thọ mệnh tại sao lại nhận thiên địa chế nước vì sao không thể nhận ra cảm giác tuổi thọ người bí Đúng là như thế, Nam Cực Trường Sinh Đại Đế sức chiến đấu dù không mạnh, nhưng là hắn trời sinh nắm giữ Tuyết Nguyệt chi lực mới có thể nhận Tam Giới kính hãi, được lập làm bốn ngự một trong. Cũng chính là như thế, Thánh Nhân Nguyên Thủy mới có thể sớm địa liền đem tư chất phổ thông Nam Cực Trường Sinh Đại Đế thu làm thân truyền đệ tử, hắn bất quá là muốn mượn Nam Cực Trường Sinh Đại Đế nắm giữ bí thuật, muốn rình coi Thiên Đạo đối với Thọ Tính khống chế đại bí mà thôi. Đáng tiếc, bất luận là Nam Cực Trường Sinh Đại Đế mình, hay là Thánh Nhân Nguyên Thủy, cuối cùng vẫn là không có nghiên cứu minh bí này, biết nó như thế mà không biết giá trị. Cho nên, Nguyên Thủy Mới có thể đối năng cực hết sức thất vọng, rời đi thời điểm, cơ hồ mang đi tất cả thân truyền đệ tử, đưa độc lưu lại nam cực tọa trấn thiên đình, xử lý tội vụ. Hiện tại, Trương hữu nhân đem kia hần nốt quái vật bắt ra về sau, hoàn toàn minh mạch. Khi người từ mẫu thể rơi xuống đất một sát na kia, thiên đạo ngay tại trong cơ thể con người đặt vào một đạo pháp tắc. Cái này đạo pháp thì hóa thân một viên hơi tiểu nhân côn trùng, chậm rãi từng bước xâm chiếm người tế bào tổ chức, dài nhất không hơn 100 năm, những này tế bảo tổ chức liền sẽ vì vậy mà lão hủ, hôi bại, cuối cùng tử vong. Đám côn trùng này nhân thể tế bảo tinh hoa về sau, phản hồi ở thiên địa bản nguyên đạt tới theo điểm, làm thiên địa vĩnh viên không khô cạn, sinh sôi không ngừng. Cùng người bình thường đồng dạng, tu sĩ thể nội ẩn nút tuổi thọ chi trùng càng nhiều. Bất quá, bọn hắn nuốt đại lượng thiên địa nguyên khí, cùng những này tuổi thọ chi trùng ăn mòn tốc độ không kém bao nhiêu, lúc này mới sẽ duyên thọ trường sinh, bất tử bất diệt. Một khi tu sĩ tu vi cây không lên cảnh giới, không cách nào ngăn chặn thể nội tuổi thọ chi trùng ăn mòn, liền sẽ tạo thành thiên nhân ngũ suy, triệt để vạn lạc, trở về bản nguyên. Thiên đạo công chính, mỗi người thể nội cũng sẽ không bởi vì thân phận và địa vị có điều khác biệt. Cho nên, mỗi một cái tu sĩ sợ nhất không phải cường đại đối thủ mà là thể nội tuổi thọ không minh bạch sói mọn. Tại minh bạch đây hết thể về sau, Trương Hữu Nhân vui vô cùng, hắn đem tử phụ bên trong đã hoàn toàn dung hợp Hồng Trần chi đạo, hóa thành từng đạo súc tu, hướng nhân thể 4800 tỷ trong tế bảo hơi thở số xâm nhập. Tại những này mang theo đại đạo chi tức súc tu phía dưới, những cái kia thọ nguyên chi trùng nhau nhau kích hoạt tới, bằng tốc độ kinh người thôn phệ lấy Trương Hữu Nhân thọ nguyên chi lực. Mắt Trần có thể thấy tốc độ, Trương Hữu Nhân khuôn mặt bắt đầu khô cạn, như thi, trở nên không có sinh khí bắt đầu, ngay cả con người bên trong cũng có tử khí tràn ngập. để lại Hắc Tiên cùng Ngao tất cả mình không rõ hắn tại sao lại có như thế dị biến, chẳng lẽ đại thiên tôn thất bại, dẫn động thiên nhân ngũ suy, sắp vấn lạc. Thủy tộc cường giả ai cũng mang theo buồn suy, đấu chí hoàn toàn không có. Sứ mạng của bọn hắn là thủ hộ Trương Hữu Nhân, bồi tiếp hắn thành lập vạn tiên triều bái thỉnh thế, nếu như Trương Hữu Nhân thiên nhân ngũ suy, sớm cho kịp vấn lạc, sự kiên trì của bọn họ còn có ý nghĩa gì, niềm tin của bọn họ lại có thể nào thực hiện? Bởi vậy, bọn hắn đề cập đến bằng hoàng, bị đại hát thiên đổi ngũ đến linh lạc. Tại ngao khâm cùng bạch tộc tinh thất lạc bên trong, đại hắc thiên thì là mặt mũi tràn đầy hỉ khí. Ha ha ha ha ha. Đại Thiên Tôn, ta nhổ vào. Chương 379, đi được sao? Chương 379, đi được sao? Đại Hắc Thiên Tu đao tới tay, nhìn xem khuôn mặt khô bại chương hữu nhân, thanh trảm trên mặt mang theo một cỗ mê thị, bản hộ pháp rủ cho không xuất thủ, ngươi cái này đại thiên tôn cũng được biến thành chết thiên tôn. Thật vô dụng, may mà bản hộ pháp còn phí tâm phí lực dẫn chúng tăng vây đổi ngắn chặn, không tiếc tại giới biển sâu chịu tội, cũng muốn đưa ngươi cái này đại thiên tôn cầm xuống họ trảm, không nghĩ tới vậy mà như vậy không dùng được, phí bản hộ pháp một bố cục, thử. Hắn như một cái không có đối thủ tịch mịch cao thủ. Tuấn Vũ Lan San, ngay cả cùng thủy tộc chúng cường giả đối kháng tâm tình cũng không có, cầm đao nhìn về phía những này mất đi đấu chí thủy tộc trung yêu, mắt bên trong vậy mà thăng ra một cỗ thương tiếc tri ý. Giờ khắc này, Đại Hắc Thiên lòng từ bi bắt đầu lên men. Hắn mang theo một cỗ hướng dẫn từng bước hư khí, thuyết giáo đạo, ngao khâm, bạch tục tình, bản hộ pháp niệm tình các ngươi trung tâm hộ chủ phân thượng, chuẩn bị thả các ngươi một ngựa, chỉ cần lập tức quy y ta Phật môn, bản pháp lập tức từ bỏ công kích, thả ngươi cùng một con đường sống. Bất quá, hắn, Đại Hắc Thiên đưa tay chỉ hướng Hữu Nhân, ánh mắt lên một đạo lạnh lẽo, lệ, về phần hắn, phải chết. Ta Tây Phương giáo không cho phép có bất kỳ làm trái tội tại, không cho phép có bất kỳ để ta Phật môn mất đi lượng kiếp nhân vật chính dị thường nhân tố. Ngao Khâm nghe nói như thế, gầm lên giận dữ, lửa từ trong lòng lên, máng, phong cái giấm vào mặt mẹ ngươi, đừng tưởng rằng ngươi bây giờ liền ổn thao thắng quyền, Đại Hắc Thiên, còn có Long đại gia đâu, chỉ cần Long đại gia còn chưa có chết, ngươi liền vọng tưởng động đại thiên tôn một cây mồ hơ mao. Ngao Khâm ánh mắt lóe lên một đạo tử khí, há miệng hướng trong hư không dũng toàn bên tới. Con lươn nhỏ, ngươi làm gì, nghi lộ. Đại Hắc Thiên một mặt thân sắc Nhìn xem Ngao Khâm cái tiêu đạo quyết tuyệt chi khí, trên mặt lần đầu lộ ra hãi nhiên. Hắn nhìn xem kịch liệt ba động nguyên khí cùng Ngao Khâm thể nội giữ dàn long nguyên lực, cố gắng nghĩ là mình chấn kinh xuống tới, nhưng coi như hắn dụ là kinh lịch vô số lần đại chiến, cũng tại thời khắc này có chút bối rối. Hỗ Trướng, thật sự là không biết sống chết Hỗ Trướng. Hắn mắt lộ ra hung quang nhìn về phía bọn này từng cái mang thương thủy tộc cường giả cùng khí tức càng ngày càng bạo loạn Ngao Khâm, tâm lý thăng ra một cỗ thoái lấy kim tiên tu vi, dẫn phát toàn bộ Lo Nguyên, nếu quả thật tự bộc lộ lời nói, sẽ khiến vùng biển này biến thành tử địa. Đừng nói Đại Hắc Thiên, chỉ sợ ngay cả hải nhãn chỗ sâu đều sẽ nhận bạo tác tác động đến, dẫn phát tam giới hỗn loạn. Bản hộ pháp còn không tin, ngươi sẽ lôi kéo Trương Hữu Nhân cùng một chỗ chịu chết. Đại Hắc Thiên đảo mắt gặp một lần thiên nhân ngũ suy đồng dạng Trương Hữu Nhân, trên mặt hơi ngượng. Hắn đề phòng, lộ ra khiêu khích chi sắc, chắc chắn Ngao Khâm sẽ không làm khiến tam giới bất ổn, khiến Long tộc vĩnh sinh thoát không ra sỉ nhục đỡ sự tình, lôi kéo Trương Hữu Nhân cùng một chỗ mai táng tại biển sâu hải vực. Thế nhưng là, Ngao Khâm nhìn thấy Trương Hữu Nhân vẻ, tâm lý càng phát ra thất lạc. Hắn cùng Tây Hải Long cung, tứ Hải Long tộc một mạch đem trọn bức thân ra áp chú tại Trương Hữu Nhân tiên đình. Nếu như Trương Hữu Nhân thật kinh lịch tiên nhân ngũ suy, mệnh vẫn nơi đây, như vậy hắn đem không có gì cả. Bởi vậy, dù là sau khi chết hồng thủy ngập trời, hắn cũng không doãi hoài lấy. Hắn muốn lôi kéo cái này phá hư Trương Hữu Nhân ngộ đạo, nửa đường chặn đường bọn hắn đại hắc thiên cùng Phật môn chúng tăng cùng một chỗ chịu chết. Nhìn xem Ngao Khâm càng ngày càng bành trướng khí tức, đại hắc thiên tâm lý loạn. Chúng hộ pháp, theo ta đi. Đại hắc thiên mượn nha nhận chỉ lên trời giơ lên, ánh mắt lóe lên vẻ tức giận, dưới chân mỡ, chỉ muốn mau mau rời đi vùng biển này, mau mau rời đi Ngao Khâm cái này bất chấp hậu quả long. Chỉ mong con kịp Đại Hắc Thiên nghĩ như thế đến, "Bạn tôn thả các người đi rồi sao?" Ngay tại Đại Hắc Thiên vận chuyển thân pháp, chuẩn bị rời đi vòng xoáy trung tâm lúc, một cái thanh linh thanh âm, mang theo một cố không nói rõ được cũng không tả rõ được ý cảnh, ghé vào lỗ tai hắn vang lên. "Ai?" Là ai đang trang thần trợ trợ, cùng bản hộ pháp cút ra đây? Đại Hắc Thiên cầm đao ngưng thần, quay đầu tứ phương, lại không tìm tới thanh âm thần bí nơi phát ra. Hắn mắt thấy ngao khâm cố khí tức kia không bị khống chế bắt đầu phát tán, tâm lý giật mình, thầm đầu này con lươn nhỏ đã dẫn bạo long lực, không thể nguyền." Hắn lại ngoảnh đầu không kịp để ý tới cái kia thanh âm thần bí, chạy như bay, lấy Phật nguyên lực cưỡng ép tách ra nước biển, nhanh chóng hướng mặt nước thẳng đứng thoát ra. "Mau mau, lại nhanh chút." Đại Hắc Thiên khẩn cầu chư thiên thần Phật phù hộ, chỉ mong có thể đảo thoát ngạo khâm tự bộc lộ phàm vi, thoát ra tìm đường sống. Sau lưng hắn, một đội Phật môn hộ pháp tăng nhân đồng dạng trật vật đuổi theo, chỉ hận cha mẹ thiếu sinh hai cái đuổi. "Các người đi được sao?" Cái thanh âm kia vang lên lần nữa. Theo cái thanh kia, Đại Hắc trước mặt đứng một đạo dài tắp, khí chất đặc biệt tù, mang theo tiết tận sinh ánh mắt, mà không thay đổi nhìn xem hắn. Ngươi là ai? Vì sao ngăn cản bản hộ pháp rời đi? Bản hộ pháp chính là Tây Thiên Phật môn hộ pháp thần tướng, còn không mau mau lui ra. Đại Hắc Thiên không nghĩ phụ tạp, cũng không có thời gian cùng tinh lực đến thăm dò thân phận của đối phương cùng thực lực. Hắn hiếu chiến, thích lấy nắm đấm nghiền ép hết thảy làm trái hại Phật môn truyền đạo luận pháp dị đoàn, thích bằng trong tay binh khí vì Phật môn đánh ra một cái đồng quy cực lạc mỹ hảo tương lai. Nhưng là, hắn không phải một cái chân chính ngu xuẩn, biết lúc nào nên thu tay lại, lúc nào nên chạy trốn. Lúc này, Ngao Khâm đầu này kim tiên tu vi long tộc cường giả lấy tự bộc lộ định vi, tại bên trong biển sâu, nếu như không nhanh chóng chạy đi, kim tiền trở xuống, cơ hội không có bất kỳ cái gì còn sống cơ hội. Bởi vậy, hắn lối ra liền khiêng ra Phật môn hộ pháp thân phận, chắc chắn không có người nghe tới cái thân phận này sẽ làm có hắn. Tại trong tam giới, trừ số ít cực đoan đi theo thiên đỉnh tu sĩ, như ngao khâm như vậy, cùng đạo môn những cái kia cả ngày nghiên cứu vô vi thanh tịnh, tâm lý lại tại tính toán hết thảy đạo nhân, thật đúng là không có mấy cái cường giả dám chính diện nên đón Phật môn lửa giận. Đáng tiếc, người trước mắt này là đại hắc thiên tính toán bên ngoài người. Bởi vậy, nghe tới đại hắc thiên câu này, bản thân cảm giác tốt đẹp tự giới thiệu, người tới phát ra một tiếng à, cười đến rất lỗi sáng. Phật Muôn Hộ Pháp a, thử. Bọn này tên trọng, cả ngày hỏng bạn tôn sự tỉnh, vừa vặn để bọn hắn thụ chút giáo huấn. Đại Hắc Thiên, không biết ngươi cái này tại Phật Muôn Hộ Pháp bên trong, trừ Vi Đà bên ngoài, xếp hạng thứ nhì tồn tại vẫn lạc về sau, có thể hay không để như Lai lão nhi nhớ lâu một chút đâu? Người là ai? A. Người, người, người. Đại Hắc Thiên thấy rõ người tới thời điểm, như giống như gặp quỷ, lắp bắp nói không ra lời. Lấy hắn kiến thức rộng rãi, kinh lịch vô số lần sinh cùng tử, máu và lựa chiến đấu, cũng lộ ra vẻ không thể tin, tựa hồ cảm thấy người tới không nên như thế khí định tần nhàn đứng ở trước mặt hắn đợi lấy lại tinh thần về sau, Đại Hắc Thiên nhấc lên phần nguyên, chuẩn bị liều lĩnh giết ra nơi đây lúc, cảm ứng được sau lưng một đạo đại đạo khí tức đột một phát, ánh mắt lóe lên một tia nghi tư ngọn nguồn bên trong tuyệt vọng, hắn phát ra một tiếng cười thiếu, ha ha ha ha. Cùng chết, chạy không được, đều chạy không được. Chết buồn cá thu, ngươi thật đúng là thì thìa bạc a. Chương 380, phong trấn bốn phương, chương 380, phong trấn bốn phương. Đại Hắc Thiên ngứ khí cô đơn, tâm như nước động. Hắn tốt dung đấu thắng, lại không phải thật không sợ chết. Phật môn coi trọng chết đi lúc là bỏ đi nhục thân tối vinh phương tây thế giới cực lạc, thành Phật thành tổ. Nhưng là Thân là Phật môn hộ pháp, Đại Hắc Thiên biết phương Tây thế giới cực lạc là một cái dạng gì tồn tại. Hắn mặt xám như cho, so với vừa mới đấu chí hoàn toàn biến mất thủy tộc cường giả còn muốn không chịu nổi. Đột nhiên, hắn tựa hồ nhớ tới cái gì, lên tiếng cùng thiếu, chỉ vào trước mặt cái này thẳng tắp quý khí thân ảnh lớn tiếng nói, "Ha ha ha. Trưng hữu nhân, mở lớn tiên tôn, bản hộ pháp không biết ngươi như thế nào còn có thể kiên trì đứng tại cái này bên trong, không có bị thiên nhân ngũ suy hoàn toàn tước đoạt tuổi thọ, nhưng là, ngươi chẳng lẽ còn không cảm giác được sao? Người kia trợ thủ đắc lực ngao cái này con lươn nhỏ cho là ngươi vẫn lạc, dẫn phát tự bại." Lúc này Long Nguyên đã tiêu đốt, không cách nào ngụy chuyển. Hắn nhìn về phía Trương Hữu Nhân, tấm kia khô cạn vô cùng lại rất lạnh nhạt gương mặt nói, "Chẳng lẽ ngươi bỏ ngựa lấu xe, không biết tự lượng sức mình địa ngăn trở bản hộ pháp, chính là muốn làm trễ lại thời gian, kéo lấy bản hộ pháp cùng chết ta." Đại Hắc Thiên lúc này dù sao đã không trốn thoát được, không thèm đếm xỉa, tâm tính ngược lại trầm ổn xuống tới. Hắn đạo khách thành chủ, lấy một loại bi thương lòng tuyệt vọng thái. Nhạo báng Trương Hữu Nhân, một chút cũng không có đem hắn cái này tam giới chi chủ đặt ở mắt bên trong. Thật sao? Trương Hữu Nhân nhạt cười một tiếng, hắn hít sâu một hơi, toàn bộ hải vực thiên địa linh khí như chạy trèo. Trong trong thân thể hắn chạy ngược mà tới. Theo đạo này linh khí nuốt vào, hắn kia khô cạn thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại khôi phục. Huyết nhục tăng dày, khí tức vánh dài. Mà trên người hắn mang mục nát dàn mua chi khí, cũng vì vậy mà hơi thở số lui tán, phản phất vừa rồi tất cả những gì chứng kiến bất quá là ảo giác. "Ngươi, ngươi!" Đại Hắc Thiên con mắt chừng phải tròn vào điệp. "Không dám tin. Thiên nhân ngũ suy, hắn có thể khắc chế thiên nhân ngũ suy." Suy nghĩ của hắn đã theo không kịp chương hữu nhân biến hóa mang đến rung động. "Thiên nhân ngũ suy, ngay cả thánh nhân cũng vô pháp hoàn toàn khắc chế, chỉ có thể lựa chọn đứng tiếp đến lần tránh." hoặc là thay mặn đổi đảo lấy đệ tử hoặc tu sĩ khác thay thế mình tụ cướp. Giống như phong thần lượng kiếp bên trong, ba giáo đệ tử chính là bởi vì thầy của bọn hắn nếu ứng nghiệm độc kiếp, không thể không thay bọn họ bên trên phong thần bảng, trở thành cái sắc không hồn đồng dạng tồn tại, lấy nguyên thần trạng thái thành tiểu thiên đình một chi cao cấp phá hồi chiến đội. Bây giờ, Trương Hữu Nhân lại hoàn toàn không sợ thiên nhân ngũ suy chi tượng, khiến đại hắc thiên có loại cảm giác vô lực. Mặc dù, hắn không biết Trương Hữu Nhân vừa mới lĩnh ngộ loại nào đại đạo, lấy được như thế nào thành tựu, nhưng là, hắn hiểu được, loại này đại đạo một khi trở thành khí hậu, sẽ cho Phật môn mang đến đại phiền thoái. Bởi vậy, Đại Hắc Thiên không lo được sẽ bị Ngạo Khâm tự bảo chỗ tạo thành hồn phi phách tán hạ trạng, hắn nhớ lại sứ mạng của mình, giữ gìn Phật môn Tam giới duy ngã độc tôn chi vị. Hai tay hắn dứt quyết, ngược nha nhận qua đỉnh, một đạo kinh thiên đao khí tại thân đạo hiện hiện. Đã tương lai có thể sẽ đối Phật môn tạo thành nguy hại, như vậy, bản hộ pháp liền thừa dịp ngươi còn không có trưởng thành thời điểm đưa ngươi bắt chết. Đại Hắc Thiên trên mặt dâng lên một cỗ sả thân lấy nghĩa quyết tuyệt chi sắc, một đạo Phật chỉ từ trên người hắn dâng lên. Lúc này, coi như Ngạo Khâm lộ chỗ sinh ra nguyên khí ba động càng càng mạnh, Trương đồng dạng, cơ không có khả năng chạy ra cái phạm vi này, nhưng là Hắn vẫn không nghĩ tại trước khi chết rơi xuống cuối cùng một tia tiếc nuối, phải vì Phật môn triệt để xóa bỏ cái này chướng ngại vận. Trong tiếng quát trói thai, Đại Hắc Thiên cùng sau lưng 60 hơn tên Phật môn hộ pháp Phật nguyên lực tề tụ luân thân, tập trung tăng chi lực, dẫn đạo Tây Thiên Phật quang như huynh thiết đồng dạng dáng lâm, đem vùng trời này địa áp chế phải kiểm chế mà ngột ngạt. Trương Hữu Nhân mặt không thay đổi nhìn xem Đại Hắc Thiên cùng một đám Phật tu biểu diễn, nhìn một cái thân thể trở nên vô cùng to lớn ngao khâm cùng vây bên người hắn hoang mang lo sợ, trên mặt tử khí thủy tộc cứng giả, nhẹ nhàng đi lắc đầu, "Đại Hắc Thiên, ngươi mong đợi sự tỉnh sẽ không xuất hiện." Ngao Cầm sẽ không tự bộc lộ, Bản Tôn cũng sẽ không vì vậy mà vẫn lạc ở đây. Hiện tại, ngươi muốn làm chỉ là như thế nào cam đoan tính mạng của mình, dễ rủa, lôi âm tự hộ pháp các tăng nhân. Hạn chế lên một viên vuông bước đại ấn, đại ấn bên trong mang theo một cỗ cộ pháp tăng thương đại đạo khí thức, khí thức bên trong có hồng trần phồn hoa hương tới, còn thấm tạp lấy một tia không có gì không độ thanh khiết. Chấn thiên ấn, phong chấn bốn phương, phong. Trong lúc nhất thời, cả vùng không gian tại cái này chấn thiên ấn uy lực phía dưới, tất cả đều bị phong chấn bắt đầu, ngay cả nguyên khí ba động cũng hoàn toàn đình chỉ càng đáng sợ chính là, ngao khâm tự bạo dẫn dắt lên thiên địa nguyên khí tại thời khắc này không còn hỗn loạn, làm hắn thân thể đình chỉ bệnh chứng. Đại thiên tôn, là đại thiên tôn. Một tên thủy tộc cường giả nhìn thấy khí tức truyền đến phương hướng, phát ra một tiếng kinh hồ, không lo được trên thân thể thương thế nghiêm trọng, hóa thành một đoàn lưu quang, nhanh chóng bò tới. Mà kêu 10 tên một mực thủ hộ tại Trương Hữu Nhân bên người thủy tộc cường giả lại lộ ra sắc nghiêm, trên mặt vẻ xấu hổ. Bọn hắn không dám thất lễ, bằng nhanh nhất thân pháp, khuấy động vùng biển này đất bằng sinh sóng, đuổi tới Nhân bên người, vẫn như cũ như lúc trước đồng dạng trùng vây quanh Trương Nhân. Lúc này, bọn hắn không biết Trương Hữu Nhân tăng trưởng đến cảnh giới cỡ nào, phải chăng cần bọn hắn hộ pháp, nhưng là, bọn hắn gánh chịu lấy trách trách của mình, một tấc cũng không rời. Tại vừa mới, Ngao Khâm tự bộc lộ mang đến ba động về sau, bọn hắn nhớ tới Trương Hữu Nhân thiên nhân ngũ suy, theo kinh nghiệm trong quá khứ, chắc chắn vẫn lạc. Cho nên, tâm thần thất thủ phía dưới, Trương Hữu Nhân khi nào rời đi đều chưa từng phát giác. Tuy nói cái này cùng Trương Hữu Nhân lĩnh ngộ đại đạo ý cảnh lúc, nhận thiên đạo quy tắc trỗ hộ có quan hệ, nhưng là, bọn hắn lại không thể đạo thoát thất trách trách nhiệm. Thật tình không biết, Trương Hữu Nhân vừa rồi cũng là hung hiểm chi cực lấy tử phụ bên trong hồng trần chi đạo hóa thành thiên ti và lũ, lấy 4800 tỷ tế bào làm vật trung gian, xâm nhập những này tế bào chỗ sâu, Trương Hữu Nhân cùng Thiên Đạn lui, lấy tu si thể nội tinh huyết cùng Thọ Nguyên làm thức ăn dị trùng chiến đấu. Đây là một trận hung hiểm vô cùng chiến đấu. Thọ Nguyên chi trùng mặc dù yếu nhỏ, nhưng số lượng rất lớn, trải rộng nhân thể mỗi một tế bào, xâm nhập nhân thể mỗi một chỗ mẫn cảm nhất, hạch tâm nhất địa phương. Chương 381, trời không tội người, chương 381, trời không tội lòng Hữu Nhân lấy nhập vi thể tu cảnh giới, điều chỉnh những này tế bào cùng khí quan, đối Thọ Nguyên trùng chi triển khai vây quét. Tại vây quét quá trình bên trong, không thể tránh khỏi nhận đám côn trùng này phản vệ, nhận côn trùng thể nội tiên đạo khí tức ảnh hưởng. Không thể không nói, Trương Hữu Nhân là may mắn. Lượng kiếp thời điểm, Thiên đạo cùng hợp đạo đạo tổ triển khai quyền khống chế tranh đoạn, để thiên đạo chi lực không rảnh nó chú ý, không biết hạ giới còn có người có thể thể nghiệm và quan sát đến hắn ám bày quân cửa, săn lết những này chứa thiên đạo chi lực thọ nguyên chi trùng. Nếu là không tại lượng kiếp bên trong, Trương Hữu Nhân lần này động tác, chắc chắn nhận thiên đạo thể nghiệm và quan sát, trực tiếp lấy đại đạo lực lượng pháp tắc đem nó xóa bỏ. Đây cũng chính là thượng cổ về sau, thể tu cũng không còn có thể nhập vi nguyên nhân cũng là cựu truyền huyền công tự truyện nhập nhân tộc về sau, lại không ngợi tình tu đến cấp bậc cao hơn môn nhân. Phật đạo hai môn đối với cựu truyền huyền công môn này thượng cổ man tộc bản nguyên công pháp đỏ mắt tâm nóng, lại không cách nào đem nó hoàn thiện đến man tộc tu sĩ như vậy cường hãn trình độ, bọn hắn còn tưởng rằng là thôi diễn sai lầm, hoặc là chuyển thừa có sai, cái kia bên trong lại biết đây là thượng cổ về sau, thiên đạo khắc chế tu sĩ tùy ý trộm lấy đại đạo thủ đoạn. Trương Hữu nhân tu luyện cựu cho Tam tử. Nhưng là, hắn trải qua chúng sinh chi tuệ tôi diễn, tăng thêm tại cùng chủ thác chiến bên trong, Hắn lần nữa ôn lại môn công pháp này chỗ rất nhỏ, lấy đại đạo tri lực tiến hành hoàn thiện về sau, môn công pháp này đã không kém gì chính bản man tộc công pháp. Rất nhiều nhân tố ảnh hưởng phía dưới, Trưng Hữu Nhân biển sâu nộ đạo, phải hải nạp bạch xuyên bao dung chi đạo, sáng chế hồng trần chi tức. Tại hồng trần chi tức dẫn đường dưới, hắn lợi dụng nguyên khí cùng nước biển tự thân áp lực song trọng diễn luyện, làm tôi nhập thân, đạt tới nhập vi cảnh giới. Lúc này mới phát hiện thọ nguyên chi trùng cái này bối rối tu sĩ nhân cả đại đạo cửa đại chiến đấu bên trong, liên tục bại lui, Trưng Hữu Nhân lại tại thể thọ nguyên trùng đấu. Không có gì bất lợi. Hắn lợi dụng lực lượng hủy diệt đem những này Thọ Nguyên Chi trùng cưỡng ép xóa đi, đến cuối cùng lại ý tưởng đột phá, bắt được tính ra hàng trăm Thọ Nguyên Chi trùng khốn tại tự phủ, lấy mới luyện chế Chấn Tiên ấn phong ấn. Nhưng vào lúc này, Ngao Khâm bị buộc bất đắc dĩ, lựa chọn đồng quy vu tận phước đức, cuốn nuốt thiên địa nguyên khí lấy tự bộc lộ, cũng muốn lưu lại bọn này con lựa chọn. Mặc dù, hắn Ngao Khâm thân là Long tộc, trời sinh liền có hiệu năng, nhưng là bởi vì hắn cưỡng ép kinh mạch luyện dẫn bảo thể long nguyên, dẫn đến hắn thôn nạp địa nguyên khí quá nhiều mà không thể luyện Thủy tộc cường giả nhìn thấy Ngao Khâm tử đã sinh, Nguyên khí lại không bị khống chế thẳng vào thân động, rơi vào đường cùng, cùng căng nguyện bồi tiếp vượt chết. Cho nên, lúc ấy mấy người bọn họ tâm tư tất cả đều dùng tại ngao khâm trên thân, ngược lại đem một bên kẻ đầu têu cấp quên mất, độc lưu lại Trương Hữu Nhân tại thực cùng hư quá trình bên trong giãy giụa. Nhưng là, chính là ngao khâm lần này cuồn nuốt hút mạnh thiên địa linh khí, làm một vùng biển này linh khí rất nồng đậm, thậm chí vượt xa tiên giới lúc tiên linh khí. Trương Hữu Nhân mượn nhờ những linh khí này, bổ sung toàn bộ thân thể, bổ sung đến từng cái khí quan, tế bào bên trong, khôi phục nhanh chóng. Không có thọ nguyên chi trùng Hữu khôi rất nhanh. Khi hắn tử phụ đại đạo chi lực có thể khôi phục, mặt ngoài thân thể hay là một mảnh khô cạn thời điểm, vừa vận độ kịp đại hắc thiên dẫn đầu chúng Phật tu chạy trốn. Chương hữu nhân rốt cuộc cố bất cập suy nghĩ nhiều, cưỡng ép cùng nạp thiên địa nguyên khí, lấy cường đại nghị lực cùng tính bền lẹo, mượn nhập vi cảnh giới, điều tiết từng cái thân thể cơ có thể, thế mà ngạnh sinh sinh địa sông phá cũ truyền huyền công cảnh giới thứ 6, đạt tới khí chuyển chi cảnh. Bởi vậy, khi đại hắc thiên mới gặp lúc, mới có thể một mặt kinh dị, lộ vẻ nhận tri không ra. Bất quá, cũ công lục truyện là khí cảnh, khí thể đồng tu, chỉ cần có vô tận địa nguyên khí Hắn liền có thể tại tu tiên nguyên thời điểm, đồng thời rèn luyện thân thể. Cho nên, chỉ cần mấy mắt, hắn liền thu nạp hải lượng linh khí, bổ túc vào xương cốt da thịt, khôi phục như thường. Đại hắc thiên mắt bên trong kinh hoàng càng ngày càng đậm, hết thảy đều không có dựa theo mình chỗ cố định hướng đi đến phát triển, để hắn thăng ra hết thảy đều không tại trong khống chế bất an. Trong tay hắn nguet nha nhận giơ cao, không biết là có hay không nên chém xuống dưới. Cảm ứng được cái này bốn phía như bị giam cầm, để hắn hành động đều có chút khó khăn, lòng của hắn bên trong càng ngày càng bất lực. Nhưng mà, khi hắn nghĩ đến ناو khâm trạng thái thời điểm, không khỏi lại thăng ra một cười trên nỗi đau của người khác cảm giác. Bản hộ pháp chết cũng muốn lôi kéo ngươi đẹp lưng. Có tam giới chi chủ cùng bản hộ pháp cùng một chỗ chịu chết, bất luận như thế nào, đều là một kiện lần có mặt mũi sự tình. Hắn bông nhiên cười, cười đến rất tư ý, cũng cười rất cản dỡ. Ha ha ha ha. Con lươn nhỏ, đa tạ ngươi thành toàn bản hộ pháp cùng tam giới chi chủ Ngọc Hoàng Đại Đế cùng một chỗ chịu chết, bạo, bạo, bạo, bạo. A, làm sao? Ngươi? Hắn nhìn thấy Trương Hữu Nhân tựa hồ không chú ý địa vung tay lên, một đạo thôn phệ chi lực từ lòng bàn tay của hắn phát ra, cái tia đạo thôn phệ chi lực tiếp xúc ngao khâm kia chướng đạt được cực hạn thân thể lục. Như tìm tới phát tiết miệng, đem ngao khâm trong thân thể không cách nào giải quyết linh lực tất cả đều hướng tới. A, tại sao có thể như vậy, làm sao có thể trận này? Đại Hắc Thiên phát ra rít lên một tiếng. Hắn không tin Trương Hiếu Nhân sẽ lĩnh ngộ ra thôn vệ đại đạo cái này lịch thiên pháp tắc. Thôn vệ đại đạo có thể không chút kiêng kỵ hấp thụ người khác tu vi, nguyên lực, linh khí, bổ ích tự thân, để cao tu vi. Trừ phi đặc thù chủng tộc trời sinh liền có thể lĩnh hội, bình thường tu sĩ quả quyết không cách nào lĩnh ngộ. Thế nhưng là, hắn không biết Trương Hữu Nhân bên người có một cái thôn thiên mãng thành đạo tiểu thành, mà lại, Hồng Trần chi đạo hải đã bách xuyên chỉ cần là 3.0000 đại đạo, thậm chí không tại 3.0000 đại đạo bên trong bảng môn tả đạo chỉ cần Trương Hữu Nhân tu lấy một kia, lấy tử phủ chúng sinh chi tuệ tiến hành thôi diễn, hắn liền có thể mạc nghị thậm chí tu luyện được. Đây chính là bao dung vạn tượng hồng trần tri đạo. Nhìn xem ngao khâm khí tức trên thân trở thành ạ, giữ dần nguyên khí bắt đầu biến thuận, những này thủy tộc cường giả suýt nữa hét lên kinh ngạc, ánh mắt của bọn hắn nhìn về phía Trương Hữu Nhân càng thêm kính trọng. Đại thiên tôn khí tức trên thân cũng không có thay đổi mạnh bao nhiêu, tiên nguyên lực vẫn chỉ là thiên tiên đỉnh phong, nhưng là, khí thế của hắn lại cho người ta một loại cảm giác thâm bất khả chắc làm cho không người nào có thể hưng khởi một điểm ý chí chiến đấu. Những này thủy tộc cường giả tại vui mừng mình đại vương cũng không có lựa chọn sai đường, để bọn hắn chờ đợi sẽ không rơi vào không chung đồng thời, cũng đang vì mình có thể cùng Trương Hữu Nhân sóng vai chiến đấu qua mà tự hào. Thế nhưng là, Đại Hắc tiên liền không như vậy nghĩ. Mắt của hắn bên trong trừ kinh hãi, còn có một tia lộ sồn. Lòng hắn loạn, cơ hồ đang hoài nghi Phật môn bố cục tiên đỉnh cái này ván cờ có phải là hay không cái sai lầm. Hắn nhìn xem ngao khâm cái này kim tiên cường giả điên hấp thu dưới quần nguyên khí vào Hữu Nhân nội, vô ý thức đồng dạng lẩm bẩm nói, "Nô no bạo, nô no bạo a." Chương 382, rơi bảo không đến được, chương 382, rơi bảo không đến được. Nó no bạo, nó no bạo, bạo a. Thế nhưng là, lý tưởng rất đầy đạn, hiện thực rất xương cảm giác. Khi đại Hắc Thiên một lời phẫn nộ địa muốn đem cái này khổng lỗ thiên địa nguyên khí no bạo chương hữu nhân lúc, chương hữu nhân lại tại lợi dụng những linh khí này đến khôi phục tự thân. Cái này khổng lồ linh khí tiến vào trong cơ thể của hắn thời điểm, hắn cái kia chỉ có thiên tiên tu vi cảnh giới thân thể như một cái động không đáy, tham lam mà thoải mái mà thôn vị lấy, một tia không tiếc. Theo lẽ thường, chương hữu nhân lấy thiên tiên tiên tu vi, dù là chính là hỗn độn đàn Có thể so phụ thông tiên tu nhiều tổn chữ một chút nguyên lực, cũng vô pháp tiêu hóa ngao khâm suýt nữa dẫn phát tự bộc lộ mang đến khủng lỗ linh khí. Nhưng là, đừng quên, hắn còn có cựu chuyển huyền công, nhìn ra nh nhị, đạt tới khí chuyển chi cảnh cựu chuyển huyền công. Cùng bọn nguyên chi trùng chiến đấu, đem hắn thể nội tiên nguyên lực cùng huyền nguyên lực không sai biệt lắm toàn bộ hao hết, lại thêm nóng vội ngao khâm cùng một đám thủy tộc cường giả, muốn giữ lại đại hắc thiên những này để bọn nữa hữu lại tiên lực, chặt đường trước, lại vận chuyển đại đạo chi lực sử quyết, đem mảnh không gian này khí rối loạn trụ một hệ liệt thủ đoạn, để Trương Hữu Nhân như dầu hết đèn tắt, gần như không thể duy trì cơ bản nhất chi tiêu. Đạo này linh khí lại như cam tuyển, chẳng những bổ sung hắn tiêu hao, còn đem thọ nguyên chi trùng hao tổn về sau tất cả tinh huyết bổ sung hoàn chỉnh, làm hắn trên thân tản mát ra một đạo mở mịt chi khí. Nếu như lần này hắn cường thế trở về, tại thiên đỉnh Lăng Tiêu bảo điện thời điểm, lấy ba khí cường quyển hiện tại chúng thần chi nhãn, như một thanh da khỏi vỏ lưỡi dao để người không dám nhìn gần, tình nguyện đầu. Như vậy, lúc này Trương Hữu Nhân bởi vì đại đạo linh ngộ, trên thân mang theo bao dung tứ hải, bao quát thiên hạ tín niệm, làm hắn càng thêm nội liễm thúy. Để người đo không ra sâu cạn, nhìn không thấu lai lịch của hắn, tăng thêm một phần thần bí mà sa sang hư vị. Bao dung mặt người bá đạo như hủy diệt, cao quý như lê hoàng, khó phân như hồng trận. Tại phần này đặc biệt đại đạo ý cảnh phía dưới, đều không hiện để lộ một tơ một hào, để Trương Hữu Nhân bên ngoài đồng hồ lộ ra rất bình tĩnh, nhìn không ra bên trong bất cứ ba động gì. Nhưng là, tại loại an tĩnh này phía dưới, bất luận kẻ nào cũng không dám hoài nghi bên trong lực lượng bạo phát đi ra sẽ dẫn bạo toàn bộ tam giới. Trương Hữu Nhân không để ý đến đại hắc cùng Phật tu ý nghĩ, đợi thân thể có thể tự nhiên khống chế thời điểm, đầu ngón tay phát ra một đạo ánh sáng nhạt một đạo đại đạo tri tức tiến vào đầu này tính cách táo bạo cự long chi thể, lắng lại hắn long nguyên về sau, thần quang dạng rỡ nhìn về phía đại hắc thiên bọn người, nói, còn muốn chiến sao? Giọng nói kêu bình thản phải như nhà bên kéo về nhà, lại cho những này thực lực cường đại Phật tu áp lực lớn lao. Ngay cả đấu chí đều tại cái này nhẹ nhàng lời nói bên trong dần dần từng bước đi đến. Quáp. Đại hắc thiên cắn đầu lưới một cái, cưỡng ép đem tâm trí của mình từ đại khủng sợ bên trong tránh ra. Phát ra giống to một tiếng. Bản hộ pháp còn không có thua, chúng ta còn có mấy chục tên kim tiên cường giả, hẳn là ngươi cho rằng bằng ngươi nho nhỏ tiên tiên cảnh giới, liền có thể giữ lại được ta trợ. Hắn phun ra một ngụm tinh huyết, hướng kia dừng bước không tiến lên Nguyệt Nha nhận vạch một đạo phụ chú, kia dao găm phát ra cự chiến, vậy mà tránh thoát chấn thiên ấn chói buộc, hướng Trương Hữu Nhân đỉnh đầu thẳng chả mà tới. Ha ha ha. Bản hộ pháp còn tưởng rằng ngươi lĩnh ngộ đại đạo pháp tắc có bao nhiêu lợi hại, nguyên lai bất quá chỉ có vẻ bề ngoài, trông thì ngon mà không dùng được. Lại nhìn bản hộ pháp Pháp bảo như thế nào chẳng ngươi, chúng tu, giết. Trương Hữu Nhân lộ ra một tia thương tiếc, nhìn xem trong nháy mắt trở nên phách lối vô cùng đại hắc nói, vậy liền để nhìn xem chi huy. Bà bối, thu. Một đạo quyết, kia phương pháp bảo bình nội vân. Hóa thành một ngọn núi lớn lớn nhỏ phất phấn, tản mát ra cường đại uy áp, khiến chúng tu tất cả đều thăng ra một cỗ chớ pháp địch nổi tri tâm. Đồng thời, theo cố khí tức này dâng lên, chư hữu nhân khí thế trên người vậy mà càng ngày càng mạnh, Phàm Phật chống giống nhận ra chỉ, trong lúc giơ tay nhấc chân, có vô tận uy nghiêm. Đồng thời, Chấn Thiên ấn phát ra một đạo quỷ dị hấp lực, hướng tản mát ra huyết sắc chiến khí Nguyệt Nha nhận che đậy quá khứ. Xuy, nhẹ nhàng một tiếng dị hưởng, trôi này tản mát ra kinh thiên hư không tiêu thất, không gian lấy. Chuyện gì xảy ra? Pháp bảo của ta đâu? Nguyệt Nha nhận, cho ta hiệ Đại Hắc Thiên thấy đột ngột biến mất pháp bảo, cái trán đầy mồ hôi. Chối này pháp bảo là Phật môn đại năng lấy Phật pháp ra chỉ chi vật, chẳng những ý cảnh sâu xa, uy lực cực nặng, hay là một kiện hiếm có giết chóc chi bảo. Đại Hắc Thiên sức chiến đấu, cơ hội có 30% đến từ này món pháp bảo, nếu như mất đi nguyện nha nhận, lấy thực lực của hắn cùng bọn này thủy tộc cường giả đánh nhau chết sống bắt đầu, thắng bại khó liệu. Cho nên, hắn không ngừng bóp lấy ấn quyết, không tin như trong hư không lấy thần niệm lục soát, ý cùng pháp bảo chân linh chi lực tương liên hệ. Thế nhưng là, nhưng vào lúc này, bên hai của hắn nghe tới một tiếng ba nhẹ lên. Không khác sấm sét giữa trời quang đồng dạng để hắn sắc mặt một tử. Không. Hắn phát ra một tiếng gầm điên cuồng, pháp bảo cùng hắn chân linh liên hệ bị chặt đứt. Trương Hữu Nhân trong ánh mắt mang theo một tia trêu tức, chống rống xuất ra một thanh mang theo hết sắc nguyệt nha nhận, cười nhạt nói, "Đại Hắc Thiên, ngươi là đang tìm trôi này pháp đạo sao?" Trợ trợ, "Tốt pháp bảo a, tự mang sát lục chi khí, phá giáp phá nguyên, không gì không phá, nếu như cho phương Đông Đại Đế sử dụng, không biết phải tăng thêm bao nhiêu sức chiến đấu." "Trả ta pháp bảo." Đại Hắc Thiên dù không biết Trương Hữu Nhân như thế nào nhanh như vậy xóa đi hắn khổ luyện 1.00005 chân linh, nhưng không trở ngại hắn đối pháp bảo tình cảm chân thành. Hắn trông thấy Trương Hữu Nhân trong tay ngửa ra nhận, hai con ngươi đỏ lên, hổ phách mà đến, đúng là muốn đoạt lại cái này, kém một chút liền có thể đạt tới linh bảo cấp độ ngửa ra nhận. Thế nhưng là, thủy tộc cường giả làm sao có thể để hắn đạt được? Cùng bọn hắn tương phản, bọn này Phật tu lại bởi vì Đại Hắc Thiên mất đi pháp bảo, lại nhận liên tục đả kích mà dần sinh phế ý. Bên này giảm bên kia tăng phía dưới, Phật môn cùng thủy tộc ở giữa sức chiến đấu phát sinh nguy chuyện, cường giả song phương chiến thành một đoạn, lần này lại là Phật môn tăng nhân tầng tầng bại lui, khó mà chống đỡ. Như thế chiến cuộc để Đại Hắc Thiên thấy mặt đen lại, muốn đi lại bị Trương Hữu Nhân ngăn lại, không thể không trở lại đo lấy. Hắn móc ra một kiện tam sao kích, lần nữa tế lên, hướng Trương Hữu Nhân ném tới. Kia tam xoa kích tế lên thời điểm, bốn phía nước biển vậy mà phát ra rít lên một tiếng, như đang gào thét, mang theo to lớn đầu sóng, mãnh liệt đánh tới, ngay cả lấy chỉ thủy làm gốc có thể long tộc ngao khâm cũng không chế không được bởi vì tam xoa kích mà bạo loạn thủy thế. Ngay tại mọi người mặt lộ vẻ kinh hãi thời điểm, Trương Hữu Nhân phương kia đại ấn quay tít một vòng, không cần tốn nhiều sức đem kia tam xoa kích bỏ vào trong túi, lao đi chân linh, lần nữa biến thành vật vô trụ. Tam sao kích bị thu đi về sau, toàn bộ hải vực nước biển cơ nháy mắt khôi phục lại bình tĩnh. Chương 383 Uy thủy đại trận, chương 383, uy thủy đại trận. A, tức chết bản hộ pháp. Đại hắc thiên đột nhiên hét lớn một tiếng, thân thể bỗng nhiên bành trướng, trên thân khí tức trở nên cực kỳ đáng sợ bắt đầu. Hắn quát, đừng tưởng rằng bản hộ pháp sẽ chỉ sử dụng pháp bảo, đừng quên bản hộ pháp là Phật môn hộ pháp, một thân sức chiến đấu cũng không phải là dựa vào pháp bảo tăng lên. Trưng Hữu Nhân, người tên phế vật này ngốc đế, hôm nay triệt để chọc giận bản hộ pháp, nằm mạng đi. Hắn thân thể lắc một cái, hóa thành cao mấy trượng lớn, tăng mục tay, hạng mang 50 người đầu lĩnh xương làm thành lớn chẳng hạn, mang năm khô lâu quan. Đỉnh đầu lấy gián tóc. Sáu cánh tay bên trên lúc đầu đều đều cầm một vật, nhưng bởi vì bị Trương Hữu Nhân thu đi Nguyệt Nha nhận cùng Tam Xoa kích cái này hai kiện pháp bảo mạnh nhất về sau, ở giữa hai tay chống không đặt trước ngực, nó hơn bốn tay tách ra, hợp lấy xương bắt cùng chẳng hạn, chẳng cực đáng sợ. Đồng thời, đại hắc tiên trên thân tản mát ra một đạo cực kỳ ngang ngược khí thức, Tam Mục tám tay quơ, mang theo trận trận phong lôi chi thành, trạng nó đáng sợ, để người tự nhiên sinh ra một cỗ bực bội ngang ngược chi khí, phản phất đem thể nội các loại tâm tình tiêu cực đều kích phát ra đến, tâm thần mất đi vốn có quyết lực. Ngạo thủy tộc cường giả nhận cỗ này có thể làm người tâm lý phát ra bực khí tức ảnh hưởng Cương đè một ngụm nguyên lực đè xuống cái này cuồng loạn khí tức đồng thời, cũng không nhịn được vì Trương Hữu Nhân lo lắng. Phật môn hộ pháp tăng nhân Dương Dương mắt hổ cùng thủy tộc cường giả dàn co, coi như vừa mới nhận Trương Hữu Nhân thu lấy Đại Hắc Thiên Pháp bảo về sau đả kích, để bọn hắn xi si khí sa sút, sức chiến đấu hạ xuống, bọn hắn vẫn chiếm ưu, kéo chặt lấy những cường giả này, phòng ngừa bọn hắn đi cứu viện Trương Hữu Nhân. Trương Hữu Nhân trong tay chấn tiên ấn tản mát ra từng đạo khiến người kiểm chế tự kim chi khí, đem hắn tôn lên cao lớn là thượng. Nhìn thấy Đại Hắc Thiên Pháp tướng Kim thân thực lực không yếu, không khỏi tham gia một cỗ chiến đấu cùng nhiệt. Vừa mới, hắn đột phá tới cựu truyền huyền công thứ lục chuyển mà lại đạt tới nhập vi cảnh giới. Toàn phương vị mà tăng lên hắn sức chiến đấu, chính cần phải có một cái thực lực cường đại đối thủ đến luyện tập. Bởi vậy, hắn phát ra một tiếng gầm điên cuồng, thân thể đón gió căng phồng lên, chỉ cần mấy mắt, một tôn giáp vàng cự nhân đầu trời xanh mây trắng, chân đạp nước xanh sóng xanh, con ngươi bên trong tử quang lập loé. Nhìn về phía Đại Hắc Thiên, chiến ý mãnh liệt. "Chiến!" Thanh âm lạnh như băng, đệ người phát hàn. Chương Hữu Nhân một bước 1.0000 dặm, quần như giao hải, vậy mà bỏ qua trợ rút, lấy thân chi lực Đại Hắc Thiên. Giống. Gầm lên giận dữ, Đại Hắc Thiên hai tay kết thấn. Mà khác sau cánh tay cánh tay các đánh ra một viên pháp bảo, bốn phía giáp công, đem Trương Hữu Nhân kia Lệnh Như Sơn Nhạc quyển phong toàn bộ ngăn trở đồng thời. Sương bắt cùng đầu người sương chàng hạt chia ra tấn công vào trước ngực của hắn phía sau lưng. Thu. Tế tại Trương Hữu Nhân đỉnh đầu chấn thiên ấn nhẹ nhàng nhất truyện, kia hai quyển phẩm tướng không sai pháp bảo biến mất trong ngáy mắt. Chân linh cấp tốc bị xóa đi, lần nữa biến thành vật vô chủ, bị hắn bỏ vào trong túi. Tại Đại Hắc Thiên còn không có kịp phản ứng thời điểm, tỏa, lớn, ở Đại Hắc Đại Hắc Thiên bị đánh bay mấy ngàn trượng, miệng lưỡi mơ hồ không rõ phát ra một tiếng kêu đau, thấy tình thế không rựa chiều hô một đám cường giả về phía Tây Phương trốn xa. Tại bảo vật bên trên, hắn chưa từng thấy Chấn Thiên ấn vô sỉ như vậy chi vật, chẳng những có thể tùy tiện thu lấy người khác pháp bảo, còn có thể cấp tốc lao đi chân linh. Đại Hắc Thiên tuy là Phật môn hộ pháp, nhưng là, có thể đem ra được pháp bảo cũng chỉ có liệu liệu mấy món. Huống chi, coi như hắn cầm ra được, cũng không có khả năng như thế bại ra a Chấn Thiên không khắc chế pháp, để Đại Hắc tâm lực tiêu tụy. Phía dưới chiến đấu, Thủy tộc cường giả nhận trướng hữu nhân ảnh hưởng sĩ khí phóng đại, đem Phật môn tăng nhân ngăn chặn đánh, trái lại những này đầu đà, sớm có lui bước chi tâm. Tổng hợp suy nghĩ, Đại hát Thiên chỉ có thể bất đắc dĩ làm ra rút lui chiến trường quyết định. Về phần chiến bại sỉ nhục, tại sinh mệnh trước mặt, theo nó gặp quỷ đi. Cái kia đi vào trong, cho bạn tôn lưu lại. Trương Hữu Nhân lùi bước vào chuyển, thân như hồng ánh sáng, hướng bọn này chạy chối chết tăng nhân tới, Phía sau hắn thủy tộc cường giả đồng dạng sĩ khí như hồng, nhao triển khai bí thuật, đi theo sau Trương Hữu Nhân, đánh chó đường. Đại Hắc Thiên hộ pháp, các ngươi. Nhưng vào lúc này Một đại đội thủy tộc cường giả đột một xuất hiện tại song phương giao chiến phía trước, dáng người ngắn nhỏ, thiếu cần mày nhỏ má, gánh vác kiên sắt quy thừa tướng nhìn thấy bại lui mà về đại hắc thiên, lộ ra không dám tin ánh mắt. Hắn đem dưới tay cường giả thu nạp, bấm ngón tay ở giữa minh bạch sự tình toàn bộ trải qua. Quy thừa tướng dưới hàm dâu ngắn lắc một cái, trên mặt lộ ra một tiêu kiên quyết, nói, "Đại hắc thiên hộ pháp, vốn thừa tướng giúp ngươi một tay." Nói, một đạo thuật pháp đánh ra, thủ hạ cường lập tức hình thành một đạo đại trận, Tương nên mà hữu nhân khâm, thủy quanh. Quy thủy đại trận Bạch Tuộc Tinh biến thành đen đại hán sắc mặt nưng lại, trầm giọng nói: "Quỳ thừa tướng, ngươi đây là ý gì? Cũng dám bằng vào ta Đông Hải trấn cung chi đại trận đem đại thiên tôn cùng Tam thái tử vây cuốn ở đây, về phần chúng ta, đều đồng xuất thủy tộc một mạch, chẳng lẽ ngươi quyết tâm muốn cùng Tây Phương giáo cùng đi đến đen, chẳng lẽ ngươi liền không sợ nhận tứ hải thủy tộc phi nổ?" Ha ha ha ha ha. Dấu ngắn nhọn má Quy thừa tướng phát ra một tiếng cười tiếu, nói: "Được làm vua thua làm giặc. chỉ cần vốn thừa tướng đem ngươi toàn bộ lưu tại nơi đây, bằng này công tích, Tây Phương giáo còn không phải đem vốn thừa tướng phong một cái bổ tất chính quả." Đến lúc đó, vốn thừa tướng phách tuyệt một phương, Còn có ai dám tại vốn thừa tướng để cập chuyện hôm nay? Hừ, ngươi thật sự cho rằng hắn chắc chúng ta? Lão Quy, ngươi cũng không sợ sự tình sắp thành lại bại về sau? Nhật Thiên điều thiên đao vạn quả chi hình. Hừ, Bạch Tộc Quái, người ta cũng là quen biết đã lâu, ngươi có thể nhìn đến vốn thừa tướng làm ra cái gì không nắm chắc sự tình. Quy thừa tướng một chỉ thủ hạ đen nghịt tùy tộc cường giả, mang theo một cốt tự hào nói, vốn thừa tướng khổ tâm kinh doanh những năm này nguyện, thủ hạ tinh nhuệ cơ hồ chiếm cứ Đông Hải nửa giang sơn, bây giờ toàn viên đến tận đây, có thực lực thế này, còn cầm không dưới ngươi trợ. Hắn quan sát thiên cơ mông lung hư không, Lư Khí chậm rãi nói: "Nếu như tại lượng kiếp không tới trước đó, vốn thừa tướng to gan cũng không dám làm trái thiên hạ, dám phạm đại thiên tôn hội y. Nhưng là, lượng kiếp thời điểm, thiên đạo không hiện, ngươi." Hắn chỉ vào Trương Hữu Nhân nói: "Ngươi cũng bất quá một cái thực lực nhỏ yếu phổ thông tu sĩ mà vậy. Không có thiên đạo chỗ hộ, mất đi thiên đỉnh công đức chi lực cùng Chu Thiên tinh thần đại trận che chở, vốn thừa tướng đều khinh thường tự tay đối phó ngươi." Trương Hữu Nhân sở sở chân bóng cái cảm, nhẹ nhàng đầu, đang chuẩn bị trả lời thời điểm, Ngao Cầm đã giận Quy, để ngươi long đại gia đến thu ngươi." Hắn hóa thành 100 triệu lớn nhỏ, trên thân lên phiến đứng đấy, bay thẳng trận thủ Quy thừa tướng. Tiểu Long Nhi, nếu như phụ vương của ngươi đích thân tới, vốn thừa tướng có lẽ còn để hắn 3 điểm, thế nhưng là ngươi sao? Ha ha, lại tu 1.00005 lại đến cùng vốn thừa tướng làm qua một trận. Quy thừa tướng nhẹ nhàng ung lên chân kỳ, trận trận ngung lung hơi nước lên không, trong nháy mắt liền đem ngao khâm nuốt vào đại trận. Phải làm sao mới ở đây? Chương 384, thân hám trùng đây, chương 384, thân hám trùng đây. Đs, cảm hai cái tên ăn mày Phải làm sao mới ở đây? Mạnh tộc tinh cùng thủy tộc cường giả một chút mắt trợn tròn. Ngao Khâm tại bọn hắn cái này 60 vị cường giả trồng bên trong tu vi khả năng không phải tối cao, nhưng là, bởi vì Long tộc huyết mạch, hóa thành nguyên thân về sau, cho người dùng động lại là mạnh nhất. Thế nhưng là, tại cái này quỷ thủy đại trận phía dưới, chỉ kiên trì không đến một hơi thời gian, liền bị thu đi vào, không rõ sống chết. Trưng Hiếu Nhân cũng trầm âm. Thật mạnh liệt đại trận. Hắn mắt bên trong thần quang kích tránh, ý đồ thông qua đại trận quan sát trận điểm biến hóa, lấy chúng sinh chi tuệ thôi diễn phá giải chi đạo. Thế nhưng là Quỷ thừa tướng Đồng Dạng Tân là long tộc bá dưới một mạch huyết mạch, sớm đã đem long cung một ít bí thuật trận pháp nắm giữ nơi tay bên trong, chìm đắm cái này quỷ thủy đại trận vô số tuyết nguyệt, sớm đã đem đại trận một chút quan kh ngộ ra, hắn liên tiếp động chuyển trận pháp, đền bù bỏ sót, làm sao tùy tiện bị Trương Hữu Nhân phát hiện đại trận tiết điểm, làm phá giải chi đạo. Nhìn thấy Trương Hữu Nhân mặt lộ vẻ vẻ bất đắc dĩ, vừa mới bị đả kích đại hắc thiên cùng một đám Tây Phương Giáo hộ pháp tăng nhân mang mặt vui mừng, nhất thời trở nên bắt đầu. Lần này nhìn sao phá ta đại trận? Chỉ cần đem Trương Hữu Nhân chết đi, vô chủ Tại lượng tiếp bên trong truyền đạo phương đông, ta Phật môn sẽ một nhà độc đại, thật vì thiên địa chúa thể, đến lúc đó, ha ha ha. Đại Hắc Thiên phát ra một tiếng cùng thiếu, trên mặt lộ ra một cô dữ tợn, càng có một cố vẻ mơ ước, Phàm Phật đã nhìn thấy trong lòng hắn chí cao vô thượng Phật đạt tụ kim thân, trèo lên lăng tiêu bảo điện, tiếp nhận chúng sinh cùng bái chẳng cảnh. Đợi nhìn thấy quy thừa tướng thấp bé dáng người quay lại, hắn ngượng ngùng cười nói, "Đương nhiên, trận chiến này quy thừa tướng không thể bỏ qua công lao. Bản hộ pháp nhất định sẽ tại ná Phật tọa tiền vì người xin công. Một cái bổ tát chính quả không đáng kể. Nếu như chém giết Trương Hữu Nhân, Ngã Phật có lẽ sẽ để ngươi tiến vào Bát Bảo Công Đức Hồ đắp kim thân, lập địa thành Phật. Lời ấy coi là thật. Quy thừa tướng một mặt hưng phấn, mắt bên trong ánh sáng. Hắn tuy là lòng tộc một mạch bá dưới về sau, nhưng là, bởi vì tổ long huyết mạch mỏng manh, tiềm lực dùng hết, thực lực lại khó tăng lên. Muốn tăng lên tới cao hơn tu vi, đạt tới cảnh giới càng cao hơn, trừ Phật môn thánh bảo Bát Bảo Công Đức Hồ, lại có chỉ có chuyển thế chúng tu. Thế nhưng là, chuyển thế chúng tu chẳng những có phong hiểm, mà lại, hắn thực lực bây giờ đã đạt kim tiên cao giai, chuyển thế về sau muốn tu vi đạt tới cảnh giới bây giờ, cũng không biết được bao nhiêu 10.00005 10, Nếu như không cẩn thận vẫn lạc, hắn tất cả kế hoạch đều đem tan thành bọt nước. Đúng là như thế, Quy Thừa tướng mới có thể đem tâm ký thác tại Phật môn. Khăng khăng một mực đem đội ngũ mang hướng Tây Phương, thứ nhất là bởi vì Phật môn cường thế, và lại chính là bắt bảo công đức hậu nguyên nhân này. Đại Hắc Thiên cùng Quy Thừa tướng đánh lâu như vậy quan hệ, làm sao không biết hắn tâm từ, cho nên hắn nhuyễn miệng cười, nói, bản hộ pháp không nói dối, quay đầu chắc chắn hướng Phật Tổ chi tiết bẩm báo Quy Thừa tướng công lao. Ha ha ha ha, đa tạ Thiên hộ pháp, vốn Thừa tướng đi đầu cảm ơn. Hừ, bản tôn còn chưa có chỗ đâu, các ngươi ngay tại thảo luận phân phối công lao phải chẳng còn lại quá sớm. Trương Hữu Nhân hừ lạnh một tiếng, mắt bên trong phát ra một đạo đại đạo chi tức, lôi quang tràn ngập, trên thân mang theo một cỗ Hủy Thiên Diệt Địa chi lực, làm thiên địa sinh hựn biển cả lên sóng, để phiến thiên địa này nguyên khí đều quay đến hỗn loạn không chịu nổi, thậm chí Quỷ Thủy đại trận cũng vì vậy mà xuất hiện một tia ba động. Thật mạnh hủy diệt đại đạo. Quy Thừa tướng từ đấy lòng phát ra một tiếng tán thượng. Tay hắn bên trong trận kỳ hướng xuống vạch một cái, một đạo kỳ dị pháp tắc từ hắn trận kỳ bên trong tản vào đại trận bên trong, chỉ thấy đạo này đạo lôi vậy mà không có chút nào âm thanh điệu theo cái này đạo pháp thì tiến vào đại trận bên trong, chẳng những không có để đại trận tạo thành tổn thương, ngược lại để đại trận tăng thêm mấy điểm uy lực. Đại Thiên Tôn các hạ, ngươi hẳn là quên lôi nước la a? Muốn hay không lại đến mấy đạo lôi pháp, để vốn thừa tướng đại trận lại thêm mấy điểm uy lực, đem ناو khâm đầu kia tiểu long nhi sớm luyện hóa. Vô thừa tướng một mặt hài hước nhìn xem Trương Vũ Nhân, thắng cuốn tại nắm. Hắn nhìn qua Bạch tộc tinh cùng thủy tộc trên thân trận trận cường giả khí thức, mắt bên trong phát ra một đạo dị sắc, nói, vốn thừa tướng là cái nhớ tới tỉnh cũ lão đầu, không nghĩ ngươi cùng cuốn vào trận này đại kiếp bên trong. Nếu như bây giờ có người nguyện ý đi theo vốn thừa tướng Vốn thừa tướng làm chủ tha hắn một mạng, chỉ truy đầu đảng tội ác, như thế nào? Vì, lão quy mơ tưởng để ta lão hắc làm kia nay tần mai sợ chi tiểu nhân hành vi. Đừng lại lại, phóng ngựa tới làm một trận, nếu không, Lao hắc nhìn ngươi không dậy nổi. Bạch Tuộc Tinh nét mặt đầy vẻ giận dữ, trên thân có một cố buồn trạng khí tức. Tại hắn loại khí tức này ảnh hưởng phía dưới, những này thủy tộc cường giả từng cái tản mát ra toàn bộ tu vi, chỉ lợi ra lệnh một tiếng, liền chuẩn bị phóng ngựa tiến đến, gạch nối cùng tan. Minh Bất Linh, Quy thừa tướng một mặt nộ khí, trong tay trận kỳ lên, hướng thủ hạ tướng Sí Quát, một tên cũng không để lại, giết cho ta. Đại thiên tôn, bảo trọng. Đại thiên tôn, tiểu yêu đợi phục niềm tin của ngươi, cũng hy vọng nhìn thấy ngươi đem công pháp luyện thể tu đến cực hạn, để chư tiên nhìn xem ta thể tu cũng có phong thái này. Nhưng là, tiểu yêu đợi không được ngày đó. Đại thiên tôn, chỉ mong ngươi có thể trốn qua kiếp nạn này, tiểu yêu đi đầu một bước. Một tên thủy tộc cường giả khí tức trên thân bắt đầu bệnh chứng, mang theo vừa đi không còn về quần quần hào hùng, mắt bên trong bắn ra một đạo tinh quang, nhìn về phía những mảnh ngày xưa của Bạch, bi trắng mà thêm mỹ. Vân vân. nhân trong con ngươi kim quang lên, thần sắc bình thản giữ chặt tên kia sinh lòng tử chí thủy tộc cường giả. Nói, bản tôn cũng còn đứng tại cái này bên trong, chẳng lẽ các ngươi nhanh như vậy liền nhận mệnh. Đại thiên tôn, đây đều là lúc nào, ngươi còn như vậy lề mề. Thiên tia thủy yêu mắt thấy đối phương đại quân đã bàn tới. Vẹn vẹn đại hắc thiên sức mạnh còn xuất lại, nhận quy thừa tướng chi viện về sau sĩ khí hồi phục, liền không kém gì bọn hắn. Lại thêm ngao khâm bị cuốn vào đại trận, mất đi một cái trọng yếu lực lượng về sau, quy thừa tướng lại lấy đại quân bày ra lòng cung bí trận, căn bản là vô nửa điểm lật bán cơ hội. Trong ý nghĩ của hắn, thừa dịp đối phương đại trận chưa chính thức vận chuyển trước đó, lấy bọn hắn bọn này kim tiên cường giả thực lực, có thể chém giết mấy cái đối thủ liền chém giết mấy cái, coi như không thể vì Trương Hữu Nhân chạy trốn sáng tạo cơ hội, bọn hắn cũng muốn tại trước khi chết kéo mấy cái đệm lưng. Thế nhưng là, Trương Hữu Nhân loại thời điểm này còn tại hồ người, để tên này thủy tộc cường giả có chút giật mình thần, lời nói của hắn cũng chẳng phải khách khí. Đại thiên tôn lại như thế nào, đều đứng trước sinh tử lựa chọn, ta một tiểu yêu, còn cần cố kỵ sao? Hắn như vậy nghĩ, những người khác không như vậy nghĩ. Đặc biệt là như Bạch tộc tinh loại này có cực mạnh chính thống quan niệm biển sâu chi yêu. Vậy vậy, Bạch Tuộc Tinh phẫn nộ quát, và miệng, sao có thể như thế tại Đại Thiên Tôn trước mặt nói chuyện?" Bạch Tuộc Tinh nói ra lời này thời điểm, lực lượng cung tử không đủ. Hắn chỉ có thể tại nội tâm thở dài một tiếng, yên lặng đứng tại Trương Hữu Nhân bên người, chỉ mong có thể tại thời khắc cuối cùng, lại nhiều bồi một hồi cái này, ngực có thành lập vạn tiên triều bái cường đại thiên đỉnh tâm nguyện chí cao chúa tể. Trương Hữu Nhân khoát tay áo, ra hiệu Bạch Tuộc Tinh không cần để ý, hắn trên mặt hiện ra một cỗ thần bí tiểu dung, khí tức chắc chắn. Hàn La Đại thiên Tôn còn có bố cục không thành. Chương 385, tính toán không bỏ sót, chương 385, tính toán không bỏ sót. Hẳn là Đại Thiên Tôn còn có cái gì bố cục không thành. Bạch Tuộc Tinh một cái mặt đen mang theo sáng sắc, đột nhiên dâng lên một cỗ sinh nghiệm. Nhưng là, hắn nghĩ lại nghĩ đến, ta cùng Đại Thiên Tôn một đạo, chưa hề nhìn thấy hắn thi thuật thả tin tức, tại đáy biển này chỗ sâu, chẳng lẽ hắn còn có bí thuật giấu giếm được thai mắt của mình. Hắn đau thương cười một tiếng, thầm nghĩ, thôi, thôi, liền bồi cái này thỉnh thoảng sẽ để người xem không hiểu Đại Tiên Tôn một đạo chịu chết. Ngay tại Bạch Tuộc Tinh cùng tên kia bị giữ chặt tiểu yêu đều có chút không hiểu thấu thời điểm, Trương Nhân nhẹ nhàng địa vỗ tay một cái, chú khí 10 phần điệu cất cao giọng nói, còn không thân, chờ đến khi nào? Ừm. Hắn đang làm gì? Quỳ thừa tướng cùng Đại Hắc Thiên nhìn thấy Trương Hữu Nhân bộ biểu tình này, biến sắc, tâm lý lên cái lục bộ. Không tốt, chúng kế. Bọn hắn sắc mặt đại biến, vung lên trận kỳ, vì Thủy đại trận phát ra một đạo lớn lao khí tức, hướng Trương Hữu Nhân của tới. Bất luận đối phương có gì tính toán, bọn hắn đều muốn vượt lên trước tại biến cố phát sinh trước đem đối thủ tiêu diệt, mới có thể đè xuống sợ hãi trong lòng. Đại Thiên Tôn, tam giới chi chủ Ngọc Hoàng Đại Đế. Mặc kệ Đại Hắc Thiên thừa tướng nói đến nhiều nhõm, muốn chân không thèm đếm hắn, đều cần lớn lao vũ khí. Zạ. Nhưng vào lúc này, một tiếng, tiếng chém giết đột nhiên xuất hiện. Đông Hải Long Vương ngao quảng cơ hổ dốc hết Long cung nội đình, mang theo đại lượng cường giả đột ngột xuất hiện tại Đại Hắc Thiên cùng Quy Thừa tướng phía trên, đem bọn hắn triệt để vây ở cái này dưới biển sâu. Hỗn trướng. Quy Thừa tướng phát ra gầm lên giận dữ, không biết đang mắng sự vọng động của mình, hay là đang mắng Trương Hữu Nhân giàu hạn. Hắn đại kỳ vung lên, trên thân tán mắt ra một đạo tuyệt cường khí tức, miệng phun một đạo tinh huyết, phun tại đại kỳ phía trên, làm cả đại trận sát phạt khí tức 10 phần, không để ý đầu địch, Nhân mà tới. Đông Hải Long Vương xuất hiện bề sau, không kịp cùng Trương Hữu Nhân làm lễ. Đại náo hướng xuống đất một cái, nói: "Quỳ thừa tướng, bổn vương không xử bạc với ngươi, vì sao vứt bỏ ta mà phản bội chạy trốn Tây Phương giáo?" Bổn vương Quỷ Thủy đại trận há lại ngươi cái này, chỉ có một tia tổ long huyết mạch chi lão quy liền có thể chống cống. Định, một vệt kim quang từ đầu ngón tay hắn phát ra, đại trận kia theo hắn phát ra kim quang, Quỷ Thủy chi lực nhanh chóng tiêu tán, trở lại giữa thiên địa, để mảnh này biển cả đều dâng lên một đạo nhân luân chi khí. "Không, Ngao quảng, vốn thừa tướng cứ vụ." tướng rít lên một tiếng, thân hóa một tôn núi nhỏ lớn nhỏ cực quy, lên sông ngang sông thẳng, đem mấy tên thủy tộc cường giả đến hoa mắt vấn đầu không phân biệt độ vặn. Thừa dịp những cường giả này không chú ý thời điểm, kia lão quy mở ra huyết bổ đại khẩu, một ngụm đem nó nuốt vào, phát ra răng rắc nhấm nuốt thanh âm, đọt thấm máu tươi theo kia quái dị miệng rộng thẳng hướng dưới lội. Hấp thu tên này tướng tôm tinh huyết về sau, quy thừa tướng khí tức phóng đại, mang theo một cỗ kiên quyết chi tức, bay thẳng trường hữu nhân. Hắn trước khi chết cũng muốn đem trường hữu nhân cái này đại thiên tôn kéo xuống thần đàn, để vô chốt theo. Ngươi phát ra to một tiếng, kế tiếp theo một mạch, hữu nhân đột đến, thế nhưng là đâu còn tới kịp. Chết. Quy thừa tướng trên thân kim tiên cao giai khí tức toàn bộ bộc phát, miệng lớn tấm trời, một đạo cao trọc trời vết sắc đem Trương Hữu Nhân vây quanh, đạo đạo khiến người lấy vẻ mũi vị huyết tinh ăn ngon, để một đám thủy tộc cường giả ai cũng tâm huyết la loạn, khí tức bất ổn. Đầu rắn rủa thân, ba dưới bí thuật. Trương Hữu Nhân sắc mặt ngưng lại, cùng loạn mã chen chút cự lực đem dưới chân nước biển đánh cho vảy ra mấy trăm trượng, dưới cố cự lực này, lấy Trương Hữu Nhân thực lực bây giờ cũng một trận khí huyết cuồng, phun ra một ngụm máu Dù có thể nhằn uối, lực chi đạo. Hắn một cái quyên mang theo nghiêm nghị khí tức, đánh về phía lao xuống mã đến mai dùa bảnh. Một tiếng trầm muộn tiếng vang, Quy Thừa tướng kia cứng rắn mãi rủa không nhúc nhích tí nào, cường đại lực phản chấn lại đem Trương Hữu Nhân đánh trúng rút lui mà lên. Thật mạnh phòng ngự. Trương Hữu Nhân sắc mặt run lên, mắt trái hủy diệt chi quang thoáng hiện. Hủy diệt. Một đạo kinh thiên lôi quang, mang theo thiên phạt chi lực, khoé động phong vân biến sắc, trực kích Quy Thừa tướng kia đầu rắn phía trên. Ngao. Quy Thừa tướng hét thảm một tiếng, đem đầu lùi về cổ, nằm ở kia bên trong như một tòa núi nhỏ. Vừa giá trị ngạo quảng đột gặp một lần Quy Thừa tướng bộ dáng như thế, lập đầu bất đắc dĩ, nói: "Lạc Tôn, lão gia hỏa này toàn lực phòng ngự." Lão Long cũng không thể tránh được. Trừng Hữu Nhân cười nói, ngươi đi đem đại Hắc Thiên một đám thu, trận tất một mẻ hốt gọn, không thể trốn ra một người. Về phần đầu này lão Quy a, liền giao cho Bản Tôn, Bản Tôn Chấn Thiên ấn chính cần một cái khí linh. Đầu này Lao Quy có bá dưới huyết mạch, là thượng cổ nhất tộc, mà lại nặng phòng ngự, vừa vặn cùng Bản Tôn pháp bảo tính năng hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Đem lão Quy này thu đi về sau, lấy Chấn Thiên ấn bên trong Chu Thiên Tinh thần đại trận tạm thời trói lại, lưu lại chờ về sau lại đến bảo chế. Hàn Dương mắt quan sát chiến xem xét phía dưới, không khỏi sắc mặt xanh xám vừa mới cùng quy thừa tướng chiến đấu, bởi vì Ngao Quảng lo lắng hắn bị thương tổn, để bên ngoài đại trận hơi có vẻ lỏng lẻo, đại hắc thiên một nhóm 60 hơn vị kim tiên cường giả, vậy mà nhân cơ hội này bỏ thủy tộc phản quân, chuồn mất. Đuổi theo, nhất định phải cho bản tôn đuổi kịp. Trương Hữu Nhân phát ra từng tiếng quát, để Ngao Quảng thu thập tàn cuộc, dẫn đầu vừa mới thoát khốn mà ra Ngao Khâm cùng một đám thủy tộc cường giả, lần theo đại hắc thiên lưu lại khí tức, nhanh chóng hướng mặt nước đổ tới. Trương Nhân có thể quân, cũng có thể chịu đựng mới tại quy tướng vây quanh phía giới nhận nào, lại vô như thế nào không thể chịu đựng đại hắc thiên chạy trốn sự lần này. Số Đại Long cung cùng Ngao Quảng Bí đàm sự tình, Đông Hải Long Vương cái này nhìn như Tô Kính, kỳ thực tâm tư tỉ mỉ lão Long liền đề cập quy thừa tướng có phản ý, đã lôi kéo một nhóm số lượng không ít cường giả, chuẩn bị cùng Tây Phương Giáo Kết Minh. Thân là Đại Thiên Tôn Trương hữu nhân, một mực đem tứ hải chi địa xác định vì chính mình hậu hoa viên, há có thể không thèm để ý việc này. Bởi vậy, hắn nghe tới tin tức này về sau, liền cùng lão Long Vương tinh tế chuẩn bị một phen, định ra một cái dẫn xà xuất động, toàn diện phản định cùng Tây Phương Giáo pháp tăng nhân tuyệt hậu kế. Chỉ quá, kế hoạch hơi xệ ra ngoài ý muốn chính là Hiện tại đáy biển sẽ bởi vì thiên địa cảm ngộ mà tạo thành trước thời gian để Đại Hắc Thiên bắt được tung tích, khiến kế hoạch xuất hiện một tia lỗ hổng. Nhưng là, trải qua đại đạo lĩnh ngộ về sau Trương Hữu Nhân thực lực đại trướng, dựa vào trấn thiên ấn cái này nghịch thiên pháp bảo, ngăn chặn Đại Hắc Thiên một đống, để kế hoạch có thể kế tiếp theo áp dụng. Hết thể như dự đoán, rất thuận lợi. Nhưng là, sắp đến đầu đến, lại làm cho tội khôi họa thủ Đại Hắc Thiên trốn, há có thể để hắn không tức giận. Sinh khí Trương Hữu Nhân rất đáng sợ, hắn nửa bước lên núi săn bắn chi pháp toàn chuyển, đem mấy hộp, cơ theo không kịp cái bóng của hắn. Thế nhưng là, hơn nửa ngày bọn hắn cũng không có đổi kịp đại hắc thiên một nhóm tung tích, để Trương Hữu Nhân cực kỳ không hiểu, bọn hắn sẽ đi cái kia bên trong đâu? Chương 386: Ma hồn lại xuất hiện, chương 386: Ma hồn lại xuất hiện. Theo lý thuyết đến, những này sợ vỡ mật Tây Phương Giáo hộ pháp tăng nhân tại bên trong biển sâu tốc độ không nên vượt qua bản tôn cùng những này thủy tộc cực giả, như vậy, bọn hắn sẽ đi địa phương nào? Sẽ không ngượng dùng pháp bảo gì lấy thời không di lực trốn về Lôi Âm tự. Trương Hữu Nhân đem kết quả hướng xấu nhất phương hướng tôi diễn. Nếu thật là như vậy, ngược lại là một kiện rất khó giải quyết sự tình. Đại Hắc Thiên chạy trở về lời nói, chẳng những sẽ bại lộ hắn đến Đông Hải Hải nhãn mục đích, sẽ còn đem hắn đoạt được đại đạo lĩnh ngộ bại lộ tại Tây Phương giáo cường giá trước mặt. Trưng Hữu nhân thực lực lớn thăng, không sợ bất luận kẻ nào. Nhưng là, nếu như thả ra như Lai nhóm cường giả biết hắn đạt tới nhập vi cảnh giới, tương lai có cơ hội nhục thân thành thánh lời nói, chắc chắn dốc sức đến tìm hắn phiên phước. Phật môn tu tâm luyện thể, đối luyện thể chi pháp cũng cực coi trọng. Phương Tây lấy công đức thành thánh, tại đại thánh người bên trong, thực lực yếu nhất. Bọn hắn liền nghĩ khác bộ đường tắt, chuyên tu trong truyền thuyết nhục chi đạo. Nhưng là Phật môn khổ tâm nghiên cứu bao nhiêu cái lực tiếp, cũng khổ không đúng phương pháp. Đúng là như thế, bọn hắn mới có thể sớm địa liền đem Tôn Ngộ Không thu làm đệ tử, chuyển cho hắn 72 biến cái này trải qua cải tiến về sau cựu chuyển huyền công. Bọn hắn nghĩ lấy Tôn Ngộ Không cái này mai bổ thiên thạch được trời ưu hái tư chất, tu luyện thể tu công pháp tiến cảnh, đến thôi diễn bọn hắn đại đạo, cuối cùng đạt thành nhục thân thành thánh mục đích. Dưới loại tình huống này, nếu để cho Phật môn biết Trương Hữu Nhân đạt tới nhập vi cảnh giới, đã sơ bộ thăm dò thân thành thánh pháp môn, liền ngay cả phương Tây hai thánh cũng sẽ liều lĩnh trở về tâm giới, từ Trương Hữu Nhân miệng bên trong bức ra môn này pháp môn. Cho nên Trương Hữu Nhân nhất định không hy vọng Đại Hắc Thiên chạy ra kết quả này phát sinh. Ngay tại hắn tư duy thay đổi thật nhanh thời điểm, một tên thủy tộc cường giả cái mũi người người nói, "Đại Thiên Tôn, có huyết tinh chi khí." Nói chuyện chính là một tên cá chấm đen tinh. Trời sinh khíu giác để bọn chúng tại biển sâu chỗ, cũng có thể người được 10 triệu giặm bên ngoài dị thường. tại thực lực bọn hắn yếu ở, cái này thường thường là bọn hắn để chạy trốn tiền vốn. Bây giờ, cá chấm đen tinh lần nữa phát huy bản năng, nghe được một cỗ nhàn nhạt, nhạt mùi máu tươi từ xa xôi bên bờ truyền đến, khiến Trương Hữu Nhân cực kỳ hưng phấn. Tinh tế phân tích một chút mùi máu tươi truyền đến con đường cung ước chừng thời gian cùng Đại Hắc Thiên chạy ra phương vị nhất trí. Trương Hữu Nhân cùng xác định đại khái phương vị về sau, mắt lộ ra một cố vẻ kiên định, vung tay lên nói, "Truy!" Đại Hắc Thiên chạy ra ngoao quãng vây quanh về sau, một đường hướng tây, hẳn không thể cha mẹ nhiều sinh hai cái đùi, đem toàn thân kình lực đều phát ra, chỉ cầu có thể mau chóng đào thoát đem bọn hắn tu vi đều đè xuống ba điểm biển sâu chi địa, trở lại Tây Thiên lôi hồn tự, lại đi dự định. Lúc này, những này lấy Tây Phương Giáo truyền đạo hộ pháp làm nhiệm vụ của mình cấp tăng nhân lại vô nửa điểm đấu trí. Cũng vô giữ gìn Phật môn trang thần thánh niệm, bọn hắn tới khắp nơi khắp nơi nhận Trương Hữu Nhân tính toán, hết thể đều như ngắt tại hắn lòng bàn tay gà con, liền toàn thân dâng lên một cô run rẩy tẩm rác, không zẹ mà run. Đại hắc thiên đầy bùi lất, chẳng những bị mất mặt, còn đem tất cả pháp bảo tất cả đều đưa tặng cho Trương Hữu Nhân đối thủ này, nếu không phải xem thời cơ không đúng, chốn được nhanh, tại ngao quảng cùng Trương Hữu Nhân giáp công cùng dưới, hắn sẽ chết không có chỗ chôn. Thằng đến lộ ra mặt biển, nhìn thấy trời xanh mây trắng thời điểm, hắn mới lòng vẫn còn sợ hãi nhìn thoáng qua sau lưng vạch ra một đạo sóng biết nước biển, thở dài một hơi. Chỉ cần lại tăng thêm sức, đến bên bờ Bọn hắn bọn này thực lực cường đại kim tiên tu sĩ liền lại không sợ Trương Hữu Nhân cùng lòng cung nhất tộc lùng bắt. Những này hộ pháp tăng nhân, tại giới nước chiến đấu vốn là ăn phải cái lô vốn, lấy đại đạo pháp tất chống lại thủy thuộc tính pháp tắc, thực lực liền hàng 3 điểm. Nếu không phải là bởi vì đại hát Thiên cầu công suất ruột, lại đánh giá thấp Trương Hữu Nhân thực lực, bọn hắn cũng không đến nỗi bỏ dài lấy ngắn, xâm nhập mặt biển đuổi theo giết thủy tộc cường giả một nhóm. Nhưng là, đến lúc địa, coi như đối thủ mạnh hơn bọn hắn, chỉ cần không bị trước đó đánh phục, nội nhập đối phương lại trận bên trong, những này kim tiên cao thủ, coi như tự vệ khó khăn, chạy đi hay là miễn cưỡng có thể làm được. Bản hộ pháp không tin tại cái này, bên trong ngươi còn có thể sớm dự báo, thiết hạ mai phục để ta cùng lần nữa ly khó. Đại hát Thiên quay đầu lại, cảm ứng được đằng sau mấy ngàn bên trong đều không có đối thủ khí tức, không khỏi cảm thấy dừng một chút. Thế nhưng là, ngay tại hắn xoay đầu lại thời điểm, sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi bắt đầu. Cái này, đây, đây là cái gì? Một đạo giả thiên cái địa bóng đen nhào tới trước mặt, đem vùng trời này đều che phải tối sầm lại. Tại đạo này bóng tối phía dưới, là buồn nôn phải làm cho người tha rằng tự sát cũng không muốn lại hốt vào một ngụm mãnh liệt mùi thối. Dù là Đại Hắc Thiên kiến thức rộng rãi, cũng dùng không sai biệt lắm nửa hơi thời gian, mới nhận ra trước mặt đạo này to lớn bóng tối thế mà là một chương miệng lớn. Ai? Đại Hắc Thiên cùng 60 hơn kim tiên cường giả mặc dù bất phàm, nhưng là, tại cái này miệng lớn trước mặt lại có vẻ vô cùng nhỏ nhỏ, như cự nhân chi đối hải nhi, để bọn hắn có một loại cảm giác vô lực. Bản hộ pháp chính là Tây Thiên Lôi Âm cầm hộ giáo tăng nhân, không biết quấy rầy vị nào cường giả, mong rằng bỏ qua ta một nhóm. Đại Hắc Thiên răng đều đang run rẩy, nói chuyện cũng có chút không lưu loát. Trong tam giới biến hóa chi thuật, dù không phải thể tích càng lớn liền càng lợi hại, nhưng là Thể tích như thế chi cự, khí tức lại vô nửa điểm yếu bớt, mang theo một cố khiến kim tiên tu sĩ cấp cao đều tìm đập nhanh khí tức, khỏi phải đầu góc đều có thể tưởng tượng được ra đối phương cường đại. Bởi vậy, đại hắc tiên một nhóm ai cũng lơ lớp lo sợ, khiêng ra Phật môn mặt mũi, hy vọng đối phương có thể xem ở như lai cùng phương tây hai thánh trên mặt mũi, không tính toán với bọn họ. Tại đại hắc thiên mắt bên trong, lai lịch người này không rõ, nhưng khí tức cường đại, dù không phải đại la kim tiên, cũng cách chi không xa. Lấy hắn suy tính, người này hẳn không phải là thiên đình người, cho nên, coi như mất mặt mũi, chỉ cần không truyền ra ngoài, cũng không tính quá mất mặt. Đáng tiếc, đối phương cũng không có bởi vì hắn tự giới thiệu mà có chỗ thu liễm. Cái kia đạo che trời miệng lớn phát ra một tiếng khiến người thai đế mắt minh khản giọng tiếng cười, nước bọn thể nhỏ xuống, ở trong nước biển đánh ra một đạo sóng lớn, phát ra canh hôi khí tức. Cạc cạc cạc cạc, phần muôn, thử. Kia miệng lớn bên trong phát ra một đạo hừ lạnh, nói, đám tiên đui ngủ tên chóa. Bọn hắn kim thân pháp tướng ngược lại là luyện tinh tụ máu tài liệu tốt, liền để ngươi cùng trở thành bản ma tái xuất chất dính dướng. Thuôn thiên địa, cho tanướt. Một đạo cuồng bạo hấp lực truyền đến, đại hắc thiên cùng 60 hơn tên hộ pháp tăng nhân tại đạo này hấp lực phía dưới cũng tự chủ được hướng kia hang lớn đồng dạng miệng lớn bên trong bay đi. Ngươi, ngươi là Xi Ma Tôn. Đại hắc thiên trên mặt vẽ sợ hãi, liều mạng toàn lực vận chuyển đại đạo, đáng tiếc, tại trước đó coi là chạy ra trương hữu nhân lòng bàn tay mà dưới sự khinh thường, bị Xi biến thành miệng lớn nhiếp chủ hồn phách, làm bọn hắn trong lúc nhất thời vậy mà không cách nào điều động Phật môn lực, tránh thoát không được. Ác ma, bung ra bản hộ pháp, ná Phật Như Lai định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Không, ta không muốn chết, ta không muốn chết tại ma tộc miệng bên trong, cuối cùng hóa thành một đoàn phân và nước tiểu, thối quá. A. Chương 387, hỗn độn đạo thể, chương 387. Hỗn độn náo nhiệt. Đại Hắc Thiên cùng một nhóm lớn Phật Môn Kim Tiên cường giả, giống như này tại do đột nhiên không kịp đề phòng, nhận Si View ma tôn ma đạo pháp tắc trô lén, thân hàm ma miệng, hóa thành Si View chất dinh dưỡng, bổ sung hắn thụ vô lượng lượng kiếp trấn áp về sau tổn thất. Chuyến đi này, Phật Môn cũng coi như thương cân động cốt. 60 hơn Kim Tiên cường giả, lại thêm Đại Hắc Thiên cái bài danh này thứ nhị hộ pháp đầu đà, cứ như vậy bị tận diệt, ngay cả thánh nhân chỉ sợ cũng phải bó cổ tay thở dài. Si Viu bị lôi chấn tử lấy tự bạo phương thức, đánh vậy thoát nó về sau, hắn đi đình thoát ly trấn ma của Si như rồng về biển lớn, có loại thiên hạ chi ở đầu bên trong đều có thể đi phải hào hùng. Nhưng là, bị trấn áp mấy cái lượng kiếp hắn đồng thời cũng minh mạch, mình bây giờ vẹn vẹn nguyên thần trạng thái, thực lực chỉ có đỉnh phong thời điểm 12/10, xa xa không cách nào không cố kỵ gì địa vây vùng tầng dưới, thậm chí ngay cả xuyên qua hư không, trở lại ma giới thực lực đều không có, tam giới rất có cường giả có thể đem hắn lần nữa phong ấn. Phải tại loại này nhận biết, Si không thể không bỏ đi tôn nghiêm, lấy bí thuật ẩn nốt tại thiên đỉnh khó mà phát giác được địa phương. đã từng dẫn đầu đại quân cùng hoàng đế tranh giành trung nguyên, toàn diện xâm lấn tộc thế giới. Đối tam giới không nói rõ như lòng bàn tay, cũng coi như phải tương đối rõ ràng. Hắn biết, Thiên đỉnh tuy nói quản tam giới, định sáu phương, nhưng là đối với hải vực lại ngoài tầm tay với. Hải vực bao la thần bí, to lớn vô cùng. Đừng nói Thiên đỉnh, liền ngay cả trưởng quản thủy vực long tộc đối với hải vực cũng không thể biết rõ toàn năng. Bởi vậy, Si đem ánh mắt quét về phía hải nhãn xung quanh, cái này đoàn khí tức năng ngược, thiên cơ đều khó mà giám sát đến địa phương. Không thể không nói, Si View ánh mắt vô cùng tinh chuẩn chuẩn bị, lựa chọn vị trí cũng là tam giới bí ẩn nhất chỗ, là tránh né các phương truy tra tốt nhất vị trí cùng hắn báo có đồng dạng tâm tư, còn có khác bên trên một tên thượng cổ dị tộc, Thác Bạc Lôi. Tên này tại Cầu Ô Thức bị Trương Hữu Nhân cùng lưu ma vương suýt nữa đánh giết man tộc thiếu chủ, nhận cực lớn trọng thương về sau, băng vào thượng cổ quần chủng, hắn kéo lấy Tàn Khu cùng Xi si Ma Tôn chọn một dạng, đồng dạng đem ẩn tàng mục tiêu định tại Hải Nhãn phía trên hải vực. Khi Xi si Nguyên Thần trôi hướng vùng biển này thời điểm, đầu tiên đã nghe đến Thác Bạc Lôi trên thân cố này người sống Ma lấy thôn tu sĩ tinh làm ăn, có thể đem người khác tinh trực khôi phục thực lực bản thân, tiến tới để cao tu vi, tiên đạo cảm ngộ thiên đạo, chú trọng tâm cảnh. Nhưng mà, ma tộc không giống. Bọn hắn không cần tâm cảnh đề cao, chỉ cần có một cố không tự quyết ở giữa thiên địa tiến niệm, liền có thể không chút kiên kỵ tôn phệ. Về phần tu sĩ tâm tình tiêu cực, bọn hắn không cần áp chế cùng chặt đứt, mà là bằng vào những này tâm tình tiêu cực, tăng cường ma niệm, trở thành ma trung chi ma. Đúng là như thế, trong ma tộc tôn trọng từa giả, không chú chất tự. Lấy dết chóc làm vui, coi như tại chính bọn hắn chủng tộc cũng là như thế. Thiên địa chọn ưu tú mà lấy, ma tộc loại này tôn phệ bản năng, tạo thành ma giới hỗn loạn nhất, cũng cường đại nhất. Kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Mỗi ngày rã nhựt tại bên bờ sinh tử ma tộc hiếu chiến dũng mãnh, thực lực cực mạnh. Xi chính là bên trong người nổi bật. Khi hắn phát hiện thắc bạt lỗi về sau, trong lòng đại hỉ. Loại thể chất này chẳng những có thể lấy tu luyện nguyên lực, còn có cực mạnh trưởng thành tính, từng để cho tam giới vì đó biến sắc. Chỉ là mấy lần lượng tiếp về sau, thiên đạo quy tắc đại biến, dẫn đến loại thể chất này gần như không có thể thấy được. Man tộc thiếu chủ cỗ thân thể này có như thế bảo tàng, lại không người khai quật ra, cái này không thể không nói đây là trong đầu đều là khối cơ thượng cổ man tộc một mạch bí ai. C thân là Ma Tôn, lại cùng người tộc tu sĩ đại chiến mấy trăm năm, tự nhiên nhận biết loại thể chất này. Hắn vui mừng quá độ, lâm thời thay đổi chủ ý, đổi thôn phệ vì đoạt xá, lấy cố này trước nay chưa từng có thể chất, đến đặt thành hắn sống lại kế hoạch. Thượng cổ man tộc thể chất rất mạnh, nguyên thần lại cực yếu. Mà lại, C trăm phương ngàn kế, tận nút chờ đợi, nhiều mặt điều kiện tổng hợp phía dưới, chỉ hơn nguyên thần C cơ hồ không cần tốn nhiều sức, liền đem tên này mang theo man tộc hy vọng thiếu chủ đoạt xá, trở thành thân thể này chân chính chủ nhân. Đoạt xá sau khi thành công, Civiu cương ép xóa đi thắc bạc lỗi trước khi chết quán nghiệm, cảm ứng được nguyên ngông khí huyết, hắn không chịu được cất tiếng cười dài. Về sau, Civiu liền trốn ở cái này hại nhãn phía trên, mượn nhờ hải vực khổng lồ linh lực, thôn thiên nạp địa, chúng tu ma công. Hắn cần hồi phục đến cảnh giới nhất định, mới có thể tiến nhập tam giới thôn phệ các vị cường giả, nhanh chóng đạt tới thậm chí siêu việt trước kia thực lực. Civiu cường đại nhất thời điểm, có thể cùng hoàng đế một trận chiến, so thánh nhân chỉ yếu nửa điểm, tam giới gần như không địch thủ. Mà lại, bởi vì ma tộc thể chất tính bản tổ, chỉ cần còn lại một hơi, cơ hồ không có vẫn lạc nguy hiểm có thể vô hạn sống lại, liền ngay cả thánh nhân cũng bắt hắn không có cách nào. Trừ phi nắm giữ thiên đạo chi lực, mới có thể đem hắn triệt để tiêu diệt. Nhưng là, sống lại Sivu cũng không dám tự tin như vậy, hắn biết được mình nhận phong ấn về sau, thực lực hạ thấp lớn, ngay cả phổ thông kim tiên cường giả cũng khó có thể đối kháng chính diện. Nếu không có ma tộc bí pháp, củng cố này đoạt xá về sau tam giới ít có thân thể, hắn đều có một cô bóng ma tâm lý, sợ hai lần nữa bị trấn áp vô số lượng kiếp, tiếp nhận tối tăm không mặt trời thời gian Ngay tại tu vi của hắn mượn nhờ hỗn độn chi thể khôi phục lại kim tiên chi cảnh lúc, đột nhiên cảm ứng được một đại cổ người sống khí tức thẳng hướng Hải Nhãn chỗ mặt biển tung tới. Đạo này đạo khí hơi thở khí thế thập phần cường đại, nhưng là, khí tức lại rất lộ sổ, để trong lòng hắn vui mừng. Lại cho bổn ma tôn đưa khẩu phần lương thực đến. Si một mặt lạnh lùng, cảm ứng được kia dần dần phụ cận khí tức, trên thân bí thuật thi triển, đem thân hình ẩn vào chỗ tối, lấy thân thể là trận nhãn, bày ra đại trận, chỉ người tới Tại bố trí tốt hết thời điểm, pháp đại hấp thiên Chính mang theo 60 hơn kim cường giả điên cuồng chạy trốn ở đây. Si View nhìn xem nhiều như vậy có thể tăng thực lực lên sinh ăn, không khỏi cười ha ha, hắn hóa thành một chương bên trên môi dính trời, hạ miệng ra chạm đất nhượng lớn, ngồi cùng đại hắc tiên một nhóm vào cuộc. Khi đại hắc tiên bị cuồng bạo hấp lực nuốt vào bên miệng lúc, đã giật mình, thế nhưng là, hắn mặc dù thực lực cường đại, tiếc rằng Si trước đó bố cục, lấy đại trận chi lực dẫn hải nhãn hải vực ngưng động như thực chất thiên địa linh khí vì nguyên bảy ra thôn phệ lại trận, để bọn hắn căn bản là không có cách đào thoát, khổ cực địa hóa thành Si đầu này lại ma tinh huyết cung cấp nuôi dưỡng. Si vào bọn này kim tiên cường giả về sau, không dám thất lễ, vội vàng độn thân rời đi. Những này kim tiên cường giả mặc dù bị hắn thôn vệ, hắn một lát lại không cách nào tiêu hóa, cần thật dài thời gian, mới có thể đem những này tinh huyết hóa thành hắn tự thân mang nguyên, bổ sung hốn đột đạo thể thao tồn. Đương nhiên, nếu như toàn bộ tiêu hóa xong tất, thực lực của hắn cũng sẽ đột phi manh tiến vào, nhất cử đột phá đại là kim tiên tri vị cũng không phải là không thể được. Đến lúc đó, hắn đem sẽ không đi giấu đầu che mặt, không dám gặp người, tại tam giới thánh nhân không hiện thế tình hùng dưới, còn không phải nghĩ thôn vệ ai liền thôn vệ ai. chương 388ải 388ải sâu- Trưng 38 Ngươi yên lặng điểm tán là đối lao nát khích lệ lớn nhất. Cho nên, khi Trương Hữu Nhân dẫn đầu thủy tộc cường giả một nhóm đuổi tới thời điểm, chỉ thấy được đầy đất vết máu, lại không còn người sống. Hắn bấm ngón tay tính toán, sắc mặt đại biến. Ma Tôn Siêu, lần này phiền phức lớn. Trương Hữu Nhân thì thào nói nhỏ, lông mày co chặt. Ma Tôn Siêu khôi phục thực lực lời nói, đối tam giới ảnh hưởng không thua gì thượng cổ man tộc cả tộc xâm lấn. Tôn này đại ma chẳng những thực lực cực mạnh, thủ đoạn cực kỳ tàn còn có không nói tại thế bí thuật, để tam giới đại năng hết sức nhức đầu. So với Phật đạo hai môn đấu, nhân tộc cùng ma tộc tranh đấu đó mới là cảnh tượng hoành tráng. Trương Hữu Nhân không thể không đem tinh lực dùng tại si trên thân. Hắn chỉ lên trời đỉnh phát ra một đạo ngữ chỉ, trừ tăng cường tìm kiếm si tung tích bên ngoài, còn hướng thế lực khắp nơi thông báo ma tộc xuất hiện nguy cơ, để gây nên các phe coi trọng. Tại Trương Hữu Nhân phát hiện si tung tích thời điểm, Tây Phương Giáo Như Lai đồng dạng tính tới thủ hạ hộ pháp nhận ma tộc tập kích, toàn quân bị diệt. Người tới, cha cho ta, tìm khắp tam giới cũng phải tìm ra ma tộc dư nguyệt châu ân thân." Lôi Âm tự chúng tăng nghe được thạ giả Như hết, không căng thẳng trong lòng, mấy cái lượng kiếp đến nay, hắn chưa phát qua như vậy lớn lửa, coi như Trương Hữu Nhân thoát ra ván cờ, cường thế trở về thiên đình hắn cũng chỉ là thoảng qua nhíu mày, chớ nói chi là tăng lên tới đại la kim tiên chi cảnh bên trong, thực lực của hắn đã đạt tới tam giới chí đỉnh, khó gặp đối thủ. Đợi chúng tăng biết được thượng cổ đại ma Si hiện thế thời điểm, đều mặt lộ vẻ kinh sợ, còn có một tia tìm đậm nhanh. Si xuất hiện thời điểm, Phật môn còn chưa sáng lập, từ rất nhiều trong điện tịch. Đối đầu này hung ma miêu tả, đủ để cho những ngày này không sợ không sợ đất cường giả vì đó tâm hàn. Cùng lôi âm tự chúng tăng không sai biệt lắm tâm cảnh còn có đạo môn cường giả cùng các giới tán tu. Bọn hắn không thể không lần nữa dò xét tam giới mới cục diện, cân nhắc sắp đến ma kiếp. Trong lúc nhất thời, bởi vì City hiện thế, tam giới thế lực khắp nơi bắt đầu toàn lực vận chuyển, đem toàn bộ tam giới đều bao phủ tại một mảnh dị thường bầu không khí bên trong. Trương Hữu Nhân không công mà lui, chẳng những không có đem đại Hắc Thiên một nhóm bắt giữ, ngược lại bởi vì City xuất hiện mà lộ ra lo lắng. Ma tộc xuất hiện, lại để cho hắn vốn là áp lực nặng người hạ, mới tăng lo lắng âm thầm. Những ma tộc này sẽ không như Phật đạo hai môn đồng dạng cố kỵ dân chúng bình thường sinh tử, cũng không cần những bình dân này bách tính thờ phụng ma thần, bọn hắn chỉ có cùng gia tính, tự dưng giết chóc bản năng, để tam giới loạn. Loại kết quả này, để Trương Hữu Nhân cực kỳ đau đầu. Bây giờ, thật vất vả mượn Tiên đạo chỉ biến, trọng trấn Tiên đỉnh chi uy. Tuy nói cách thành lập Vạn Tiên triều bái thịnh thế còn có tương đối dài đường muốn đi, nhưng là sơ bộ quy tắc định ra, Tiên đỉnh trọng thần thiết lập, không thể nghi ngờ mở một cái tốt đầu. Lúc này, Ma tộc Kim Biến, để hắn không thể không khiến trọng tâm chuyện gì, để càng nhiều tinh lực đặt ở sự trí Ma tộc một chuyện đi lên. Thở dài một cái, hắn tại Ngao Khâm ánh mắt khó hiểu bên trong nói, các ngươi theo lão Long Vương về Đông Hải, tăng cường toàn bộ hải vực tuần sát, không được có bất luận cái gì góc chết. Ngao Khâm, theo ta tiến về Hải nhãn. Long cung bởi vì vây quét phản quân quy thừa tướng một nhóm, Cơ hộ dốc toàn bộ lực lượng, trong này lo ngoại hoạn thời khắc, Trương Hữu Nhân cũng không muốn được cái này mất cái khác. Tuy nói Hải Nhãn chỗ sâu mượn nhờ Long Vương thực lực, sẽ để cho hắn chuyến này gia tăng không ít phần thắng, nhưng là, Si View thôn phệ Phật môn cường giả một chuyện, là trong lòng hắn gai, nhất định phải để Ngao quảng cái này địa đầu Long ra Cô phòng ngự, gia tăng tuần sắt cường độ, mau chóng để cái này ma tộc cường giả nổi lên mặt nước, cử nhi diệt chi, hắn mới có tâm tình đến xử lý nó sự tình. Đưa mắt nhìn ngoa quảng mang theo thủy tộc một mạch rời về sau, Trương Hữu Nhân cùng ngoa một đạo, vận chuyển đại đạo chí lực, vẻ sóng tiến lên. Tại Đông Hải Long Cung bên cạnh tế một chỗ không cách nào đo đạc địa phương, một đạo không đáy chi cốc hoành hoản giữa thiên địa. Đầu này thâm cốc không biết thông hướng nơi nào, cũng không biết có thể chứa đựng bao lớn thể tích, chỉ thấy quần quận không rứt nước biển trưởng thành bốn mùa hướng cái này không đáy chi cốc rót vào, nhưng chưa bao giờ có bất kỳ thời khắc khiến thâm cốc lên một tia gợn sóng. Tại cái này thâm cốc bên trong, nước biển chảy ngược chi địa, có một tên tóc bay ra, thần khí tăng thương đạo nhân. Tên đạo nhân kia tướng mạo kỳ cổ, rất là bất phàm. Cực kỳ kỳ lạ chính là, đạo nhân sau đầu dài hai con mắt, đột nhiên xem xét, có loại rợn cả tóc gáy cảm giác. Trình Hữu Nhân cùng Ngao Khâm một chủ một thần, ngự lấy nước biển đến lúc, trên thân đại đạo chi lực cơ hồ tiêu hao sạch sẽ. Bọn hắn một bên tôn vệ thiên địa linh khí bổ sung tiêu hao, một bên chú mục truyền thuyết này, bên trong thần bí vô cùng hải nhãn. Chỉ thấy trong hải nhãn, chóng vắng thanh lãnh, không nhìn thấy đấy. Phân thủy tướng quân thân công báo ghé vào hải nhãn sâu bên ngoài, bị quần quần chạy xiết mà đến thủy chiều cọ dựa, một mảnh hôi bại chi sắc. Biển sâu nước biển áp lực vốn là rất to lớn, lại thêm trong nhãn, không cách nào vận dụng đại đạo chi lực, mà lại, lại có thánh nhân phong lớn tại đây, thân công báo nhận ra có thể nghĩ Trương Hữu Nhân nhìn về phía cái kia vị diện đối hải nhãn chỗ sâu sóng lớn, không cách nào phản kháng, chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng phân Thủy tướng quân, nói với Ngạo Khâm, tốt một cái tâm địa ác độc độc khương tử nha. Ngạo Khâm không hiểu, hỏi: "Đại thiên tôn lời ấy ý gì?" Tại bình thường dân chúng cùng không biết nội tình tu sĩ mắt bên trong, Khương Tử Nha là một cái anh hùng, chẳng những thu la các phương cường giả, Phật trụ hộ tuần, phong thần tăng giới, còn có có đức độ chi tâm, vứt bỏ ngọc đế chi vị mà không để ý, công thành lui thân về sau, liền nhẹ lướt đi. Mà lại, hắn hay là cái trong lòng từ bi, cùng người hướng thiện người hiền lành, tại Nguyên Thủy Thiên Tôn muốn chém giết thân công báo thời điểm, Đau khổ cầu khẩn, chỉ đem thân công báo cái này hại hắn nhiều lần sư đệ Đặt Hải nhãn chỗ sâu, Tịnh Phong vị phân thủy tướng quân, lấy cực khổ thay mà tội. Thế nhưng là, lấy Trương Hữu Nhân ánh mắt cùng biết trận tướng, há lại sẽ không biết Khương Tử Nha bản tính đâu? Phong thần chi dịch, Khương Tử Nha chỉ là ứng kiếp người, hắn không thể không ra mặt vì thánh nhân cầu đạo, đem ứng kiếp người một kéo một phát bên trên phong thần bảng. Có thể nói, nếu như thân công báo đạo Hữu xin dừng bước là tam giới nghe ngóng mà biến sắc ma chú, như vậy, đi theo Khương Tử Nha cùng giả, bất luận là phương nào trận doanh, cơ hồ ít có đạt được kết tốt, đến cuối cùng đều là ứng kiếp ứng kiếp, lên bảng lên bảng. Phản bội chạy trốn, phản bội chạy trốn, ngay cả chính hắn cũng rơi cái cha không thân, nương không đau, tới tay Ngọc Đế chi vị chỗ tốt này cũng rơi xuống trường hữu nhân trên đầu. Phong thần Ngọc Đế, càng là vượt quá Khương Tử Nha ngoài ý muốn, Thiên đạo cùng Hồng Quân lưu tính cùng tranh đoạt, thánh nhân hòa hiệp, mới là trường hữu nhân đem Khương Tử Nha thay vào đó nguyên nhân căn bản, cùng hắn có đức độ, không tham luyến quyền vị hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Về phần thân công báo một chuyện, Khương Tử Nha tử bi càng là không thể nào nói lên. Hải nhãn nuôi khổ, xa so một chém tới chuyển thế tu muốn thần chi dịch bên trong, Thân công báo bất quá tìm một chút cường giả cho Khương Tử Nha phụ tá Chu Vương thêm chút phiền phức. Bất quá, trận doanh khác biệt đều vì mình chủ, vốn là không gì đáng trách sự tình. Chỉ là được làm vua thua làm địch, Khương Tử Nha bởi vì đứng tại thánh nhân một bên, hắn cuối cùng tháng, này mới khiến sách sử ghi lại một trang nội bật. Thân công báo bị ép tại Hải Nhãn chỗ sâu, tại cái này bên trong, hắn thể xác tinh thần nhận xong trọng tra tấn, loại áp lực này sẽ để cho một cái không ở trong ngũ hành tiên nhân cũng dâng lên nghị quần chi tâm. Mỗi thời mỗi khắc đệ thân công báo thụ nước biển quở rửa, lấy đẹp rửa sạch tội nghiệt, Tử Nha trả thù tâm không thể bảo là không động. Chương 389, Đạo Hữu xin dừng bước, chương 389, Đạo Hữu xin dừng bước. Từ chương Hữu Nhân Miệng bên trong biết được chân tướng sự tình ngầm, cuối cùng làm sâu sắc một điểm nhân tộc nội đấu lý giải. Hắn lắc đầu, kia cực đại vô song đầu, thực tế nghĩ mãi mà không rõ, nhỏ yếu nhân tộc vì sao tại bốn bề thọ địch, cường địch vây quanh phía dưới, vẫn không quên nội đấu, không quên âm mưu tính toán. Hắn càng muốn không rõ, nhân tộc dưới loại tình huống này, còn có thể bách tộc chi chiến bên trong lấy được thắng lợi cuối cùng, trở thành phiến tiên địa này nhân vật chính, đem hắn tổ tông, tam giới chủng tộc mạnh nhất một trong long tộc, đều nằm tại dưới chướng. Hắn rất ngoan đem đầu góc bên trong phức tạp tâm tư dứt bỏ, hỏi: "Đại Tiên Tôn, chúng ta nên như thế nào giải cứu vị kia con mắt sinh trưởng ở trên nó đạo nhân?" Biển sâu hải nhăn trố, nghe nói liên thông vực ngoại hư không, tất cả đại đạo pháp tắc ở đây đồng đều sẽ mất đi trảo trống, không cách nào vận dụng. Liền ngay cả Long tộc huyết mạch Ngao Khâm cũng vô pháp ở đây vận chuyển long nguyên lực, chỉ có thể hỏi Trương Hữu Nhân. Ngao Khâm thân là Long tộc, cũng chỉ kiên trì một lát, liền không thể không hóa thành nguyên hình, lấy tộc cường đại thân vị miệng nết, không ngừng thở dốc. Thiên làm sao có thể chịu được? hóa thành nguyên hình về sau, Sóng âm đem sóng nước đều vén phải bốn phía là sóng, ổ mồm địa chấn phải tiếng vọng không ngừng. Trương Hữu Nhân cười vừa gõ ngao khâm kia to lớn trán, nói: "Thân công báo không phải con mắt sinh trưởng ở cái hốt quái vật, hắn bất quá là thiên phú dị bẩm, sinh ra mắt kép. Cho nên, hắn nhận thức cực chuẩn. Chỉ cần một chút liền có thể nhìn ra người khác tu vi cùng năng khiếu, còn có thể sơ bộ phán định người khác khí vận, minh bạch tính cách được điểm." Đúng là như thế, hắn mới có thể tại Phong Thần chi dịch lúc dễ dàng lấy một bước ba tốc không nát miệng lưới, lôi kéo vô số cứng, giả, cùng thương chỗ nhân con cháu, tranh đấu vô số thời đại, tại tam giới lưu lại uy danh Hắn một chỉ mở ra nước biển, mắt lóe lên, một vệ kim quang từ hắc tâm bắn ra. Đem sâu không thấy đáy hải nhãn điểm phải trong suốt. Tại đạo này thần quang phía dưới, thân công báo chung quanh một đạo tàn tạ đại trận hình linh đang nhìn. Ai? Hai mắt khép hở. Sắc mặt tăng thương đạo nhân phát ra một tiếng trung khí không đủ quá nhẹ, hắn ngẩng đầu, mở đục hai mắt tựa hồ không có nửa điểm tinh khí thần, mắt lộ ra nghi hoặc nhìn về phía phía trên một người mở rồng, đau thương cười một tiếng, nói: "Khương Tử nhà, người vẫn không chịu buông tha đạo, chuẩn bị chém tận tuyệt rồi sao?" Thấy Trương Hữu Nhân cũng không đáp lời, thân công báo nói: Cương Tử Nha, ngươi cầu mãi Nguyên Thủy Thánh Nhân tha ta một mạng, bất quá nghi tức đoạt bẩn đạo trên thân thượng cổ bí thôi thôi. Cũng không biết là cá nhân ngươi tư nguyện, hay là cùng Thánh Nhân ập lưu, đáng tiếc à, bẩn đạo chết đều không sợ, thì sợ gì Hải Nhãn có dựa? Bẩn đạo ngược lại là muốn nhìn một chút ngươi cùng gieo giáo đạo đức có tử, không chiếm được thượng cổ nguyên du bí thuật sẽ là gì cùng thất vọng. Bây giờ, ngươi hay là không giữ được bình tĩnh, muốn động thủ sao? Thân công báo thù vô số lượng Phong thần một trận chiến, hắn bất quá là theo thiên đạo cùng thánh nhân bố cục, lấy tự thân bí thuật dốc sức dẫn thân vào tại một trận chiến này, cam nguyện làm quân cờ, lưới la cường giả khắp nơi lên bảng. Nào biết được, tại phong thần kết thúc về sau, lấy thánh nhân nguyên thủy tâm cảnh, đối với hắn cũng mượn rượu bí thuật sinh ra hứng thú, tháo cởi giết lửa, đem hắn đặt hại nhãn chỗ sâu, ngày ngày nhận tra tấn, muốn sống không được, muốn chết không xong. Nguyên thủy thánh nhân cùng Khương Tử Nha trấn áp thân công báo lạ bởi vì này, này bí mật. Hắn hít một hơi, tâm, tới này đến trước mắt, thân công báo tâm trí đã mất, đắm chìm ở quá khứ oán hận bên trong, không phải kết quả hân muẫn. Việc cấp bách hay là nhắc lên thân công báo đấu trí, khôi phục phong thần thời điểm cái kia khí phách phong hoa đạo hữu hình tượng. Cho nên, Trương Hữu Nhân đối lũ lo không ngừng thân công báo cười nhạt một tiếng, nói, đây là cái kia một chút cũng có thể thấy được người khác khuyết điểm, cũng tính nhắm vào thuyết phục, trời sập xuống cũng một câu đạo hữu xin dừng bước, tự tin hơn gấp trăm lần muốn chiến thắng khương tử nha thân công báo sao? Nhìn thấy thân công báo sững sờ, Hữu Nhân lại thêm một nguội lửa nói, chẳng lẽ mấy chục nghìn năm phân thủy tướng quân chức vị đã ma diệt tướng quân tâm trí, cam nguyện cả đời đầy hải nhãn? Cả ngày nhìn biển than thở. Hắn biết, thân công báo đối phong làm phân thủy tướng quân lập biển mắt một chuyện, canh cánh trong lòng, tối kỵ phân thủy tướng quân cái danh xưng này, còn đặc địa tăng thêm tướng quân hai chữ. Quả nhiên, nghe nói như thế thân công báo cái hốt mắt kép phát ra một đạo tinh quang, trên mặt quét qua xối quảy, nói: "Đạo hữu người nào?" Hắn nhìn một chút trương hữu nhân khí tức trên thân, ánh mắt lóe lên một tia nghi hoặc, con người đảo một vòng, thoảng qua khôi phục vài tia cơ trí chi sắc, nói: "Ta xem đạo hữu tử khí hướng tiêu, khí vận giữa trời, công đức như quần, quần nhật, tại tam giới thuộc về chiếm giữ quý chi vị." Nhưng ha thứ bần đạo mắt vụ về, không biết vị cao nhân nào đến đây. Hắn là chuyên môn trêu trọc Bần Đạo mà đến. Trương Hữu Nhân phát ra một tiếng cười ha ha. Hắn nói, "Bản Tôn nhận được sư huynh của người đệ chi phúc, bị thiên đạo chỗ phù hộ, thẹn mặc cho Ngọc Hoàng Đại Đế chi vị, không biết đạo hữu nhưng có ấn tượng. Ngươi, ngươi chính là thực lực kia thấp, lại tại phong thần ngày đó để Khương Tử Nha kinh ngạc Trương Hữu Nhân." "Đúng vậy." Trương Hữu Nhân cười cười, cũng không để ý thân công báo trong lời nói bất kính. Hắn nói, "Bản Tôn đích thân tới Hải Nhãn, nghi trợ đạo hữu thoát khốn, một chút sức lực, không biết đạo hữu ý như thế nào, cứu đạo thoát khốn. Người có thể làm sao?" Thần Công Báo tựa hồ không tin Trương Hữu Nhân thực lực, hắn nói: "Bần đạo xem ngươi tu vi bất quá Tiên Tiên chi đỉnh, coi như đại đạo pháp tắc đồ, bần đạo chưa từng nhìn thấy, chỉ sợ cũng cầm Nguyên Thủy Thánh Nhân kết giới không có biện pháp. Nếu như bản tôn có biện pháp đâu?" Trương Hữu Nhân cười như không cười nhìn về phía trong hải nhãn tên kia nguyên rủa thứ nhất, lưu đồ thứ nhất, vận khí lại rời khỏi trên lệnh thượng cổ đạo nhân, nghi thầm, "Bản tôn không tin số mệnh, ngược lại muốn xem xem có thể hay không bằng vào ta đế hoàng chi khí áp chế rủi, vì ta mang đến phúc duyên. Nếu như Thần Công Báo nguyện ý tương trợ đỉnh, lấy tài ăn nói của hắn cùng nhân duyên lại thêm nguyên rủa bí thuật cùng xem nhân chi pháp cùng lưu tính chi đạo, vì thiên đình chúng thần tướng khi một quân sư thức tha có hơn, có hắn tương trợ, Trương Hiếu Nhân chắc chắn như hổ thêm cánh, thực hiện tiên triều thịnh thế thời cơ sẽ vì vậy mà tăng tốc. Chương 390, lại thêm cường viện, chương 390, lại thêm cường viện. Thân công báo quan sát Trương Hữu Nhân, nhìn nhìn lại từ đỉnh mà xuống, vĩnh viễn không tin tức nước biển, hôi bại ánh mắt bên trong dâng lên một cô hy vọng. Ánh mắt của hắn sáng rực nhìn về phía Trương Hữu Nhân, thầm nghĩ, cùng nó tại cái này bên trong năm qua năm địa chấn thủ nhãn, rửa sạch cái gọi là tội nghiệp, không bằng tin ngươi một lần, bác đánh cửa một lần. Hắn mắt bên trong có một đầu sáng ngời lóe ra, thanh âm bên trong mang theo một cố khí phách phong hoa hư vị, nói: "Đại thiên tôn nếu như có thể giải cứu Bần đạo thoát khốn, Bần đạo liền đánh bạc 10.000.000 10, năm tính, cũng muốn lấy bí pháp vi tiên đình bố cục cục cùng ta tụy, chết thì mới dừng." Ha ha ha ha. Trương Hữu Nhân một tiếng sững cười, "Bản tôn không cần ngươi lấy cái chết tương báo, nhưng cầu vì ta thành lập vạn tiên triều bái thịnh thế bảy miêu tính kế, vì tam giới yên ổn sáng tạo một mảnh tốt đẹp non sông chính là thân báo, ngươi liền đến bản giải cứu ngươi vì ta hiệu lực." Trương Nhân trên thân mang theo một cơ bá khí khiến chịu khổ 10.0005 thân công báo thang ra một cỗ có thể so đối mặt ngày xưa lao sư Nguyên Thủy Thánh nhân nào giác, chẳng lẽ bần đạo 10.0005 công ra, tam giới đạo biến hóa như thế chí cự. ngay cả thiên tiên cảnh giới tu sĩ cũng có thể tản mát ra này cùng khí tức, hẳn là thiên đạo pháp tắc đại biến, khiến tu tiên tri đạo sinh ra biến hóa cực lớn. Hắn lắc đầu, thôi, nếu như hắn thật có thể đem bần đạo cứu ra, cho dù trở thành thiên đỉnh thần tướng quân sư, mở ra khát vọng cũng không hưởng công bần đạo tại đạo. Bần đạo không tin, không có thánh nhân trợ giúp, không có thiên đạo tương tá, Bần đạo còn không đổi kịp một cái tư chất thấp kém khương từ nhà. Rất tốt." Trương Hữu Nhân một mặt ý cười. Hắn không còn tiếp tục đâm kích thân công báo, đem tinh lực đặt ở phong ấn trên đại trận. Chỉ thấy đại trận bởi vì tuế nguyệt an ổn, tăng thêm lượng tiếp về sau. Thiên đạo chi lực phát sinh biến hóa. Trận nhãn chỗ đã không còn kiên cố, chỉ cần cường đại ngoại lực đột phá liền có thể phá giải. Bất quá, toàn trận từ đầu đến cuối đạt được từ thánh nhân chỉ thủ, coi như Vương Long cũng không phải một cái nho nhỏ tiền tiên liền có thể lực phá giải. Nhưng là, Trương Hữu Nhân cần lấy man lực phá giải sao? Đáp án là phủ định. Chính như Ngọc Đế Tàn Hồn trước khi đi trước đó nói, thân là tam giới chúa tể Ngọc Hoàng Đại Đế, cũng không phải là một mực mới tốt dũng sĩ thắng, mà là mức độ lớn nhất lợi dụng. Lợi dụng tiên tiên tài nguyên, lợi dụng trong tay hết thể công cụ cùng nhân lực vật lực. Trương Hiếu Nhân cười cười, hắn có thật nhiều át chủ bài đều có thể đối phó đại trận này. Lực lượng hủy diệt lôi điện có thể bài trừ trận cơ, Chấn Thiên ấn có thể áp chế đại trận áp lực, còn có thể lợi dụng Hồng Trần chi tức, lấy thương sinh chi nguyện chống lại Thánh đại đạo Thế nhưng là, hắn cũng không có sử dụng những này át chủ bài, ngược lại thả ra tầm mười mai thật nhỏ như hạt bụi nhỏ tiểu côn trùng. Đây là cái gì? lấy thân công báo kiến thức, cũng không nhìn ra đám côn trùng này căn nguyên, chớ nói chi là đầu bên trong đều là thị tú cục nào khâm. Trương Hữu Nhân cũng không nói chuyện, một đạo pháp ấn đánh vào đám côn trùng này thể nội, phun ra một ngụm tinh huyết, mang theo nồng đậm hồng trần chi tức, đem đám côn trùng này bá khóa. Chỉ cần mấy mắt, đám côn trùng này như thấy thánh liệu, điên cuồng điệu thôn phệ những này tinh huyết, nó thân thể cũng lớn lên theo gió, chỉ trong khoảng thời gian ngắn, liền tăng tới năm đấm lớn điệu. Đám côn trùng này đầu vanh, lộ ra quáng, là, bởi vì thôn Hữu Nhân tinh huyết nguyên nhân, cùng hắn có một tương vị. Khi cái này côn trùng vây quanh hắn không ngừng địa bay múa. Đáng côn trùng này chính là Trương Hữu Nhân đi vào nhập vi cảnh giới lúc, từ trong tế bào xóa bỏ thọ nguyên chi trùng dư nghiệt. Lợi dụng, vậy liền đem có khả năng lợi dụng đều lợi dụng, cho dù là đã từng địch nhân. Ôm mục đích này, Trương Hữu Nhân lúc ấy liền lưu lại một cái tâm nhãn, không có hoàn toàn tiêu diệt những này thọ nguyên chi trùng, trấn áp tại chấn thiên ấn bên trong. Cái này đồ chơi nhỏ làm sao lại cho Long Đại gia mang đến như thế tim đập nhanh cảm giác. Đại Thiên Tôn lại là khi nào bồi dưỡng ra cái này cùng âm lãnh khí quái vật tới. trùng, đi. Một tiếng quát nhẹ, hơn 10 con nắm nhỏ Những cự quái thọ nguyên chi trùng bay thẳng đại trận bên trong, đối trận cơ trô thánh nhân khí tức một trận cuốn luốt. Những loài tọ nguyên chi trùng bản thể thực lực không mạnh, ngay cả lực lượng hủy diệt đều không thể chống lại, lại có hay không vật không nuốt đã tính, chỉ cần là thiên đạo trở xuống tồn tại, bất luận phát tắc, tài nguyên, tu sĩ nguyên lực thậm chí bộ phận thân thể, bọn chúng đều coi là đồ ăn, thôn phệ trưởng thành. Nhưng là, bọn chúng bản thân linh trí không cao, tại tu sĩ có chỗ phòng ngự thời điểm, căn bản là không có cách cận thân chiến đấu, bởi vậy, chương hữu nhân chỉ có thể để nó cùng đại tài tiểu dụng, lấy ra phá giải trận này. Ao ngoong, Như Phong Minh Huân mười mai côn trùng phe phẩy cánh, mang theo tâm tình hưng phấn, đem lại trận tàn dư lại vẫn làm cho người cảm thấy hít thở không thông thánh nhân khí tức tốt vẻ. 3. Một trận nhỏ không thể thấy nhẹ vang lên về sau, đại trận lóe ra chói mắt bạch quang, ngay sau đó Hải Nhãn chỗ sâu phát ra một trận ánh minh, như thiên địa trùng hợp, trời lấp địa dao. Ha ha ha ha ha. Bần đạo rốt cục thoát được từ từ, đại thiên tôn, xin nhận thân công báo túi đầu. Thân công báo không kịp chờ đợi tách ra nước biển, nhảy ra Hải Nhãn, đến trường Hữu Nhân trước người, trên mặt mang theo sống sót sau hai nạn vui sướng, cùng kính vái chào chạm đất. Phân thủy tướng quân thân công báo bị chấn áp mấy chục ngàn năm, đối biển cả đặc tính quả nhiên hiểu rõ, không biết vận dụng phương pháp gì, vậy mà lấy nục thân chịu được lấy cái này, bên trong ngay cả ngao khâm đều khó mà tiếp nhận áp lực, nhẹ nhàng như tượng. Trương Hữu Nhân đem hắn đỡ dậy về sau, hắn vẫn chưa thỏa mãn, mở ra xương khô như tuổi lại thủ, chụp vào một con quay trùng quanh Trương Hữu Nhân bên người thọ nguyên tri trùng, nói: "Đại thiên tôn, không ngại bần đạo thưởng thức thưởng thức cái này kỳ quái côn trùng." Hắn trong lòng bên trong đối Trương Nhân thủ đoạn bội phục tri cực, cũng không biết cái này thần bí trùng đến từ nơi nào, lại thêm, thân công báo đến từ thượng cổ thời điểm, tính cách rất thoải mái. Bản thân đối với lễ giáo người phòng liền không quá tuân thủ, cho nên mới có thể tại phong thần thời điểm, không để ý các phương phản đối, cùng thương tử nhà cùng chết. Đúng là như thế, hắn mới sẽ không như ngao khâm bọn người, không có Trương Hữu Nhân cho phép, căn bản không dám khinh động hắn độ vận. Khi hắn bàn tay hướng kia thọ nguyên chi trùng lúc, Trương Hữu Nhân một tiếng quát nhẹ, "Không muốn." Thân công báo ngoan tâm nổi lên, thầm nghĩ, đường đường tam giới chi chủ Ngọc Hoàng Đại Đế cũng quá hay hỏi, cũng khó trách khiến thiên đình xuống dốc như vậy, vận đạo đã hạ quyết tâm theo hắn, như vậy tương lai nhất định phải nghĩ biện pháp hảo hảo nói một chút việc này, để hắn cải biến tính cách, có nạp thiên hạ mới là. Hắn cũng mặc kệ Trương Hữu Nhân quát nhẹ, một đạo nguyên lực phát ra, hướng tia thọ nguyên tri trùng trùng접 tới. A! Khi hắn bàn tay hướng viên kia côn trùng lúc, thọ nguyên tri trùng vậy mà đột nhiên biến thành hạt bụi nhỏ, theo hắn trưởng tay tiến vào trong cơ thể của hắn, tại hắn còn chưa kịp phản ứng thời điểm, trong cơ thể hắn thọ nguyên tri lực liền bị tức đoạt mấy chục năm. Vừa mới thoát khỏi thân công báo nguyên lực chưa hồi phục, tinh nguyên đại lượng thiếu thốn, sao có thể chịu được như vậy cắt đoạt, hắn phát ra một tiếng kinh hô, thần sắc trên mặt đại biến. Chương 391, vận rủi thứ nhất, chương 391, vận thứ nhất. Trương Hữu Nhân cười nói, thân công báo, bạn thứ này cũng không tốt đâu a. Hắn gạt ra một giọt máu tươi, tản mát ra nồng đậm hồng trần chi tức, đạn hướng thân công báo, viên kia côn trùng nhanh chóng từ trong thân thể của hắn chui ra, y nguyên hóa thành năm đấm lớn nhỏ, thương phấn địa tôn phệ lấy đạo này hồng trần chi tức, nhìn xem thân công báo trợn mắt hốt hoồm. Đây, đây là Thọ Nguyên tri lực. Thân công báo nhọn má mắt kép một trận loạn run ngũ luẩn sinh sóng. Chẳng lẽ nói phong thần quý vị thời điểm trố náo trò cười cũng không phải là một trận trò đùa, hắn thật sự là thiên mệnh Hắn nhìn về Hữu nhân ánh mắt biến. Thọ Nguyên chi đã từng tiên có thể lấy, thỏ thỏ, lấy phúc, phúc bên ngoài trong tâm giới, ngay cả thánh nhân cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm. Thế nhưng là, Trương Hữu Nhân chỉ dựa vào một con không đáng chú ý côn trùng, liền có thể nhẹ nhõm tức đoạt người khác thảo tính, còn không cần trả bất cứ giá nào, cái này liền để thân công báo không thể không một lần nữa điều chỉnh quyết định trong lòng. Lúc đầu, hắn thoát khốn về sau, dự định có điều kiện địa thực hiện hứa hẹn, trợ Trương Hữu Nhân một chút sức lực, thành lập được cường đại thiên đình, hắn cũng có thể dựa thế cùng đối thủ cũ Khương Tử Nha làm qua một trận. Nhưng là, nội tâm của hắn lại sẽ không đem mình cột vào thiên đình chiến xa bên trên, sẽ lưu lấy đường lui, tránh lần nữa ứng kiếp, trở thành thánh nhân hoặc tiên đạo trong tay quân cờ. Thế nhưng là, khi hắn nhìn thấy cái này Thọ Nguyên Chi trùng về sau, tâm tư triệt đệ biến. Nếu như Trương Hữu Nhân là thiên đạo sở quy, dẫn đầu tam giới chúng sinh thành lập cường đại tiên triều chân chính chúa tể, như vậy, thừa dịp hắn còn không có mạnh lên thời điểm, khăng khăng một mực lấy mình nỗ lực, bí pháp đầu tư đại thiên tôn, tương lai chính là tổng lòng chi công. Đến lúc đó, cùng thương tử nha ân oán cá nhân đáng là gì? Thọ Nguyên A, thánh nhân cũng không có trường không bí mật. Hắn nhìn về phía Trương Hữu Nhân sắc mặt biến, mắt bên trong cũng tự nhiên toát ra cung kính. Giọng nói chuyện đều không giống vừa rồi như vậy tùy ý. Đại thiên tôn, Tha Thứ thân công báo lô mãng, mạ phạm. Bất quá, hải nhãn chỗ sâu pháp tắc kỳ dị, lúc nào cũng sẽ có các loại nguy hiểm, còn xin đại thiên tôn sớm cho kịp rời bắp rời đi, để tránh nhận thai bay vào gió. Ầm ầm. Ngay tại thân công báo nói ra lời này thời điểm, một trận rời sông lấp biển thanh âm từ lòng đất chuyển đến, sóng gợn mạnh mẽ, khiến nhân khí máu lan lộn, đem Trương Hữu Nhân ba người đều vén phải lăng không mà lên. Trương Hữu Nhân sắc mặt tầm đạm, nhìn về phía thân công báo kia nhọn má, hiến cần, mắt kép, tướng mạo tay mặt, không khỏi âm thầm than thầm. Mẹ trứng, sẽ không thật sự là nấm mốc tinh truyền thế, đi đến đâu liền nấm mốc đến đó bên trong. Một bức miệng quả đen, chuyện xấu từ miệng hắn bên trong mới ra, tất nhiên ứng nghiệm. Tiếp tục như vậy, còn không phải để bản tôn ăn cơm uống nước đều phải cẩn thận từng ly từng tí a. Trương Hữu Nhân ánh mắt ngưng lại. Cảm ứng được Hải Nhãn chỗ sâu khí thế cường đại, cũng không biết chọc tới thần thánh phương nào. Hét lớn một tiếng đi dẫn đầu vận chuyển thân pháp, liền muốn hướng mặt biển lao đi. Nhưng vào lúc này, một tiếng cuồng bạo gầm thét truyền ra, tại thanh âm vang lên đồng thời, một viên đầu to lớn chui ra Hải Nhãn, hai viên đèn lồng lớn nhỏ con mắt, lạnh như băng nhìn về phía Trương Hữu Nhân ba người. Quái vật trạng giống viên hổ, mũi tẹt, lồi cái chán, đầu bạc thân, hỏa nhãn kim tình. Cổ của hắn dài đến 100 thước, động niệm ở giữa phong lôi đủ làm gô đá điều minh. Quái vật cổ dài hất lên, như không nhìn khoảng cách, trực tiếp rơi vào trường hữu nhân trước người, trừng mắt một đôi đều là thù hận đỏ mắt phát ra một tiếng chu lên. Giống. Vô Chi Kỳ, làm sao lại trọc ra hoàn này? Hắn làm sao lại tại Hải Nhãn chỗ sâu? Không phải bị Vũ Vương trấn áp hoài âm quy sơn dưới chân sao?" Chẳng lẽ? Thân công báo nhìn thấy con quái vật này xuất hiện, sắc mặt đại biến. "Vô Chi Kỳ, thượng cổ hùng thú, động thì cuồn phong gào thét, sấm văng, rội, núi đá gào to, cây tối kinh minh, thủ bá xuyên, người gặp người sợ." Chẳng lẽ thánh nhân đem thân công Bão Trấn Trụ Hải nhãn thời điểm, đem Vô Chi Kỳ cũng khốn tại nơi này, lấy cùng một đại trận hóa lại, làm bọn hắn tại cái này tối tăm không mặt trời đáy biển chỗ sâu tự sinh tự diệt. Vô Chi Kỳ lại tên xích hào mã hầu, hiểu âm dương, sẽ nhân sự, thiện xuất nhập, chính chết sinh trưởng. Là truyền thuyết bốn đại linh hầu một trong, giỏi về biến hóa, đối đầu Tử Long, lại giỏi về khống thủy, liền ngay cả thủy thần cộng công cũng không dám xứng tại khống thủy chi thuật bên trên hơn một chút hắn một bậc. Nếu như đem vật này hãm ở, Thiên há không lại thêm một tay trợ. Chân công báo tụ Trương hữu nhân tin phục về sau, không tự giác đem lập trường của mình định vị tại Thiên đỉnh chúng thần bên trong một viên, trăm phương ngàn kế đất là Trương hữu nhân tăng cường thực lực dự định. Bởi vậy, hắn nhìn thấy vô chi kỳ thời điểm, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, hào hứng cực cao. Nhưng là, khi hắn cảm ứng một chút mình mấy người thực lực lúc, không khỏi lắc đầu cười khổ. Hay là quá yếu. Ngao Khâm bất quá kim tiên sơ kỳ thực lực, chương hữu nhân đại đạo mặc dù thần bí, thủ đoạn cũng cực đáng sợ, chân thực cảnh giới cũng bất quá Thiên Tiên đỉnh phong, thảo nguyên chi lại không thể trực tiếp dùng cho chiến đấu, lên không là cái gì hiệu quả. Mà chính hắn, bởi vì thực lực chưa hồi phục, Sức chiến đấu hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Coi như hắn tại lúc toàn thịnh, đối mặt đã từng có đại La Kim tiên tri cảnh vô chi kỳ cũng không có biện pháp. Coi như này quái so hắn thụ trấn áp thời gian còn rất dài, thực lực cùng lúc toàn thịnh so sánh, không đủ 30% cũng không phải mấy người bọn hắn có thể chống lại. Hiện tại vì gấp không phải muốn thế nào thu phục này quái thời điểm, ngược lại hẳn là suy nghĩ như thế nào chạy trốn. Thân công báo tiêm hai cây đầu ngón tay, bóp lấy mình thưa thất sợi dâu, trong mắt luẩn chuyển, khổ tư thượng sách. Thế nhưng là, hắn vừa mới thoát khốn, hoàn toàn không hiểu rõ Trương Hữu Nhân thế lực phân bố cùng bên ngoài hoàn cảnh tình trạng, không bột đấu gọt nên hổ phế không thể thi. Ngay tại thân công báo, vì như thế nào chạy trốn sức đầu mẹ chán thời điểm, chiều cao mấy trăm trượng cao khâm đã hưng phấn hướng đầu kia kém hắn không có bao nhiêu sức khảo mã hầu vấp tới, lấy thân thể mạnh mẽ chí lực, vậy mạnh đụng vào nhau. Oeng! Kinh thiên tiếng vang, đem sóng biển đằng không vậy ra, khí tức cường đại, để thân công báo cơ hội chân đứng không vững cùng, hay là một bên trương hữu nhân kéo hắn một thanh, mới đứng vững trở cước. Đại thiên tôn, cái này tiểu long làm sao như thế không để ý lại cục, như thế xúc động, há không sẽ việc. Vô chi kỳ cường đại, Vì kế hoạch hôm nay chính là suy nghĩ như thế bỏ chạy mới là à, dạng này một trận chiến, kích thích kia thủy quái huống tính, há không nguy hiểm. Trương Hữu Nhân tựa hồ không thèm để ý chút nào ngao khâm đem Vô Tri Kỳ trọc giận, cười nói, để hắn đi thử xem quái vật này sâu cạn cũng tốt. Thử một chút sâu cạn cũng tốt. Thân công báo kinh ngạc nhìn xem Trương Hữu Nhân, tâm lý có câu nói lại không nói ra. Chúng ta chi đội ngũ này, cũng chỉ có đầu kia tiểu long thực lực đạt tới kim tiên, là mạnh nhất sức chiến đấu, hắn đi thử thua, chẳng lẽ ngươi cái này đại thiên tôn tự thân suất mã, lấy ngọc Hoàng đại đế tên tuổi liền có thể đem chiến cuộc là Quả nhiên, thân công báo không hổ là cao nhất nắm mục tình, ngay cả không nói ra miệng ý nghĩ cũng rất nhanh ứng nghiệm, chỉ thấy đầu kia Sích Khảo Mã Hầu liệt thiên đại miệng, há miệng cắn lấy ngao khâm, cổ vặn ngược, để ngao khâm đầu này tự lòng phát ra một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, dấu hiệu thất bại hiện lộ. Xong, thân công báo thống khổ hai mắt nhắm lại, cảm thấy mình mới đi theo chủ tử có chút không đáng tin cậy bắt đầu. Chương 392, xích Khảo Mã Hầu, chương 392, Sích Khảo Mã Hầu. Đs, cảm tạm máu thương khâm, ra, để bản đi thử một chút cái này thủy quái lực. Chương hữu nhân một tiếng quát nhẹ đem bị thương ngao khâm đổi xuống dưới, trên thân kinh phong phấn phật, tự mình đón lấy cái này dáng người to lớn, cùng hắn mình kém xa thủy quái chi vô kỳ. Nha, thân công báo thống khổ nhắm mắt lại, lấy tay che trán, phát ra một tiếng rên rỉ. Nếu như vừa rồi hắn đối ngao khâm trêu trọc tính địa phóng tới chi vô kỳ cảm thấy xúc động lời nói, lúc này, hắn nối chương hữu nhân tự mình mình trần ra trận cùng danh xưng đối đầu cự long thủy quái đánh nhau, chính là đơn thuần không cân khôn ngoan. Đường đường thiên đế chi tôn, tam giới chúa tể, mọi chuyện không coi trọng tính trước làm sao, sẽ không coi được gián được, chỉ bằng một phương huyết khí chi dũng liền muốn lấy thiên tiên chi đỉnh đi khiêu chiến kim tiên trở lên tu vi đối thủ, thực tế bọn là đế hoàng chi hảo. Mà lại, tại đáy biển này chỗ sâu, đại đạo pháp tắc không thể dùng, nguyên lực bị dị chủng lực trưởng chỗ khắc chế, chỉ có thể bằng vào nhục thân chi lực chống lại, đại thiên tôn chỉ sợ. Trong lòng của hắn thăng ra một cố bi ai. Chẳng lẽ bần đạo thật sự là thiên mệnh như thế, đời này vĩnh viễn không thành công cơ hội. Hắn nhớ tới phong thần thời điểm, đi theo chủ vương, được thăng làm quốc sư, mà lại, lúc ấy thương triều mạnh, có bị tán, võ có văn trọng, soái có lý tĩnh, sẽ có hoàng phi Hổ, lại không muốn trụ vương ngược lại đi làm, cuối cùng tự hủy Giang Sơn. Cường hắn mọi việc đều thuận lợi, bốn phía sai người mời cường giả khắp nơi giọi núi, cũng cuối cùng đánh không lại số ngày, chẳng những bại vào Khương Tử Nha chi thủ, còn lấy đời Chu Thường, trở thành lịch sử tội nhân. Bây giờ, Trương Hữu Nhân cũng là một cái chỉ xính cái dũng của thất phu, không biết tư vụ, tự chịu diệt vòng người A. Hắn bàng hoàng. Nhưng vào lúc này, Trương Hữu Nhân đã hướng tiến vào vòng chiến. Hắn coi như muốn ngăn cản cũng không kịp, rơi vào đường cùng. Thân công báo đành phải đem hỏa khí phát hướng một bên từ liế vết thương ngao, Khâm. ngao Khâm, người thân là đại thiên tôn hộ vệ, lại làm cho đại thiên tôn đích thân tới hiểm địa, còn có mặt mũi trở về, thật sự là có nhục long tộc tiên tổ hết mạch. Hừ. Ngao. Ngao khâm gầm lên giận dữ, uống thanh reo lên, nô đạo nhân kia, long đại gia thực lực không đủ. Thu ngươi nhục mạ cũng không có thỏa, nhưng không được nhục ta tiên tổ. Nếu không, long đại gia ổn thỏa không dung tha ngươi. Hắn hơi thở hỗn hẹn, khí tức thở dốc không chừng nói, thân công báo, huống đại thiên tôn một mực khen ngươi nhãn lực ta mình, có biết nhân chi mình đâu, ngươi con mắt nào nhìn thấy đại thiên tôn lâm vào cảnh?" Hùng chi, vừa rồi loại tình kia, nếu như không xuất chiến lại có thể thế nào, có đôi sao? Tại cái này bên trong biển sâu, tại không thủy năng lực so thủy thần cộng công còn mạnh hơn chi vô kỳ thủ hạ, có thể trốn tới đâu? Hừ. Thân công báo, hẳn là 10.00005 phần ấn, đưa ngươi kia thất xảo linh lung tâm can đều cho ngồi thành Phật tâm. Một lời nói nói đến thân công báo trên mặt thoạt đỏ thoạt trắng. Hắn không nghĩ tới chân áp mấy chục ngàn năm, ra ngày đầu tiên thế mà bị người đoạt được không không nói chuyện như đáp, nếu là chuyển đến tâm giới, chỉ sợ ngay cả Khương tử nha cùng một đời phong thần thời đại thượng cổ tiên nhân đều sẽ kinh ngạc bật cười, không thể nào hiểu được. Cái gì gọi là miệng lưỡi rạo hắn tân công báo chính là đã từng lấy ba tấc không nát miệng lưỡi đem thể không xuống núi lục cáp đạo nhân, không tiên bọn người mời đi ra, biết rõ chủ vương thất bại, cũng muốn gia nhập hắn trận doanh, đến chết cũng không đổi. Thế nhưng là, hôm nay đối mặt ngao khâm, mặt đối mặt địch nhân cường đại, hắn vậy mà không phản bắt được. Hừ. Thân công báo hừ lạnh một tiếng, còn mặt lại không còn phản ứng ngao khâm đầu này biết không được đại thể xuân long. Quay đầu chú ý chiến trường, thế nhưng là, chư hữu nhân thân là ngọc hoàng đại đế, hắn công đức khí vận cùng đại đạo phát tác như thế nào thần công báo có thể xem đâu? Bởi vậy, hắn chỉ có thể trên mặt lo lắng nhìn xem chiến trường phương hướng, đồng thời trong lòng bên trong âm thầm quyết định, chỉ cần Trương Hữu Nhân lộ ra dấu hiệu thất bại, hắn coi như liều ra tính mệnh, cũng muốn lấy toàn thân thọ nguyên làm thế, cho Chi vô kỳ dưới một đạo cường đại mệnh rùa, cho Trương Hữu Nhân sáng tạo bộ chạy cơ hội, cũng coi như báo đáp hắn cứu giúp Chi ân. Thân công báo là cái cảm mắt người, hắn không nghĩ thiếu bất luận kẻ nào tình cảm, đây là hắn cùng Khương Tử Nha nưu đồ này lúc chỉ coi trọng kết quả, bất luận tình sư huynh khác biệt lớn nhất, cũng là hắn bị Khương Tử Nha áp chế nhiều năm, từ đầu đến cuối không cách nào thắng qua hắn lớn nhất điểm. Ngay tại hắn điều chỉnh tâm thần, Hết sức chăm chú địa triệu tập trong thân thể tất cả thảo nguyên, chuẩn bị đến lúc đó cô độc ném một cái thời điểm, trang nội chiến đấu đã ẩm vang bắt đầu. Xích Khảo má Hầu, thiện chiến mà dũng mãnh, tránh chết sinh trưởng, không biết ngươi có thể tính ra lần này cùng bản tôn chiến đấu có thể bị nguy hiểm hay không?" Trưng Hữu nhân cao ngạo mà đứng, bên ngoài hình tượng, cùng đối phương so ra không dị lấy Hải Nhi chi đối cự nhân, nhưng là, hắn trên khí thế lại không yếu nửa điểm. Thân sắc hắn lạnh nhạt, đối mặt chi vô kỳ lửa giận, không nhanh không chậm hỏi, đang cùng một cái thất lạc bằng hữu nhiều năm kéo về nhà. "Dũng." Chi Vô Kỳ Phản khích, phát ra một tiếng gầm điên cuồng. Hắn mắt bên trong nhìn chằm chằm trước mặt cái này yếu như sâu kiến nam nhân, vô cùng phẫn nộ. Chi vô kỳ chính là thượng cổ hung thú, chỉ vì biết âm dương, hiểu sinh tử, nhưng đoạn cắt hung hỏa phúc, lại thiện chiến hiếu chiến, đắc tội không ít nhân vật cường đại, mới bị đông đảo cường giả coi là cái gai trong mắt. Đáng tiếc, hắn mặc dù biết các hung, lại cũng không là một cái tỉnh táo yêu quái, tại thượng cổ thời điểm, bị một chút cường giả lấy khích tướng chi pháp, trêu đến hắn đắc tội vũ vương, bị trấn áp tại bài âm dưới chân. Vốn cho là hắn liền đem tại cái này bên trong một đời cô độc Nào biết được trận một ngày, một tên cường đại đến làm hắn run sợ người đem than âm sơn cùng bản thể hắn toàn bộ nhi nhấc lên, tiện tay quăng ra, liền ném tới Đông Hải Hải nhãn chỗ sâu, cùng một cái phong ấn đại trận đồng căn đồng nguyên. Phong ấn không phá, chi vô kỳ không được ra. Cái thứ nhất thời gian 1.0005, chi vô kỳ phát hiện, nếu có người cứu ra hắn, hắn đem miễn phí vì đối phương phỏng đoán một lần sinh tử sự tình, để tránh họa hưởng phúc. Đáng tiếc, không người đến. Cái thứ nhì thời gian 1.0005, hắn lại phát hiện, nếu có người cứu ra hắn, hắn sẽ lấy sức lực cả đời, vì đối phương chém giết một tên cường địch lấy báo ân. Thời gian 1.00005, vẫn không người phá trận. Cái thứ ba thời gian 1.00005, Chi Vô kỳ tốt tính tình đã bị ma diệt, hắn phát hệ, nếu có người đánh vỡ đại trận, thả hắn ra, hắn đem trằm đầu, lột nó ra, đem nó ngao thành dầu tháp, lúc nào cũng nương theo trái phải, xem bản thân hắn dương bá tam giới. 7.00005 về sau, Trương Hữu Nhân đến. Bởi vì phá vỡ đại trận, thả ra cùng đại trận đồng căn đồng nguyên Chi Vô kỳ, hắn tại hương phấn chi hơn, muôn bao ân muốn giết phá trận người. Đang lúc hắn không biết đối diện 3 người cái kia mới là phá trận người lúc, một con con lươn nhỏ thế mà rạc địa đến cùng hắn chiến đấu. Chi vô Kỳ mặc dù tại bị trấn áp thời điểm, liền bị Vũ Vương đánh rất cảnh giới, lại tụ đại trận 10.00005 thu nạp nó yêu nguyên, thực lực căn bản là không có cách khôi phục, nhiều nhất bất quá kim tiên cao dài tiêu chuẩn. 3 lần năm đi hai tướng ngao khâm đầu này không biết sống chết tiểu long đánh ngã, hắn đang chuẩn bị hào hào gõ một cái cái này khẩu suất của môn hàng, tùy tiện hỏi một chút hai mới là phá trận người lúc, một cái càng thêm không biết sống chết tu sĩ nhân tộc thế mà lấy khiêu khích giọng điệu nói ra cái này cùng lời nói đến, để hắn làm sao không khí. Chivo Kỳ cá tính hiếu chiến mà bạo kích, chỉ cần một điểm nốt, ngay cả chính hắn đều không thể dập tắt, không cam đãng lâm ly địa đại chiến một trận gần hồ khó giải. Cho nên, Trương Hữu Nhân thành công điểm ngăng lên lửa giận của hắn, dẫn tới cuồng bạo nhất công kích. Chương 393, đây là không cân ngoan, chương 393, đây là không cân ngoan. Ben, chi vô kỳ quả đấm to lớn như núi nhỏ lớn nhỏ, như chấp giật đánh về phía Trương Hữu Nhân hai quả mã, vẹn vẹn quyền phong liền làm hắn quanh người sùng quanh hình thành một mảnh chân không, phần phật cương phong, bốn phía tán ứng giận, phát ra từng tiếng nổ tung tiếng vang. Đến, chiến. Trương Hữu Nhân một đôi thiết quyền đón lấy cái kia như núi đấm, như kiến tại tượng, nhìn như không tướng xứng đôi, khí thế lại nửa điểm cũng không yếu. Thân công báo mắt bên trong xếp chặt, tâm đều đi theo nhấc lên. Thật, thật a, sao lại thế? Hắn vừa nâng lên cổ Hoàng Tâm, nhìn xem một lớn một tiểu nhân nắm đấm chạm vào nhau, mắt bên trong lập tức hiện lên một đạo không thể tưởng tượng nổi qua mang. Cái này, cái này, đại thiên tôn cũng luân thể. Ngạo khâm mặt lộ vẻ vẻ không cho là đúng, thoải mái mà nói, ngươi cho rằng đâu? Ở trong mắt hắn, chương hữu nhân luân thể không tính là cái gì lớn hiếm lạ, một cái ngay cả thọ nguyên tri trùng đều có thể bắt được, lấy sức một mình nhìn rõ thiên đạo bí mật đại thiên tôn, đừng nói luân thể, coi như hắn yêu, mà, tiên, ba đạo đồng tu chị sợ cũng dẫn không dậy nổi đầu này, không thích suy nghĩ long cùng tam thái tử kinh ngạc. Thật tình không biết, thân công báo lại hủ sợ. Ngọc Hoàng Đại Đế là Thiên Đình chi chủ, Thiên đạo chối bảo vệ tam giới chính thống. Nhưng là, bất luận là trong truyền thuyết đã từng là hồng quân đệ tử, cuối cùng thoát ly tam giới hạ thiên, hay là trước kia yêu tộc đại năng đế Tuấn, tại trưởng quản Thiên Đình thời điểm, cũng không có thể khí đồng tu mà nói. Không nói lượng loại khác biệt hệ thống phương pháp tu luyện sẽ chiếm dùng đại lượng thời gian tu luyện, cùng lúc liên lụy tiến triển, chỉ là Ngọc Hoàng Đế bộ này tạo hóa ngọc tạo thành công pháp, cũng không phải phổ thông đế hoàng có khả năng nhẹ nhõm nổ ra. Hắn lại làm sao biết, Trương Hữu Nhân cái này ngoại lai linh hồn, được từ tại trước Ngọc Đế đem ngọc hoàng kinh nội ra, lấy Đoạt Xá Phương thức lấy được nó toàn bộ kinh nghiệm, lại được chúng sinh chi tuệ tôi diễn, đem bộ này kinh điển kế thừa đồng phát dương làm ví dụ, đã xưa nay chưa từng có, mà lại, tiểu chuyển huyền công bộ này phát môn, hắn còn được đến man tộc chính tông, so với sửa chữa bản huyền công uy lực mạnh hơn 3 điểm. Nếu là thân công báo biết Trương Hữu Nhân từ một cái xác phàm tu luyện tới hiện tại loại cảnh giới này, bất quá chỉ là hơn 10 năm thời gian, hắn còn không biết phải kinh ngạc đến loại trình độ nào. Hắn không nháy mắt nhìn về phía chiến trường Trương Hữu Nhân cùng Chi Vô Kỳ chiến đấu đã tiến hành chính diện giao phong. Bành, Nắm đấm giao kích, không mang đại đạo chi lực, chỉ dựa vào nhục thân va chạm, hai người thân thể tại giao thoa ở giữa, nháy mắt trao đổi vị trí, đều mang một tia thưởng thức nhìn đối phương. Rất tốt, rất cường đại, người không sai. Trương Hữu Nhân chỉ vào Chi Vô Kỳ, mà không hồng khí không thở. Chi Vô Kỷ cũng âm thầm tinh hãi, nhìn không thấu người trước mắt này tộc cường giá sâu cạn, chỉ dựa vào thức thứ nhất thí chiêu, để hắn cảm giác được đối phương nhỏ yếu thân thể bên trong cất giấu một cỗ bạo tạc tính chất lượng, để hắn không khỏi một sợ. Nếu như tại bình thường lấy chi vô kỳ đối các hung chi đạo bản năng, có thể sẽ lập tức phán định ra hai người chiến lực, một lần nữa điều chỉnh mình cái gọi là báo ân cử chỉ. Thế nhưng là, cái này thượng cổ hung thú, một khi chiến đấu, đầu góc liền sẽ bị nắm đấm trói đảo loạn. Cho nên, hắn đối Trương Hữu Nhân câu kia thưởng thức biểu hiện ra rời khỏi phẫn nộ. Hừ, lao tử tại thượng cổ thời điểm liền xưng bá toàn bộ thủy vực, ngươi một cái hậu sinh tiểu tử lại lấy như thế ngôn ngữ đợi ta, đừng nói là ngươi hay là Tam Hoàng nằm Đế nhân vật, ta nhổ vào, ngươi không sai, ta đặc biệt mã còn có càng không sai. Chết đi. Chi Vô Kỵ trên thân lóe đạo đạo rất tinh thuần huyền nguyên lực, trên thân xương cốt cơ bắp đều tại bành trướng, đem hắn cổ dài kéo đến càng lộ vẻ kỳ quỷ. Hắn phát ra hét lớn một tiếng, cự lực hai sơn. Thân không động, phong vân đã ở động, khí chưa ra, thế tới trước. Chi Vô Kỵ mắt đột cái cổ co lại, tứ chi quỷ xuống đất, toàn bộ thân thể bên trong vận sức chờ phát động, không ra thì vậy, ra thì kinh thiên động địa. Không được. Thân công báo phát ra một tiếng kinh hô, hướng ngao khâm quát, "Nao khâm, tranh thủ thời gian cứu đại thiên tôn, đây là Chi Vô tuyệt học thành danh, lấy lực lượng, có thể so Cửu Long tệ suất, đại thiên tôn đoạn không thể thắng." Nào biết Ngao Khâm cũng không có như hắn đồng dạng bối rối, ngược lại hề là đạo, đạo trưởng, nhìn ngươi bây giờ không giữ được bình tĩnh dáng vẻ, Long đại gia cũng hoài nghi ngươi có phải hay không thời đại thượng cổ nhất lên hoàn toàn đại loạn thân công báo. Tiên tâm nhìn xem, Đại Thiên Tôn không phải như vậy mà đơn giản bị đánh bại. Đang nói ra lời này thời điểm, Ngao Khâm cũng đang âm thầm nói thầm, không biết Trương Hữu Nhân phải chẳng có thể đón lấy chi vô kỳ tuyệt học. Nhưng là, một phương diện hắn đối Trương Hữu Nhân có cường đại lòng tin, một phương diện khác, hắn cũng biết Trương Hữu Nhân cũng không phải là một cái chỉ hiểu được tốt đấu thắng người, ngay cả 10 năm nữa hẹn một cái này cùng khuất nục thời điểm cũng nói nhẫn liền xuống chắc chắn sẽ không tại sinh mệnh còn quan sự tình trước mặt, không biết tiến tối. Cho nên, Ngao Khâm dứt khoát đem tâm đặt ở trong lòng ngực, lặng lặng địa quan chiến, từ hai cái có hình người hung vật chiến đấu bên trong, thể ngộ một chút chiến đấu kỹ năng. Cùng Ngao Khâm cùng thân công báo hai người nhất kinh nhất sạ biểu hiện khác biệt, chương hữu nhân đối mặt chi vô kỳ cường đại áp lực, sắc mặt nưng lại, trên thân bắt đầu thổ lộ ra bảng bái huyền nguyên lực. Pháp Thiên tướng địa. Hắn một tiếng thở nhẹ, nhân thể lớn lên theo gió, chỉ cần mấy mắt, liền trở nên mắt như lồng, chỉ như thô côn, như cự phiến, chi vô kỳ bản thể không chênh lệch nhiều tiểu. Đồng thời, trong cơ thể hắn cũng không có bởi vì thân thể biến lớn mà lực lượng có chỗ yếu bớt, tới tương phản, từng đạo khiến người kiểm chế huyền nguyên lực, mang theo một cỗ bá đạo tuyệt luân khí tức, đem vùng biển này bao phủ, để một bên lo lắng bất an thân công báo trận mắt hút hồn. Hắn hiện tại đã không cách nào bình tố trong chảng chiến đấu, hôm nay đến nay, thân công báo không biết mấy lần thất tố, hoàn toàn không có ngày xưa trong lúc nói cười chỉ điểm Giang Sơn cơ trí. Hắn sâu than một hơn, không biết là tại may mắn hay là tại tự dễ ước, tâm lý đối Trương Hữu Nhân nhận biết nhưng dần dần phát sinh một chút cải biến. Trong sân chi vô kỳ nhìn thấy Trương Hữu Nhân hóa thành mình đồng dạng lớn nhỏ, cũng không còn lưu thủ. Song quyền mang theo lực khắp cự lòng cự lực, cực kỳ nguy cấp ở giữa, đánh về phía Trương Hữu Nhân ngực. Hẹo thần và nguyệt. Trương Hữu Nhân thân thể nhẹ nhàng nổi lên, to con pháp tướng chi thân xoay chuyển theo thân, năm đấm hoành giá, đối cứng đạo này tại thượng, cổ thời điểm, cơ hội đạt tới công nhận lực lượng mạnh nhất. Sao có thể dạng này, sao có thể dạng này? Thân công báo lần nữa đối Trương Hữu Nhân chiến thuật phát ra hoài nghi, hắn bao quanh loạn chuyển, tự nhủ nói, lấy mình chi yếu, tấn công địch sở trưởng, đây là không cân oan, không thể, không thể Đường truyện, Long đại gia đầu tròn váng. Trước phong thả dưới phán đoán suy luận, nhìn xem Ngao Khâm càng ngày càng đối thân công báo không vừa, thật tình không biết, hắn vừa tiếp xúc Trương Hữu Nhân thời điểm, gì còn không phải bị cả kinh một hô một cái. Chương 394, Hồng thủy ngập trời, chương 394, Hồng thủy ngập trời. Quả nhiên, Ngao Khâm lời nói còn không có đặt chân, hai người giao thoa ở giữa, đã Nam bắt mà đứng. chịu được lấy, hắn vậy mà chịu được lấy. Không, Nhập Vi, là Nhập Vi. Chân chính Nhập Vi cảnh giới, luyện thể đạt tới cực hạn, vô số thể tu ngộng dấu để cầu cảnh giới. Cái này sao có thể? Thân công báo kịp thời im tiếng, trên mặt xuất hiện một chút chát chát sắc. Khi Trì Vô Kỳ năm đánh tới thời điểm, Trương Hữu Nhân toàn lực vận chuyển cựu truyền huyền công, điều động thân thể mỗi một tấc da thịt, đem kinh lực dày đặc mỗi một tế bào, chẳng những chịu đựng lấy không thể luân so cự lực, lấy tỉ mỉ nhập vi điều tiết khống chế năng lực, đem cố lực lượng kia dỡ xuống, để toàn bộ hải vực sóng cả lan loạn, như đất rung núi chuyển, phát ra tiếng vang cực lớn. Đồng thời, hắn một thức trọng quyền chém về phía đối thủ, đẩy lui Chi Vô Kỳ, mặc dù sắc mặt trắng bệnh, lại nghiêm nghị không lùi. Người Chi Vô Kỵ biểu hiện không so thân công báo tốt bao nhiêu, hắn mắt lộ ra kỳ quang nhìn về phía Nhân, cổ dài chuyển động, ánh mắt tỏa sáng, không biết đang suy nghĩ gì. "Đến, chiến!" thể vị đến nhập vi cảnh giới công hiệu thần kỳ trương hữu nhân lòng tin tăng nhiều, hắn nắm đấm trong tỏa, kẹp lấy thế xét đánh lôi đỉnh phản công chi vô kỳ. Ầm ầm. Quyền phong ở giữa, chi vô kỳ bị cái này một cái trọng quyền đánh chúng rút lui mà đi. Hắn trên mặt đều là thần sắc, ánh mắt thời gian lập loè, chiến ý lớn tiêu. Đây không có khả năng. Hắn phát ra rít lên một tiếng, trên thân thăng ra một cấu ngang ngược chi khí, thu quyền nhập thể, toàn bộ thân thể đoàn thành một cái bánh trưng, kín không kẽ hở, đem thật dài cổ hướng lồng bên trong co rút lại, như một con nhộng sắc rùa đen, vẫn sức chờ phát động. Cẩn thận Thân công báo không dám tiếp tục xem thường phán đoán Trương Hữu Nhân chí không khôn ngoan vấn đề, hắn nhìn ra chi vô kỳ cái này thúc xúc thế thủ đoạn thời điểm. Cao giọng nhắc nhở Trương Hữu Nhân. Trương Hữu Nhân cười nhạt một tiếng, phát ra giống to một tiếng. Như cự thần lâm thế, mang theo bá đạo mà vĩnh hướng thẳng trước tiến niệm, điểm bước, đạp chân, cuốn lên một ngọn gió lôi thanh âm. Bá Tuyệt Thiên Hạ, quần như lưu tinh, tới nhanh như liệp chớp. Cùng lúc đó, chi vô kỳ tại Trương Hữu Nhân quyền thời điểm, đột ngột rũ ra, một đạo vô cùng to lớn vĩ lực dâng lên mà ra. Hừ, vô luận ngươi hùng Bản Tôn đều lấy vô thượng vĩ lực nhìn FF, chạm. Năm đấm cùng chi vô kỳ đầu phát ra ầm vang chạm vào nhau. Bành. Và chi vô kỳ khỏe miệng chảy máu, bay ngược mấy trăm trượng. A. Hắn phát ra một tiếng gào thét, sóng âm trấn thiên, khiến nhân khí máu lăn lộn. Nhân loại, đây là người bức ta. Chi vô kỳ ánh mắt lóe lên một đạo màu xanh thẳm, đại thủ cơ nhẹ, từng đạo khí tức huyền ảo từ trong thân thể của hắn tràn ra, khiến toàn bộ hải vực đều bao phủ tại một cơn mưa gió sắp đến trong sự hỗn loạn. thủy ngập trời. Một đạo sóng biển không mà lên. Ngáy mắt che lại trương hữu nhân cao độ, mang theo cường đại thiên địa lực lượng. Hướng Trương Hữu Nhân đánh tới. Chi vô kỳ tại đấu lực không có kết quả về sau, hồi phục tỉnh táo, không dám tiếp tục lấy đại lực tự cho mình là, cùng Trương Hữu Nhân cái này biến thái thể tu cứng đối cứng, hắn ngược lại vận chuyển bản năng khống thủy năng lực, thẳng chạm Trương Hữu Nhân. Hắn không tin một cái nho nhỏ tu sĩ nhân tộc, một cái chỉ có thiên tiên cảnh giới sâu kiến về mặt sức mạnh được trời ưu ái, tháng qua hắn cái này lấy cự lực lấy dương hung thú, còn có thể không thủy bên trên cũng lợi hại như vậy. Vùng biển này không cách nào vận dụng đại đạo chi lực, cũng không có người nào có thể điều động thiên địa nguyên khí hay cả trong đan điển tiên nguyên lực cũng sẽ nhận hại nhãn kỳ dị chi lực cáp chế, không được vận dụng, chỉ có chi vô kỳ trời sinh công thủy không bị hạn chế. Cho nên, chi vô kỳ lòng tin tăng gấp bội, thế phải báo vừa mới nhận Trương Hữu Nhân liên tục đả kích thủ. Ngay tại chi vô kỳ khống chế sóng biển đánh về phía Trương Hữu Nhân thời điểm, hắn nhìn thấy tên kia nhân loại tu sĩ trên mặt lộ ra vẻ đắc nhiên, không khỏi tâm lý một lập buộc, lại có một tia không tốt báo hiệu. Muốn tại địa phương khác, hoặc là không phải trạng thái chiến đấu phía dưới, cảm ứng được cái này tia báo hiệu, chi vô kỳ chỉ sợ cũng phải suy nghĩ sâu xa nguyên do, cân nhắc phải chăng có điểm dữ. Thế nhưng là giữ đỏ cả mắt chi vô kỳ, mượn trời sinh bản năng đã đem lòng tin bành trướng đến cảnh giới nhất định, thiên hạ chi lớn, lại không người có thể tại cái này hải nhãn chỗ sâu sánh vai cùng hắn. Trương Hữu Nhân nhìn thấy ngập trời hồng thủy giống như là biển gầm hướng hắn của tới, con ngươi co rút lại, trên thân dâng lên một cỗ chúng sinh mênh mông phức tạp khí tức. Tại đạo này hồng trần khí tức phía dưới, hắn cường tự điều động đan điền chi lực, đem thể nội hỗn độn đan điền chậm rãi vận chuyển. Mạnh không gian này tuy nói áp chế lực, làm hắn không lấy vận dụng pháp cùng lấy nguyên lực vì nguyên hắn lại có thể tại thể nội lưu chuyển, tự thành theo điểm. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Cái này gợn sóng thao tốc độ cực nhanh, uy lực cực mạnh, tại ناو Khâm cùng thần công báo cũng còn chưa kịp phản ứng thời điểm, đầu sóng đã đánh về phía Trương Hữu Nhân, nháy mắt đem hắn cuốn tại đầu sóng bên trong. A! Đối Trương Hữu Nhân có cường đại tự tin, bình tĩnh như ناو Khâm cũng không chịu được hét lên kinh ngạc. Cái này sóng lớn mang theo thiên địa lực lượng, đại thiên tôn có thể đỡ nổi sao? Ngay tại đầu sóng bao vây lấy Trương Hữu Nhân thời điểm, một đạo so chi vô kỳ toàn lực ứng phó phát ra lực lượng còn cường đại hơn lực kích vọt tới Trương Hữu Nhân. Trương Hữu Nhân con người co rút lại, tại cảm khái thiên địa lực lượng không phải sức người khả khống đồng thời, hít sâu một hơi. Điều động thân thể mỗi một điểm, cơ bắp xương cốt đều phát ra rất nhỏ rung động, như cái sàng, đem những này lực trùng kích theo rung động vận luật chuyển gây nên phía dưới nước biển bên trong, đồng thời, trong đan điền thủy thuộc tính bản nguyên pháp tác xuyên thấu qua thân thể, đem nước biển chi lực phân hóa, hấp thu. Ha ha ha. Che Vô Kỳ nhìn xem cuốn vào màn nước bên trong Trương Hữu Nhân, há miệng phát ra một tiếng cười thiếu. Lao tử là thượng cổ hung thú, chỉ là một người tộc tu sĩ cũng dám ở trước mặt ta khoe khoang, há không để người cười rơi răng hàm. Tại thiên địa này vĩ lực xung kích phía dưới, ta nhìn ngươi còn có thể kiên trì bao lâu. Hắn quay đầu nhìn Nao Khâm cùng thần công báo phẫn hận ánh mắt hung quang lóe lên, quáp, con lươn nhỏ, đợi lao tử khôi phục mấy điểm lại cùng ngươi lý luận, đến lúc đó sống khỏe hay là trường nướng liền xem ta tâm tình, tự cầu phúc. Hắn lấy không thủy chi lực ngăn chặn Trương hữu nhân, cũng đem hắn quấn vào màn nước bên trong không rõ sống chết, tâm tình thật tốt, nhìn về phía thân công báo tâm kia xanh xám mặt, đều không chịu được trêu chọc bắt đầu. Đúng, kia xấu xí đạo nhân, là ngươi một mực cưới tại lao tử trên thân, một mực ở tại đại trận bên trong. Sau này liền để ngươi trở thành lão tử tọa kỵ nhân sủng, trở về sau cái này 10.00005 10 qua hoán, ha, ha, ha, ha tử thích xem đến trước khi chết đối thủ trên mặt kinh hoàng biểu lộ. Thống khổ vi phấn các nơi càng thống khổ lão tử tâm tình liền càng thoải mái thật rất thoải mái sao một cái thanh lánh thanh âm đột một xuất hiện để chi vô kỳ dọa đến cổ co lại ai trong âm thanh của hắn mang theo vẻ du rậy không phải là gan của hắn biến tiểu chỉ vì Trương Hữu nhân mấy lần nằm ngoài sự dự liệu của hắn suýt nữa để hắn mất hận lại thêm bản năng tinậ nhanh để trong lòng của hắn một mực không nỡ. lúc này tại cái này dưới biển sâu vừa rồi lấy hắn cường đạith thức đều không có phát giác có người thứ tự ở đây cho nênan âm này vừa ra tới liền trấn trụ chi vô kỳ Cùng hắn tương phản, lúc đầu mặt không biểu tình ngao khâm lúc này phát ra một tiếng long ngâm, miệng rộng mở ra phát ra một tiếng vui sướng cười to nói: "Kia hầu tử, ngươi khoái hoặc không được bao lâu, ha ha ha ha, nhân quả theo điểm, báo ứng sắc đang à, vừa mới như vậy tùy tiện, lúc này cười không nổi." Chi vô kỳ nghi hoặc địa quay đầu, nhìn thấy Hạo đáng sóng nước bên trong một cái bóng người đứng trên mặt nước, thân ảnh cao ngạo, uy khí mà pháp tuyệt. "Ngươi, ngươi làm sao có thể không có việc gì?" "Không." Hắn phát ra một tiếng gầm điên cuồng, thân thể không bị khống chế khẽ run lên, như như thấy quỷ, nhìn xem tại sóng nước bên trong toàn vẹn vô sự trương hữu nhân, mắt bên trong đều là bối rối đệ tử Hắc Ám sáng thế thần. Bằng hưu viết tận thế tiểu thuyết, thích có thể đi xem một chút, đừng bỏ qua tốt tác phẩm nha. Bản thân hắn rất có lòng tin viết xong cốt sự này, nếu như ngươi còn đắm chìm trong phim bên trong khoa huyễn cốt sự, vậy liền qua Oops, 2015 khoa huyễn tận thế nguy cơ, thanh yến mùa hè mang theo Hắc Ám sáng thế thần nặng cân bức kích, mang các ngươi đi tiến hành một giấc mơ hành trình. Chương 395, khỉ quy tốn bạn, chương 395, khỉ quy tốn bạn. Cho dù ai tại mình năng khiếu lĩnh vực bị người khác đánh bại, tâm lý cũng sẽ không dễ chịu, lòng tin sẽ bị đả kích lớn chi, chi vô kỳ tại cùng một nơi đồng thời bị hai lần đánh bại. Trương Hữu Nhân hỗn độn trong đan điền thủy thuộc tính bản nguyên chi lực bộc lên, đem thủy chi bản nguyên pháp tắc hấp thu, cũng mượn nhờ nhập vi thể tu huyền nguyên lực, tán mất cường đại lực trùng kích, biểu hiện được điểm nhiên như không có việc gì. Nhưng là, vất vả tự biết. Chi vô kỳ trời sinh không thủy năng lực, so với thủy thần cộng công còn mạnh hơn 3 điểm, bởi vậy, cái này sóng sóng biển lực trùng kích cực kỳ kinh người, để hắn chống cự phải cực kỳ phi sức. Bất quá, vô luận tình thế như thế nào gấp gáp, nhất định phải trên khí thế áp đối phương. Trương Nhân rất được chiến lược chiến thuật trong đó ta ngồi. Hắn một bực vân đạm phong khinh biểu lộ nhìn về phía Chi Vô Kỳ, một đạo huy hoàng khí tức bá đạo từ hắn trên người dâng lên, làm hắn giống như giữa thiên địa duy nhất. "Chi Vô Kỳ, bản tôn niệm tình ngươi trời sinh không thủy, chiến lực cực mạnh, nhưng nguyện hàng ta lấy trợ thiên đỉnh chính thống." "Cái gì? Hàng ngươi? Làm mơ." Chi Vô Kỳ ánh mắt lóe lên một đạo lệ khí, đang chờ phát ra đợt công kích thứ hai, đột nhiên nhớ tới Trương Hữu Nhân nửa câu nói sau, mang lộ kinh hãi. "Thiên chính thống? Bản tôn? Chẳng, chẳng lẽ là Tam giới chúa tể Ngọc hoàng Đại Đế?" An qua thịt người ở giữa chi chủ Vũ Vương thiệt thòi lớn Chi Vô Kỷ. Đối với cái gọi là chính thống có thiên nhiên cảm giác sợ hãi, đồng thời cũng có một cơ bản năng kháng cự tâm lý. Trương Hữu Nhân cảm ứng được Chi Vô Kỳ phức tạp tâm tư, nói, "Đúng vậy, ta vì đại thiên tôn." Hắn nói xong lời này, Liên mỉm cười nhìn về phía Chi Vô Kỳ, hy vọng đạt được tôn này thượng cổ hung thú tán thành, vì hắn lại thêm một viên minh tướng. Chiến đấu bên trong, bất luận làm hữu lợi cũng tốt, vàng vào không thể luân so thực lực cũng được, vẫn là để nó sợ hãi than nhập vi cảnh giới, Trương Hữu Nhân đều đem Chi Vô Kỳ hoàn toàn tín phục, bây giờ, hắn càng hy vọng có thể lấy thiên đỉnh chi vị, đem nó tín phục, đặt vào uy hạ. Thế nhưng là, Trương Hữu Nhân đánh giá thấp chi vô kỳ đối vũ vương cùng nhân tộc cường giả hoàn toàn. 10.000.0005 phong ấn đoán khí không phải như vậy mà đơn giản liền có thể giải quyết. Hắn trên mặt xanh đỏ tương giao, cổ dài không ngừng lắc lư. Đột nhiên, hắn phát ra hét lớn một tiếng. "Không, lão tử không phục." Chi vô kỳ đem trên cổ xích sắt lắc một cái, phát ra một tiếng nào lão tiếng vang kỳ quái, phát ra từng đạo khiến người hít thở không thông đại đạo chi khí, đột nhiên tinh thần phấn chấn định thần Nhân qua. thân công báo một tiếng quá nhẹ, trên thân mát ra một đạo cổ quái khí tức. Nguyên rủa chi lực. Một đạo có thể làm thiên địa đều nhận ô nhiễm dị lực hướng xích sắt kia ăn mòn mà đi. Đạo này xích sắt là Vũ Vương lấy biện sâu hàn thiết, trải qua mấy trăm năm rèn luyện, rót vào nhân đạo công đức chi lực, gen đúc mà thành. Chẳng những có thể lấy khóa lại chi vô kỳ không thể thoát ly phong ấn, còn có thể không nhìn bất luận cái gì phòng ngự, đả thương người ở vô hình. Vũ Vương mặc dù đem chi vô kỳ khóa lại, lo lắng hắn lại họa loạn nhân gian, tạo thành lũ lụt. Nhưng là, hắn trạch tâm nhân hậu, đem xiển xích này vào chi vô kỳ một đạo thần thức, có thể khiến hắn chế lấy đả thương thủ. Về sau, Nguyên Thủy Thánh Nhân vì áp chế thân công báo Đem chi vô kỳ cùng một chỗ vây ở trong hải nhãn lúc, lấy cường lực bẻ gãy xiềng xích, khiến chi vô kỳ trên cổ lưu lại một dài đoạn đứt dây xích, xem ra giống như một cây tráng kiện dây chuyền. Mặc dù đạm này xiềng xích đã bị bẻ gãy, nhưng là, người ở phía trên Vương Công Đức chi lực vẫn chưa tiểu tán, uy lực vẫn to lớn. Nếu như Trương Hữu Nhân thực lực đạt tới kim tiên trở lên, tiên triều chân chính đạt tới uy hoàng thị thế, vạn tiên triều bái, thương sinh, túi đầu tình trạng, đừng nói nhân vương chi lực, cho dù cường đại hơn nữa công đức, khí vận chi lực cũng vô tri làm sao. Đáng tiếc, Trương Hữu Nhân hiện tại bất quá thiên tiên chi đỉnh, lại thêm thiên đỉnh thế yếu. Xa sa không đạt được vạn dân tín ngưỡng tình trạng, lấy cá nhân hắn thực lực muốn đối kháng, cái này mang theo nhân vương công đức chi lực xiển xích rõ ràng lực bất tòng tâm. Bởi vậy, thân công báo không lo được thân thể suy yếu, một đạo nguyên rủa chi lực phát tán, lại muốn lấy giữa thiên điểu cực ế chi đạo đi đột quét công đức chi lực, để trường hữu nhân thoát nạn. Tại sóng thao chi đầu đứng thẳng trường hữu nhân nhìn thấy đoạn này, lóe lóe mắt công đức chi quang xiển xích, hắn cũng lấy làm kinh hãi. Nhưng là, hắn mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, trong hai con người phát ra một đạo thâm thúy dị quang, thầm nghĩ, bất luận là công đức pháp bảo hay là khí vận chi bảo, chung quy chạy không khỏi pháp bảo chủ. Hắn lòng bàn tay xuất hiện một viên vuông vức, khí tức khổng lồ lại ấn, kia đại ấn tập phong ấn, giới bảo, tẩy luyện chân linh làm một thể, vừa mới xuất hiện, liền làm thiên địa vì đó biến sắc. Chấn thiên ấn, chấn. Chấn thiên ấn phát ra một đạo chấn áp tam giới, khiến chúng sinh túi đầu khí tức cường đại, mới vừa xuất hiện liền đem tia trói mắt công đức chi lực áp chế. Không gì có thể ngự, không nhìn bất luận cái gì đại đạo công đức xiển xích tại chấn thiên ấn phía dưới, lại bị định trụ không gian liên đối lấy chi vô kỳ cũng bị áp chế phải không núp lích. Nếu như Chi Vô Kỳ kế tiếp theo lấy công thủy chi lực công kích Trương Hữu Nhân, chỉ sợ lấy hắn hỗn độn đan điền chỗ tự mang thủy thuộc tính pháp tắc căn bản trèo chống không được bao lâu, liền sẽ thất bại thảm hại. Chính là, Chi Vô Kỳ tự làm chủ tấm, lấy đại vũ chế tạo công đức xiển xích công kích, lại chính giữa Trương Hữu Nhân y mẫn. Hắn chấn thiên ấn luyện chế thời điểm, dung nhập thiên đế ngọc tỷ, đối thiên đạo phía dưới hết thảy quyền uy cũng có áp chế tác dụng, mà lại, Tri Vô Kỳ bị tỏa liên bọc cùng một chỗ, đương nhiên đều lại nhận cùng cùng áp chế. Thân công báo nhìn thấy Trương Hữu Nhân lần nữa liệu địa đưa ra chủ bài, thở một hơi, hắn lực Phật thể bất luận nhìn thấy Trương Hữu Nhân lấy thêm ra gì cũng át chủ bài, cũng muốn một bức vân đạm phong thanh dáng vẻ đi đối mặt, nào biết được hôm nay Trương Hữu Nhân trừ Hồng Trần Chi đạo bên ngoài, cũng coi như được gạt chủ bài ra hết. Trương Hữu Nhân nhìn về phía không lúc lích, trên mặt không cam lòng chi vô kỳ, nhượng nhược cười, nói: "Chi vô kỳ, bản tôn liền để ngươi nhìn một cái chấm phương này chấn thiên ấn uy lực. Đã ngươi như thế kiệt não tuẩn, vậy bản tôn liền đem ngươi cùng xiển xích cùng một chỗ trấn áp, mày đi tính tỉnh, cho ngươi bản chỗ tam giới thời điểm, lại thả ngươi thiên ấn, cho tatu Một cỗ bảng bái hấp lực đem đầu kia công đức xiển xích, mang theo khổng lồ vô song chi vô kỳ một đạo thu nhập bên trong tiểu thế giới, lấy chu thiên tinh thần đại trận chói lại, để đầu này đại hung lần nữa bị hắn pháp bảo không gian tiểu thế giới phong ấn. Người là ai? Khi Chi Vô Kỳ vừa vừa vào trận, một cái đầu rắn rựa thân quái vật khổng lồ ầm ầm mà hỏi thăm. Chi Vô Kỳ gặp một lần trong đại trận còn có một đầu lạc quy, không khỏi kinh ngạc. Đợi đến biết nguyên do về sau, nhìn thấy quy thừa tướng có lại thành một đoàn, đầy bụi đất dáng vẻ, trong lòng mất khí không khỏi phóng thích hơn phân nữa, hắn phát ra một tiếng cười ha, ha. Không nghĩ tới có bá dưới quy thừa tướng cũng bị nhốt tiến đến. Mẹ trứng, có thượng cổ đại hung chi vô kỳ làm bạn, vốn thừa tướng cũng đáng. Hai đầu đại hung tại Trương Hữu Nhân trấn thiên ấn tiểu thế giới bên trong ngược lại là cùng chung chí hướng, đồng bệnh tương liên bắt đầu. Chương 396, đạo trưởng quy tâm, chương 396, đạo trưởng quy tâm. Hải Nhãn chố sâu, Trương Hữu Nhân đem chi vô kỳ tu được trấn thiên ấn bên trong về sau, lúc này mới cảm giác được một trận hoảng sợ. Nếu như chi vô kỳ không vọng động công đức xưởng xích, bị Lạc Bảo Kim tiền lấy pháp bảo hình thức ngay tiếp theo chi vô kỳ cùng một chỗ thu lấy, một trận chiến này hậu quả thủ khó đón trước. Hàn tại Đông Hải chỗ sâu phong ấn quy thừa tướng, cũng là bởi vì lão quỷ có lại thành một đoàn, chỉ là bị động phòng ngự, không có chống cự phía dưới, mới có thể nhẹ nhõm thu nhập trấn thiên ấn. Phổ Thông cường giả, trong lòng trí không có mất, có mãnh liệt ý thức phản kháng dưới, trấn thiên ấn món pháp bảo này muốn thu lấy người sống, hay là lực có thua. Hắn rơi xuống đầu sóng, trên thân tinh khí thần trong trận chiến này cơ hồ tiêu hao, đối thân công báo đáp lại cảm kích cười một tiếng, có chút phù địa nói với Ngạo Khâm, về trước long cùng. Nam ở Ngạo Khâm cự thân phía trên, chư nhân bắt đầu nhắm mắt điều tức. Đáng thương long đại gia không thể không lâm thời đảm đương lên cương lực nhân vật, bất đắc dĩ nâng lên Trương Hữu Nhân cùng đương nhiên đồng dạng ngồi ở trên người hắn thân công báo, miệng bên trong lầu bầu nhắm hướng Đông Hải lòng cung nhanh chóng bay đi. Trên đường đi, Long đại gia suýt nữa bị như lời nói chỗ hở đồng dạng thân công báo hỏi được thổ huyết, từ trường Hữu Nhân hạ giới Bắc câu lô châu bắt đầu, đến 10 năm ước hẹn, dị tộc xâm lấn, cường thế trở về thiên đỉnh, cùng thiên đỉnh hiện giai đoạn tình trạng, đều hỏi toàn bộ, thẳng dẫn đến Long đại gia vừa vừa khát, miệng mép, quay đầu nhìn thân công báo ánh mắt đều có chút mất tự nhiên. Thân công báo đã hoàn toàn đem tư tâm xuống, từ mới cùng Trương Hữu Nhân ngắn kết giao bên trong, Hắn đã thật sâu bị hắn tầng ra không hết thủ đoạn làm chấn kinh, nhớ tới Trương Hữu Nhân trước đó hứa hẹn, hắn có một loại gặp lại minh chủ cảm giác. Bởi vậy, tại Trương Hữu Nhân nhắm mắt điều tức thời điểm, hắn tự giác đầu nhập tham lưu nhân vật này, không rõ chi tiết đem thiên thế thậm chí tam giới thế cục nắm giữ, để tương lai chuẩn bị. Tuy nói Trương Hữu Nhân cùng thiên Đỉnh hiện tại ở vào yếu thế, nhưng là, thân công báo tin tưởng vững chắc, lấy Trương Hữu Nhân thủ đoạn cùng hắn phụ trợ, lại thêm thiên Đỉnh số lượng lượng tiếp tình, không được bao lâu liền sẽ một lần nữa quật khởi giữa thiên địa, hoàn toàn khả năng thực hiện Trương Hữu Nhân sở định dưới vạn tiên bái thịnh thế cảnh. Trương Hữu Nhân một sợi thần thức nhìn về phía thân công báo tấm kia tướng mạo kỳ cổ, lại để lộ ra cơ trí khuôn mặt, từ phụ thức Hải bên trong đạo thể phát ra một tiếng sướng cười. "Phải người này trợ giúp, ta đại nghiệp có thành tựu vậy." Đổi tới Long cung thời điểm, Ngao Quảng nhìn thấy hư nhược Trương Hữu Nhân, không khỏi giật nảy cả mình. Tướng Ngao Khâm Miệng bên trong biết được mấy người tao ngộ về sau, Ngao Quảng không khỏi có chút nghĩ mà sợ, ám trách mình dưới sự khinh thường, suýt nữa ù thành đại họa. Quy thừa tướng bị toàn về sau, tâm tư dùng tại tra trên, ngược lại là đem chỗ sâu Hữu Nhân một nhóm xem nhẹ. Hắn nhìn xem thân công báo kia kỳ cổ tướng mạo, mang theo một cố vẻ to tính, luôn từ bên trong rất là cung kính. Sớm bị thế lực khắp nơi quyền lực đấu tranh vòng xoáy che phủ khéo đưa đẩy vô cùng cao quảng minh bạch. Trương Hữu Nhân không tiếc tự mình mạo hiểm cũng muốn đem thân công báo sớm phóng xuất, tương lai chắc chắn lúc thiên đỉnh thế lực bên trong chiếm cứ địa vị trọng yếu. Huống chi, thân công báo trước kia đã từng là thánh nhân môn đồ, tương giao khắp thiên hạ, hơn nữa, còn là trong truyền thuyết nắm mục tinh, loại người này đắc tội không nổi. Từ hắn miệng bên trong đạt được lời hữu ích không nhất định lĩnh nghiệm, nhưng là, nếu như từ miệng hắn bên trong đạt được xấu, bảo đảm lĩnh nghiệm. Cho nên, tại trong tam giới, thật không có người nguyện ý đắc tội thân công báo cái này đại đạo đặc biệt đạo nhân. Đợi Trương Hữu Nhân mượn nhờ Đông Hải linh khí khôi phục tinh thần về sau, Ngao Quảng đem chỗ siêu tập đến tình huống hướng hắn tiến hành báo cáo. Quy thừa tướng phản loạn, khế tứ Hải Long cung đều gây nên cao độ cảnh giác, đối sở thuộc thuộc cấp tiến hành toàn diện thanh lý. Không cha không biết, cha một cái dần mình. Cái này một thanh lý mới phát hiện, tứ hải bên trong, tất cả đều nhân vật nói hai môn thế lực thầm đấu. hắn buộc long tộc thời điểm, tại bồi dưỡng một chút tư tưởng dao động, có hướng hắn phe lực cứng, giả, để đến lúc đó thay vào đó. Đạt được Trương Hữu Nhân chỉ thị tứ Hải Long Vương lấy cường thế tiến hành trấn áp, giến một nhóm, trùng một nhóm, rối tụ một nhóm, mấy ngày nay cơ hồ khiến toàn bộ hải vực nhuộm thành màu đỏ, làm cả hải vực thủy tộc đều run như cây sậy, ngay cả nằm mơ đều phải mở một con mắt, sợ nói chuyện hoang đường thời điểm, không cẩn thận phạm kiêng kỵ, trở thành Long cung lần này đại thanh tẩy đao hạ oan hồn. Long cung đại thanh tẩy từ cái nào đó trình độ quét sạch đội ngũ thuần khí tính, đem những cái kia tâm hướng đạo, Phật hai không ổn tử cho phép thanh trừ, tụ đấu. Nhưng là, cũng làm cho lòng người bàng hoàng, mọi việc không dám chuyên quyền, khiến một chút thủy tộc giả muốn làm sự tình cũng không dám làm, sợ một nước sai, từng bước sai. Trương Hữu Nhân đối ngao quảng cách làm này từ chối cho ý kiến, đang trầm ngâm ở giữa, Thân Công Báo nói, "Đại Thiên Tôn, Long Vương các hạ, vì kế hoạch hôm nay dẹp an phủ vi thượng, mau chóng đem thủy tộc cường giả tâm thu về đến Thiên Đình bố cục đi lên. Chỉ có dạng này mới có thể một lần nữa ngưng tụ thành một sợi thừng." Ngao Quảng sầu lấy một gương mặt mơ, hỏi, "Nên như thế nào thao tác cụ thể mới là đâu?" Trương Hữu Nhân nhìn về phía Thân Công Báo, cũng muốn tự vị này sâu biết lòng người quân sư trong miệng nghe tới có tính kiến thiết ý kiến. Thân Công Báo một luốt râu ngắn, gật gù ý nói, "Thu phục lòng người không ngoài hai đầu, một là lợi, hai là thế." Bây giờ Long cung mới loạn vừa trừ, lòng người bất an. Lúc này Tất Lây chức vị làm muội nhũ, lại hứa chi lấy lợi, lôi kéo một nhóm bình thường không hiện tại người trước, lại vô hậu đãi tình trạng lực lượng, hình thành không có bối cảnh trèo chống, tại tầng dưới chốt lại có danh vọng cường giả, tạo thành lòng cung quyền lực cốt cán. Kể từ đó, lòng người ủng hộ hay phản đối phía dưới, thủy tộc quy tâm chỉ là chuyện sớm hay muộn. Hắn nhìn thoáng qua lão Long Vương, nói: "Huống chi, thủy tộc cường giả trời sinh Long tộc khắc chế, chỉ cần hứa hẹn việc này đã qua, đầu đảng tội ác đã trừ, lại không truy cứu phụ từ phản loạn thế lực, là đủ đem thế cục khống chế lại." Vệ phân muốn thế nào thao tác cụ thể? Lão Long Vương hẳn là không cần bận đạo nói thêm lại nhải. Ngao Quảng cười ha ha một tiếng, nói: "Thân đạo Hữu quả nhiên người tài ba, không hổ đại thiên tôn tự mình phó hải nhãn chỗ sâu cứu giúp thượng cổ đại năng. Có đạo Hữu lập kế hoạch, Lão Long cũng là có mấy trí tính. Hắn phân phó Long cung giải quyết tốt hậu quả làm việc về sau, lần nữa càng cường lực lượng đối hải vực tiến hành tuần sát, tranh thủ sớm ngày tìm kiếm Xi tung tích, vì trường Hữu nhân tiến một bước lập kế hoạch cung cấp tình báo. Xi đại lượng giả, một khi khôi phục lại, ảnh hưởng chi cực, nguy hiểm chi lớn, để đang ngồi mấy vị một lời mà quyết tam giới đại sự cường giả cũng lòng có bất an." Trương Hữu Nhân nhìn xem Trầm Năng Khí tức phân, cười cười nói, xe đến trước núi ác có đường, tạm thời không đi nghĩ nhiều như vậy, chư vị theo kế làm việc, liền đừng có lại hao tâm tổn sức. Hắn nhìn về phía thân công báo, nói, thân ái khanh khôi phục được như thế nào, bản tôn còn phải nhờ hai người chuyện. Có Long cung tài nguyên, vận đạo sớm đã khôi phục, đại thiên tôn tỉnh dàng. Trương Hữu Nhân một chỉ ngao khâm nói, "Ê, thân ái khanh nhìn xem ngao khâm trên thân nhưng có dị thường. "Dị thường. Thân công báo mắt bên trong bắn ra một đạo tinh quang, như máy quét đồng dạng đối ngao khâm thể nội tiến hành từng tra. Lừa hắn mắt bên trong lộ ra sắc mặt khát thượng, biểu lộ ngưng trọng lên. Hắn quay đầu đối Trương Hữu Nhân này, này nói, "Lại thiên tôn, còn xin rời bước." Vân Nạo cần vận dụng bản nguyên tri lực, đối Ngạo Khâm thể Nội tiến hành xem xét. Tại bước đầu dò xét bên trong, nhìn thấy Ngạo Khâm thể Nội cũng không khất thường, thân công báo còn nói Trương Hữu Nhân đang khảo nghiệm ánh mắt của hắn cùng thực lực. Nhưng là, đợi hắn thần thức đảo qua ngao Khâm Tử phụ lúc, biến sắc, mới phát hiện đầu này tiểu long thật đúng là gặp án toán. Cho nên, trên người hắn tản mát ra một đạo kỳ lạ đại đạo chi tức, sau đầu mắt phát ra một đạo khiến người mê say thần quang, bắn về phía Ngạo Khâm thể Nội. Như thế nào? Ngạo thấy thân công báo hai lần xét, có chút không giữ được bình tĩnh. Thân công báo sắc mặt mang theo ít có ba động chi sắc, lẩm bẩm nói: "Khôi lỗi đại đạo, cấm chú." Chương 397, Phật môn trí bảo, chương 397, Phật môn trí bảo. "Cấm chú, có thể giải a?" Vân đạo giải là có thể giải phải rơi, chỉ là chỉ là cái gì? Thân công báo suy nghĩ một chút, nhìn vẻ mặt cấp sắc nâu khum, lại nhìn đồng dạng lộ ra lo lắng Trương hữu nhân, nói: "Chỉ là cái này cấm chú bên trong, mang theo Phật môn đại nhân quả pháp, Vân đạo nhất định phải mượn nhờ một kiện Phật môn trí bảo trợ rút, mới có thể khắc chế." Phật môn trí bảo. Trương hữu nhân nhíu mày lại, thiên đình đồ tốt không biết lại đơn độc thiếu khuyết Phật môn chi vận. Hắn hơi lúng túng một chút, một lát đi nơi nào tìm cái này Phật môn chí bảo. Thế nhưng là, mắt thấy Tây Du Lâm tiến vào, Trường An thủy lục pháp hội đã ở gần đây luận đạo, nói rõ quan âm đã lấy được Đường Vương Thánh thành, muốn không được bao lâu thời gian Huyền Trang liền đem lên đường hướng Tây, đem bánh xe lịch sử đẩy hướng một cái không biết điểm xuất phát, chính thức kéo ra Tây Du lại mạng. Như vậy, nếu như không đổi tại ưng sầu khe trước đó giải trừ Ngao Khâm cùng Tiên Bổng cái này một người một yêu chú chi thuật, nói không chừng sẽ còn phát sinh cái gì không thể biết dị biến. Nếu không chúng ta đến Tây Như Hạ Châu lôi âm tự đoạn hắn nhà. Ngao Khâm một mặt giữ tựa nói: Trương Hữu Nhân tức giận tại trên đầu của hắn vừa gõ, "Cút đi, Tây Như Hạ Châu là Phật môn địa bàn, ngay cả thánh nhân cũng không dám xem thường một mình tiến đến khiêu khích, ngươi có gì đức gì có thể dám xâm nhập lôi âm tự cấp được pháp bảo." Hắn vô đầu một cái, đột nhiên nhớ tới cái gì, xuất ra một viên sáng lóng lánh đầu lâu xương ra, nói với thân công báo, "Ngươi xem một chút thứ này có thể thay thế Phật môn trí bảo không?" Chỉ thấy kia đầu lâu xương tản mát ra vô tận vật quang, mang theo một cỗ thật lớn khí tức tại trong cung tràn để lão long vương đô chịu ảnh hưởng. Mắt lộ ra sự ngời chi sắc. Thân công báo nhìn thấy Trương Hữu Nhân tay bên trong khối này khâu lâu, mặt lộ vẻ kỳ quang. Hỏi, Đại Thiên Tôn, vật này phải đến nơi nào?" Hắn có chút hăng hái mà đưa tay bên trong đầu lâu xương lật ngược xem xét, yêu thích không buông tay, thằng đem Trương Hữu Nhân thấy tê cả ra đầu, người không biết còn tưởng rằng hắn là cái đổ biến thái đâu. Vật này phật khí nồng đậm, nhất định là một vị nào đó cao tăng đại đức viên tịch về sau lưu lại, chẳng những có thể phân hóa ngao khâm thể nội đại nhân quả pháp môn, còn có thể áp chế đại khôi lỗi thuật cấm chú. Lấy được làm ít công to thành quả. Thân công báo mặt lộ vẻ vui mừng, cũng không còn truy hỏi Trương Hữu Nhân vật này đến từ nơi nào. Lấy hắn hôm nay chứng kiến hết thấy, nhận ngạc nhiên còn thiếu sao? tự nhiên cũng không quan tâm Trương Hữu Nhân lại nhiều một đạo thủ đoạn. Trương Hữu Nhân cái này mai đầu lâu xương đến từ Lưu Sa Hà dưới đáy thượng cổ đạo phủ. Lúc trước, hắn căn cứ phá hư Tây Du bố cục dự định, đem Tây Du hành trình cơ hồ đi khắp một lần, tại Lưu Sa Hà khai quật chín cái xương đầu khô lâu lúc, hắn hiểu được đây đều là Phật môn bố cục, chuẩn bị tỉnh lại kim thiên tử cựu thế ký ức, làm hắn công đức viên mãn chi vật. Cho nên, tiện tay dắt dế, một mực từ trấn tiên ấn phong Bây giờ xem ra, hắn tùy tâm cử chỉ chẳng những có khả năng khiến Phật môn một chút kế hoạch sinh non, để kim tiền tử không thể mạo xương điểm tìm về cựu thế ký ức, không đạt được cảnh giới đại viên mãn, còn đối phe mình có lợi, đúng là nhất cử lưỡng tiện đại hảo sự. Kim tiền tử chuyển thế vì đường tăng trước đó đã cựu thế chuyển thế. Túc trên, kim tiền tử chẳng những là như lai đại đệ tử, hay là thượng cổ Phật Đà chuyển thế tri thân, cựu thế tinh nguyên Phật pháp, là như lai đắc ý nhất phụ tá đắc lực. Mà lại, thỉnh kinh công thành về sau, dung hợp cựu thế ký ức, hắn đem cấp tốc đạt tới đại la kim tiên thực lực, vì Phật môn lại thêm một viên cứng, giả. Nhớ tới chấn thiên Ấn bên trong mặt khắc 8 viên đầu khâu lâu Trừng Hữu Nhân khẽ miệng dẫn ra một tia cờ nhạt, nhìn qua phương tây, khóe mắt có một tuyến không đáng chú ý chiến ý. Một bên thân công báo đạt được cái này mai xương đầu khô lâu về sau, khai đàn tất pháp, lấy tự thân tinh huyết làm dẫn, vận chuyển bản nguyên chú nói, rất mau đem ngao khâm trong thân thể dẫn xuất một đạo tơ máu. Tia tơ máu mang theo mê hoặc thiên hạ sức hấp dẫn, vẻn vẹn tán dật ra một tia liền để lòng cung bên trong cường giả tâm thần hoảng hốt, gần như không thể tự kiềm chế. Đợi thân công báo đang muốn chuẩn tiêu hao thọ hủy đi cái này sợi mang theo Hữu Nhân đưa tay một chỉ đạo, "Chậm Hắn mắt bên trong thăng ra một cỗ kỳ quang bất luận là đạo pháp hay là pháp bảo, là ma tộc cũng tốt, Phật đạo hai môn cũng được, đều chẳng qua là dùng lấy thủ đoạn đối địch. Dùng chi tại chính thì ích, dùng chi tại tà tạ thì tổn hại. Trương Hữu Nhân cũng không muốn đạo này khiến thân công báo đều suýt nữa bị làm khó cấm chú giống như này bị tiêu tán ở giữa thiên địa, hắn vây tay, lấy chấn thiên ấn đem nó thu lấy, nói: "Để bản tôn đi đầu trấn áp, nếu như không thể nạp làm chính mình dùng về sau, lại mời thân ái khanh hủy đi." Thân công báo lộ ra vẻ thận trọng nói: "Đại thiên tôn nhất thiết phải cẩn thận, này cấm chú nhiễm sau tâm trí tất nhiên chịu ảnh hưởng, tại thượng cổ thời điểm, đại khôi lỗi thuật chính là bởi vì nguyên nhân này." từng là chuột chạy qua đường đồng dạng tồn tại, người người kêu đánh, đến cuối cùng bị bách tộc trung lên mà phát trì, mới đưa chuyển thừa diệt tuyệt, không nghĩ tới lại bị Phật môn cải thành đại nhân quả pháp, lại xuất hiện thế gian. Đại nhân quả pháp mặc dù không bằng đại khôi lỗi thuật đồng dạng bá đạo, bên trong chi tất mất đi linh trí, trở thành người khác giật dây con dối, nhưng là, nó coi trọng thay đổi một cách vô tri vô giáp phía dưới, tán dã tu giả đầu trí, chậm dai trong tiềm thức đối thi thuật nhân ngôn nghe cái tử, càng có tính nguy hiểm. Nhưng là, nếu như ý thức định, đại nhân quả pháp dù sao còn có thể khắc chế. Cho nên, thân công báo thấy Trương Hữu Nhân bất chấp nguy hiểm đem cái này sợi nguyên thủy nhất cấm chú thu nhập trấn thiên ấn bên trong, vẫn còn có chút lo lắng, hắn sợ trấn thiên ấn không cách nào khắc chế cấm chú, tán dật ra, đối Trương Hữu Nhân tâm thần tạo thành mê hoặc. Bởi vậy, hắn toàn bộ tinh thần đề phòng, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Ngay tại cái kia đạo cấm chú tiến vào trấn thiên ấn bên trong lúc, trấn thiên ấn không gian phát ra một đạo sóng gọn mạnh mẽ. Lợi hại như vậy, Trương Hữu Nhân sắc mặt tử mình. Lấy mang theo thiên đạo, công số mệnh chi lực đại, theo lý có thể áp chế đạo này chú như hắn không cách nào tùy tiện phá giải thì cho người khác chi thần, chí ít cũng có thể để cho không bốn phía táng giật, không nghi tới, vừa mới đi vào trấn thiên ấn liền suýt nữa để hắn tâm thần thất thủ. Trương Hữu Nhân không chịu thua đem một đạo thần thức đánh vào trấn thiên ấn, tâm thần chìm vào bên trong tiểu thế giới, vậy mà phát hiện một màn làm hắn vô cùng kinh ngạc kỳ cảnh. Kia sợi mang theo Phật quang, có cường đại mê hoặc lực cấm chú chi đạo tiến vào không gian bên trong, như một con da hạp chi hổ, tùy ý đi lại mảnh này vô biên vô hạn tiểu thế giới bên trong xung loạn, cơ không bị thiên địa chế. Đột nhiên, một đạo thánh khiết xuất hiện, tựa đối đạo phát ra không thể luân xo so Trương Hữu Nhân thần thức đối mặt cái này hai đạo đến từ khác biệt thế giới dị lực, mắt bên trong toát ra một tiêu kỳ quang, không chớp mắt nhìn xem lượng loại dị lực tại hắn luyện chế pháp bảo thế giới tiến hành tranh đấu. Mà lúc này, hắn như một người ngoài cuộc, đã vô khống chế, cũng không phóng túng, đem hai đạo dị lực lấy thế giới chi lực có vào tại cố định phạm vi bên trong, để bọn hắn tự chủ tiến hành chiến đấu. Chén thánh đến từ thần tộc, là giáo tông để mã tĩnh hóa ngoại vật, thanh lý hết thể dị đoàn thánh vật. Cấm thì là thời đại thượng cổ cường giả tu luyện đại đạo, dùng để khống chế thủ hạ, để nó tự cam rơi xuống, trở thành khôi lực lượng phát tác cái này hai cộ khác biệt thể hệ lực lượng, lại bởi vì Trương Hữu Nhân cố ý phóng túng mà tạo thành gì cùng kết quả đây. Chương 398, chấn thiên ấn biến, chương 398, Trấn thiên ấn biến. Tại Trương Hữu Nhân pháp bảo Trấn thiên ấn bên trong tiểu thế giới, hai đạo hoàn toàn khác biệt đại đạo khí tức phát sinh va chạm, dẫn phát kịch liệt không gian ba động. Khối lỗi đại đạo cấm chú chính là thượng cổ chi pháp, so với Phật môn lớn nhân quả kinh càng thêm mạnh liệt trực tiếp, để người tại không tự chủ nhận mê hoặc, trở thành hạ cổ người giật dây con rối, nhưng là ý nghĩa của bản thể lại bất diệt, quả nhiên là bá đạo vô cùng. Mà Chén Thánh là thần tộc thánh khí, là giáo tông đối dị giáo đồ cùng ngẫu nghịch thế lực chính phạt cùng tịnh hóa chi khí, có thể đem hết thảy không dung tại người nắm giữ tất cả đại đạo đều xóa bỏ. Thanh trừ. Trương Hữu Nhân trấn tiên ấn chính là mượn nhờ cái này Chén Thánh chi uy, nhẹ nhõm đem Lạc Bảo Kim tiền thu pháp bảo nhanh trong xóa đi Chân Linh, lưu cho mình dùng. Liền ngay cả đại hát thiên cái này Phật giáo hộ pháp, thực lực cao thâm cường giả, cũng không thể chống lại. Cho nên, lựa loại bá đạo giống vậy khí tức, tại bên trong thế giới nhỏ này không thể kháng cự bắt đầu tranh đoạt chủ điều khiển quyền, không ai phục hay, ai, ai cũng không nghĩ các một đạo cùng mình không hòa vào nhau khí tức tồn tại ở thế gian. Hai đạo pháp tắc tranh đoạt cực kỳ mãnh liệt, phá hư cực mạnh. Cũng may Trương Hữu Nhân phương này trấn thiên ấn tổng hợp tiểu thế giới chi lực, địa, thủy, phòng, hỏa tứ tượng đều đủ, tự thành hệ thống, tự có theo điểm. Đồng thời, bởi vì Trương Hữu Nhân trước đó không lâu tại Đông Hải Hải nhãn chỗ lĩnh ngộ bao dung chi đạo, cái này mới miễn cưỡng duy trì lấy lượng loại khác biệt đại đạo khí tức tranh đấu, không có đem tiểu thế giới này phá hủy. Như thế nào để hai loại khí tức tranh đấu lắng lại? Chương Hữu Nhân cẩn thận từng ly từng tí khống trấn ấn, lo lắng hai cổ đại đạo khí tức đối pháp bảo tạo thành tổn thương, vậy liền được không mất. Hắn làm vạn toàn chuẩn bị Một khi tình huống mất khống chế, thì không chút do dự đem cấm chú lấy ra, giao cho thân công báo hủy diệt. Thế nhưng là, ngay tại hắn chuẩn bị rời khỏi thời điểm, thiên biến dị tượng. Tại tiểu thế giới chỗ cốt lõi nhất, có một phương đại trận, tên là Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận, là thiên đỉnh thứ nhất phòng ngự đại trận. Trương Hữu Nhân tại luyện chế cái này pháp bảo thời điểm, liền dẫn động tinh lực, đem Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận phiên bản đơn giản hóa đặt pháp bảo bên trong, để mà khôn địch hoặc thu bảo. Tại Đông Hải chiến đấu, Trương Hữu Nhân trước sau đem quy thừa tướng cùng chi vô kỳ nhốt ở bên trong. Chưa chỉ thị của hắn, không được ra bất luận là quy thừa tướng hay là Chi Vô kỳ đều mang thượng cổ huyết mạch, đều là kiệt ngạo bất tuần hàng người, nghe tới không gian bên trong có động tĩnh, tất nhiên là sẽ không an bình. Đặc biệt là Chi Vô kỳ, trên cổ xieng xích dãy đến trận kéo kéo lấy vang, đem toàn bộ đại trận đều dây đến một trận hỗn loạn. Lúc đầu, lấy Chu Thiên Tinh thần đại trận khốn địch chi năng, đừng nói Chi Vô kỳ hiện tại bất quá kim tiên tu vi, coi như hắn lúc toàn thịnh. Đại La kim tiên thực lực, cũng không có khả năng kiếm trốn được thoát. Đáng tiếc, chấn thiên luyện chế bất quá 10 năm thời gian, mà lại, chỗ đầu nhập tài nguyên cũng có hạn, dẫn đến phương này đại trận chỉ là giản dị bản. Uy lực cùng nguyên bản chênh lệch không chỉ gấp 10. Bởi vậy, hai người động tính, đem tòa đại trận này phá hư phải lung lay sắp đổ, 10 phần nguy hiểm, thậm chí ngay cả trận cơ đều nhận trình độ nhất định hư hao, dẫn đến đại trận tinh lực tràn ra ngoài. Ngay tại Chi Vô kỳ cùng Quy Thừa Tướng hai người hợp lực phá hư đại trận thời điểm, xiên xích công đức chi quang thấu trận mà ra, cùng bên ngoài hai đạo đại đạo khí tức dây dưa, phát sinh không thể biết dị biến. Ầm ẩm, Toàn bộ không gian sinh ra kịch liệt ba động, như thiên tướng nghiêng, hãm, tứ tượng mất cân bằng, ngũ hành hỗn loạn. Trương Nhân phát hiện cái này dị biến, không kịp chú ý Chu Thiên Tinh Thần đại trận bên trong tình huống. Truyền thân phát ra một đạo hồng trần chi tức, mang theo bao dung vạn vật khí tức, cuốn về phía cái này ba loại đại đạo pháp tắc bên trong. Bao dung, bao dung. Trương Hiếu Nhân đỏ lên cổ, cố gắng khống chế mấy loại khí tức đối chấn thiên ấn không gian phá hư. Trấn, trấn, trấn. Hắn đem hết toàn lực, điên cuồng hướng phương thế giới này bên trong quán chú đại đạo chi lực, tránh không gian sụp đổ. Thế nhưng là, ba đạo đại đạo khí tức không ai nhường ai, khiến Trường Hiếu Nhân sắc mặt đại biến. Lần này chơi đại điểu. Hắn trên mặt mang theo một cô lo nghĩ, đưa mắt nhìn sang Chu Thiên Tinh thần đại trận. Hết thể nguyên đều là các ngươi hai cái cho bản tôn lấy ra. Vậy liền để các người đến tiếp nhận cái này sai lầm. Trương Hữu Nhân trên mặt thăng ra một cố lễ khí, dứt quát không còn khống chế kia hai đạo khí tức, đưa chúng nó hướng Chu Thiên Tinh Thần đại trận bên trong mà dẫn. Xoát! Khôi lỗi chi khí, Tịnh hóa chi tức, Công đức khí vận chi lực đều tại Trương Hữu Nhân hồng trần chi tức người này đạo pháp tác khống chế dưới, lấy thế xét đánh lối đỉnh, phóng tới đại trận, hướng chi vô kỳ cùng Quy Thừa tướng hai người bao phủ mà tới. Như tìm tới một cái chỗ tháo nước, mấy đạo khí tại Chu Thần đại phải một mảnh đột, Nhân cực kỳ đau lòng. Nhưng là Khi hắn nhìn thấy mấy cố khí tức cũng không có bởi vì Chu Thiên Tinh Thần Đại trận giám sóc có chút hào trật tự, tâm lý lại là xếp chặt. Xem ra, pháp này không thông. Nhất định phải lấy một đạo chủ điều khiển chi lực để dẫn dắt những khí tức này, mới có thể để cho bọn hắn quy y tuân thủ pháp luật. Thế nhưng là, dùng cái gì đến chủ điều khiển đâu? Bao dung chi đạo tuy không vật không dùng, nhưng là bởi vì bản tôn tu vi không đủ, không thể đem cái này mấy loại đại đạo hoàn toàn tiêu hóa, thế tất lại tìm ngoại lực trợ giúp mới có thể khắc chế. Long hắn thay đổi thật nhanh. Bốn phía nhìn quanh ở giữa, nhìn thấy đại biểu Thiên Đế chính thống Ngọc Tỷ treo tại chấn thiên ấn không gian phía trên, như một cái dẫn dắt chúng sinh môn đốc, thanh lánh mà cao ngạo, tựa như không có nhân chủ cầm, cùng phương thế giới này chỉnh thể chi lực không hợp nhau. Chính là nó. Trừng Hữu Nhân quyết định chắc chắn, đánh ra một đạo lực lượng phát tắc, đem ngọc tỷ bên trong đế hoàng chi khí dẫn dựng ra, đồng thời, một kế lực lượng hủy diệt đánh vào bởi vì mấy đạo đại đạo chi tức xông vào mà mở mịt quy thừa tướng trên thân. Phốc phốc. Do đột nhiên không kịp đề phòng, quy thừa tướng phun ra một ngụm tinh huyết, khí tức hệ ngoại bắt đầu. Trừng Hữu Nhân, ngươi. Uy Thừa tướng nhìn thấy Trương Hữu Nhân đạo thân đích thần tới, lại thêm mấy đạo hỗn loạn khí tức, biết hắn món pháp bảo này nhất định là phát sinh không thể biết tình huống, cần lấy nó khai đạo, nó nào còn dám làm cản, vội vàng co lại thành một đoạn, hóa thành một cái xác rùa đen đồng dạng núi nhỏ, lại vô động tính. Mơ tưởng để vốn thừa tướng hóa thành cái này pháp bảo khí linh đến tăng cường pháp bảo uy lực, khống chế lần này hỗn loạn. Uy Thừa tướng tại Đông Hải Long cung bên trong, kiến thức rộng rãi, tất nhiên là minh bạch Trương Hữu Nhân dự định, nó há có thể để hắn đạt được, thế là, lại lần hóa thành phòng ngự mạnh nhất trạng thái, mặc cho chi vô kỷ một mình cùng mấy đạo khí tức đánh nhau. Trương Hữu Nhân gương mặt lạnh lẽo, từ nhẹ nói, tại bản Tôn Pháp Bảo Không Gian, há có người trả giá chỗ trống. Hắn đạo thân hóa thành một tôn kinh thiên tự nhân, vung lên thiết quyền, hướng Quy Thừa tướng phía sau lưng đánh tới. Nếu như tại ngoại giới, hắn khả năng thật cầm Quy Thừa tướng không có biện pháp, thế nhưng là, tại Pháp Bảo này không gian, hết thảy quy tắc từ hán định, tất cả quy tắc có thể bằng tăng hắn 3 điểm thực lực. Tương phản, Quy Thừa tướng thực lực lại bị vô hạn tức đoạn, bất luận là đại đạo pháp tắc hay là nhục thân lực phòng ngự, đều sẽ hạ xuống mấy điểm. Một tăng một giảm phía dưới, Hữu Nhân như có vạn lực, đánh cho Quy Thừa tướng không ngừng nôn ra máu. Bá Tuyệt Thiên Hạ, đánh. Phốc phốc. Man thần chi nộ, đánh. Phốc phốc. Tiêu thần và Nguyệt, ta lại đánh. Phốc phốc, đừng đánh, đừng có lại đánh, lão quy nhặt vua. Quy thừa tướng tại lần này giống như cùng phong bạo vũ đã kết xuống, khó khăn thỏ đầu ra, mắt lộ ra sót thương nhìn về phía Trương hữu nhân, không ngừng cầu xin tha thứ. Hắn biết, nếu như không đáp ứng Trương hữu nhân, chủ động trở thành cái này trấn thiên ấn khí linh, tại tịch nội đại thiên tôn mắt bên trong, hắn cùng một đống tử vật không có gì khác biệt. Hùng chi, nếu như hắn bị sóng sở sở địa đánh nổ về sau, Còn có một cái chi vô kỳ có thể lựa chọn, để quy thừa tướng cực kỳ hoàn hốt Lại nói, chỉ cần còn giữ lại chân linh, chủ động trở thành khí linh về sau, vẫn có thể bằng vào pháp bảo người nắm giữ khí tức tiến hành tu luyện, theo pháp bảo tăng cấp, lấy các loại phương pháp, Đặt tới đại đạo chi đỉnh. Cho nên, quy thừa tướng hai tướng cân nhắc, đành phải bất đắc dĩ từ bỏ tôn nghiêm, túi đầu đầu hạng. Chương 399, hỗn độn bốn khí, chương 399, hỗn độn bốn khí. Hừ. Chương Hữu Nhân phát ra hừ lạnh một tiếng, thu hồi thiết quyển, mắt chú quy thừa tướng nói, sớm biết như thế, tội gì tụ như vậy khổ. Mũi tên tây bắc Hắn nhìn thoáng qua ánh mắt dị thường Quy thừa tướng, ánh mắt lóe lên một đạo hàn quang, vây tay một dẫn, đem một tia khôi lôi cấm thuật khí tức rót vào nguyên thần của nó. "A, Trương Hữu Nhân, ngươi, ngươi!" Quy thừa tướng không nghĩ tới Trương Hữu Nhân cẩn thận như vậy, chẳng những không có tùy tiện tiếp thu nguyên thần của hắn, còn đem một cố quái dị đại đạo khí tức dẫn vào nguyên thần của hắn. Lúc đầu, hắn chuẩn bị giả bộ quy hàng về sau, tiến vào pháp bảo hầm tâm, đến lúc đó lại thôn phệ pháp bảo đại đạo pháp tắc, tại Trương Hữu Nhân buông lòng để phòng tình dưới, mang theo bảo mã chạy. Thế nhưng là, không nghĩ Trương Hữu Nhân tại khẩn cấp như vậy tình huống dưới, vẫn bảo trì lý trí cũng không hề hoàn toàn tin từng nó, dẫn đến công thua thiệt một quý. Cái kia đạo khôi lỗi khí tức gióp vào quy thừa tướng đột nhiên không kịp đề phòng nguyên thần thời điểm, quy thừa tướng tinh thần bản nguyên cũng vì vậy mà phát sinh kịch liệt ba động. Ta là Đông Hải Long cung thừa tướng, về sau, như Phản Long cung, cùng Phật môn đại hắc thiên cấu kết, bị Thiên Đình Ngọc Hoàng Đại Đế cùng Long Vương khốn tại Đông Hải, về sau. Sau đó thì sao? Ta làm sao có chút ký ức không rõ rồi. Quy thừa tướng ánh mắt bắt đầu mờ mịt. Đôi mắt của hắn châu phát ra một trận nhanh như chớp loạn động. À, đúng, về sau ta bị Thiên Đình chi chủ đại thiên tôn tu phụ, nhận đại đạo của hắn khí tức lây nhiễm. Đối với hắn đại đạo pháp tắc rất tán đồng, hoàn toàn cảm mến với hắn nhân tính mị lực, trở thành hắn trung thực chó săn, không đúng, là trung thực ló quy. Quy thừa tướng sắc mặt kịch liệt biến hóa, đến cuối cùng, hắn nhìn về phía Trương Hữu Nhân trong ánh mắt tràn ngập sùng kính cùng bất an, còn có một phần tử trung cũng nhận. Lúc này, Trương Hữu Nhân mới đưa một viên lòng khẩn trương triệt để để xuống, đang thầm than đại khôi lỗi thuật đồng thời, không khỏi hư lau một vệt mồ hôi. Hắn đánh ra một đạo ấn quyết, nói khẽ, "Đi." Nghe tới Trương Hữu Nhân này, Quy thừa tướng mặt lộ vẻ vẻ mặt vút vẻ Giống như nghe tới tiếng trời, Nguyên Thần Song phá thể xác, mang theo cuối cùng một tia quy luyến, nhìn một chút cái kia như núi nhỏ mai rữa, hướng Ngọc Tỷ bên trong và vào. Oanh. Quy thừa tướng Nguyên Thần tiến vào Ngọc Tỷ bên trong lúc, cái này chấn tiên ẩn hạch tâm trung tâm phảng phát xuống tới, tản mát ra trận trận đại đạo chi tức, huy hoàng khí quyển, chấn áp hết thảy. Tại đạo này khí tức phía dưới, hai cổ lẫn nhau tranh đoạt đại đạo lực lượng pháp tắc, cùng Chu Thiên Tinh thần đại trận mà đưa tới tinh quang, đều trong nháy mắt đình trệ. Nhưng vào lúc này, Trương Hữu Nhân há miệng quát nhẹ, trong tịnh lực lần trở về khí, ở vào Ngọc Tỷ phía dưới. Cấm chú chi thuật cũng lùi về một tia lớn nhỏ, đương nhiên, tàn mắt ra quỷ dị đại đạo chi lực, không ngừng dập dần. Liền ngay cả kia trên xiềng xích công đức chi lực, cũng thoát ra xiềng xích, vây quanh Ngọc tỷ, như chúng sinh phù nguyện, khiến mảnh không gian này càng nhiều một phần thần bí. Đáng tiếc, khối lỗi cấm thuật bởi vì vừa mới bị Trương Hữu Nhân dẫn dắt một tia tiến vào quy thừa tướng nguyên thần, khiến phần này không thể tái sinh cấm chú, thiếu một tia. Theo Trương Hữu Nhân đoán chừng, nếu như lại dùng hai lần, phần này cấm sẽ triệt để tiêu tán ở giữa thiên địa, vĩnh viễn không tồn tại. Ma Chi vô kỵ bởi vì lần này bị cố, trợn mắt hốt hồn, không biết làm sao. Hắn nhìn về phía Trương Hữu Nhân sắc mặt cũng phát sinh biến hóa rất nhỏ. Lao tử làm sao lại cùng Tam giới chi chủ Đại Thiên Tôn đối nghịch đâu? Hắn là thiên địa chính thống, so Nhân Vương Đại Vũ còn muốn lợi hại hơn. Cùng hắn đánh nhau, không phải lấy chứng chọi đá sao? Hắn nhìn về phía Trương Hữu Nhân, tâm lý không khỏi có chút thấp thỏm. Chỉ mong Đại Thiên Tôn sẽ không bởi vì ta lúc trước bất kính mà buồn đột ta. Thượng cổ hung thú Chi Vô kỳ khuôn mặt thay đổi giữ tợn, trở nên dịu dàng ngoan ngoãn bắt đầu, để Trương Hữu Nhân cực kỳ bất an. Đây là có chuyện gì? Trương Hữu Nhân đối Chi Vô Kỷ biến hóa đồng dạng không lý ra. Chẳng lẽ là vừa rồi khôi lỗi chi tức để hắn cũng nhận lây nhiễm? Hắn nhẹ nhàng hướng Chi Vô kỳ vây tay một cái, nhìn xem ngoan như con cừu nhỏ, tới gần hắn hung thú, không khỏi lên tiếng phát ra một tiếng củ thiếu. Ha ha ha ha ha, thật sự là trời cũng giúp ta. Không nghĩ tới, tùy tiện dẫn vào đạo này khôi lỗi chi đạo cấm chú, vậy mà nhân họa đắc phúc, chẳng những để chấn tiên ấn thu một cái mang theo bá dưới huyết mạch, phòng ngự vô song khí linh, còn được đến thượng cổ hung thú Chi Vô kỳ cái này giúp đỡ. Hắn mừng rỡ như điên, đơn giản đem bên trong tiểu thế giới hỗn loạn khí tức rút lên về sau, mang theo Chi Vô rời khỏi phương này không gian. Khi thân công báo bọn người trên mặt lo lắng mà nhìn xem Trương Hữu Nhân bản thể, nhau nhau suy đoán chấn thiên ấn bên trong sẽ phát sinh gì cùng kết cục lúc, đột nhiên nhìn thấy Chi Vô Kỳ xuất hiện, từng cái tất cả đều đề khí ngưng thần, nhau nhau đem sở trưởng nhất chiến ứng ký chờ phân phó, tùy thời chuẩn bị ra tay đánh nhau. Thượng cổ hung thú chi danh, liền liên lão long vương cũng có chút tìm lập nhanh. Nếu không phải là bởi vì thánh nhân phong ấn, để nó mất đi đại bộ phận phân lực lượng, không có đạt được khôi phục, chỉ sợ đang ngồi cường giả đều không phải đối thủ của hắn. Mấy người đang chuẩn bị phát ra đại chiêu thời điểm, Trương Hữu Nhân mỉm cười mở ra hai con ngươi, đối Chi Vô Kỳ nói: còn không mau bái kiến quân sư cùng lão Long Vương. Chi Vô Kỳ nghe xong nhân lời này, mắt bên trong dâng lên một đạo lệ khí, khi hắn quay đầu nhìn thoáng qua Trương Hữu Nhân thời điểm, lệ khí vừa thu lại, trở nên cùng nhợt. Chi Vô Kỳ bái kiến quân sư cùng lão Long Vương. "Đây, đây là." Một bên thân công báo cùng lão Long Vương vội vàng đứng dậy dịch ra, căn bản không dùng Chi Vô Kỳ bái xuống, hai mặt nhìn nhau nhìn về phía Trương Hữu Nhân, không biết sao như thế. Trương Hữu Nhân cười cười nói, "Yên tâm, sau này chính là người một nhà." Lão Long Vương còn không có kịp phản ứng, đang chờ truy hỏi thời điểm, Thân công báo kéo hắn ống tay áo một chút, nói: "Chúc mừng Đại Tiên Tôn lại lấy được một cường đại giúp đỡ." Hắn hướng chi Vô Kỳ cúi đầu, nói: "Vô Kỳ huynh, sau này chúng ta liền cùng điện vi thần, mong rằng đạo hữu bất kể hiểm khích lúc trước, nguyên tha thứ thì cái." Chuyện này, đã đều là Đại Tiên Tôn thân tử, lý bởi vì bỏ đi thành kiến, chung ngự ngoại địch. Trì Vô Kỳ ồ mồm, thanh âm đem toàn bộ Long cung đều chấn động đến phát run, khiến một chút thủy tộc cường giả không ngừng đem thần vào cung, nhau nhau tìm hiểu bên trong đến tột đã xảy ra chuyện gì. Nhìn thấy Trương Hữu Nhân đem chi vô kỳ gián xếp xuống đi, lại để cho lão Long Vương Ngao Quảng an bài vô tận tài Nguyên để chi vô kỳ khôi phục thực lực về sau, thân công báo mới giữ chặt Trương Hữu Nhân, mặt lộ vẻ dị sắc nói, Đại Thiên Tôn mặc dù thu hoạch được đại tướng, bất quá, tự động lần này rất là nguy hiểm, mong rằng Đại Thiên Tôn sau này không còn như thế mạo hiểm. Nếu là ngài ra chuyện gì, bần đạo bọn người đem như thế nào sống yên ổn. Hắn không đợi Trương Hữu Nhân trả lời chắc chắn, lại mỉm cười nói, bất quá, Đại Thiên Tôn tu phục chi vô kỳ, bần đạo ngược lại là nghĩ đến một cái truyền thuyết. A, cái gì truyền thuyết? Đại Thiên Tôn cũng biết Vũ Vương vì sao muốn đem chi Vô Kỳ trấn áp, Thánh Nhân Nguyên Thủy lại vì sao muốn đem hắn ném tại Hải Nhãn chỗ, cùng Bần Đạo làm bạn, ngoại nhân vào không được. Chẳng lẽ không phải bởi vì chi Vô Kỳ họa loạn tam giới, dẫn phát thủy thai khiến Bạch Tính không nơi yên sống, mới khiến Vũ Vương đem nó trấn áp sao? Cũng không phải. Thân công báo một mặt cơ trí. Hắn nói, trước kia Bần Đạo cũng coi là như thế, nhưng là, Bần Đạo tại ngẫu nhiên đọc qua đến một quyển thượng cổ bí điển về sau, phát hiện một cái bí mật. Cái gì bí mật? Hỗn độn bốn khí bí mật. Hỗn độn bốn khí Trương Hữu Nhân mắt bên trong sáng lên, trên mặt hung thú càng ngày càng đậm, liền ngay cả một bên lão Long Vương ngao quản cũng mắt lộ ra kỳ quăng, Nghiên Thai lặng nghe thân công báo miệng bên trong bí mật, chỉ có ngao khâm dừng lại ăn uống thả cửa, đem Đông Hải Long cung chân phẩm thẳng hướng bụng bên trong nhét. Hắn thấy, tất cả bí mật cũng so sánh với cái này ăn uống chi dụ. Chương 400, thân công báo lo lắng, chương 400, thân công báo lo lắng. Thân công báo nói, "Đúng, chính là hốn độn bốn khỉ." Hắn không đợi Trương Hữu Nhân truy hỏi, tiếp tục nói, "Cổ lão tương truyền, phải hỗn độn bốn khỉ người được thiên hạ. Phải hỗn độn bốn người được thiên hạ." Trương Hữu Nhân suy nghĩ một chút, mắt lộ ra kỳ quang. Thiên hạ, đối với Trương Hiếu Nhân cái này thiên đạo chỗ phù hộ thiên đế đến nói, đã là vật trong bàn tay. Thế nhưng là, tại rất nhiều cường giả mắt bên trong, hắn cái này Ngọc Hoàng Đại Đế chi vị, chỉ là tam giới trên danh nghĩa chỗ tể, mọi chuyện đều phải nhận mấy thế lực lớn chế ước, nhận thánh nhân cùng thiên đạo trái phải, địa vị cũng không kiên cố. Mà lại, nhìn trung thiên đình các đời mấy lần chủ nhân, tại công thành danh toại về sau, hạ chẳng cũng không làm người vừa lòng. Đế Tuấn, cường giả yêu tộc, giới thứ nhất thiên đình chi chủ, hắn chẳng những thực lực cao cường, có được hạ đồ lạc trư cái này cùng gì bảo? còn có một cái nắm giữ tiên thiên chí bảo đông hoàng trung huynh đệ, đông hoàng thái nhất. Nhưng là, tại Vu Diêu đấu tranh hồng hoang thời điểm, Đế Tuấn vẫn bởi vì đắc tội thánh nhân, bị những này đại năng mượn Vu Diêu chi loại, để nó hồn phi phách tán, không được chết tử tế. Hạo Tiên, đạo tổ hồng quân chi đồ, lấy chuẩn thánh tu vi, trở thành thiên đình chi chủ về sau, đồng dạng mọi chuyện không thể tự chủ, khắp nơi nhận chế ước. Đến cuối cùng, hắn thừa dịp phong thần chi loạn lúc, lặng yên đi, không biết tung tích, đến cuối cùng tiện nghi chương nhân người này tộc tiểu tiên, thu hoạch được đế vị. Bây giờ, tam giới phân loạn phu tạm, thế lực luận đấu Đại kiếp sắp tới, hắn lại có thể không bảo trì tam giới chi chủ lễ vị, không bị thiên đạo cùng thánh nhân lần nữa vứt bỏ đâu. Phải hỗn độn bốn khỉ người được thiên hạ, chẳng lẽ có hỗn độn bốn khỉ trợ rút, liền ngay cả thiên đạo cũng vô tri làm sao? Trương Hữu Nhân lâm vào thật lâu suy nghĩ sâu xa. Hỗn độn bốn khỉ, là lúc tiên địa sơ khai liền đản sinh bốn con linh vật. Bọn hắn có lẽ có tiên thiên công đức, không sợ đau đớn kiếm kích, có lẽ có đại năng lực, có thể rời núi cho biển, đều các cơ một phương, từng tại tam giới lưu lại uy danh Linh minh hầu, thông biến hóa, biết thiên thời, biết địa lợi, gì tinh h đầu. Sích Khảo Mã Hầu Việc hôm dương sẽ nhân sự, thiện xuất nhập, trấn chết sinh trưởng. Thông cánh tay viên hầu, cầm Nhật Nguyệt, cô lại Thiên Sơn, phân biệt hữu cứu, cản khôn ma lộng. Lục Nhĩ Mi hầu, Tiễn Linh Âm, có thể xem xét lý, biết trước sau. Rõ ràng vật vật. Theo Trương Hữu Nhân biết, Linh Minh Thạch hầu chuyển thế về sau, hóa thân thể Thiên Đại Thánh Tôn Lộ Không, đại náo thiên cung, cơ hội loạn tăng giới, xích hảo mã hầu thời đại hồng hoang chính là một phương hung thần, vì Vũ Vương vây khốn, hiện tại bởi vì đại khôi lỗi chi thuật, trở thành Hữu Nhân đắc lực giúp đỡ. Thông cánh tay Viên Hầu lại là hắn quen thuộc nhất một người, Nghị Lang hiển thánh chân quân kết bái huynh đệ, sức chiến đấu vô song, một thân thực lực cùng Dương Tiện tương xứng. Cái này ba khỉ cùng Trương Hữu Nhân đều có thể nói nguồn gốc không cạn. Tôn nộ không là hắn phân hồn, tương đương với một người có hai bộ mặt. Sích Khảo Mã Hầu ngoài ý muốn phía dưới, đối với hắn nói gì nghe nấy, trung thành có thừa. Thông cánh tay Viên Hầu hiện tại thuộc về Thiên Đình Thiên Lôi quân, ngay tại Dương Tiện dẫn đầu dưới, bình quét Bắc Câu Lô Châu, vì Thiên tạo. Chỉ có thần long thấy đầu mà không thấy đuôi lục nhĩ mi hầu còn chưa như vậy. Chẳng lẽ bản thật là mệnh trung chú thiên đế? Tương lai sẽ không lại nhận thiên đạo chi phối, có thể dẫn đầu tam giới chúng sinh đi hướng đại đồng, trung sáng tạo tiên triều thịnh thế. Mà lấy Trương Hữu Nhân tâm cảnh, tại thân công báo lần giải thích này dưới, cũng có chút không nhặng nhưng. Mặc kệ hắn bình thường như thế nào cho mình cổ vũ sĩ khí, nhân lực thắng thiên, có thể dựa vào mình lực lượng, từ không tới có địa thành lập một cái cường đại tiên triều. Nhưng là, lấy hắn tu vi cảnh giới hiện tại, cùng thủ hạ cường giả số lượng, tại toàn bộ trong tam giới, vẫn là hiện không ra một tia sóng nước thế lực nhỏ. Chỉ bất quá, trên danh nghĩa có một cái thiên đế chi danh mà vậy. Mỗi khi tại người về sau thời điểm, Hắn luôn luôn sẽ không chỗ ở khảo vấn mình, có thể thành sao? Mình trọng thượng thiên cung, thành lập vạn tiên triều bái thịnh thế chi cảnh có thể thành sao? Bây giờ, nếu như thân công báo nói tới cái này bí mật là thật, chẳng những có thể cấp cho hắn sự tự tin mạnh mẽ, còn có thể kéo theo thiên hạ tu sĩ cùng cường giả quy tâm, vì thiên đỉnh tăng thế, chân chính thành tiểu chính thống chi vị. Đến lúc đó, vạn tiên về triều, liền ngay cả thiên đạo đều bắt hắn không thể làm gì. Nhớ tới Ngọc Đế tàn hồn tại trước khi chết thời điểm lời nói, Trương Hữu Nhân có một cú cảm giác cấp bách. Hồng Quân nếu như đem thiên đạo hoàn toàn dung hợp, rảnh tay nhất định sẽ không để cho một cái không nghe lời thiên đế tồn tại, khi đó, liền đem là Trương Hữu Nhân thời khắc nguy hiểm nhất, hoặc là trở thành một cái nghe lời khôi lỗi, hoặc là bị thiên đạo tri lực xóa bỏ. Hai cái đáp án này, Trương Hữu Nhân cũng sẽ không lựa chọn, cho nên, hắn tại tăng cường thực lực mình đồng thời, muốn một lực. Mượn nhờ chúng sinh chi lực, nhờ nhờ tam giới cường giả ủng hộ, cộng đồng chống lại tương lai nguy hiểm. Nếu như nắm giữ hỗn độn bốn khỉ người được thiên hạ lời đồn đại này làm thật, như vậy, hắn sẽ có át chủ bài quần nhau tại thiên đạo ở giữa, coi như hắn tương lai cùng thiên đạo là địch thời điểm, có bốn khỉ cái này định nối chi trụ. Định động của hắn cũng sẽ không bởi vậy vứt bỏ hắn mà đi, đây mới là hắn quan tâm nhất. Dù sao, tại tất cả tu sĩ mắt bên trong, Thiên đạo là không dung làm trái tồn tại, cái này liền cần một cái càng mạnh mẽ hơn đại thế đến chèo chống tất cả người ủng hộ tâm trí. Cái này chèo chống chính là hỗn độn bốn khí. Trương Hữu Nhân ánh mắt lóe lên một đạo tinh quang, hắn nói với thân công báo, "Thân Hải Khanh, như lời ngươi nói thật là. Thân công báo kia tất xảo linh lung tâm sao có thể không biết Trương Hữu Nhân tiểu tâm tư, Hùng trì, hắn bản thân nhìn thấy cổ tịch cũng không phải là phổ thông bí điện, mà là tạo hóa ngọc điệp biến thành đại đạo bí mật, vẫn là hắn tại Ngọc Hư Cùng, là nguyên thủy đệ tử thời điểm. Ngậu nhiên nhìn thấy há có thể là giả bởi vậy hắn nặng nghề mà nhẹ gật đầu trang trọng nói vận đạo nói tới câu câu là thật Ừm. Trừ Hữu nhân khuôn mặt Nghiêm một chút nói thân ái Khanh bà tôn lấy người đem tin tức này chuyển khắp tam giới nhất định phải để tam giới chúng sinh đều biết hối lộn bốn khỉ là thiên định sự tình Trương Hữu nhân cái này hậu hiện đại xuyên qua mà đến linh hồn từ nhỏ tiếp nhận tẩy nào thức giáo dục về sau tự nhiên minh bạch tuyên truyền trận địa tầm quan trọng chỉ cần nắm giữ tuyên truyền tiếng nói đến lúc đó bạch cũng có thể nói thành hoàng tử cũng có thể nói thành cho liên tục tẩy nào phía giới đến cuối cùng chỉ sợ ngay cả bản thân người trong cuộc cũng sẽ bởi vậy khó mà phản ngược dòng sự tình chân diện mục hắn không cần chỉ hiệu bảo ngợi nhau kịch nhưng là muốn em hốn độn bốn khỉ truyền thuyết xâm nhập là người để chúng sinh từ tâm lý có một cái khái niệm thiên đế chi vị cũng không phải là hồng quân chỗ đại biểu thiên đạo lựa chọn mà là khai thiên bổ địa đến nay thiên ý sở quy không người có thể sửa đổi cho dù là hiện tại thiên đạo cũng không cho phép thân công báo nói tự động lần này chính hợp ý ta mà lại chuyển lại tin tức thuyết phục lòng người cũng chính là bẩn đạo sở trường bất quá hắn nhìn về phía Trương Hữu nhân mắt bên trong lộ ra một tia lo lắng Đại Thiên Tôn, Vân Đạo biết ngươi đã trực tiếp hoặc gián tiếp khống chế Xích Hào Mã Hầu cùng thông cánh tay Viên Hầu, nhưng là, Linh Minh Thạch Hầu thụ Thiên Đình cùng Phật Môn cộng đồng áp chế, còn tại Ngũ Hành Sơn dưới chịu tội, Lục Nghị Tiễn Hầu chưa xuất thế, không biết kết cục ra sao, lúc này chuyển ra tin tức này, phải chăng có chút sớm một chút. Hắn lo lắng Trương Hữu Nhân không cách nào lấy được kia lượng khí tán động, bị thế lực khác lưới la về sau, vì người khác tác giá áo. Muốn nói Hỗn Độn Bốn Khỉ cái này bí mật, thế lực khác cũng không biết, kia rõ là không có khả năng. Đơn cầm Mã Hầu bị chuyện, liền không đơn giản tin tức. Bất là Nhân Vương Đại vũ hay là thánh nhân Nguyên Thủy, bọn hắn vì sao vẹn vẹn chọn đến cái này tính tình năng ngược, chiến đấu vô song đầu khỉ trấn áp, không để hắn hiện tại người trước. Bọn hắn không có khả năng không có tính toán. Chỉ là cái này 10.0000 năm qua, bất luận là Vũ Vương hay là Nguyên Thủy thánh nhân cũng bởi vì đủ loại nguyên nhân cũng không đến chú ý cái này đầu khí, để Trương Hữu Nhân nhặt cái để loạn, lại cũng không biểu thị bọn hắn thật không có bố cục. Cho nên, thân công báo có chút bất tâm. Chương 401, Hoài nghi mỹ Hậu vương, chương 401, Hoài nghi mỹ Hậu vương. Thân công báo lo lắng tràn tại nói đồng hồ, hắn sợ hãi hỗn độn bốn khí tin tức truyền ra ngoài về sau Để Trương Hữu Nhân trở thành chúng núi tiên tri. Nếu như Thiên Đình đã đem hỗn độn bốn khỉ tất cả đều nắm giữ tại mình tay bên trong, như vậy, hắn hoàn toàn xứng đáng địa là tam giới chi chủ, địa vị không thể nghi ngờ. Trừ mấy cái có thánh nhân tọa chấn, có thể phân hóa giữa thiên địa công đức khí vận thế lực, không sợ vì vậy mà trọc giận trong truyền thuyết thiên địa bên trong định san từ lâu nhân quả bên ngoài, chỉ sợ cái khác thế lực bình thường cùng một chút thực lực cao tuyệt cường giả đều sẽ vì vậy mà cố kỵ, đối Thiên Đình cùng Trương Hữu Nhân người đều cái khác đối đãi. Nhưng là, nếu như tin tức truyền đi thời điểm, hỗn độn bốn bị thế lực khác nắm giữ, Trương Hữu Nhân địa vị liền nguy rồi. Bọn hắn chẳng những có thể lấy danh chính ngôn thuận, không lo lắng thiên đạo chi lực phản phệ mà hủy bỏ Trương Hữu Nhân cái này khôi lôi thiên đế, còn có thể bằng chiêu này tập cường giả, tập trung vào giới trướng, cùng thiên đỉnh công nhân đối kháng, tăng thêm hắn cả quy thiên đỉnh độ khó. Bất luận như thế nào, tin tức này chuyển ra, đối với Trương Hữu Nhân tới nói, đều không khác là đem hắn gác ở trên lượng nướng sự tình. Thật tình không biết, Trương Hữu Nhân đã không chế ba con hỗn độn chi khí, tôn hộ không tùy nói lật trời đỉnh, lại là hắn phân hồn. Mà lại, Lục Nghị tiện hǒu tin tức, Trương Hữu Nhân cũng đã hiểu rõ. Thật giả Mỹ Hǒu Vương có sự, sớm tại Trương Hữu Nhân tâm lý chớ đâu. Hiện tại, Trừng Hiếu Nhân đối Tây Du thời điểm, tranh luận lớn nhất Mỹ Hầu Vương sự tình cũng bắt đầu có rõ ràng nhận biết. Lấy Lục Nhĩ Tiện Hầu cùng Tôn Ngộ Không hai người bạn sự, muốn chân chính đem hai người phân biệt ra được, hẳn không phải là việc khó. Lấy các loại cường đại tiên thuật, phân tích do thật giả, vốn là các tiên nhân sở trường nhất sự tình. Thế nhưng là, tại Tây Du thời điểm, Lục Nhĩ Tiện Hầu lại cùng Tôn Ngộ Không ở giữa từ dưới đất đánh tới trên trời, lại đến địa phủ, từ Diêm La Vương đến Ngọc Hoàng Đại Đế, lại đến Quan Âm Đại Sĩ, đối cả hai cũng không có cách nào phân biệt, đơn độc như Lai một cái nói ra Lục Nhĩ Tiện Hầu lai lịch, trong này chẳng lẽ không có kỳ quặc sao? Xem ra, Như Lai đã sớm biết hỗn độn bốn khỉ truyền thuyết, hắn thậm chí khả năng sớm có tính toán. Lấy lượng khí chiến đấu, hướng Tam giới đông đảo cường giả tuyên cáo, hắn đã nắm giữ hỗn độn bốn khỉ bên trong một nửa, vì hắn Phật môn Tam giới xứng tôn ma tạo thế. Khi đó, không có chương hiếu nhân cái này dị đoan xuất hiện, Phật môn lại là thứ nhất cường thế thế lực, Như Lai thực lực là hoàn toàn xứng đáng Tam giới thứ nhất, tự nhiên không người nào dám ra mặt phản kháng Tây Phương Giáo Thiên Âm, không dám nói ra trợ tưởng, để tránh vì chính mình mang đến phiền phức ngập trời. Đến cuối cùng, Không vơ đùa cả nắm, một đòn chết chắc lục nhị tiền hầu, kết cục cũng quá đơn giản chút. Nếu như Lục Nhĩ Tiện Hầu dễ dàng như vậy bị đánh chết, cũng không sẽ cùng Tôn Ngộ Không chiến đấu nhiều như vậy hiệp, bất phân thắng bại. Nói không chừng là như Lai lại một cái sách, đem Lục Nhĩ Tiện Hầu Tuyết tàng bắt đầu, vì Phật môn tương lai danh chính ngôn thuận vào ở Tiên đình, đặt vững cơ hội. Đương nhiên, cũng có khả năng như hậu nhân chỗ suy đoán, như Lai nhìn thấy Tôn Ngộ Không bất tuân, thậm chí nhìn ra Ngọc Đế bố cục, thay xả đổi cột, đem Lục Nhĩ Tiện Hầu thay thế Tôn Ngộ Không, hoàn thành Thỉnh đại đạo. Lại đem không sợ trời, không sợ đất, chưa từng trước bất kỳ ai túi đầu Tôn Ngộ Không áp chế ở Phật quốc bên trong, mà đối đại tương lai chi dụng. Đúng là như thế, tại Tây Du Ký bên trong, Đại náo thiên cung trước Tôn Ngộ không cùng người hộ đạo Tôn Ngộ không tính tình khác lạ. Một cái là Siết Côn phá thiên, đỉnh thiên lập địa anh hùng, một cái lại thành du tẩu cùng thế lực khắp nơi bên trong, nhìn thấy bất kỳ một cái nào có hậu đại yêu quái đều bốn phương cầu bái, mời chư vị tiên thần xuất mã hàng phụ, thôi có vẻ khôi lỗi chi sắc đấu chiến thắng phần. Giữa hai bên, bất luận là xử sự, sự phương thức hay là tính cách đặc điểm, đều có cách biệt một trời. Mặc dù không biết về sau như Lai phải chăng thu tập được mà khác hai con hỗn độn khỉ, là có hay không xứng tôn giới. Nhưng là, bây giờ Trương Hữu Nhân đi tới tiên giới, liền không cho phép loại khả năng này phát sinh sự tình lại lần nữa tái diễn. Bất luận là Như Lai Phật môn hay là còn tại thế giới Tinh Bích Châu Nguyên Thủy Tiên Tôn, đều không cho phép bọn hắn đem Hỗn Độn Bốn Khỉ đặt vào giới chướng, ảnh hưởng Thiên Đình bố cục. Hỗn Độn Bốn Khỉ nhất định phải nắm giữ tại bản tôn trong tay, việc này nhất định không dùng có sai lầm. Trương Hữu nhân ánh mắt lóe lên một đạo tinh quang, nhớ tới Tây Du sắp đến, mắt bên trong cảm giác cấp bách càng ngày càng nặng. Một khi Lục Nhĩ Tiện Hầu xuất hiện, thế tất gây nên thế lực khắp nơi chú ý cùng tranh đoạn. Hiện tại, hắn còn không biết Như Lai phải chăng đem Lục Nhĩ Tiện Hầu trừ cho nên, hắn con đường sau đó chính là bộ bộ kinh thâm. Có lẽ, bản tôn còn phải tại Tây Du lộ tuyến đi lên đi một lần. Hắn xoay đầu lại, an bài tốt씩 khảo mã hầu tu luyện về sau, đối thân công báo làm một chút bố trí, ngược lại bế đầu bắt đầu chỉnh lý vừa mới đoạt được hết thảy. Bởi vì cấm chú đối tiểu thế giới phá hư, hắn nhất định phải trùng luyện Chấn Thiên ấn Chu Thiên tinh thần đại trận, tăng cường pháp tuấn uy lực. Mà lại, mới được quy thừa tướng cái này khí linh, hắn còn cần quen thuộc Chấn Thiên ấn mới biến hóa, tìm tòi một chút còn chưa có hoàn toàn phát huy ra công năng. Tại Đông Hải rời dãy, hắn lĩnh ngộ bao dung chi đạo, còn đợi tiến thêm một bước hoàn thiện, bằng không, tại Chấn bên trong, hắn cũng không hội phí lớn như vậy một thân kình, cũng vô pháp ngăn chặn cấm chú chi đạo cùng thần tộc hóa chi lực. Chu luyện chấn thiên ấn bởi vì có cố định giàn cũng tại, cũng không cần lần thứ nhất thời gian dài như vậy, chỉ cần mua thêm vật liệu nặng vài chu thiên tinh thần đại trận là đủ. Bây giờ, Trương Hữu Nhân có Ngọc Đế Tàn Hồn mang đến kinh nghiệm tu luyện, đại trận chi thức, lại là lần thứ nhị bố trí đại trận, tự nhiên thuận buồm xuôi gió. Huống chi, Đông Hải Long cung phú khả đại quốc, một chút tài nguyên để Trương Hữu Nhân cái này thiên đỉnh chi chủ cũng đỏ mắt cực kỳ. Hắn không khách khí tại lão ánh trong, lấy đi đại lượng chân, đại trận được uy thêm cường đại, phong lực cũng vì đáng sợ. Mà lại hắn cũng thừa cơ lấy ra đại lượng tài nguyên, để Sích Hào Mã Hầu cái này Thiên Đình trận doanh bên trong, trừ Vương Mẫu nương nương thứ nhị sức chiến đấu, mau chóng khôi phục tu vi. Nếu như xích khảo Mã Hầu có thể khôi phục lại Đại La Kim Tiên tiêu chuẩn, Thiên Đình ngoài có cái này lợi khỉ, bên trong có Vương Mẫu nương nương, hắn đem gối cao không lo. Lão Long Vương ngao quảng đau lòng quy tâm đau nhức, ai kêu yêu bảo, tất giữ là lòng tộc Thiên tính đâu, nhưng là, hắn không dám nghịch lại Trương Hữu Nhân mệnh lệnh, huống chi đại thế trước đó, cái này đem toàn bộ Long tộc, toàn bộ hải vực đều cột vào Thiên bộ này chiến xa bên trên lão Long Vương, ước gì Trương Hữu Nhân thế lực càng cường đại hơn đâu. Bởi vậy Không cần ăn bài, hắn liền đem thân công báo đưa đến trong lòng cung linh khí nồng nặc nhất chi địa, để hắn cũng tại những thời giờ này khôi phục một chút thực lực, lấy trợ Trương hữu nhân tương lai bố cục. Trong khoảng thời gian ngắn, bất luận là Trương hữu nhân hay là Xích Khảo Mã Hầu cùng thân công báo, đều thực lực đại trướng. Mặc dù bọn hắn cũng không một người đột phá hiện hữu cảnh giới, nhưng là, chân thực sức chiến đấu lại có biến hóa lòng trời lở đất. Đặc biệt là Xích Khảo Mã Hầu, càng là khí tức bản bái, khí thế trên người, cho Ngạo Khâm đều mang đến áp lực cực lớn. Chương Hữu Nhân rất hài lòng chi đội ngũ này, hắn tính toán thời gian một chút, mặc dù bỏ lỡ Trường An thủy lục pháp hội, nhưng là lại còn kịp đuổi tại đường tăng tiếp xúc Tôn Ngộ Không trước đó, trở lại Ngũ Hành Sơn. Thế là, hắn vung tay lên, mang theo một lòng một khỉ một đạo nhân, ngự phong hướng Đông tháng Thần Châu phương hướng bay lượn mà đi. Chương 402, Đạo Hữu xin dừng bước, chương 402, Đạo Hữu xin dừng bước. Trên đường đi, Trương Hữu Nhân đắc chí vừa lòng, chuyến này bên trong, hắn chẳng những nhận được thân công báo người quân sư này, còn nghe được hỗn độn bốn khí truyền thuyết, mà lại độc chiếm thứ ba, để hắn tam giới độc tôn lòng tin lại thêm 3 điểm. Hiện tại, hắn muốn đuổi tại đường tăng trước đó, chiếu cố Tôn Ngộ Không, bình định lại Tây Du kế sách. Đã hỗn độn bốn khí xuất hiện cũng không phải là ngẫu nhiên, chính là một chút cường giả, như là Nguyên Thủy, Như Lai, Vũ Vương cùng lựa cháy thêm dầu kết quả, tuy nói hiện tại hắn ngoài ý muốn thu lợi, nhưng là, hắn một chút cũng không dám phất lở, cần thương nghị thật kỹ lưỡng tiếp xuống phương lược. Mà lại, Lục Nhi tiền hổ sự tình, cũng là nằm ngang ở lòng hắn bên trên một cây gai, nhất định phải cùng Tôn Ngộ Không thương nghị mới được. Khẩn yếu nhất, Tôn Ngộ Không bị chấn tại Ngũ Hành Sơn, nơi đó còn có một đạo dáng chiều lúc nào cũng chiếu hắn, đạo này dáng triều không phải người khác, chính là giao chỉ tiền cung tử hạ tiên tử. Trình Hữu Nhân cũng cần nghĩ biện pháp đem cái này một mực tâm hệ Tôn Ngộ Không tử Hà tiên tử cứu trở về. Bây giờ, hắn sơ bộ nắm giữ luân hồi chi lực, đối với tử Hà tiên loại tình huống này, có nhất định năng lực cho giải cứu. Tử Hà tiên tử lấy cái chết làm do ý chí, nghĩ Vạn hồi Tôn Ngộ Không lòng từng dạ, lấy tàn niệm hóa thành một đạo cầu vồng một mực yên lặng địa canh giữ ở Ngũ Hành Sơn, chỉ vì bồi tiếp cái này không khai tình khiếu thạch hậu. Tôn Ngộ Không đi về phía tây rời đi về sau, tử Hà có thể hay không bị vì hắn rời đi mà lại vô sinh niệm, đem cuối cùng một tia chấp niệm đều trở về thiên địa, hóa thành hư không đâu. Trình Hữu Nhân lòng nóng như lửa đốt. Thân công báo nhìn thấy Trương Hữu Nhân trên mặt cấp sắc, nói: "Đại thiên tôn, phía trước hẳn là có việc, ngươi vì sao như thế vội vàng sao động?" "Không có việc gì, không có việc gì, bản tôn chỉ là nghĩ sớm làm đuổi tới Ngũ Hành Sơn, nhìn xem có thể hay không tại thỉnh kinh trước đó." Đem đặt ở Phật Muôn Phật Tiết phía dưới Tôn Ngộ Không thu về dưới lòng bàn tay. Hắn không có nói cho Thân công báo Tôn Ngộ Không thân phận. Chuyện này quan hắn tương lai thực lực lớn nhất át chủ bài, hắn không nghĩ bất luận kẻ nào biết. Nhưng vào lúc này, chân trời bay tới một thân ảnh. Nó thế rất hoàn sợ, tốc độ quá gấp. Đạo Hữu xin dừng bước. Thân công báo lại người tới, một tiếng đột đột uống nằm ngang ở trước hữu nhân trước mặt, chi vô kỳ trên thân càng là trùng thiên huyết khí tràn ngập, một đạo khiến người áp lực hít thở không thông, đem tên kia phi thân mà tung bóng người lồm lõm lo sợ địa hư nằm giữa không trung. Thanh âm có chút run rẩy địa quá to, người đến thế nhưng là đại thiên tôn ở trước mặt, tiểu tướng chính là Cầu Ô Thức Vương thủ nhân tướng quân giới trướng, có quân tình khẩn cấp bẩm báo. Nghe xong lời này, Trương Hữu Nhân không khỏi phát ra một tiếng ai thán, quả nhiên cùng thân công báo cùng một chỗ, vận rủi vào đầu. Thời gian dài như vậy, cũng không nghe nói Cầu Ô Thức có việc, không nghĩ thân công báo vừa nói một câu phía trước hẳn là có việc. Chuyện xấu liền ứng nghiệm. Bất quá Hắn nhưng không lo được nhắc tới ngược lại không xui xẹo sự tình, Cầu Ô Tước phòng ân, việc quan hệ thượng cổ man tộc sự tình, dù không được hắn không coi trọng. Bởi vậy, hắn đem tên kia tiểu tướng gọi hướng về phía trước đến, hỏi: "Bạn Tôn ở đây, có gì việc gốc? Nhanh chóng bẩm tới. "Đại thiên Tôn, Cầu Ô Tước bá nguy." "Cái gì?" Trưng Hữu Nhân sắc mặt đột hàn. Một đạo uy áp để vị kia đến đây báo tin tức tiểu tướng thân thể thẳng run. Hắn lồm nớp lo sợ nói, "Thiên Long quân vương thủ nhân tướng quân địa, là, rất mạnh, tướng quân cấp bách cấp cao chiến lược chi viện." Cầm xuống một thành, thế địch rất mánh, là tham công bước lên tiến vào hay là phong ấn chi điệu phát sinh dị biến. Trương Hiếu Nhân dựng thẳng lông mày nhữ chặt, cầu ô thức sự tình, đem hắn vừa mới tất cả hương phấn nhất cử rội tắt, làm hắn tâm tình đột nhiên thất thố. Thù nhân hẳn không phải là nóng nảy tiến vào ca tính, nhất định là phong ấn phát sinh biến cố, đi, đợi bản tôn tự mình chiếu cô những cái kia thượng của mọi giờ đến tuột cùng có gì lợi hại. Trương Hiếu Nhân hướng chi vô kỳ ngao khâm cùng thân công báo ba người vung Bởi vì thiên đạo pháp tắc nguyên nhân, hắn một mực chưa lấy được thiên đỉnh phương diện đưa tin, nằm trên cửa, bây giờ, nghĩ từ địa phương khác triệu tập đại quân, thời gian đã không được. Mà lại, theo tên này tiểu tướng báo cáo, vương thủ nhân hy vọng cấp cao chiến lược chi viện, nói do phổ thông tướng sĩ không đủ để chấn trụ chẳng diện. Lấy hắn cùng chi vô kỳ sức chiến đấu, tại trong tam giới cũng coi như đem ra được, bởi vậy, hắn tại tên hướng kia tiểu tướng ánh mắt kinh ngạc bên trong, ngựa không dừng vó địa chạy về phía thập vạn đại sơn. Trên đường đi, thập vạn đại sơn yêu tu tích không nghe thấy, khắp nơi một mảnh tiêu điều, để lại chiến bầu không khí càng chặt. Trương Hữu Nhân càng là lòng nóng như lửa đốt, nửa bước nhanh như lưu tình, một bước 1.0000 dặm. Đại Thiên Tôn, đừng nóng nổi, ta suy nghĩ chuyện vẫn chưa tới tuyệt vọng thời điểm, bằng không Vương tướng quân cũng sẽ không hiện tại mới phái ra người đến báo tin tức. Thân công báo nhìn thấy Trương Hữu Nhân sắc mặt xem thường an ủi. Bất quá, hắn cũng trong lòng bên trong lo lắng, chỉ dựa vào mình bốn người, tăng thêm Vương thủ nhân Tiên Long quân, có thể chống cự được thượng của man tộc công kích sao? Nếu như tại phong lớn bên ngoài, dựa vào tản trận phòng ngự, cũng là có thể chiếm đóng góc chân, giữ cho không bị bại chi thế, thế nhưng là, nghe tiểu tướng chi ngôn, đã thâm nhập man tộc tiểu thế giới cùng kia thượng cổ hung danh hiển hách hạng người chính diện giao phong, nói rõ phong ấn đã hoàn toàn vỡ tan, cái này cùng kết quả tại khiến thân công báo không an tâm tới. Đợi đổi tới cầu ô thức chi địa lúc, Trương Hữu Nhân phát hiện nơi đây phong ấn quả nhiên đã hoàn toàn vỡ vụn. Xem bộ dáng là cường đại ngoại lực ngang ngược phá giải, nhất định là thượng cổ man tộc không giữ được bình tĩnh, không nghi chờ đợi thêm nữa, bất kể đại giới điệu tử trong ra ngoài bài trừ. Ở đây tình huống dưới, Vương thủ nhân lấy công làm thủ, tiến vào tiểu giới, cầm xuống thành, cũng là không mất một loại tích cực sức Cảm được này chiến trường khí, Nhân càng Không lo được cùng phong ấn bên ngoài thủ tướng chào hỏi, người như điện quang lưu chuyện, như hóa cầu vồng, nhanh chóng hướng trong tiểu thế giới xông đi vào. Vừa mới đi vào tiểu thế giới, Trương Hữu Nhân bọn người liền phát hiện từng đạo sát khí tràn ngập khắp cả không gian, tại phong ấn chi địa cách đó không xa, một cái cự thành ngạo nghễ đứng vững. Tại kia cự thành phía trên, từng gỗ tiên thì nhuộm máu tươi, treo ở đầu tường, cho thấy một mảnh thảm liệt chi cảnh. Ai? Khi Trương Hữu Nhân đi tới ngoài thành thời điểm, một tiếng nói thô lỗ quát lớn. Trương Hữu Nhân gặp một lần người kia quen thuộc giáp, mắt bên trong sáng lên, đang chờ đáp lời, Ngao Khâm tiến lên lớn tiếng nói: Đại Thiên Tôn ở trước mặt, còn không bái kiến. Vương tướng quân phân phó, quân cơ trọng địa, vô luận là ai, hết thảy cần cầm thủ ấn của hắn mới có thể cho qua. Cái gì? Lớn, Đại Thiên Tôn ở trước mặt. Tiên địa quân coi giữ lắp bắp nhìn về phía Trương Hữu Nhân một nắm, khi hắn nhìn thấy trên thân đế hoàng chi khí như ngập trời liền nhật, uy hoàng khí bừng lúc, đâu còn có nửa điểm hoài nghi, hắn hương phấn địa quỳ dạp trên đất, lớn tiếng nói, "Tiểu tướng bái kiến Đại Thiên Tôn." Nhân về sau, quay người đối thủ thành tướng sĩ cao giọng nói, "Đại Tôn mang theo vô thượng cường giả đến chi viện chúng ta, các huynh chịu đựng a." "Dũng." Đại Thiên đến. Lần này chúng ta có thể giữ vững. Quá tốt, chỉ cần Đại Thiên Tôn xuất mã, một mực giết đến những này mọi rợ phá giáp bu trốn. Đại Thiên Tôn ở đâu bên trong, ta mau mau đến xem. Một tên thủ thương lao tướng, kéo lấy tàn khu, âm thanh run rẩy. Vào lúc này, bọn hắn thân hãm man tộc tiểu thế giới dục huyết phong chiến, trong lòng lớn nhất kỳ vọng thì là lấy bọn hắn chi huyết đánh xuống huy hoàng tiên triều thị thế, đạt được Đại Thiên Tôn cùng thiên đỉnh tán thành. Bởi vậy, vừa nghe đến tên kia thủ tướng nói, từng cái như cổng, lên. Chương 403, ương, chương 403, Trảm Cố thủ chờ cứu viện. Đem bọn này mọi dợ đường lui chặt đức, lấy cái này cùng ta tam giới tương thông phải qua thành làm cứ điểm, dần dần mở rộng chiến quả, tuyệt không cho phép thả bất luận cái gì một cái mọi dợ tiến vào tam giới. Thế nhưng là, địch ta cách xa quả lớn, cấp cao chiến lược không đủ, thế tất không thể bền bị. Nếu không phải vị kia thần bí cường giả xuất hiện, thành này không tuân thủ vậy. Thủ không được cũng được thủ. Nưu Ma Vương đã đại thiên tôn đem nơi đây giao cho chúng ta, ta cùng coi như bỏ mình mất mạng, cũng được vì đại thiên tôn giữ vững phương thế giới này. Trong xoáy chướng vương thủ nhân cùng Nưu Ma Vương chính đang thương nghị lui địch kế sách, đột nhiên được nghe phía ngoài giao họ. Vương thủ nhân đen sì khuôn mặt lập tức kéo xuống, đang chờ quát tháo thời điểm, hắn nghe tới tham kiến đại thiên tôn núi thở dảo dạt, biện thiết gầm lên, vụt một tiếng từ trong xoáy chướng đứng lên. Đại thiên tôn đã đến rồi sao, lần này bản tướng cuối cùng có thể sơ qua bưng lòng. Nói, thân thể của hắn hướng xuống nghiêng một cái, mềm mềm đĩa đổ vào trong xoáy chướng. Vương tướng quân, Vương tướng quân. Nưu Ma Vương một tiếng la lên, để đánh tới chốc nhoáng chương hữu nhân quá sợ hãi. Vương thủ nhân là chương hữu nhân sớm nhất kết tù, chỉ vì hắn ý chí bất khuất, phải hắn ban cho thái tường, thu hoạch được hủy pháp chi đạo, thành giúp đỡ, một mực tận sức tại thiết. Bây giờ, xâm nhập man hoang tiểu thế giới, lấy hơi thiếu binh lực, ngăn chặn thượng của man tộc tiến công tam giới đại lục bộ pháp, bất luận quân sự, tổ chức tài năng đều rất đột xuất Đặc biệt là thủ thành chi năng, càng là khiến người thay đổi cách nhìn triệt để, đem tòa này cô thành lạnh sinh sinh địa đánh ra cái giang sơn như thùng sắt, khiến man tộc không được tiếp tiến vào. Nếu như vương thủ nhân vì vậy mà bị hao tổn, chư hữu nhân tâm lý nhất định không qua được cái kia đạo cảm. Bởi vậy, hắn bước nhanh lực vào xoái trướng, nhìn thấy vương thủ nhân mặt như giấy vàng bại đổ vào xoái tọa trước. Khí loạn, vội vàng đưa vào một đạo tiên môn lực. Một bên điều chỉnh trong cơ thể hắn khí tức, một bên trấn an hắn căng cứng tinh thần. Thân công báo dựng ở vương thủ nhân mặt đập, thật lâu mới mặt lộ vẻ cười khẽ nói, "Lạc Thiên Tôn, đừng quá lo lắng, vương tướng quân chỉ là tâm lực tiểu tụy." Nghe tới ngày đến, có thể nháy mắt buông lỏng, xếp chặt buông lỏng phía dưới, tạo thành tinh thần thất thủ, đợi nghỉ ngơi một trận, khôi phục nguyên khí liền có thể hồi phục một cái sinh long hoạt hổ thiên long quân tông soái. Trương Hữu Nhân nghe nói như thế, một sợi thần thức điều tra phía dưới. Quả như thân công báo lời nói, lúc này mới chậm thở ra một hơi. Cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn, mới vừa tiến vào soái chướng thời điểm, hắn chỉ lo được đưa vào nguyên khí nào có tâm cảnh đi cẩn thận điều tra. Đem Vương thủ nhân an trí về sau, Trương Hữu nhân lúc này mới mặt hướng một bên lo lắng bất an như ma vương hỏi cầu ô trước sự tình tới. Như ma vương so với Vương thủ nhân đồng dạng không khá hơn bao nhiêu, mấy ngày liên tiếp dục hết phong chiến, không chỉ có thân thể không chịu được nổi, mà lại tinh thần như một cây sắt dây cung, căng đến đều nhanh đoạn mất. Hắn một mặt tiểu tùy nói, đại thiên tôn, Thiên Long quân vương tướng quân đem người đuổi tới Thập Vạn Đại Sơn không lâu sau. Nơi này liền bị phá hư. Ta cùng vương tướng quân hợp nghị cùng nó cùng mô không bằng long, mẹ nó. Hán có chút ngượng ngập địa gái gái đầu to. Nói: "Thế nhưng là, những này mọi dợ thực tế quá hùng, chúng ta thật vất vả chiếm cứ tòa này Hắc Thành, liền nhận man tộc cường giả quy mô công kích, nếu không phải vương tướng quân thủ thành Ca Minh, chỉ sợ." Hắn sát mặt tảm đạm, nhớ tới chết đi tướng sĩ cùng yêu tu, cái này cự lực vô cùng như ma vương trên mặt thăng ra một cỗ sắc nhiên. "Đúng, đại thiên tôn, giữ vững Hắc Thành, để man tộc không được tấp tiến vào, không chỉ có bởi vì vương tướng quân thủ thành có công, mà lại còn được đến một cái cường giả bí ẩn tương trợ, mỗi lần sắp đến đối phương cường giả công thành, vị này đại năng tất ra sát chiêu, một chiêu chẩm định." Đáng tiếc, người này thần long thấy đầu mà không thấy đuôi ta cũng không thể thân thấy mà thật, hổ thẹn, hổ thẹn. Người Lai, Vương thủ nhân xuất thiên long quân đến cầu ô thước không lâu về sau, canh giữ ở phòng ấn chỗ tiểu binh liền báo cáo phòng ấn chi địa tổn hại càng lúc càng lớn, ẩn có hoàn toàn vỡ tan hiện ra. Điều tra địa hình về sau, Vương thủ nhân cùng Như Ma Vương hoài nghi có nội gian nội ứng ngoại hợp, đem phòng ấn người vì phá hư. Thế nhưng là, thời gian cấp bách, không cách nào điều tra nội gian tung tích, đành phải phấn khởi chống cự ngoại địch. Mắt quy mô xâm chiếm, lại vô có thể thủ. Vương thủ nhân đề nghị một mình xâm nhập, cứ tiểu thế giới cách tam giới gần nhất thành, coi đây là cứ điểm. Cố thủ chờ cứu viện, ngăn địch tại biên giới bên ngoài. Kế là thượng sách, bất đắc dĩ man tộc quá mạnh, nếu không phải Thiên Long quân lấy quân trận mạnh thủ, cộng thêm như Ma Vương triệu tập thập vạn đại sơn yêu tu lấy cái chết tương trợ, chỉ sợ Hắc Thạch Thành đã sớm thành một tòa thành chết. Thượng cổ man tộc lấy cự lực ưng bá hường hoàng, dù không hiểu được chiến lược chiến thuật, lại không phải phổ thông tu sĩ có thể địch. Đặc biệt là một chút cao giai man tu, phổ thông thành chỉ đối bọn hắn cơ hồ không thể ngăn cản, cũng may thủ tướng bên trong cũng có mấy viên tướng, cộng thêm Nưu Ma Vương cùng Đại Yêu, cùng khi đó thỉnh thoảng lộ diện cường giả bí ẩn hợp lực phía dưới, ngược lại là đem đối phương kéo tới hiện tại. Trương Hữu Nhân nghe xong như mà Vương ngắn gọn tự thuật, lâm vào ngắn ngùi trầm tư. Nội gian, cường giả bí ẩn, nghiêm một thua hai cái tin tức, để hắn sắc mặt có chút phức tạp. Đặc biệt là trong bọn họ ra nội gian tin tức này, để hắn phi thường bất an. Đối mặt thượng cổ man tộc một mạch, lại có nội gian vì đó dẫn đường, nội ứng ngoại hợp bài trừ phong ấn. Trương Hữu Nhân liền suy nghĩ đâu, hắn rời đi thời điểm, còn lấy đại đạo chi lực ra cô phong ấn. Theo lý thuyết, đạo phong ấn này chí ít còn có thể bảo trì 100 năm thời gian sẽ không vỡ tan. Nếu là không có ngoại giới tương trợ, thượng cổ man tộc thực lực mạnh hơn, cũng không có khả năng tùy tiện phá mà ra. Cái này đáng chết nội gian, chẳng lẽ bọn hắn liền không sợ những này mọi giờ lần nữa họa loạn tam giới, tạo thành chúng sinh trôi dạt khắp nơi của diện. Cha, nhất định phải hung hăng cha. Bất luận là ta Thiên Long Quân tướng sĩ, hay là cường giả yêu tộc, bản tôn tuyệt không cho phép có loạn ta tam giới bất kỳ bất an gì định nhân tố tồn tại. Trương Hữu Nhân hạ đạt từ mệnh lệnh, nhất thiết phải tại thời gian ngắn, đem nội gian bắt tới. Hắn đang chờ đi xem một chút Thiên Long Quân tướng sĩ, tìm hiểu một chút hát thạch thành thủ vệ tình huống tại điểm, một trận kèn lệnh thổi lên, trận trận bước chân lẹ sẹt truyền đến, toàn bộ cự thành vì đó nhoáng một cái. Mọi giở lại đánh tới. Nhất thời Hắc thạch thành bầu không khí khẩn trương lên, tràn ngập một cỗ túc sát chi khí. "Nhanh, tổ chức thủ vệ, dẫn động đại trận, thủ hộ thành trì, không được để Man Tu phải tiến vào nửa bước." Trong xoáy chướng Vương thủ nhân nghe tới cái lệnh, nỗ lực mở to mắt, cố gắng phun ra câu nói này về sau, lại loạn trà loạn trạng mà muốn ngồi dậy, thẳng đem Trương Hữu Nhân nhìn xem vừa buồn cười, lại đau lòng. "Thủ nhân, nghỉ ngơi, bản tôn ở đây, định sẽ không để cho Man tộc trước tiến vào nửa điểm." Hán Viện Vương thủ nhân một lần nữa nằm xuống, đánh gậy hắn muốn ơn giá thức, quay đầu nhìn về Như Ma Vương nói, "Tổ chức tướng sĩ thủ thành, bản tôn đi tường thành phương hướng nhìn xem." Đại thiên tôn, cẩn thận. Tường thành bên ngoài, đại đội Man Tu nhanh chóng hướng Hắc Thạch Thành vọt tới, bọn hắn thân hình to lớn, cơ bắp cầu khúc, từng cái khuôn mặt giữ tợn, đỉnh đầu độc giác phát ra lấm lệ hàn quang, làm cho người ta cảm thấy áp lực hít thở không thông. Đại trận, khải. Hắc Thạch Thành tại cái này âm thanh quát nhẹ phía dưới, phát ra một đạo sương mù xám xịt, đem trọn tòa thành trì bao phủ, như một cái chỉnh thể, ngăn trở Man Tu bước chân. Giết. Man tộc tu sĩ giống to một tiếng, anh hùng Thạch Thành công tới. Tòa thành trì này là bọn hắn thông hướng Tam Giới Hầu, bọn hắn phải tất yếu đoạt lại đi, lấy đà thông bước ra tiểu thế giới bước đầu tiên. Chương 404, quạt lá cỏ, chương 404, quạt lá cỏ. Thiên Long quân tướng sĩ tổ quân trận, giữ vững đầu trường, cường giả yêu tộc hướng đại trận đưa vào yêu nguyên, duy trì lại trận. Nhu Ma vương một tiếng mệnh lệnh, toàn bộ hắc thạch thành mấy chục ngàn tên tu sĩ thuốc đẩy cố máy chiến tranh, vui đầu vào trận này anh anh liệt liệt thủ thành phòng ngự chiến bên trong. Một chút biết Trương Hữu Nhân đến tướng sĩ, ánh mắt nhìn về phía đầu trường phương hướng cái kia cao ngạo thân ảnh, mang theo vẻ sủng bái, cảm thấy mệt mỏi thân thể đều có lên, trên thân tràn ngập vô thượng đấu chí. Lệnh cũng nhìn thấy Trương Hữu Nhân, từng cái trên mặt mang theo vẻ phó tạm, tối đầu nhanh chóng nhà tơ trận. Đặc biệt là thất muội, thẳng hẳn không thể đem tất cả tinh lực đều đặt ở kết trận phía trên, lấy bỏ xuống trong lòng kinh nghiệm. Thế nhưng là, Trương Hữu Nhân lúc này không để ý tới nền tinh tỉ muội, đen ngịt man tộc thế công chí mãnh, trước đây chưa từng gặp. Đại Thiên Tôn, man tộc đây là muốn nâng toàn tộc chi lực đánh hạ Hắc Thạch Thành, cầm xuống cấm ở bọn hắn huyết hầu lợi kia a. Nưu Ma Vương mắt to một trống, trên mặt mang theo sầu lo. Sợ cái gì, binh tôi tướng đỡ, nước tới đã ngăn. Ta không tin có đại trận thủ hộ, còn có Đại Thiên cùng Đảo Cường ở đây, có thể ngăn không được bọn này mỏi Vương Thủ Nhân mệt mỏi, đi tới đầu tường làm cho bọn này cường giả thấy rất là đau lòng. Trương Hữu Nhân nói, ngươi làm sao không đi nghỉ ngơi, vạn sự có ta, tội gì đến ư? Vương Thủ Nhân cười khổ một tiếng, nói, thủ nhân chủ trương gắng sức thực hiện trực đảo Hoàng Long, tham công bước lên tiến vào, để ta thiên đỉnh tướng sĩ đẫm máu man tộc tiểu thế giới, làm sao nghỉ ngơi phải rồi à? Thủ nhân không nên tự trách, theo thành mà thủ, ngăn địch tại biên giới bên ngoài, đây là thượng sách. Tuy nói thế địch hung mãnh, nhưng còn có khắc chế kế sách, cần gì lo lắng? Bản tôn ngược lại muốn xem xem bọn này mọi rợ có thể hay không công phá hắc thạch thành thủ hộ đại trận, thử Trương Hữu Nhân trên thân dâng lên một cố cường đại tiến nghiệm, khiến thành nội tướng sĩ đều nhận lây nhiễm. Lòng tin tăng gấp bội. Giết a. Hắc Thạch Thành bên ngoài ở ngoài mấy ngàn dặm trong xoá trướng, một lao giả hướng man tộc tướng sĩ hung hăng vung tay lên, hét lớn, "Man tộc các huynh đệ, đem các người toàn bộ sức mạnh đều cho lao phu xuất ra, giết!" Nay khiến mới ra, man tộc tu sĩ trận thế biến đổi, công kích trở nên có thứ tự bắt đầu. Chỉ thấy đại đội man tộc tu sĩ thứ tự mà liệt. Trên thân phát ra đạo đạo màu đen qua mang, cùng nhau nâng quyền, tản mát ra khí tức cường đại. Giống như khai thiên địa, nhắm ngay Thạch Thành thủ hộ đại trận ầm vang tới. Không đúng! Vương thủ nhân mắt bên trong tinh quang lóe lên, trên mặt phát ra một cỗ bệnh trạng chôn này đỏ. Hắn nhìn xem bên trên đội man tu đội ngũ thối lui về sau, hậu đội lập tức đuổi theo, lần nữa ra quyền tu chiêu. Một chút cũng không lãng phí địa lui ra phía sau, lưu lại chờ dưới đội nhân mã kê nối liền lần quá trình, đang nghi ngờ đồng thời, căng thẳng trong lòng. Trương Hữu Nhân cũng nhìn ra những này man tộc tu sĩ dị thường tới. Lấy hắn đối man tộc hiểu rõ cùng thượng cổ điện tịch ghi đi chép, những này mọi dựa tại công thành chiếm đất thời điểm, tất cả đều là bằng một bầu nhiệt huyết, một thân man lực công phá trấn hồ, căn bản không giống hôm nay như vậy có thứ tự mà quái dị. Hắn mắt bên trong thần mục vận chuyển. Nhìn thấy man tu mỗi một lần ra quyền điểm rơi đồng đều tại cùng một vị đưa, thế đại lực trầm. Mỗi một lần ra quyền đều sẽ để đại trận nguyên khí bạo động. Trận kết hiện tán. Yêu tu kế tiếp theo hướng trong đại trận phương pháp nhập lực, duy trì đại trận vận chuyển, Thiên Long quân theo bản tôn tưởng thành kết trận, chuẩn bị nên địch. Hừ, bọn này mọi rợ ngược lại là học được chúng ta tộc chi linh động, trở nên thông minh bắt đầu. Trương Hữu Nhân quần áo trên người phần phật, mang theo một đội Thiên Long quân, cùng Nhu Ma Vương, Vương Thủ Nhân cùng Chi Vô Kỷ, Thần Công báo người xếp thành hàng, khí thế vô hai, làm cả thạch thành coi giữ sĩ khí đại trấn nệ tinh tị mọi càng lá mắt bên trong lóe ánh sáng, động tác trong tay cũng không khỏi trì trệ. Đại trận muốn phá. Thân công báo cái miệng quạ đen này tiếng nói vừa hạ xuống chân, rang rắc một tiếng, đại trận lên tiếng trả lời mà phá. Lúc này, không có người trách tội thân công báo cái này nấm mốc tinh, bởi vì mọi người thấy man tộc nghiêm túc xuất động, lại cải biến chiến lược chiến thuật, đối đây hết thể liền sớm có đón trước. Mà lại, những ngày này đỉnh tướng sĩ tâm tư đều đặt ở ứng đối phía ngoài cường địch trên thân, đâu còn có tâm tư suy nghĩ cái khác. Xông lên a, chặn những người này tộc sâu kiến, quay về ta man tộc huy hoàng. Những mấy yếu gà đồng dạng tồn tại, lại chiếm cứ bên ngoài đại thế giới vô tận tài nguyên cùng tài phú, lấy âm nhu tính toán tụ ta, làm ta cùng tuyệt đối năm tụ cư một góc, thủ này không báo, thể không bị rớt, giết a. Từng cái man tộc tu sĩ tại những này mê hoặc cổ động bên trong, như điên cuồng, trên thân khí tức càng thêm điên cuồng, càng thêm năng ngược, bọn hắn đỏ lên hai con người, từ lại trận khe hở nước bên trong, thẳng hướng hắc thạch trận lao đến, thân thể to lớn, mang theo khiến người áp lực hít thở không thông, để một chút thủ thành yêu tộc tâm lý phát sợ. Vội cái gì hoàng, không thấy được đại thiên tôn tự mình đứng tại trên tường thành sao? Hèn nhát. Một tên cường giả yêu tộc nhìn thấy thủ hạ tiểu yêu tay run một cái, suýt nữa đem pháp tấn tách ra, không chịu được cao giọng thấn mạ, một bức chỉ tiếp rèn sắt không thành thép lư khí. Thế nhưng là, hắn thanh sắc bên trong nhuyễn quát tháo cũng không có ngăn chặn thành nội khủng hoảng bầu không khí, mấy chục ngàn tướng sĩ khi nhìn đến hộ thành đại trận nháy mắt bị phá, tâm lý đều đánh một cái đột. Thành này còn thủ được sao? Quân địch cường thế, bất luận nhân số hay là cường giả đều mấy lần tại ta, lại là sân nhà vì chiến, có liên tục không ngừng binh lực chi viện, trận chiến này làm sao có thể thắng? Thế nhưng là, nhìn thấy Trương Hữu Nhân đứng tại đầu tường bình thản tự nhiên không sợ, Trứng cường giả đồng đều chỉ có thể kiên trì, không nói tiếng nào nhìn về phía man tộc cường đại thế công, tụ lực chờ phân phó. Đại Thiên Tôn, bọn hắn công tới. Một người tu sĩ nhỏ giọng nói. Trương Hữu Nhân nhìn xem bọn này khí thế hùng hổ man tộc tu sĩ, mắt bên trong lạnh lẽo, hướng sau lưng quát, quan sát công chúa La Sát nữ có đó không. Đại Thiên Tôn, La Sát nữ ở đây, còn xin phân phó. La Sát nữ thanh tú động lòng người địa đứng ở như Ma Vương sau lưng, túi đầu không nói. Từ khi La Sát nữ bị Như Ma Vương lấy lạc thai truyền nước sảy thai về sau, vô ý muốn rời đi, về sau cùng Như Ma Vương ở chung, bị hắn hùng hung ác tác phong hấp dẫn lại không nguyện rời đi thập vạn đại sơn. Thế nhưng là, có lẽ là bởi vì Nưu Ma Vương không muốn mình có non xanh tình kết, một mực đối nàng xa cách, liền liền lên trận chạm giết, cũng không có an bài nàng phần diễn. Lúc này, nghe được Trương Hữu Nhân gọi đến, nàng rốt cục có một loại người trước thấy hết, lại thấy ánh mặt trời cẩm giác, ngay cả lồng ngực đều thẳng tắp 3 điểm. Trương Hữu Nhân thỏa mãn nhẹ gật đầu, nói, "La sát nữ, lấy quạt lá cỏ hảo hảo hầu hạ bọn này mọi giờ. "Vâng." La sát nữ từ miệng bên trong phun ra một viên lòng bàn tay lớn nhỏ cây quạt, cầm tại lòng bàn tay, mang theo thăm ý nhìn thoáng qua Nưu Ma Vương, đôi mắt bên trong mang theo một tia phất phạc. Tựa như đang nói, bổn tiên tử cũng không phải là chỉ có một bức tốt tối ra. Nàng nhẹ bó Vân Quyết, nói tiếng lớn kia quạt lá cọ cấp tốc trở nên hơn một trượng phương viên, cầm tại lòng bàn tay của nàng phát ra đạo đạo thần bí đại đạo khí tức, khiến một đám cường giả ai cũng kinh ngạc thất sắc. "Đây, đây là thái thượng viện kia thu từ Bất Chu Sơn tiên tiên linh bảo." Thân công báo không hổ là kiến thức rộng rãi hạng người, một chút liền nhận ra cái này bảo phiến căn nguyên. Trương Hữu Nhân nhẹ gật đầu, nói, "Không sai." Hắn chuyển hướng lưu vương cùng vương thủ nhân nói, "Hết làm tướng, chẳng những muốn đối đầu phương, bày mưu nghị kế, còn muốn chỉ dùng người mình biết." Ngươi cùng thủ hạ có loại bảo vật này, lại không biết lợi dụng, cái này không thể không nói là các người tính sai. Một lời nói nói đến Nhu Ma Vương cùng Vương thủ nhân hai tướng sắc mặt từng đỏ, rất khó bạch. Đặc biệt là Nhu Ma Vương, việc này do hắn mà ra, còn không phải tâm lý có bóng tối, dẫn đến cô y vắng vẻ la sát nữ, để hắn căn bản liền quên đi còn có cái này cùng linh bảo. Trương Hữu Nhân chỉ là thoảng qua đề điểm, lại không nói nhiều, ngược lại nhìn về phía La Sát nữ. Chương 405, chẳng Tiên Phi Đao, chương 405, chẳng Tiên Phi Đao. La Sát nữ cao lập đầu tượng. Cảm ứng được thụ cường giả ánh mắt, tâm lý thăng ra một cỗ đắc trí vừa lòng chi sắc, tại trước mắt bao người, nàng có một cỗ thỏa mãn. Tay nàng cầm hơn một trượng phương viên quạt lá cỏ, đối mặt từng cái khổ người cực lớn, khí tức cực mạnh man tộc tu sĩ, quất nhẹ âm thanh bên trong, dơ lên bảo phiến, ra sức hướng pha trận mà vào man tu vô qua. Hô! Đất bằng nổi phong vân. Một cơn lốc giảm đột ngột, cỗ này không biết từ nơi nào đến, mang theo khiến nhân thần hồn đều nứt cuồng bạo chi ý, càn quét bọn này mọi rợ, không thể ngăn cản, không cách nào chống cự. Một cái phía dưới, cát bay đá chạy, ngay cả đứng tại đầu tường gió về sau cường giả Cũng tại đạo này vô danh chi phong dư uy phía dưới, cảm thấy thần hồn run rẩy, cần hung ác lực cầm giữ, vận chuyển nguyên lực mới có thể đứng ở góc chân, những này chính diện đón gió mọi trợ đâu còn có thể chế trụ thân thể, tại đạo này quái phong phía dưới, liên tiếp thân thể bị cuốn ra mấy trăm dặm có hơn. Bịch, bịch. Từng cái man tu như từng chuỗi băng đường hồ lâu bị thổi làm rơi xuống trên mặt đất, ra cơ bắp sốc giòn, lại vô sức chiến đấu, để man tu quá sợ hãi, không dám tiến lên nữa. A. Một tiếng gào hò, thạch thành chúng tu như đánh thắng trận lớn, đều mang kính, nhìn về phía thanh tú động lòng người địa đứng ở đầu tường sát nữ. Thế nhưng là thanh nội cường giả gieo họ, cũng không có để trường Hữu Nhân căng cứng tâm thần nối lòng ra. Quả nhiên, man tộc trải qua ngắn ngủi sau cơn kinh hãi. Hậu Phương sói chướng lần nữa phát ra mệnh lệnh công kích. Lần này, man tộc tu sĩ si khí tức càng thêm cương đại, từng cái khí trùng tiêu hán, mang theo một cỗ thảm liệt bầu không khí, tay cầm các loại uy lực to lớn cận thân pháp khí, chen chúc mà tới. Xem ra, những này man tộc thật biến thông minh. Kia trong sói chướng chỉ huy người không kém a. Thân công báo mắt kép phát ra tiếng quang, thì nói nhỏ, nếu có thể nghĩ biện pháp tướng sói chướng người trừ bỏ, tạm thành rắn bắt đầu. Cũng là có mây chưa tính, thế nhưng là Hắn nhìn về phía đối phương xoáy trướng, mắt bên trong có chút bất đắc dĩ. Minh Phương này cường giả bên trong, chi vô kỳ mặc dù cường đại, nhưng là muốn tại trong lục quân, giết vào địch quân Hà ổ, thế tất là thiên phương giả đảm. Đang lúc hắn thở dài thời điểm, một thanh âm ghé vào lỗ thai hắn lặng yên vang lên. "Nếu như chém giết đối phương thủ lĩnh, các người thật có biện pháp giữ vững thành trì?" Ai? Trương Hữu Nhân bọn người nghe tới thanh âm này, mau nhưng đứng thẳng xương, tâm lý kinh hãi. Tại mấy người bọn họ ở trước mặt, có thể lấn đến gần âm thanh tiếng. "Này cùng Tu Vi, dì cùng Cao Minh, nếu là người một nhà cũng là thôi, nếu là địch nhân" Còn không phải bị đối phương chém tới đầu lâu mà không biết. Trương Hữu Nhân mắt bên trong bắn ra một vệ thần quang, nhìn về phía chân trời, một đạo bóng tối theo ánh mắt của hắn hiện lộ thân hình, hắn đang chờ phát ra công kích thời điểm, Nhu Ma Vương vội la lên, "Đại Thiên Tôn chấm đã, người này chính là cái kia giúp ta chờ cường giả bí ẩn." "Nha." Trương Hữu Nhân nhìn thấy cái kia đạo bóng tối, thân mục như điện, Tử Phủ Linh Nhãn nhìn lại, đợi thấy rõ người tới thời điểm, phát ra một tiếng cười ha ha. "Đây là trời cũng giúp ta." Hắn chắp tay làm lên nói, "Còn xin lục giác đạo nhân giúp ta." Thứ không ba động bên trong, một cái mèo túng đạo nhân lên tiếng trả lời mà ra. Bên hô hắn một viên hồ lô màu tím phát ra ánh sáng nhạn, cười nhạt một tiếng nói, tán nhân lục gáp tham kiến đại thiên tôn. Lục gáp đạo nhân. Khai thiên bổ địa chi trước liền tồn tại lục gáp đạo nhân. Lý Hỏa chi tinh đắc đạo, một viên Trảm Tiên hồ lô khiến thánh nhân cũng cần kỵ hắn ba điểm lục gáp đạo nhân. Từng cái tướng sĩ mắt bên trong hoàn ánh sáng, nhìn trước mắt cái này hiện thân hình, bề ngoài không dương đạo nhân, tâm lý thăng ra hưng phấn. Trảm Tiên phi dã uy danh tại phong thần chi dịch bên trong, thế nhưng là lập hách, tụng tầng ai không biết, ai không hiểu. Liền ngay cả luôn luôn lạnh nhạt thần công báo cũng lộ ra nét mừng, tâm lý thần nghĩ. Đại Tiên Tôn quả nhiên là thiên mệnh sở quy, Lụcáp đạo nhân cũng đến đây tương trợ, lo gì đại sự không thành. Nguyên lai, like, Lụcáp đạo nhân bởi vì thân phận hạn chế, không cách nào trực tiếp tham dự lượt kiếp, cùng tam giới nhân vật chính nhân tộc chính trước, cho nên trơ mắt nhìn thấy Trương Hữu nhân tu áp chế, ký danh đệ tử thiên bồng bị giáng chức, bất đắc dĩ lánh đời tại Thập Vạn Đại Sơn bên trong thanh tu, lấy rơi cái mắt không thấy tâm công phiền. Thế nhưng là, đến Thập Vạn Đại Sơn mới phát hiện, thượng cổ man tộc phong ấn vỡ Trải qua thời đại hồng nhân minh mạch, bọn nhân mà ra, sẽ tạo thành sinh linh thán, nhân tộc đại nạn. Thế là Hắn lặng lẽ trợ giúp trấn thủ ở Hắc Thạch Thành Vương thủ nhân cùng Ngưu Ma Vương, không ngừng chém giết man tộc cường giả, ngăn chặn man tộc đại quân. Lúc này, nhìn thấy Trương Hữu Nhân đích thân tới, thân công báo lại tại làm khó đối phương thủ lĩnh xảo trá thời điểm, nhất thời không nhịn được liền lộ ra thân tới. Có Lục Giáp đạo nhân trợ giúp, Trương Hữu Nhân lòng tin tăng nhiều. Hắn lần nữa tề tụ chúng tướng sĩ, bố trí quân trận, tùy thời chuẩn bị xuất kích đánh tan đối phương. Nhìn man tộc nghiêng tốc chi thế, chỉ cần đem cái này đại đội man tu đánh bại, lấy Vương thủ nhân cường đại lực ngự, giữ vững. cái thành, không để man vượt bước, chính là tùy tiện mà nâng sự tình. Lục Áp đạo nhân nhìn xem tất cả mọi người mắt lộ ra tha thiết nhìn về phía hắn, nhẹ gật đầu, lấy ra bên hông hồ lô. Kia tản mắt ra tự sắc ánh sáng nhạt hồ lô vừa xuất hiện, liền phát ra một đạo làm người sợ hãi sắc khí, giống như một tôn thượng cổ hung thần gầm thét muốn nhắm người mà phệ. Hắn lấy ra nắp hồ lô, nói: "Bần đạo bảo bối mặc dù cường đại, nhưng là mỗi ngày chỉ có thể chém giết một người, thực tế không phải đại quân tắc chiến tốt phá bảo, bất quá, đối với chém giết địch quân thủ lĩnh sự tình, cũng là có thể thực hiện." Hắn đem hồ lô đảo ngược, nhắm ngay man tu sói chướng vương hướng tên kia gia lệnh giả, miệng niệm chủ ngữ, tay nói: "Bà bối, mời quay người." Trảm Tiên Hồ Lô bên trong một đạo hồng quang phóng lên tận trời, theo đạo này hồng quang, một tên đầu ngón tay lớn nhỏ hài nhi mắt bên trong lộ ra một đạo nụ cười quỷ quệ, đúng là xoẹt ra một đạo bạch quang nháy mắt tan biến tại tầm mắt của mọi người bên trong. Chỉ trong nháy mắt ở giữa, liền nghe tới đối phương trong xoáy trướng phát ra rít lên một tiếng, xoáy kỳ ầm vang mà ngực lại. Kia đầu ngón tay lớn nhỏ hài nhi y nguyên trở lại miệng hồ lô, mang theo một mặt nụ cười quỷ quệ, vẫn chưa thỏa mãn chậc một chút bờ môi, chúng cường giả một trận Đối phương rắn mắt đầu, chính là ta Thiên đỉnh chúng tướng kiến công thời điểm, Thiên Long Quân, theo bản tôn giết ta. Trên người hắn phát ra trận trận hồng trần chi tức, mang theo một cỗ chúng sinh chi lực, đem pháp tướng kim thân tế lên, dẫn đầu chi vô kỳ nhóm cường giả, thường có chút hoang mang lo sợ màn tộc tu sĩ trùng sát mà đi. Thí thần chi chậm trời, giết. Một thức phía dưới, quần hùng túi đầu. Trừng Hữu Nhân phải nhập vi cảnh giới, một thân đại đạo càng thâm thúy hơn, các loại chiến kỹ thuận buồn xuôi gió, thẳng đem đối phương giết đến từng bước lại, ở trước mặt hắn hình thành một đạo chân không. Ma chi vô kỳ càng là đáng sợ. Chùa tay biển sâu Hàn Thiết dây chuyền, lấy lực khắc cựu Long vô thượng vĩ lực, khiến những này tự xưng cự lực man tộc ở trước mặt hắn cũng như giấy mỏng đồng dạng, dính chi tứ tử, chạm vào tức tử thương. Chương 406, diệt cỏ tận gốc, chương 406, diệt cỏ tận gốc. Diệt cỏ tận gốc, đánh chó mù đường, nhận tinh tỷ muội, vại bắt quái trận, phụ kín đối phương đừng lui, Thiên Long quân kết trận giết địch, làm ra như núi. Nhận tinh tỷ muội toàn thân tâm vùi đầu vào sát trận bên trong, tập trong lòng hoàn toàn tại cái này một mảnh huyết sắc bầu không khí bên trong, không còn sót lại chỗ gì. Vì tam giới, vì thiên hạ thương sinh, ta không hối hận. Thiên Long quân tướng sĩ cũng giống như thế, bọn hắn cá thể thực lực dù không cường đại bất kỳ cái gì một tên man tộc tu sĩ cùng bọn hắn đối chiến, đều có thể đem bọn hắn mặc cho xoa mặc cho bóp, nhưng là, bọn hắn hợp lại về sau, giống như một đạo dòng lũ sắt thép, thế không thể lỡ. Phốc phốc. Một tên Thiên Long quân tướng sĩ trong tay dài bao đâm vào lồng ngực của đối phương, kéo ra một chu ổ huyết, nhưng vào lúc này, một tên mọi dợ đỏ hừ mắt, đem tên này tướng sĩ giơ lên, lực sâu hai tay, đem hắn thân thể xé ra, kéo thành hai nửa. Sau lưng hắn, một tên yêu tu cường giả, tay cầm tự nhận, từ trên xuống dưới, húc đầu chém về phía tên này man tu. Máu, khắp nơi là máu tan chi đầy đất, vế khí tràn ngập, tiêu thảm không nớt, gào thét không ngừng. Trương Hữu Nhân giết đến tính lên, từng đạo đại đạo pháp tắt trong đầu chảy xuôi, từng chiêu chiến kỹ trong tay biến ảo, hóa thành từng cái phệ nhân hung thần, để đối thủ không cách nào chống cự. Nhưng vào lúc này, hắn phúc linh tâm trí, một thức chiến kỹ tại lòng bàn tay xuất hiện. Thí thần chi dị linh, một thức ra, thiên địa kinh. Ở trước mặt hắn, chỉ cần là sinh linh, chỉ cần là thiên địa quy tắc phía dưới tồn tại, đều vì đó mà run rẩy. Trảm! Quát âm thanh bên trong, như tận thế hành thế, trước mặt hắn hết thảy toàn bộ chôn vùi, như bị thiên địa xóa bỏ, tất cả đều biến mất. Cái này, nhìn xem trước mặt đối thủ ở trước mặt mình đột nhiên biến mất, hóa thành từng cái hạt bụi nhỏ, trở lại thiên địa. Thiên đình trận doanh cường giả đang kinh hỉ chi hơn, càng nhiều hơn chính là tìm được nhanh. Liền ngay cả canh giữ ở đầu tường nguyên lục gáp đạo nhân, cũng bởi vì một thức này chiến kỹ mà sắc mặt hoàn hốt. Đây là thiên địa chi uy, nhân lực không thể làm. Hắn nói khẽ, đại thiên tôn lĩnh ngộ được thiên địa chi uy, chẳng lẽ đã khám phá cánh cửa kia rồi? Cái này, cái này thật thật đáng sợ. Lục đạo nhân trên biến ảo chập chờn, lấy hắn khai thiên trước đó tồn tại, cũng tại cánh cửa kia trước bồi hồi vô số lượng kiếp mà không thể được. Không nghĩ tới Trương Hữu Nhân đã trước hắn bước ra một bước này. Hắn nhìn xem trong chiến trường cái kia đạo cực mạnh khí tức, lông mày lấy níu một cái nói, thế nhưng là, tu vi của hắn lại là chuyện gì xảy ra, chậm chạp không cách nào đột phá Kim Tiên tri cảnh, cùng đại đạo cảm ngộ vì sao trệ lệch như thế khoảng cách, không được. Hắn đột nhiên nhớ tới Trương Hữu Nhân chỉ có Tiên Tiên đỉnh phong thực lực, tuy tiện thi triển chiêu này thiên địa lực lượng, chắc chắn nhận cực lớn phản vệ, hại nhiên phía dưới, hắn thả người lướt lên. Một tay lấy chiến trường tiến hỏi cùng lung lay sắp đổ Trương Hữu Nhân đỡ dậy, quay lại trong thành, đặt vào một đạo tiên môn lực, tới Trương Hữu Nhân kia khô cạn đan điền cùng tử phụ. Cùng Mai Thiên Long quân bên trong nói tiểu xoé đi theo trong quân, có cái này tiểu thần ý ở đây, thức cũng đã kiệt lực trương hữu nhân rất nhanh khôi phục lại. Trong chiến trường, Thiên Long quân cùng Yêu Tu cường giả một đường đánh lén, đem man tộc tán quân thẳng giết đến rời khỏi 1.0000 dặm, mắt thấy đối phương 10 không đủ một, vương thủ nhân cùng như Ma vương hai người mới xua quân lui binh. Bọn hắn biết, mặc dù man tộc cường giả mười đi mất bảy, nhưng là phương tiểu thế giới này còn có thật nhiều man tộc sinh tồn, không cách nào lập tức hoàn toàn tiêu diệt. Chỉ có thể lui giữ hắc thành, coi đây là cứ điểm, khai thác phóng xạ phương thức, lấy điểm mang mật Theo Tuấn lấy mấy năm thời gian, mới có thể đem cái này hùng tàn thượng của hạng người dọn dẹp sạch sẽ. Việc này không cưỡng cầu được. Bởi vậy, Trương Hữu Nhân đối hai người Phương thức xử lý rất là đồng ý, cùng chúng tướng sĩ thiết tiệc ăn mừng thời điểm, Trương Hữu Nhân ngược lại là phát hiện áp giải tại nguyên chức nữ thật cùng to con Như Ma Vương mắt đi mày lại, thần thái dị thường. Nếu như không phải đại thắng về sau, khiến hai người có chút đắc ý quên hình, hắn suýt nữa nhìn không ra. Hắn đưa tới trước nữ, cười cười nói, cần bản tôn vì ngươi tác hợp tác hợp sao? Đại Thiên Tôn đừng nói giỡn. Trúc nữ sắc mặt đỏ lên đầu hướng ra ngoài ở giữa chạy tới, chêu đến Trương Hữu Nhân một trận cười ha ha. Một phen đại chiến, luận công hành thường chi hơn, Trương Hữu Nhân nhìn về phía Lục Giáp đạo nhân, cái này không ở trong ngũ hành tán nhân, đột nhiên nhớ tới Tây Du bên trong thỉnh kinh người 81 khó tới. Bây giờ, Hoàng Phong quái bị chạm, Lục Tặc bị thu, La sát nữ Quy Thiên đỉnh trận doanh, Đạo Phật hai nhà bố cục bị Trương Hữu Nhân nhiều lần phá hư. Muốn góp đủ 81 khó, trừ phi cái khác căn bài, nếu không nhất định không khả năng. Nếu như, bên mình tiết chí chứng lại, có thể hay không đem thắng lợi thiên bình lần nữa khuynh hướng thiên đình đâu? Hắn nhớ tới Lục Gáp đạo nhân chính là tinh hỏa chi kim đắc đạo. Đối gian miệng nói, Tây Như Hạ Châu có một phủ tăng ục, phía trên kết tổ mà ở Kim Ô Tiên Thiên Thái Dương tri hỏa, không biết người nhưng có hứng thú. Phủ tăng ục, Thái Dương chân hỏa. Lục Áp đạo nhân cười cười, nói, không biết Đại Thiên Tôn chuẩn bị để bẩn đạo như thế nào làm. Chỉ cần không để bẩn đạo tự mình xuất thủ đối phó đạo Phật hai môn, vân đạo cũng là mừng dỡ cho kia hai nhà cao hơn đỉnh thế lực thêm thêm phiền. Hắn đối với ở trong thiên đình như lai quét hắn mặt mũi canh cánh trong lòng, mà lại, tâm thẹn cho không có ngăn cản 10 năm nữa hẹn, đồng thời cũng muốn nhân cơ hội này trả cho hắn một cái nhân tình, thế là ngẩn ra ước. Trừng Hữu Nhân vỗ tay cười một tiếng, bây giờ Ngươi liền tạm thời làm một đoạn thời gian ô sào tiên sư. Đem sự tình an bài hoàn tất, Trương Hữu Nhân đột nhiên vỗ trán một cái, thầm nghĩ, hỏng bét, ngược lại là quên một việc lớn. Lúc đầu, hắn rời đi long cùng, liền nghĩ nhanh chóng chạy tới Ngũ Hành Sơn, sớm cùng Tôn Ngộ Không cái này phân hồn lập kế hoạch Tây Du kế sách. Bây giờ, Trương An Thủy Lục pháp hội đã mở, Tây Du Thỉnh Kinh sự tình đã ở Phật môn bố cục dưới, sớm thúc đẩy quần quần bánh xe, cùng lúc đầu lịch sử đi hương có biến hóa mới, không còn là Trương Hữu Nhân chỗ quen thuộc Tây Du thế giới. Nếu như đoán không sai lời nói, lúc này đường tăng đã rời đi Trương An. Đi thẳng đến con đường về hướng Tây, lưu cho hắn thời gian rất gấp gáp. Nếu như đường tăng sơn bóc phát thiết, Tốt Nộ không tại không biết do tình hình tình huống dưới, rời đi ngu hành sơn, đệ tử hạ tiền tử tàn niệm sinh không thể thú, hóa thành thiên địa bản nguyên, đến lúc đó, coi như hắn lại có luân hồi chi lực, có thể xuất nhập tiểu u, cũng vô lực xoay chuyển trời đất. Cho nên, Trương Hữu nhân lòng nóng như lửa đốt. Hắn ngồi ngay ngắn mây dài, vận chuyển từ phủ, bấm ngón tay tính toán, nhìn thấy tình cảnh để hắn sắc mặt đại biến. Cái này, phải làm sao mới ổn đây? Hắn lo lắng hừ quay đầu nhìn về phía hào hứng rất cao chúng tướng sĩ. Một thanh kéo qua chi vô kỳ cùng thân công báo cùng ngao khâm ba người, cùng vương thủ nhân cùng Nưu Ma vương nói nhỏ vài câu, nhanh chóng độn gió ra tiểu thế giới, rời đi thập vạn đại sơn, hướng đông thắng thần châu ngũ hành sơn mà tới. Chỉ mong còn kịp. Trương Hữu Nhân một đường lấy lên núi săn bắn chi lực tiến lên, một bên suy tính chuyện đã xảy ra, gửi hy vọng ở đường tăng cước trình sẽ không quá nhanh, còn không đến mức lầm hắn đại sự. Thế nhưng là, thân là kim tiền tử chuyển thế chi thân đường tăng, nhận vật môn đại năng quan âm tự mình hóa, lại có các thế lực lớn âm thầm lựa cháy thêm dầu, dưới loại tình huống này, sẽ còn để Trương Hữu Nhân kịp sao? Chương 407, Thiên đạo không đủ sợ. Chương 407: thiên đạo không đủ sợ. Thứ 10 thế chuyển thế kim tiên tử, gọi tên Huyền Trang, cùng Đường Vương Kết thành huynh đệ, tại Quan Âm Điểm Hóa Giới, bị thế nhân tôn làm được tăng, bắt đầu hắn con đường về hướng Tây. Bởi vì lượng kiếp bố cục, tại chưa lấy được chân kinh trước, hắn bị phong ấn công lực, chỉ có thể lấy bước chân đi đo đạc con đường về hướng Tây. Trên đường đi, đường tăng trèo non lội suối, một ngày này đến Ngũ Hành sân dưới, lấy vô thượng lòng từ bi cứu Phật thiết Áp chế xuống Tôn Ngọc Không, thu thứ nhất đệ tử. Không có chương nhân chỉ thị, Tôn Không chỉ có thể dựa theo cố định an bài, trở thành đường tăng Tây Du thịnh kinh hộ đạo người. Tại Tôn Ngọc không rời đi ngũ hành sơn, Nghĩa Vô Phản cố đi theo đường tăng một đạo đi đến Tây Thiên con đường, hắn căn bản không có phát giác một đầu thường xuyên gọi bạn hắn lộc lấy cầu vòng nháy mắt tàng dạng, nhanh chóng từ phía trên bên cạnh tụ nhanh. Tử Hà tiên tử tản hồn biến thành cầu vòng trốn vào hư không, đi tới Bạch Hổ lĩnh nhìn thấy cố kia đã là bạch cốt ấm ú thân thể, không chịu được buồn từ tâm đến, nàng cắn răng, đầu nhập bạch cốt bên trong, hận hận nói: "Tôn Ngọc hùng, không, không nghĩ tới ngươi chó tự cam rơi xuống đất là Tây Phương tình kinh." Bộ tử coi như không vào luân hồi, cũng phải nhìn nhìn ngươi trái tim kiên là có hay không biến. Nàng một đạo tàn hồn chui vào đã đến mục nát bạch cốt bên trong, mắt Trần có thể thấy công phu, bộ bạch cốt kia lóe một đạo hồng ánh ánh sáng, vậy mà chi chi nha nha địa hoạt động. Bộ bạch cốt kia đứng thẳng lên, lỗ đen đồng dạng hai mắt mang theo một cố khó nói lên lời phức tạp, nhìn về phương tây, giọng câm hờ nói, "Đường tầng sao, bản cô nương không biết người thật phẩm tâm tận đợi, được đúng như, hay là như nó tên trọng, từ bi bên ngoài đồng hồ dưới, là một viên phẩm tục hiệu quả và lợi ích nội tâm. Nếu như ngươi đều không có đạt tới đúng như chi cảnh, lại có tư cách gì để tôn đại thánh cái này cùng nhân vật anh hùng sư đạo tôn?" Sau đó Cơ Bạch Cốt chiếm cứ Bạch Hổ lĩnh một mảnh hùng núi, chuyến cùng đi về phía Tây Thỉnh Kinh người. Tây Phương Giáo Lôi Âm tự như lai cảm ứng được cái này đầu khí thành quả, trên mặt mang cười, liên tiếp ngân đầu, hắn một tiếng quát nhẹ, gọi Hàng Long La Hãn. Như thế như vậy địa phân phó một phen, để Hàng Long hạ giới đến Bạch Hổ lĩnh, cùng cái này được tôn là hỗn độn bốn khí lục nhĩ tiện hầu mảnh thương đại sự. Đường Tăng cùng Tôn Ngộ Không hai người một đường hàng yêu trừ ma, trải qua long đồng, thu bát giới, phải xa tăng, đi tới Bạch Hổ lĩnh thời điểm, đang chuẩn bị đi dã ngoại lấy một chút ăn uống lúc, gặp được chuyên chờ đợi Bạch Cốt tinh từ hạ. Hà. hà lấy tàn khu vì thân thể Hóa thành nhân hình về sau, dù hiểu điệu không thay đổi, lại khuôn mặt đại biến, Tôn Ngộ không đâu còn nhận ra được đây là ngày xưa lấy cái chết tướng tuấn tử Hà tiên tử, bị nàng ba hi đường tăng, suýt nữa lẩm tỉnh kinh người tính mệnh, giận dữ Tôn Ngộ không không để ý bắt giới quên căn, giơ cao côn đánh xuống, lại muốn tại chỗ lấy được bạch cốt tinh tính mệnh. Đúng vào lúc này, Trương Hữu Nhân đem người đưa tới, nhìn thấy Tôn Ngộ không như ý kim cô đồng cao lên cao rơi, nào còn có dư phân hồn bại lộ mà lo lắng, trong tiếng vang, ngừng lại Tôn Ngộ không ấn xuống đám mây, đem một mặt nước mắt tử Hà tiên tử đã dậy, một mặt bất thiện nhìn về phía bốn tên tỉnh kinh người. Trì Vô Kỷ cùng Ngao Quảng hoàn toàn không rõ Trương Hữu Nhân dự định, từ tiểu thế giới ra, hắn liền một đường đổi sát gấp đuổi, bầu không khí cực kỳ kiềm chế, lúc này, lại không lý do tự mình xuất thủ phá hư Tây Du tiến trình, làm bọn hắn cực kỳ nghi hoặc. Liền ngay cả cơ chí như thân công báo cũng tại Trương Hữu Nhân liên tục cử động dưới thân luôn, có chút nhìn không rõ. Phải biết, Tây Du lượng tiếp là thánh nhân cùng tiên đạo bố cục bất kỳ cái gì thế lực cũng không dám trắng trợn địa phá hư cố định tiến trình, huống chi Trương Hữu Nhân hay là lấy thiên đỉnh chi chủ thân phận tự mình xuất thủ. Đại tôn đây là muốn làm gì, chẳng lẽ hắn thực có can đảm hiện tại liền cùng tiên đạo quyết liệt Nói thật, Trương Hữu Nhân lúc này ở tức giận phía dưới, thật là có cùng tiên đạo quyết liệt dự định. Hắn nhìn xem Đường Tăng sư đồ một nhóm bốn người, trừ Đường Tăng cái này, mười thế chuyển thế hòa thượng bên ngoài, nó hơn ba người cơ hồ đều cùng hắn có quan hệ, lúc này lại đứng tại khác biệt lập trường, cùng hắn cái này thiên đình chi chủ xa xa đối lập. Người đến Vương nào đại tiên, còn xin thụ Đông Thắng Thần Châu Huyền Trang cúi đầu. Phật tăng từ Đông Tổ Đại Đường mà đến, đến Tây Thiên cầu lấy chân kinh, nếu như tiểu đồ có đắc tội đại chỗ, mong rằng khoan thứ thì cái. Đường Tăng mặc dù bị phong đi sửa vì cùng ký ức, nhưng là, hắn lại thông minh dị thường bằng không thì cũng không có khả năng tại Thủy Lục Pháp hội bên trong lực lượng mới xuất hiện, phải Đường Vương nhìn chúng, phong làm lực đệ, phái hắn đi về phía tây, cầu lấy trấn kinh. Cho nên, hắn nhìn thấy trong chàng bầu không khí có chút mất tự nhiên, hợp thành chữ thập làm lễ, tuân lệnh mà ra, hy vọng Trương Hữu Nhân, cái này có thể bay thiên độ địa thần tiên có thể nhìn hắn một bộ mặt, cho phép hắn thỉnh kinh đi về phía tây. Không nói lời này còn tốt, vừa nhắc tới việc này, Trương Hữu Nhân hỏa khí vụt địa liền lên đến. Đường đường đông tổ đại đường người gì cùng kiêu ngạo, chẳng những là nhân tộc hoạch tâm chỗ, truyền thừa chính thống văn hóa tại vạn thế, mà lại, tinh niên đạt môn, nho môn tinh túy. Thế nhưng là bấy giờ lại tại Tây Phương Giáo Đại năng mê hoặc phía dưới, bỏ gần mà cầu xa, lấy đồ bỏ mê hoặc là người, tăng người đấu trí, hỏa loạn lòng cường giả đại thừa Phật pháp, chẳng phải là tự chui đầu vào giọ, đem đông thổ tu sĩ tương lai đặt nước sôi lửa bỏng bên trong. Lúc này, cơn giận của hắn bốc lên, lại có một loại không thể không ngang ngược tại trong người quẩn dụ. Haha, thiên đạo. Hắn chỉ tay nhìn trời, nói, bất luận là thiên đạo hay là hư quân, chúng sinh chịu khổ thời điểm, các nhưng có phúc duyên ban thượng, chúng sinh chi phúc đều là tự thân chớ tạo, lấy bọn hắn không người một khúc thân thể tại tam giới đại địa bên trên, lao động được, không phải ngươi ban tặng. Vu Diêu Chi Lạc Long Phượng chi kiếp, Hồng Hoang vỡ vụn thời điểm, thiên đạo ngươi ở đâu bên trong? Bản Tôn bị Phật đạo hai môn bức bách, 10 năm lưu vong thời điểm, ngươi lại tại ở đâu? Thanh niệm hắn sục sôi, một gồ đấu thiên khí thế đột nhiên dâng lên, để một đám cường giả ai cũng mặt giật mình nhịp tim, quá sợ hãi. Chỉ gặp hắn chỉ vào sương mù mênh mông bầu trời quát, lượng kiếp đám mở, các ngươi lại tại vì tranh đoạt quyền khống chế đánh đến tối đuôi, có thể làm gì được Bản Tôn sao? Đợi cho lượng kiếp kết thúc, Bản lực đủ để chạm tiên hủy địa, lại có thể làm gì được Bản Tôn Chi Vô hai mặt nhìn nhau, không biết Trương Nhân lúc này ở phát cái gì điên, nhưng là thân là đại thiên tôn thần tử, bọn hắn không dám cũng không thể ngay mặt chỉ trích hoặc là đối với hắn đại bất kính, đành phải e sợ, nhưng nhìn về phía bầu trời, nương thần mà đối đãi, sợ một cái tiếp lôi đem bọn hắn triệt để hủy diệt. Chỉ có thân công báo có chút tâm đắc, mặc dù hắn cảm thấy Trương Hữu Nhân lúc này có thể có chút kích tiến bào, nhưng là, thiên đạo bị lượng kiếp mà thay đổi, đạo tổ cùng thiên đạo chỗ tranh, căn bản không rảnh cố kỵ hạ giới sự tình, chỉ cần năng lực địch hạ giới cường giả, thiên đạo không đủ sợ. Chương 408, trang Điệp, chương 408, trang chu Trong sân Trương Hữu Nhân như một tôn ma thần, Khí thế của nó ngay cả luôn Luân Kiệt Ngạo Tôn Nộ cũng kinh ngạc đến mê người. Hắn mặt lông lôi công đồng dạng khuôn mặt phát ra dị sắc, vỗ tay cười nói, quả nhiên không hổ bản tôn, một lời nói nói đến ta nhiệt huyết sôi trào. Tôn Nộ không xoay đầu lại, Hỏa Nhãn Kim tình hướng đường tăng bọn người lạnh lùng sẹp một chút, nói, đi đặc biệt mã Tây Thiên thần kinh, ta lão Tôn không đổi các người chơi. Hắn nhìn về phía Trương Hữu Nhân, mắt bên trong sáng sắc càng ngày càng liệt, đã bản tôn có này hào khí, ta liền tay, đến, của ta. Trương Hữu Nhân nhẹ đầu, hắn như là đã xuyên tầng này mỏng, tự nhiên không còn sợ hãi người khác cái quỷ. Hắn cũng mặc kệ thân công báo bọn người đối với hắn cùng Tôn Ngộ Không không quan hệ suy đoán, khoát tay nói, "Ngộ Không, dung hợp sự tình trước cùng các loại, đợi bản tôn để ngươi xem thật kỹ một chút người này." Nói, một vệt kim quang đánh vào bạch cốt tinh đỉnh đầu, một đạo tàn hồn từ cỗ này phóng ánh bộ xương bên trên bay ra. Từ Hà Lệ rơi đầy mặt nhìn về phía Tôn Ngộ Không, nói, "Ngộ Không, bộ tiên tử quả nhiên không có nhìn lờ ngươi, ngươi không phải Phật môn cho săn, ngươi hay là cái kia có can đảm lay trời đấu địa đại anh hùng?" Ngộ Không, bổ tiên tử cái này sợi tàn hồn sắp đi, chính ngươi bảo trọng. Tôn Độ không nghe xong lời này, thân thức vận chuyển ở giữa, ngáy mắt minh bạch tất cả mọi chuyện, hắn hai con ngươi đỏ bừng, mắt thấy Tử Hà Tiên tử khí tức càng lúc càng mở nhạt, gấp đến độ vào đầu bức hại, xin giúp đỡ đồng dạng đem ánh mắt nhìn về phía Trương Hữu Nhân, nói: "Cứu nàng." Mắt của hắn bên trong hiện lên một đạo đỏ mắt, nhìn về phía càng lúc càng mở nhạt Tử Hà Tiên tử. Nói: "Nhưng là, ta lão Tôn có thể hoàn toàn từ bỏ cỗ thân thể này, chỉ cầu ngươi đem ta một sợi hồn phách cùng nàng đầu nhập cùng một chỗ, rời đi tầng dưới, chuyển thế làm một người bình thường. Ta đấu thiên đấu địa, quá mệt mỏi." Hắn nhắm mắt, hai mắt trượt ra một đạo giọt nước mắt. "Không!" "Ngộ Không, ngươi không thể như thế, bọn tiên tử không muốn ngươi dạng này." Từ Hà tiên tử phát ra rít lên một tiếng, Tàn Hồn không ngừng run rẩy, như muốn lập tức biến thành cho bụi. Tôn Ngộ Không quát to một tiếng, nói, "Tiểu nữ nhân nhà lại nhải cái rớt, ngầm miệng. Bọn ta chuyện của nam nhân, chớ có nói xen bảo. "Ta, ta." Trương Hữu Nhân lộ ra một tia thương cảm, nói, "Bản tôn đáp ứng ngươi, nhất định khiến các ngươi chuyển thế làm một người bình thường, an tĩnh sống hết đời." Hắn cũng không kiêng rẻ ở đây đường tăng cùng sa tăng hai cái ngõ nhân, từ phụ bên trong một đạo lực lượng hủy thiên diệt địa ra, đạo quả kim thân tản mát ra khiến người hít thở không thông vía chản ra bên ngoài cơ thể. Trong tay một đạo pháp ấn, tản mắt ra thiên địa chi uy. Bên trong bao hàm lấy sáng tạo cùng hủy diệt đại đạo khí tức. Trương Hữu Nhân nhìn về phía đạo quả kim thân lòng bàn tay một phương thiên địa chí tôn ấn, mang theo tiếc rẻ nói: "Vốn định đưa ngươi từ ảo ngưng tụ thành thật, biến thành mình lớn nhất đòn sát thủ, trở thành đối kháng tiên đạo hồng quân áp chủ bài, thế nhưng là, hiện tại có càn cần hơn địa phương, cần dùng lấy ngươi." Nói, hắn hét lớn một tiếng, cuốn sạch lấy toàn bộ tam giới thiên địa khí hướng hội tụ, theo động của hắn, đại tiên linh khí đều hợp ở lòng bàn tay của hắn bên trong. chí càng ngày càng sáng. Khi tất cả ngày càng mạnh, đúng là muốn thoát thể mà ra, sông phá chân trời. Trương Hữu Nhân trong ánh mắt mang theo một cỗ trách trời thương dân chi tâm, nhìn qua bốn đại bộ châu, nói khẽ, "Chúng ta tu sĩ, vì thiên địa tài nguyên mà tranh, vì thọ tính trường sinh mạng địch, thế nhưng là, bình dân tội gì, chúng sinh cần gì vì chúng ta tranh đoạt mà trả tiền, bọn hắn không nên trở thành tu sĩ chi nô, lẽ ra có bọn hắn tự có một mảnh bầu trời, không nhận thiên địa pháp tác chế ước, không nhận thiên đạo chi phối, không nhận cường giả trô nô dịch. Thiên địa chí tôn ấn, lên cho ta." Tiếng quát bên trong Địa tiên giới một phương thế giới trống rỗng mà lên, cường đại linh khí chen trúc tiến vào mảnh thế giới này, cùng lúc đó, không có tu luyện đại đạo pháp tắc bình dân mắt tính, tại cái này một cố dị lực phía dưới, không tự giác địa bị động quấn vào phương thế giới này. Trí tôn ấn, thủ hộ, từng đạo phức tạp pháp quyết đánh vào cái này hình bộ dụng, như tinh cầu đồng dạng tiểu thế giới, tại trí tôn ấn thủ hộ chi lực dưới, cái này lấy tuyệt thế pháp lực châu ngưng tụ mà thành hình, cầu nhanh chóng bắn vào hư không, cùng tam giới xa xa cách xa nhau, phát ra hào quang màu xanh nước biển, trong hư không không địa chuyển động, mặc cho tam giới cường giả hao hết tâm lực cũng vô pháp suy tính ra hắn chân chính điểm rơi. Mà tại lần này động tác phía dưới, tam giới cường giả ai cũng không khỏi kinh hãi. Tín ngưỡng của ta chi lực tại sói mòn, tín đồ của ta tất cả đều biến mất, vì cái gì? Mọi người nghị luận ầm ĩ, chưa kết luận được. Mà lúc này, là người trong cuộc Trương Hữu Nhân lại kinh ngạc nhìn kia tinh cầu màu xanh nước biển, thầm nghĩ, đây không phải bản tôn xuyên qua mà đến địa cầu sao? Thế nhưng là, nếu như địa cầu là bản tôn lấy trí tôn ấn thiên địa này chi lực ngưng tụ mà thành, ta lại là từ đâu mà đến? Đến tột cùng là trang chu ngậm điệp, hay là điệp ngậm trang chu? Đến cùng là bởi vì ta mà hình thành địa cầu, hay là địa cầu tạm nên ta? Hắn có chút mê mang, còn có một phần đối với địa cầu thật sâu quyến. Luyến. Hắn cũng minh mạch, từ đó về sau, hắn cùng địa cầu liên hệ, đem theo hôm nay động tác triệt để kết thúc. Ở địa cầu, hắn chính là tạo vật chủ, hắn chính là duy nhất trí cao vô thượng thần, bởi vậy, hắn cũng không còn cách nào về trở lại. Đáng tiếc, lúc này không phải thương cảm thời điểm, hắn nhìn xem Tử Hà tiền tử tàn hồn, đánh ra một đạo luân hồi chi lực, nói: bạn tôn đem ngươi đến một cái không có chiến đấu, không cần vũ lực địa phương, kia bên trong có thể bằng vào trí tuệ cùng cẩn cũ bình thản sinh hoạt, có thể để ngươi cùng ngộ không cùng một chỗ tướng giai độ bạc, nguyện sao?" Từ Hà Tiên tử ẩn tình nhìn qua Tôn Nghị không tấm kia xương gò má mặt, nói khẽ, "Ta nguyện ý." "Tốt." Một hồi bản Tôn liền để ngộ không đến buổi ngươi. Trường Hữu Nhân có chút nhắm mắt, một đạo pháp quyết đem Tử Hà Tiên tử đưa cho viên kia tinh cầu màu xanh lam, lấy thời không chi pháp lưu chuyển, địa tiên giới gảy ngón tay một cái, địa cầu đã qua một triệu năm, thế giới kia tử không tới có, từ ăn lông ở lâu nguyên thủy thời đại, đến công nghệ cao hôm nay, một một tại trường Hữu Nhân trong hốc mắt lại xuất hiện, luân chuyển. Chỉ thấy Tử Hà Tiên tử hóa thân nữ hài rất nhanh thích ứng phương kia thế giới, trong khoảng thời gian ngắn, tại cái kỹ khoa học kỹ thuật hiện đại thế giới bên trong, trở nên nổi bật Một bức nhân sĩ thành công hình dạng. Bạch lĩnh, Tinh Anh, Cốt Cán, đây cũng là Bạch Cốt Tinh A. Trương Hữu Nhân thở dài một tiếng, quay đầu nhìn về phía Tôn Ngộ Không, nói, "Còn hài lòng?" Từng. Tôn Ngộ Không nói, "Đến, dung hợp." Trương Hữu Nhân gật gật đầu, hướng thân công báo nao nao miệng, để hắn đi trước giải trừ Thiên Bổng cấm chú, đồng thời, để Chi Vô Kỳ cùng Ngao Khâm điểm trái phải đề phòng, không được thả đi đường tăng bọn người, bảo vệ cho hắn cùng Tôn Ngộ Không hai người an toàn. Sau đó, hắn mặc nghiệm Đế Hoàng Kinh từng đạo khí tức huyền ảo, từ hắn cùng Tôn Ngộ Không hai người đỉnh đầu dâng lên. Chương 409, Mạnh Tàn song hồn, chương 409, Mạnh Tàn song hồn. Người có ba hồn, địa hồn chủ Vũ Dũng, mạnh hồn chủ đúng như, Ngọc Không, lúc này không về khiếu, chờ đến khi nào. Lúc này, lòng hắn hung ác, đỏ mắt lóe ra một đạo lệ khí, nói, chẳng hồn. Tôn Lộ không tự chém phần hồn, hoàn toàn bỏ qua bản thân, chỉ còn lại một sợi tàn hồn phiêu phiêu đáng đáng địa theo Trương Hữu Nhân ở địa cầu bên trong lưu lại cửa sau, hướng trong hư không viên kia màu xanh thảm tinh cầu bay đi." Hắn quay đầu, nhìn xem Trương Hữu Nhân phương hướng, mang theo một tia giải thoát, nhẹ nói, "Bản Tôn, ta cuối cùng nhẹ nhõm." chị mong ngươi có thể chịu được lấy trùng điệp áp lực tại cái này trong tâm giới, vì ta lão tôn, vì bọn ta mình đánh xuống một mảnh uy danh, thành tựu vô thượng cường giả chi mộng. Bành trướng, lực lượng, vũ khí. Trương Hữu Nhân cảm nhận được từng đạo không thể nói rõ lực lượng tràn ngập toàn bộ thân thể, làm hắn như muốn bạo tạc. Những này mang theo bộ thiên thạch công đức chi lực thân thể, hóa thành nguyên thủy nhất hạt bụi nhỏ, xuyên thấu qua Trương Hữu Nhân tiên phù, tiến vào hắn tế bào, tổ chức. Cường đại tiên nguyên lực cùng không thể luân xoay so đại đạo chi tức lập tức tiến vào Trương Hữu Nhân thể nội, để hắn tâm thần cơ hồ thất thủ. Nhưng là Hắn cắn chặt hàm răng, cố thủ đan điền tự phụ, mặc cho tiên khu như dao khé đố bổ, cũng chính lù lù bất động. Nhập vì, Bộ Tiên Thạch là thiên hạ thứ nhất cứng rắn chí vật, bằng không nữ họa cũng sẽ không dùng lấy bổ Tiên chi dụng. Tôn Ngộ không chính là bằng vào cái này Bộ Tiên Thạch bản năng, vô địch tại tam giới. Dù sức chiến đấu cũng không rất đột xuất, nhưng là, lại không sợ bất luận cái gì đả kích. Như một con đánh không chết tiểu cường, khiến tam giới đại lao rất là đau đầu. Thế nhưng là, sự do thiên định. không bởi vì Tử Hà Tiên Tử kiên quyết mà kích phát ra lợi khí, cam nguyện hoàn toàn từ bỏ thân, dù là không thể tiến vào tam giới luân hồi thông đạo không thể chuyển thế chúng sinh, hắn cũng muốn để đạo Phật hai môn tính toán thất bại. Cứ như vậy, chẳng những khiến Trương Hữu Nhân địa hồn mù đáp, còn có thể tối đại hóa địa cường hóa hắn tiên khu, trở thành vô thượng chí tôn. Thường nghĩ, nếu có bổ thiên thạch cường độ, cộng thêm Trương Hữu Nhân bây giờ lĩnh ngộ cựu truyền huyền công cảnh giới cùng đại đạo pháp tắc thâm thúy trình độ, thiên hạ chi lớn, còn có ai có thể khống chế được nổi Trương Hữu Nhân? Thế nhưng là, bất luận là Trương Hữu Nhân hay là Tôn Ngộ Không đều khinh thị trận này hợp, cũng xem nhẹ bổ thiên thạch bên trong ẩn chứa năng lượng khủng lồ, coi như Hữu Nhân thần thức phân hóa vàn, từ chỗ rất nhỏ tiến hành điều chỉnh. Bất thình lình bảng bái lực lượng vẫn là để hắn suýt nữa bị nó no bạo. Cường hóa, không ngừng cường hóa. Trương Hữu Nhân có loại cảm giác hắn chỉ dựa vào thân thể bên trong lực lượng, liền có thể đạt tới cánh tay xiết trời, dưới năm dương bắt ba ba, trên 9 tầng trời ôm nguyệt cảnh giới. Nếu như tăng thêm đại đạo lực lượng phát tắc, vận chuyển cửu chuyển huyền công, thực lực của hắn không biết đạt tới mức nào. Nếu như lấy Chi Vô Kỳ lai đối so, tại Hải Nhãn chỗ sâu, bởi vì không cách nào vận dụng đại đạo chi lực, chỉ bằng mượn nhập vi cảnh giới liền đem Chi Vô Kỳ áp chế, nhưng là, nếu như đổi chỗ khác, cùng Chi Vô Kỳ xảy ra chiến đấu, cái này thượng cổ hung thú rất nhẹ nhàng liền có thể đem hắn áp chế. Mà lại, cố lực lượng này còn không có hoàn toàn tiêu tán, trong cơ thể hắn không ngừng mà phân hóa dung hợp, không ngừng mà để cao tu vi của hắn cùng thực lực, hắn thực tế nghĩ không ra, Tôn Ngộ Không kia không đủ năm thức thân thể trong thân thể, làm sao có thể dung hạ được cường đại như vậy lực lượng, làm sao có thể tản mát ra như vậy ngang ngược khí tức, cũng khó trách liền ngay cả thánh nhân cũng sớm địa bố cục, ở trong cơ thể hắn đánh xuống là vấn, thu hắn làm đồ, vì Phật môn tranh đoạt khí. Vận, có cái này bổ thiên thạch đắc đạo Tôn Ngộ Không chống trợ, lo gì đại sự không thành. Đáng tiếc, bây giờ Tôn Ngộ Không từ bỏ tự thân, đem tất cả lực lượng, tất cả thiên đạo khí vận, tất cả công đức pháp lực, toàn bộ chuyển nhượng cùng Trương Hữu Nhân làm hắn trong thân thể, dung nạp tam giới thần bí nhất khó lường bổ thiên chi lực. Đến hay lắm. Trương Hữu Nhân không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, hắn vận chuyển đế hoàng kinh dẫn động đại đạo khí tức, đem cái này đan điển nguyên lực toàn bộ thu nạp, đọc thẩm cấm pháp, luyện cho mình dùng. Phá. Qua nhẹ âm thanh bên trong, Trương Hữu Nhân trên mặt vẻ mừng rỡ, tu vi của hắn bình cảnh nằm trong dự liệu đột phá. Kim Tiên. Thực lực không kém gì đại la Kim Tiên, đứng tại lúc này tam giới chí cao điểm phía trên Kim Tiên. Tại Đông Hải thời điểm, hắn lĩnh ngộ bao dung chi đạo, ngưng luyện ra hồng trần chi tức. Đối với đại đạo pháp tắc lĩnh ngộ có thể so uy tín lâu năm đại la kim tiên, đột phá lúc tâm cảnh càng là không có chút nào chướng ngại. Hẳn là kim tiên, chính là đại la kim tiên, chỉ cần có thích hợp cơ duyên, nếu như hắn có thể đạt tới cũng sẽ không vì vậy mà hữu tâm cảnh không đủ gian nan khổ cực. Chư hữu nhân phát ra hét dài một tiếng, trong tiếng gào mang theo bá tuyệt thiên hạ, quét ngang hết thảy vũ khí, mang theo quân lâm thiên lên giới, khí quyển uy hoàng đế hoàng chi khí, khiến tam giới cường giả không hiểu tìm lập nhanh. Ai? Là ai nhiễm như thế đại đạo, khiến bốn đạo tâm sợ. Chẳng lẽ? Lôi âm tự đại hùng bảo điện bên trong, thả ra như lai một màn tâm trầm. Hắn bấm ngón tay tính toán, đột nhiên phát hiện tiền cơ hỗn loạn tương bừng, liền ngay cả cùng Phật Môn bản thân tương quan Tây Du một chuyện, cũng u ám không rõ, hoàn toàn mất khống chế. Như Lai phát ra rít lên một tiếng, sáng long lanh đầu chọc mang theo một cỗ hôi bại chi khí, một quyền đánh ra, đem đại hùng bảo điện bên trong thánh nhân bố trí trận pháp cũng đã có lung lay sắp đổ. Là Hà Đường, hộ pháp đường, theo lão tăng xuất phát, mục tiêu, đồng thẳng thần châu. Ma Thiên đỉnh tọa trấn vương mẫu nương nương lúc này cũng một mặt mịt, không biết người nào lĩnh ngộ được như thế lại đạo, nhưng là, ngắn ngủi một cái chớp mắt, nàng cảm ứng được kia uy hoàng khí quẩn khí tức thời điểm, trong lòng hiểu rõ. Nang mắt vượng ngầm uy, nhìn một chút phương tây, mượn Chu Thiên Tinh thần đại trận tinh quang phát hiện, phương tây chiến tinh tinh huy bốn phía, trong nội tâm một bẩm, chuyển lời nói, Thiên Ly nhãn, nhưng thăm dò đại thiên tôn hành trình. Chương 410, thái thượng dự định, chương 410, thái thượng dự định. Về nương nương, như hôm nay cơ hỗn loạn, tuy là tiểu thần cũng khó có thể tế sát thiên hạ sự tình. Cao Minh phát hiện vương mẫu nương nương biến sắc, trong nội tâm trầm xuống, cân nhắc từng câu từng chữ nói, bất quá, trước đó không lâu tiểu từng phát hiện đại thiên khí xuất hiện tại Đông châu. Là, thiên tôn nghe nói Trường An Thụy Lục pháp hội đã mở, Tây Du hành trình đã bắt đầu. Đoản sẽ không không đến xia đến, khẳng định sẽ tham dự trong đó, cùng nói, Phật hai môn tranh đoạt một phần công đức khí vận, vì Thiên Đình bố cục. Ca Minh, người đi xuống trước. Vương Mẫu nương nương vẫy lui Ca Minh, đại mi khóa chặt, trầm ngâm trong chốc lát, nói, truyền phương Đông đại đế cùng trời nước sông sư nguyên soái. Quan Vũ cùng Bạch Tố Trinh hai người đổi tới Lăng Tiêu Bảo điện thời điểm, bị Vương Mẫu nương nương trên thân ngưng trọng khí tức chỗ nhiễm, tâm lý khẽ giật mình. Bọn hắn vừa mới cũng cảm ứng được hạ giới kia vô cùng to lớn khí tức, chỉ là, bọn hắn thực lực yếu nhỏ, không thể phân rõ đến tột cùng là ai náo ra như thế động tĩnh, ngay tại chẩm thôi diện thời điểm, bị Vương Mẫu nương nương gọi đi qua, không khỏi nhìn nhau, thầm nghĩ, hẳn là cùng Thiên Đình tương quan, cùng Đại Thiên Tôn Lặng Yên hạ giới tương quan. Bạch Tố Trinh cùng Quan Vũ hai cái này lấy chiến làm thú vui chiến thần, trong lúc nhất thời lại có chút hưng phấn lên. Trở lại Thiên Đình về sau, hai cái tính cách cùng tiên nhân bình thường thanh tĩnh vô vi hoàn toàn khác biệt kích tiến vào phân tử, lại có chút không quen Thiên Đình yên vui, đã sớm hy vọng nơi nào có chiến tranh, song đi vừa hiện thân thủ. huống chi, Quan Vũ từ nhập Phương Đông Đại Đế, trưởng tam giới binh đến nay, cơ hội không có hắn cơ hội xuất thủ. Trước đó không lâu man tộc tiểu thế giới chi loạn đang chờ xuất binh thời điểm, lại truyền gia đại thiên tôn đã lắng lại trận này chiến loạn tin tức, để quan vũ cực kỳ phiền muộn. Bây giờ, Vương Mẫu nương nương sát khí trên người tràn dã, để quan vũ tôn này chiến thần chiến ý cũng bắt đầu bốc lên. Nương nương, cần phải chiến. Vương Mẫu nương nương nhìn thấy Bạch Tố Trinh cùng Quan Vũ trên thân hai người sát khí, mỉm cười, nói, các người đến, rất tốt. Nàng chỉ hướng hạ giới, nói, như hôm nay cơ hỗn loạn, ngay cả bản cung cũng nhìn không ra hạ giới cụ thể xảy ra chuyện gì, nhưng là, khí tức này bên trong có đại thiên tôn bản nguyên hoàn khí, coi thường không được. Theo bản cung nhìn phương Tây có chiến khí bức lên, nghi vật môn khả năng mượn cơ hội đối đại thiên tôn bất lợi, bởi vậy chiêu các ngươi tới đây thương nghị đối sách. Nương nương, trực tiếp phái trừ thiên quân, giết đi qua một đường ép bình thì là. Vương Mẫu nương nương phát ra một chuỗi như trùng bạc yêu kiều cười, chỉ vào Bạch Tố chính nói, nha đồng đốc, tam giới sự tình. Nếu như vẹn vẹn bằng một phen huyết khí chi dũng, một đường nghiền ép mà đi liền có thể giải quyết vấn đề, vậy nhưng ngược lại là dễ làm. Tiếp theo, nàng mắt phượng lại, ngậm lấy vô thượng nghiêm, nói, bất quá, việc này việc quan hệ đại thiên tôn, ta cũng từ không cần suy nghĩ quá nhiều đem đại quân xuất phát hạ giới, lấy ứng đại thiên tôn tùy thời có thể sai xử. A. Bạch Tố Trinh cùng Quan Vũ một trận mừng thầm. Rốt cục lại có chiến tranh. Tránh đi hai người bọn họ tâm tư không nói, vương mẫu nương nương an trí hai cái này phần tử hiếu chiến về sau, ngược lại đối một mặt lo lắng Thái Bạch Kim Tinh nói, "Thái Bạch, bản cung tự mình mang binh hạ giới, lưu ngươi thủ hộ thiên đình, có gì dị dị nghị không?" Nương nương. Ừm. Thái Bạch biến sắc, sắp ra miệng khuyên can nuốt trở lại trong bụng, nói, "Nương nương yên tâm, có Chu Thiên Tinh thần đại trận tương hộ." còn có Na Cha cùng Triệu Công Minh chỗ linh 365 vị chính thần tương trợ, Lao thần định đem Thiên đỉnh thủ phải chật như nêm tối, đoạn sẽ không để cho bất kỳ thế lực nào có bất kỳ một tia xâm nhập Thiên đình khả năng. Rất tốt." Vương Mẫu Nương nương nói, "Thật lên Thiên binh, theo bản cung xuất phát." Ngồi ngay ngắn đâu xuất cung thái thượng lão quân một mặt khổ tướng, tại vừa mới dị động bên trong, hắn cùng Tôn Ngộ Không trên thân liên hệ cũng dỗng nhiên nước gãy, để hắn hoàn toàn không cách nào bắt được cái này đầu khỉ trên thân phát sinh hết thể. Tại bắt quái lô bên trong, hắn làm xuống tay chân, khiến cái này trời sình tây du người hộ đạo đều ở trong lòng bàn tay. Thế nhưng là Hắn không nghĩ tới Tôn Ngộ không sẽ từ bỏ nhục thân, hoàn toàn dung nhập vào Trương Hữu Nhân một thể, so với Ngọc Đế lúc trước kế hoạch còn muốn dung hợp phải càng thêm hoàn toàn, không biết Ngọc Đế nếu như còn sống ở thế, là nên trách tội hắn đâu, hay là cảm kích hắn. Tôn Ngộ không loại này tuyệt nhiên hành vi, dẫn đến Thái Thượng lao quân hoàn toàn mất đi đối Tôn Ngộ không chừng khống, để hắn lại không một tia một hào có thể nhúng tay tây dù khe hở. Mà lại, vừa mới khí tức bên trong, có một cỗ vi hoàng khí quyển đế hoàng chi khí, mới là nhất làm cho hắn run như cây sấy. hắn tại cái kia đạo khí bên trong, cảm ứng được bản thể trên thân loại thâm thúy minh chi khí. Cố khí tức này cũng không cường đại nhiều nhất chỉ có thể tương đương với đại la kim tiên thực lực, nhưng là, cố khí tức này lại mang theo dẫn dắt chúng sinh, xông phá chân trời rúng khí cùng hào hùng, có hay không nhưng ngăn cản chi thế. Mà lại, có loại khí tức này, liền có gõ mở tòa nào đó đại môn tấn giai con đường nước cờ đầu, đây mới là để thái thượng lão quân tâm loạn sự tình. Mất khống chế, hoàn toàn mất khống chế. Thái thượng mi Giả liên tục xuất hiện, một mặt sầu khổ chi sắc. Như thế, đại thiên tôn thật sự tại cái này loạn cục bên trong, lấy lực phá xảo, ngồi vững đại thiên tôn chi vị, trong tam giới sợ lại không người kiểm chế được hắn. Hữu Nhân bởi vì tức giận dị tộc chi loạn, phá kế hoạch của hắn dẫn đến tiên bổng thành bắc giới, Tử Hà Tàn Hồn suite nữa trở về thiên địa, dưới cơn nóng giận, lại không chú ý trước kia bố cục, lấy man lực phá thiên nói, cưỡng ép dung hợp địa hồn chi thân. Hắn loại này ngang ngược phương thức mặc dù không coi là gì, sẽ thụ rất nhiều đại năng kinh bị, nhưng là, lại vừa vận tại những này đại năng ngoài ý liệu, đánh bọn hắn một cái đột nhiên không kịp đề phòng. Giống như hai cái kỵ thủ đánh cờ vây thời điểm, vốn nên lên ngựa đi như ngày, đối phương lại không theo lẽ thường ra bài, ngựa hướng nhân đối phương lao chi địa, nhất cử bắt giữ đối phương. Tuy nói có chút chơi xấu hiềm lại là đảo loạn nước đục, sẵn tay áo khai chiến tốt nhất lấy cớ. Tiên đạo hoàn toàn mất khống chế, không dành chú ý tam giới, chứ hữu nhân sao lại cần lại như dĩ vãng đồng dạng mọi chuyện khắp nơi hao hết tâm lực tính toán. Hắn có phân hồn cái này lợi khí, lại có nhập vi lĩnh ngộ, lúc này không năng ngược, chờ đến khi nào? Bởi vậy, khế động thì toàn bộ đều động. Tam giới ánh mắt tất cả đều vì vậy mà hội tụ ở Đông Thắng thần châu, nhìn hắn cái này tam giới chi chủ ngọc hoàng đại đế tiếp xuống nên như thế nào ra chiêu ứng chiêu. Thái thượng lão quân cuối cùng vẫn là cưỡng chế đem thánh nhân bản thể triệu hồi dự định. Thánh nhân bản thể cùng đại lượng cường giả thủ ở ma tộc chi địa, là vì ta tam giới giữ hìn cuối cùng một kiêu bình an bảo hộ. Mặc dù Bọn hắn cũng có tư tâm, sợ hai lượng kiếp thời điểm thiên nhân ngũ suy hoàn toàn giáng lâm, dẫn đến thánh nhân cũng có thể là ngã xuống, mà không thể không ra sức ngăn cản ma tộc xâm lấn, phòng ngừa tam giới triệt để lâm vào là cục. Nhưng là, bọn hắn đích đích sát sát địa ngăn trở ma tộc xâm lấn bước chân, để ma tộc không được tiếp tiến vào. Thái thượng minh bạch đạo lý này, cũng biết những cái nào nên bỏ, những cái nào nên vứt bỏ. Bởi vậy, hắn suy đi nghĩ lại, cuối cùng là từ bỏ triệu hồi bản thể ý nghĩ này. Tuy bọn hắn đi, bất luận là ai tư thế ngồi, chỉ cần ta đạo môn không đi nhầm vào là lối, lần nữa đi đến phong thần thời điểm nội đấu cũng được, đạo liền tự có một mảnh phí vận tự sẽ ở trong thiên địa chúng tồn. Chương 411, Lục Nghị Tiên Hầu, chương 411, Lục Nghị Tiên Hầu. Tăng lên tới cảnh giới Kim Tiên Trương Hữu Nhân, mượn nhờ tăng lên thời điểm tiên đạo chi lực, nguyên thần ngoại phóng, nhìn thấu toàn bộ bạch hồ lĩnh một ngọn ngọn cây con cỏ, ngay cả sâu kiến thanh âm cũng có thể người kỹ, phản phất có thể cảm ứng được tâm tình của bọn hắn, bọn hắn sướng vui giận buồn. Tại loại này cường đại tinh thần lực phía dưới, Trương Hữu Nhân không chút kiêng kỵ nhất, hết đều tay bên trong. Trên trời dưới đất, duy ta khí, lại có loại phá địa chói buộc. Song phá thiên đạo áp chế, trong thiên hạ, cái kia bên trong cũng đi phải khí phách. Đang lúc hắn đắm chìm ở loại này hào hùng bên trong lúc, vô thần bên trong bắt giữ nói một đạo kim hoàng dây nhỏ, như gió đồng dạng tại bạch hổ linh lướt qua. Trừng Hữu Nhân hai mắt ngưng lại, nhìn về phía cái kia đạo hoàng ảnh, mắt bên trong lập tức sáng lên. Được đến không mất chút công phu, hắn nguyên thần trở về cơ thể, thân thể đột nhiên lướt lên, tại thân công báo đám người tiếng kinh hô bên trong, đã tới giữa không trung. Hắn cao giọng nói với mọi người nói, bản tôn đi một chút sẽ trở lại. Tại bạch hổ linh một cái trong động phủ, Một con kim hoàng vô tạm sắc đầu khỉ ngồi ngay ngắn động phủ chủ vị, phía dưới một tên đầu đà mắt lộ ra khiêm cùng chi sắc, nhìn về phía cái này đầu khỉ, tâm lý đối vừa mới phát ra uy áp tâm thầm giận mình. Hàng Long La hán phụng như lai chi mệnh, đến đây đông thắng thần châu cùng trước mắt cái này, nghe nói không ở trong ngũ hành lục nhĩ tiễn hầu bạn bạn, muốn đem này khỉ kéo vào Phật môn trận doanh. Có lôi âm tự âm thầm truyền đạo trợ rút, lại thêm lục nhĩ tiễn hầu là tôn ngộ không cái này bổ thiên thạch đắc đạo trước thần thành, chỉ là bởi vì ngọc đế hạ hại, nữa không thể thế. Tại không bị ép tại ngũ hành sân giới. Bởi vì nhìn thấy Trương Hữu Nhân đạt được hủy diệt đại đạo thời điểm, tâm ma nhập não, lại có Phật môn âm thầm tương trợ, đạo này thần hồn mới rút khe hở xuất thế. Đoán sá một bộ khí thân hiển hóa trước mặt người khác, tự xưng Lục Nhĩ. Lục Nhĩ tiền hầu đối tôn ngộ không cùng Ngọc Đế hận thấu xương, luôn nghĩ ăn thịt hắn, luột nó xương, giúp nó gân, lấy bao suất nữa hủy diệt muối thủ. Cho nên, hàng lòng đến, để một người một yêu vỗ tay tức hợp, chính đang thương nghị chi tiết, chuẩn bị đem nộ không cái này tiên đạo phù hộ hộ đạo thay đó lúc, một đạo kinh thiên khí tức đột nhiên tại phía dưới dâng lên. Là vị nào đại năng tại ta Bạch Hổ lĩnh đạo? Lục Nghị Tiễn hầu ánh mắt lóe lên một đạo vẻ nghi hoặc, hắn đang kinh ngạc người này khí tức khổng lồ đồng thời, nhanh chóng trong lòng bên trong đem Bạch Hổ Linh Trung quanh cường giá sắp xếp toàn bộ. Căn cứ hắn hiểu rõ, tại Bạch Hổ Linh, trừ dưới núi Bạch Cốt Tinh có chút đạo hạnh bên ngoài, cái khác Tiểu Yêu hoàn toàn không đủ thành đạo. Mà lại, coi như Bạch Cốt Tinh, tại hắn ngày đó sinh thông minh con cùng, linh ngộ vô biên hỗn độn chi thể trước, cũng xem thường, căn bản không đem đặt ở mắt bên trong. Chẳng lẽ là vị nào đi ngang qua nơi đây đại năng, ở đây ngẫu nhiên đạo. Lục Nghị Tiễn hầu lắng nghe phía dưới, lại xong vô động tĩnh. Lục Nghị thẹn nghe ầm. Trong tam giới, Cửu U phía dưới chỉ cần hắn muốn nghe, không có nghe không đến. Thế nhưng là, coi như hắn có loại công năng này, cũng lại không ngừng người ta không nói lời nào à. Trương Hữu Nhân cùng Tôn Ngộ không dung hợp hoàn toàn là giữa hai người hắn ý, tại dung hợp về sau, Trương Hữu Nhân chỉ lo tăng cao tu vi, không cùng những người khác nửa điểm giao lưu, để Lục Nhị Tiện Hầu cũng cầm chi không thể làm gì. Khi tính tức động, không chịu nổi hiếu kỳ, thế là, Lục Nhị Tiện Hầu nhịn không được xuất động xem. Hắn cái này xem xét phía dưới, lập tức có chút độc. Chỉ thấy dưới núi một đạo vài mỗ phương viên mây mang theo khiến người vô pháp làm trái đại đạo chi khí dâng lên, đem toàn bộ tam giới đều bao phủ tại một cố khiến người hít thở không thông trong không khí, cương quyết để cái này nghe âm thiện nghĩ đầu khỉ mắt bên trong thăng ra một cỗ không hiểu bối rối. Lục Nghị tiền Hầu thấy tình thế không ổn, kinh ngạc đối phương cường đại, không còn dám dò xét đối phương tình huống, vội vàng trở lại độc phủ, sắc mặt cực kỳ không tốt. Hàng Long gặp một lần, lên tiếng hỏi, bên ngoài là vị nào đại năng nô đạo? Lục Nghị tiền Hầu đang nổi nóng đầu, nghe xong này, phát ra hừ lạnh một tiếng, Kim Tiên Định Phong khí tức lập tức phun ra ngoài, để Hàng Long tôn này tu luyện mấy cái lượng tiếp La Hán tôn giả không khỏi tim đập nhanh đang thầm than thực lực đối phương đồng thời cũng đang âm thầm phỏng đoán, đến tụt cùng thần thánh phương nào trêu chọc đến cái này đầu khỉ. Ngay tại hai người đều có đang chiếu lúc, một trận phong lôi thanh âm đi tới đập phủ. Lục Nghị tiền Hầu, nhìn thấy bản Tôn còn không thấy giá. Hắn gọi ta Lục Nghị, hắn làm sao có thể biết ta gọi Lục Nghị? Lục Nghị tiền Hầu nghe tới thanh âm, sắc mặt lại biến. Lục Nghị chi danh, chỉ là hắn đoạt xá thành công thời điểm, tùy hứng mà lên, tại trong tâm giới, trừ số ít người hữu tâm, cơ hồ không người phải hiểu. Nào biết được, chẳng những hàng long mang theo như Lai ý chỉ biết được hắn niềm mộng. Liền ngay cả bên ngoài một cái tùy đột phá tu sĩ cũng có thể biết quá từng tận. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? A, không đúng, hắn tự xưng bản tôn, chẳng lẽ? Lục nhi Tiễn Hầu tại kinh hãi đồng thời, trên mặt phát ra một đạo độ khí. Hử, đại thiên tôn a? Hắn nghiến răng nghiến miệng, mắt bên trong phát ra một đạo đỏ mắt, lấy ra một cây hàn thiết trường côn, cũng không cùng hàng long chào hỏi, đang địa bay lên không, cùng đến đây Trương Hữu Nhân rằng co. Lúc này, Lục nhi Tiễn Hầu hoàn toàn bị cừu hận che đôi mắt, vậy mà quên vừa mới Trương Hữu Nhân dưới chân núi Đắc Đạo thời điểm đại trận chiến. Hắn vẫn đủ thần mục, nhìn thấy Trương Hữu Nhân bất quá kim tiên tu vi, Mặc dù cùng mình đồng dạng, cũng là Kim Tiên đỉnh phong, khí tức rất hùng hồn, nhưng là, hắn đối với mình trời sinh thần thông rất tự tin, tất nhiên là sẽ không sợ sệt chỉ là cùng các loại cảnh giới trương hữu nhân. Lục Nghị Tiễn hầu trời sinh đã gặp qua là không quên được bất kỳ cái gì đại đạo chỉ cần nhập hắn mắt, liền có thể dung hội toàn thông, thần kỳ vô cùng. Đúng là như thế, những năm gần đây, Như Lai chuyên môn lấy cách không truyền đạo phương thức, truyền thụ cho hắn rất nhiều tuyệt học. Những này tuyệt học chẳng những tăng lên hắn thực lực, đồng dạng hoàn thiện hắn đại đạo, để Lục Nghị Tiễn đột phi vào, tại dưới cảnh giới ngang hàng, lấy hắn yêu nghiệt tư chất cùng năng lực học tập, cơ hồ khó giải. Cho nên, Trương Hữu Nhân đến chỉ là ban đầu để hắn kinh dị về sau, hắn cũng vô đặc biệt lo lắng, ngược lại khí thế hùng hổ, nghĩ tại Bạch Hổ lĩnh, cái này để hắn nơi đắc đạo, chém giết tam giới chi chủ Trương Hữu Nhân, để báo đại thủ. Long như lửa đốt hàng long bay lên giữa không trung, xem xét cùng Lục Nhĩ tiện hầu rằng có chính là tam giới chi chủ Ngọc Hoàng Đại Đế thời điểm, dưới chân mềm nhũn, suýt nữa từ giữa không trung tắm rơi. Tại Bắc Câu lô Châu, hắn cùng Trương Hữu Nhân thủ, không phải máu tươi không thể tẩy. Tại thời Không Thông Đạo bên trong, hắn lấy trả ơn, đem Trương Hữu Nhân đá hợp thời Không Lạc Lưu, nó tâm hận, khó mà nói hết. Bây giờ Nhìn thấy Trương Hữu Nhân chẳng những thực lực lớn tiến vào, mà lại mang theo một cố để lòng hắn sợ uy áp, hắn liền tăng sinh thái ý. Nhìn thấy Trương Hữu Nhân hàng long la hàn ánh mắt lấp loé, không biết nên như thế nào cùng Lục Nghị trừ từ lúc, Trương Hữu Nhân hướng Lục Nghị nói, "Lục Nghị, đợi bản tôn giải trừ thủ riêng về sau, lại cùng ngươi phân trận." Cũng không đợi Lục Nghị trả lời, Trương Hiếu Nhân một đạo đại đạo khí tức tự thân lên tao lên. Cầm vấn thủ, một đôi đại thủ chống rống xuất hiện, mang theo khiến người run sợ khí tức, chụp vào Hàn Long. "Không, họ Trương, ngươi mơ tưởng bắt giữ bản tọa." Bước liên tục, rời Hàng Long phát ra một tiếng kêu sợ hãi, không nghĩ tới Trương Hữu Nhân sẽ đầu tiên vứt bỏ lục nghĩ, trước cùng mình thanh toán. Hắn lấy Phật môn bí pháp, chuẩn bị trốn vào hư không, trước quay về lôi âm tự lại nói, nào biết được Trương Hữu Nhân hừ lạnh một tiếng. Tại bản tôn trước mặt, há lại cho ngươi cùng đạo thoát. Chấn thiên ấn, chấn hư không, khóa. Luân suất phát tụy, Hàng Long cảm thấy toàn bộ hư không đều bị phong ấn, để cước bộ của hắn như lâm vào vũng bùn, cất bước truy tiên. Nhìn ngươi còn trốn nơi nào? Chương 412, Hàng Long tối đầu, chương 412, Hàng Long tối đầu. Một mạch đại cầm nã. Trương Hữu Nhân tiên lực hóa thành một đôi nguyên khí đại thủ. Lấy thế sét đánh không kịp bưng hai, mượn nhờ chấn thiên ấn đối với thiên địa nguyên khí trấn áp, đem Hàng Long như gã con đồng dạng trột vào lòng bàn tay, mặc hắn như thế nào phát lực cũng dễ rùa không đi ra. Muối tên Tây Bắc. Hắn nhìn xem Hàng Long, mắt bên trong có một cố liệt diễm bốc lên. Hàng Long, ngươi có biết tội của ngươi không? Trưng Hữu Nhân một mặt nội khí, nhìn xem trong lòng bàn tay không ngừng dãy rùa Tây Phương Giáo La Hán, trong giọng nói mang theo lệnh như băng sắc ý. Hừ, bản tăng chính là phương Tây Lôi Âm tự La Hán đường thủ tọa. há lại ngươi cái này khôi có thể tội, Bung ra tăng, nếu không, ngã Phật Như Lai lựa giận ngươi sẽ tay. Hàng Long cổ cứng lên, mượn như lai tới tuổi, nghĩ áp chế chột dạ cùng sợ hãi. Hắn không tin Trương Hữu Nhân thực có can đảm bắt hắn cái này, lấy được chính quả là Hán thế nào. Tại lôi âm tự ở lâu, một chút Phật đà, hòa thượng tâm lý chỉ có Như Lai, chỉ có phương Tây hai thánh, hoàn toàn không có thiên đỉnh tồn tại, không có đối ngọc đế cái này thiên đỉnh chi chủ phải có tôn trọng, càng không có đối thiên điều tiền quy phải có kính sợ. Ha ha ha ha. Trương Hữu Nhân giận quá thành cười. Minh Oan Bất Linh, hắn thậm chí không có tâm tình cùng Hàng Long nói nhảm, chỉ lòng bàn tay lại, một lực lượng tràn phát ra, Hàng Long La Hán cái này kiếm tiên tu vì La Hán. Dưới một trường này, thanh âm đột nhiên ngừng lại, toàn bộ thân thể hóa thành một bài thiên nát, ngay cả nguyên thần cũng bị từng tia từng tia lực lượng hủy diệt ma diệt, lại không tồn tại thế giới, ngay cả đi vào luân hồi, chuyển thế trùng tu cơ hội đều không có. Trương Hữu Nhân chém giết hàng long la hán về sau, nộ khí chưa tiêu, trên thân sát khí ngưng động như thực chất, để một bên Lục Nhĩ Tiễn Hầu tâm lý ngẩn người. Chẳng lẽ hắn đối ta Lục Nhĩ cũng lên sát tâm? Lục Nhĩ Tiễn Hầu lòng có thắc hiếu. Thiện nghe âm, tính thông minh, đối với hỗn độn bốn khí sự tình, Cũng tại tam giới các loại phiên bản trong truyền thuyết có thể lĩnh hội, thường thường coi đây là vui, cảm thấy có thể làm đây là các thế lực lớn tấn thăng chi giai. Hắn tin tưởng, chỉ cần vận dụng đúng phương pháp, hỗn độn bốn khỉ cái thân phận này chẳng nhưng sẽ không cho hắn mang đến nguy hiểm, ngược lại là vô tận kỳ ngộ. Sơ qua có sưng bá tam giới thế lực lớn, đối mặt hắn cái này hỗn độn bốn khỉ Lục Nhĩ Tiện Hầu cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ. Sẽ còn không tiếc dốc hết sức lực cũng muốn đem nó bồi dưỡng được đến, trở thành thế lực bên trong trung lưu chống đỡ trụ. Phật môn Như Lai chính là ở trong đó người nổi bật, sớm đem hắn đánh lên Phật môn là vấn. Cách không truyền đạo, để Lục Nhĩ Tiện Hầu lớn được lợi chỗ. Ban đầu nhìn thấy Trương Hữu Nhân thời điểm, Lục Nhĩ Tiện Hầu đích sắc có vô tận cừu hận cùng phẫn nộ, thế nhưng là, khi hắn nhìn thấy Trương Hữu Nhân không cần tốn nhiều sức, liền đem hàng lòng cái này so hắn không kém bao nhiêu Phật môn La Han Bóp chết về sau, một viên cầu sinh tâm vậy mà thắng qua báo thù hận. Tại sinh tử trước mặt, lại có mấy người thật có thể làm được thản nhiên. Huống chi, như Lục Nhĩ Tiện Hầu cái này cùng sinh lòng tất khiếu thiên hạ lĩnh trường, lại suýt nữa ngay cả tàn hồn đều không tổn thủ, được cho hai lần là yêu hắn tự nhiên sẽ đem sinh mệnh thấy so bất luận cái gì đều nặng. Cho nên, khi hắn cảm ứng được Trương Hữu Nhân sát khí trên người thời điểm, lui lại một bước. Mắt bên trong hận ý nhanh chóng tiêu tán, hy vọng không muốn chọc giận trước mặt cái này không thể địch lại người. Trương Hữu Nhân cũng là bởi vì tôn ngộ không rời đi, tạo thành tâm cảnh của hắn hại vô cùng, lại gặp hàng long la hán cái này đối thủ cũ, tâm tình tự nhiên rất ác liệt. Bất quá, từ khi tu vi của hắn tăng lên về sau, đối mặt hàng lòng cái này đã từng mấy lần muốn đẩy hắn vào chỗ chết Phật môn cùng giả, chém giết về sau, vậy mà thang không ra quá lớn vui sướng. Phản phất bởi vì thực lực đề cao, để lòng của hắn trở nên hở hứng rất nhiều. Long của hắn bên trong một loạt bộ, thầm hô không ổn. Thực lực tăng lên về sau, không có củng cố tu vi, liền đem khí rất phát Thực tế không phải một cái rất là khéo chú ý tuy nói hắn mượn nhờ chúng sinh chi tuệ thôi diễn ra hồng trần chi đạo cái này đại đạo phát tác, để hắn như hóa thân muôn vạn, đồng thời tại trong hồng trần kinh lịch mấy cái lượng kiếp, tâm cảnh đã vô cùng ngưỡng thực, nhưng lại không thể không phòng, bởi vì cảnh giới đột nhiên tăng lên về sau, để cho mình nhận lực lượng che đậy, sinh ra một loại khác thoát ly hồng trần chúng. Sinh cô độc. Tại Trương Hữu Nhân trước đó, ngập đế cũng tốt, cái khắc thiên đế cũng được, nói cô sướng quả, đều là lấy một cái cao cao tại thượng tư thái bao quát chúng sinh, đem mình thoát ly chúng sinh bên ngoài, độc hưởng đại đạo, loại này nói không phải hắn nói. Bởi vậy, Trương Hữu Nhân lòng cảnh giác nhất thời Cấm chế lại khí, từ phủ bên trong một đạo hồng trần khí tức tràn ngập, để tâm cảnh của hắn tại cái này phức tạp chúng sinh cảm xúc bên trong, đạt được tủy lễ, bắt đầu trở nên có nhân tính vị bắt đầu. Hắn hít sâu một hơi, mặt hướng e sợ nhưng không nói Lục Nhị tiền hầu, nói, "Lục Nhị, bà tôn ngày xưa đã từng cùng ngươi có oán, nhưng là, ngươi khác một bộ linh hồn đã hồn quy thiên bên ngoài, không còn nảy tâm dưới, thu này lẽ ra hóa giải. Hắn chỉ là Tế Thiên đại thánh Tôn Lộ không. Tôn Ngộ không một thân tinh huyết, thậm chí đại đạo pháp đều cùng nhân hoàn toàn dung hợp, hai người lại không điểm lẫn nhau, phản một người. Như vậy, Tôn Lộ không ân Hắn cũng lẽ ra tiếp xuống, đem hắn nhân quả mang trên lưng tới. Chính hắn lấy ngọc đế thân phận cùng Lục Nhị Tiện Hầu có khúc mắc, mà lại là sinh tử nghi lễ, nhưng là, Lục Nhị Tiện Hầu cùng Tôn Ngộ không lại có thiên ti vạn lũ liên hệ. Cho nên, nghiêm chỉnh mà nói, hắn cùng Lục Nhị Tiện Hầu ở giữa, thủ cùng oán căn nguyên, chỉ sợ ngay cả thánh nhân cũng khó có thể làm rõ. Lục Nhị Tiện Hầu Nhãn Châu xoay động, hơi đẩy diễn về sau, sắc mặt lại biến. Hắn nhìn về phía Trương Vũ Nhân, một đôi mau ngón tay chỉ đỉnh đầu của hắn, nói không ra lời. Cùng Tôn Ngộ không cái này linh minh thạch hầu là chủ hồn cùng phân hồn quan hệ, như một người có hai bộ mặt. Cái này, cái này sao có thể? Mặc hắn thông minh như quỷ, cũng nhất thời nghĩ không ra loại kết quả này. Trước kia, hắn coi là Trương Hữu Nhân tại Bộ Thiên Thạch bên trong nhà văn trần, chỉ sợ là muốn mượn cơ hội cùng thánh nhân ở giữa đấu pháp, hoàn toàn nghĩ không ra Trương Hữu Nhân sẽ như vậy quyết tuyệt, tuyệt, lấy phân hồn ký thắc vào Bộ Thiên Thạch bên trong, đánh cấp thiên đạo khí vận, đánh cắp tam giới công đức, chỉ vì lấy một loại khác đường tắt đạt tới đại đạo chi đỉnh. Trương Hữu Nhân loại này xưa nay chưa từng có cử chỉ, chẳng những thành công, xem ra kết quả còn coi như không tệ. Lục Nghị tiền hầu có chút không nhạc nhưng, cảm ứng được Trương Hữu Nhân thâm thúy đại đạo khí tức, Hắn tròng mắt loàn chuyển, đầu góc bên trong điện quang hòa thạch đồng dạng suy tư kế sách. Hàng Long bị dết về sau, lục nhĩ tiện hầu hậu thuẫn đã mất. Bằng cá nhân hắn lực lượng, cùng chương hữu nhân đối nghịch hoàn toàn không có khả năng. Mà lại, những năm này ở giữa, hắn một lòng truy tìm đại đạo, chỉ muốn mau chóng đuổi kịp tôn ngộ không bộ pháp, thay vào đó, đoạt lại mình khí vận công đức. Dạng này, hắn cơ hộ không có mấy cái bằng hữu, dẫn đến hắn chỉ có thể một mình đối mặt hết thể lịch nhân. Lúc đầu... Hắn coi là Trương Hữu Nhân sẽ như thế lực khác, lấy hỗn độn bốn khỉ cái này ngụy trang làm hắn quy thuận, lại không muốn cái này Thiên đỉnh chi chủ cùng Tôn Ngộ không là cái này cùng quan hệ, như cho hắn đánh đòn cảnh cáo, để hắn rối loạn tâm lòng. Lúc này, hắn báo thủ không có kia phần thực lực, quy thuận Thiên đỉnh lại có vẻ hơi ngã man lui, trong lúc nhất thời, lòng này có thất khiếu Lục Nhĩ tiện hầu vậy mà chờ chờ. Lục Nhĩ, chớ có kinh hoàng, lao tăng đến. Chương 413, Duy ngã độc tôn, chương 413, Duy ngã độc tôn. Lục nhĩ, chớ có kinh hoàng, đến. Ngay tại Lục Nhĩ tiện hầu có chút bối rối thời điểm, Một tên lão tăng tăng bảo đồng bền, lự phong mà tới, người chưa tới, một cố làm thiên địa vì đó thần phục đại đạo khí tức đã ra tay trước mà tới. Tại cố này đại đạo khí tức giới, vạn vật túi đầu, duy ngã độc tôn. Người tới chính là Tây Phương Giáo đại lôi âm tự thích giả Miu Ni Như Lai, hắn mi giả bên trên giường, sau lưng Phật quang như rực. Tại hắn nhìn về phía Trương Hữu Nhân thời điểm, gương mặt bên trong không che giấu được tức giận cùng sát ý xen lẫn, đem hắn bước kia tại tam giới chúng sinh trước mặt hiện ra từ bi hiền lành gương mặt kéo đến phá lệ dữ tợn. Trương Hữu Nhân cái này khôi lỗi vương chẳng không để mà hắn, dưới mí mắt của hắn đem tu vi khôi phục, 10 năm nữa hẹp lại bởi vì dị tộc tiến vào mà thành công thoát hiểm, cường thế trở về thiên đỉnh, chém giết Phật môn Phật Đa Trưởng nhĩ định quang hoan hỉ phận. Hắn còn thành công phân hồn thể thiên đại thánh tôn Ngọc Không, tự sáng tạo thần hồn ba hóa chi pháp, nhu lợi địa cấp đoạt tiên địa công đức khí động, cấp đoạt tiên địa đại đạo chi lực, đánh cấp thiên đạo pháp tắc, lấy tăng lên cảnh giới cùng thực lực, ý đồ đạt tới đại đạo chi đỉnh. Càng quan trọng chính là, chứng hữu nhân vậy mà không để ý thiên địa lại thế, ép phá hư Tây Du trình. Phá hư thỉnh kinh người hộ đạo tính mệnh, sớm cùng phân hồn ngộ không dung hợp, lại đem hỗn độn bốn khí một trong lục nhĩ tiền hầu chộp vào lòng bàn tay, để như lai lên cơn giận dữ. Hắn mi giả loạn chiến, thực tế không nghĩ ra cái này tính cách nhu nhược. Người hiền lành đồng dạng ngọc hoàng đại đế ở đâu ra là gan? Chẳng những tính cách đại biến. Dụ khí tăng gấp bội, dám đem thiên đình cùng nói, Phật hai môn mâu tuấn bảy ở ngoài sáng, sẽ còn thừa dịp thiên đạo dung hợp cơ hội, Liều lĩnh chọc giận tam giới cường giả. Chẳng lẽ hắn thật coi là được trời ưu ái, các phương cường giả đều bắt hắn không thể làm gì a? Nhưng là, để như lai nhất bất đắc là Trưởng hữu nhân đủ loại nhìn như lô mãng, nga ngược ngây thơ cử chỉ, vậy mà thành công. Dung hợp Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không cái này bị bắt quái lô cơ hồ luyện thành cục sắt phân hồn. Bởi vì tụ tử Hà Tiên tử kích thích, Tôn Ngộ Không chủ động từ bỏ nhục thân, liền chuyển thế cơ hội luân hồi cũng từ bỏ, chỉ hơn tan hồn, tiến vào không biết tên không gian, hắn thành công. Phật môn ba phen mới bận bố cục, đối thiên đình phân hóa, thẩm thấu. Lại tại hắn kia giải quyết dứt khoát đồng dạng không theo lẽ thường ra bài quản lý phương thức bên trong, một một phá giải, khiến Như Lai lại tức giận chi hơn, không khỏi hơi xúc động, hữu nhân có phải là hay không thiên đạo con riêng, vậy mà nhiều lần hào vọng. Bất quá, hiện tại à, hắn đã đích thân tới hạ giới, không tiếc lấy đại la kim tiền, tam giới người thứ nhất thân phận, đứng tại Trương Hữu Nhân trước mặt, mà hắn có muôn vàn biến hóa, mọi loại khí vận cũng không có khả năng lập bản. Như Lai lúc này đã không lo được cơ bản lễ thượng, rứt khoát hoàn toàn sẽ mở ra mặt, ngựa khí như xương, nói: "Đại thiên tôn, ngươi lấy bản thân tư lợi, đánh cắp thiên địa đại đạo, cưỡng ép dung hợp thỉnh tinh ngươi, phá hư thiên đạo bố cục, này khi đại tội." Hắn ánh mắt lên một đạo tinh quang, nói: "Lão tăng phía Tây Phương chi chủ thân phận, tùy bỏ ngươi thiên đỉnh chi chủ chi vị, đến nha, cho ta đem Trương Hữu Nhân cái này thiên đạo nghịch tử xuống." Chờ đợi sự trí. Theo như Lai Thanh Âm, một đại đội La Hán lên tiếng trả lời mà ra, khi thế hung hang hướng Trương Hữu Nhân chạy tới. Bọn hắn nhìn xem hàng long La Hán đoàn kia thịt mịn đồng dạng thân thể, cảm đồng thân thụ, càng thêm phẫn nộ, từng cái khí tức mang theo ngang ngược chi tức, như muốn đem Trương Hữu Nhân thôn vệ, trong mắt phút lửa. Ha ha ha ha ha. ha. Trương Hữu Nhân phát ra một tiếng cười thiếu, tay hắn một chiều, dưới núi chi vô Kỳ bọn người nhanh chóng liệt ra tại trước mặt hắn, nhìn hằm hằm bọn này La Hán, đồng thời, hắn còn tiện thể khống chế lại Lục Nghị tiền hậu, để chi vô kỷ thực lực này mà nhất, cùng là hỗn 4 khí xích mã hầu tự mình chăm sóc. Ngược lại cất cao giọng nói: "Như Lai lão nhi, bản tôn trước kia còn kính ngươi có đại trí tuệ, giáo dục chúng sinh cách khổ phải vui. Thế nhưng là, ngươi truyền lại đạo chúng sinh cách khổ phải vui bất quá thành lập ngươi duy nhất độc tôn phía trên, dù không được người khác làm trái, dù không được có người phá hư ngươi tất cả bộ cục. Như Lai, ngươi cũng đã biết, tam giới là chấm chi tam giới, duy ta độc tôn cũng là chấm đến độc tôn, quan khanh trẻ gì?" Trương Hữu nhân mắt bên trong thăng ra một cô ba khí, một đạo không kém gì Như Lai khí tức dâng lên, tại đỉnh đầu hắn hình thành một đạo tử kim sắc mây, uy hoàng khí quyển, mang theo quyền nghiêng tam giới hoàng giả chí khí, khiến người tuổi đầu cùng mái Tốt, tốt, tốt. Như Lai giận quá thành cười, nhìn về phía Trương hữu nhân, lại quét qua chi vô kỳ bọn người, sắc mặt càng là đại biến. Hắn vậy mà tề tụ hôn độn bốn khỉ. Cái này còn cao đến đâu, lúc này không ngoại trừ người này, sẽ thành khí hậu, đến lúc đó e là cho dù lao tăng muốn động đến hắn cũng không thể nào hạ thủ. Hắn lệ khí bước lên, trên thân khí tức càng ngày càng đậm, một đạo Phật băng ghi âm lấy luyện hóa hết thẻ khí thế, phóng lên tận trời. Đồng thời, hắn phất ống tay háo một cái. Lão La Hán Đường cùng hộ pháp đường đệ tử nói, là Hán Đường cùng hộ pháp đường đồng loạt xuất thủ, đem xích khào mã hầu cùng lục nhĩ tiện hầu nhất thiết phải cầm xuống, bảo vệ kim tiền tử, những người còn lại các loại, tất cả đều chém giết. Lao Phật giận dữ, máu tươi 1.0000 rặm. Thả ra như Lai đã quyết tâm đã định, liền không lại có chỗ cố kỵ. Bình thường Từ Bi là để chúng sinh xa xem, là để tín đồ vì đó nhận mê hoặc, tại địch nhân trước mặt, Lao tăng chỉ biểu hiện giận xóa một mặt. Như Lai biết, Thiên đạo cùng đạo tổ dung hợp đã gần đến khẩn yếu con đầu, đừng nói thiên đỉnh cùng Phật đạo hai môn loại này tiểu đả tiểu nháo co như lúc này lại xuất hiện hồng hoang vỡ vụn nguy cơ, chỉ sợ thiên đạo cũng không dành hắn chú ý. Cho nên, hắn mới có thể đồ cùng Truy Hiện Lộ ra giăng ngành, chỉ vì Phật môn tranh thủ cái này lượng tiếp bên trong nhân vật chính chi vị, vận dụng mũi nhọn. Mặc dù, hắn tính không xuất đạo cửa thái thượng vì sao không có thấm hợp lần này vững nước đủ, cũng không hiểu Trương Hữu Nhân vì sao không tại lượng tiếp cái này cùng loạn cục dưới trốn ở thiên đình đại trận bên trong tự vệ, lại muốn chọc giận các phương cường giả, nhưng là, cái này cũng không ảnh hưởng hắn cương thế. Tại như lai mắt bên trong, dưới năm tay, hết thảy âm không hài hòa hết thể khả năng nguy hiểm Phật môn phát triển, khả năng để đại đạo của hắn bị ngăn trở nhân tố đều sẽ bị lật đổ, bị nghiền ép. Thế nhưng là, Trương Hữu Nhân đã có can đảm đứng ở trước mặt hắn, có can đảm trước mặt mọi người để tam giới các phương cường giả biết được hắn chủ hồn cùng địa hồn hợp hai là một, có can đảm để tam giới cường giả cũng biết hắn độc chiếm hỗn độn bốn khí, có can đảm trắng trận cùng tiên đạo đối nghịch, các đức Tây Du tiến trình, chẳng lẽ hắn thật chỉ là nhất thời khí phách, không có nửa điểm tính toán sao? Cái này nhìn như đối Phật môn rất có lợi cục diện, hết thảy thật có thể để như lai đạt được sao? Chương 414, Nhân đăng cổ phận, chương 414, Nhân đăng cổ phận Trương Hữu Nhân mặc dù ngữ khí rất cứng, ông Thiên Đạo không rảnh cố kỵ thời điểm, làm can một lần ý nghĩ, dung hợp song hồn, chật đậy đoạn đi Phật môn đường lui, để Tây Du sự tình chết từ trong trứng nước. Thế nhưng là, hắn cũng không nghĩ ra Như Lai sẽ phản ứng nhanh chóng như vậy, không thiết thân phận tự mình đem người ra sân. Bất luận là hộ pháp đường cùng La Hán đường Kim Tiên cường giả, hay là Như Lai bản nhân, cùng bọn hắn thiên đỉnh một phương so sánh, thực lực sai biệt đều quá lớn. Trong lòng của hắn thấp vọng, hơi có bất an. Ngay tại Trương Hữu Nhân nghĩ đến như thế nào giải quyết trước mắt nan đề lúc, một đạo tiếng gió vang lên, một đạo làn gió thơm nhào tới trước mặt. Nghe được cố này mùi vị quen thuộc, Trương Hữu Nhân mi tâm mở rộng, chắc chắn bắt đầu. Người tới chính là Vương Mẫu nương nương, Mẫu Mi Tiên hạ giao chỉ Tiên cung chi chủ, Dao Cơ. Dao Cơ mang theo quân vũ, Bạch Tố Trinh cùng Thiên Thủy quân tướng sĩ đi đông thắng thần châu, cùng Phật Môn thế lực tướng chỉ, làm cho cả tam giới bầu không khí đều tại Bạch hổ lĩnh, cái này nho nhỏ địa bàn bên trên, làm cho khẩn trương lên. Trương Hữu Nhân hướng Vương Mẫu nương, nương nương cười một tiếng, ngược lại nói với Như Lai, like, "Như Lai, like, lúc này lui, về, lui còn có đường lui, cũng đừng làm cho Phật trong tay ngươi chỉ trong chốc có thiên thủy quân chi viện, lại thêm vương mẫu nương nương cái này đại la kim tiên tu vi cao thủ tương trợ, Trừng Hữu nhân lòng tin tăng nhiều. Lấy hắn hiện tại kim tiên đỉnh phong thực lực, vốn cũng không sợ một trận chiến, huống chi, vương mẫu nương nương đạt được chu thiên tinh thần đại trận tinh lực bổ sung, đại đạo chi thiếu đã bổ túc, bàn về thực lực, thiên đỉnh một phương còn tại Phật môn phía trên. Lúc này, hắn thăng quân tại nắm, hữu tâm để như lai ăn một người cơm thua thiệt. Đương nhiên, không phải vạn bất tình huống hắn hay là không sẽ cùng các cường giả ra tay đánh nhau. Cứ như vậy, chẳng có thể có thể gây nên tam giới đại loạn, sẽ còn lệnh ba bên thế lực nhặt tiện nghi. Đây là hắn nhất không hy vọng nhìn thấy kết quả. Bây giờ, Trương Hữu Nhân lấy tiên địa trí Tôn Ấn đem Tam Giới Phạm Nhân đưa vào địa cầu, cùng Tam Giới cường giả cách ly, vì Tam Giới giữ lại một phần bình dân tôn nghiêm, tránh bình dân nhận đại chiến tác động đến, vốn là có thể không, cố kỳ gì. Nhưng là, trí Tôn Ấn tiêu tán về sau, Trương Hữu Nhân coi như thực lực tăng lên lại nhanh, cũng vẫn là không cùng Tam Giới các cường giả quyết chiến thú khí. Từ lý trí đi lên giảng, nếu như hắn thật sẽ mở ra mặt, áp đảo chúng cường giả phía trên, cường lực áp chế lời nói, lấy thiên đỉnh hiện tại tích lũy, cũng không phải là quyết đoán, mà là ngu xuẩn. Cho nên, hắn lưu cho Như Lai like một thang hy vọng hắn có thể biết khó khăn trở ra. Thế nhưng là, hắn đánh giá sai Như Lai quyết Tâm, cũng đánh giá thấp Hỗn Độn Bốn Khỉ đối các thế lực lớn sức hấp dẫn. Nếu như nói Như Lai đối với hắn dung hợp tôn ngộ không sự tình, còn có thể bởi vì đối thủ thực lực cường đại mà tạm thời lui bước lời nói, như vậy, phá hư Tây Du tiến trình cái này lượng tiếp đến nay bố cục, đã để Như Lai khí xung động nưu, không, có đường lui. Hỗn Độn Bốn Khỉ bên trong xích khảo mã hầu cùng Lục Nhĩ tiện hổ xuất hiện, liền để Như Lai tâm lý một điểm lý trí cuối cùng cũng mất diệt. Như Lai mi chiến. Nhìn về phía Trương Hữu Nhân cùng Vương Mẫu Nương nương, mắt bên trong đảo qua hai con không ở trong ngũ hành, nhảy ra tam giới bên ngoài hỗn độn chi khí, mí mắt chực nhảy. Hắn hít sâu một hơi, tiếng quát nói, Nhân đăng cổ Phật, xin nhờ. Nhân đăng cổ Phật. Trương Hữu Nhân cùng Vương Mẫu Nương nương sắc mặt giận mình, nhìn ra giữa lẫn nhau nội tâm kinh hãi. Nhân đăng cổ Phật vốn là xiển giáo phó giáo chủ, thực lực khó lường, tại Phong Thần chi dịch lúc, chính là đại la kim tiên, mà lại có linh khu đèn cùng xích cái này trợ thượng cổ linh bảo nơi tay, lực đại, lại tính hiểm, là dây dữ nhất. Bởi vì muốn lưu thủ lại đạo vì Phật môn chấn thủ Bát Bảo Công Đức Hồ, trải qua mấy đại thánh người thương lượng, nhân đăng thượng của Phật mới không có theo thánh nhân cùng rời đi lôi âm tự. Bình thường mà nói, nhân đăng cổ Phật sẽ không dễ dàng rời đi Tây Phương Giáo Hạ Hồ, để cái khắc cường giả đối Phật môn nghệ trọng nhất Bát Bảo Công Đức Hồ thừa lúc vắng mà vào. Không nghĩ tới Như Lai vì đối phó Thiên Đình, ngay cả hắn cũng mở được. Theo Như Lai thanh âm, trong hư không một đạo vận sóng, một tên khuôn mặt khô gầy, mắt hiện tinh quang lão niên tăng nhân phá không mà ra. Nhân đăng cổ Phật đến hiện trường về sau, hướng Như Lai đánh cái tay, ngược lại nhìn về phía Trương Hữu nhân, để hắn cảm thấy một đạo lưỡi dao đồng dạng quét về phía tử phủ làm hắn giật mình, vội vàng lấy tiên nguyên lực hộ thể, mới tan mất đạo này đại lực. Trương Hữu Nhân sắc mặt ngưng trọng lên, không do dự nữa, hắn hướng Vương Mẫu Nương nương nhẹ gật đầu, hét lớn một tiếng, tay cầm chấn thiên ấn, hướng như lai đánh tới. Đánh đòn phủ đầu. Dưới loại tình huống này, song phương đã không có khả năng thiện, nếu như không đánh đòn phủ đầu, đợi đối phương bố cục thành công, chính là một trận khó mà đánh giá kết cục đại chiến. Cùng Trương Hữu Nhân phát động đồng thời, Vương nương nương cũng một quát, đón Mặc dù Nhân Đăng cổ Phật thực lực cường đại, Pháp bảo, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, nhưng là Vương Mẫu nương nương có thứ nhất công kích pháp bảo châm vàng cùng màu trắng vân giới kỳ, tiến thôi có phương, ngược lại là có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Ma Thiên Thủy quân cùng Phật Môn La Hán Đường, hộ pháp tăng nhân ở giữa chiến đấu cũng theo đó kéo ra. Mặt ngoài, La Hán Đường thực lực chiếm ưu, từng cái đều là kim tiên cường giả, thế nhưng là, Thiên Thủy quân bởi vì gần đây bổ sung Thiên Hà Thủy Sư quân số, lại thêm thế gian binh trận ảnh hưởng, coi trọng đoàn thể tác chiến, lại là cùng La Hán Đường tăng nhân liệu cái lực lượng ngang nhau. Trận màn kéo một phát mở, ngược lại là mấy cái trước hết nhất dẫn xuất cố Tây Du Thỉnh Kinh người cùng chi vô kỳ bọn người nhàn rỗi. Nhưng là bọn hắn một phương diện phải vì thiên bồng giải trừ cấm chú, một phương diện muốn trông giữ lục nhĩ tiện hầu chuyện này quan tam giới đại cục hỗn độn chi khí, xuất thủ không được, đường tăng thực lực chưa hồi phục, ký ức chưa thức tỉnh, tất nhiên là không cách nào tham dự tiến vào loại cấp bậc này đại chiến. Bởi vậy, trên chiến trường tình thế mặc dù hữu hiểm, kết quả cuối cùng lại ngược lại chỉ có thể nhìn Trương Hữu Nhân cùng Như Lai giữa hai người chiến đấu. Bất quá, mọi người đều biết Như Lai hưởng dự tam giới thứ nhất mấy chục ngàn năm, không phải chỉ là hư danh hạng người, mà lại tham làm đại La Kim Tiên đến nay, đem thánh nhân quán định pháp lực cùng đại đạo đều chân chính đặt vào chính mình dụng, còn dung hợp mình đại đạo kiến đến giải, thực lực bất phàm, cùng hắn đối lập, Trương Hữu Nhân mặc dù lực lượng mới xuất hiện, dù sao bất quá kim tiên đỉnh phong tu vi, mà lại, hắn đoạt được đại đạo cùng pháp tắc đều là từng bước một rựi vào chính mình đo đạt đi đến, không có kinh nghiệm của tiền nhân nhưng tìm đòi, cũng không có hệ thống truyền thừa có thể hấp thu, cái này liền để mọi người đối với hắn đánh giá thấp một bậc. Không chỉ có ở đây Song Phương tướng sĩ nghĩ như vậy, liền ngay cả bởi vì Song Phương khí tức dẫn động tam giới các phương cường giả, mang theo đủ loại kiểu dáng mục đích, đều tại dạng này nghĩ. Bọn hắn lấy đại đạo pháp tắc giá trị, vận đủ thần tốc chú ý trận chiến đấu này, không ngừng tính toán lấy bên mình nên trong trận chiến đấu này đóng vai cái gì nhân vật để thu hoạch được lợi ích lớn nhất. Có thể nói, Trương Hữu Nhân cùng như Lai chiến đấu, bất luận phương kia thất bại, đều sẽ bởi vì này mà bị phe thứ ba thừa cơ chèn ép, lấy thay vào đó. Trương Hữu Nhân tất nhiên là minh bạch ý nghị của mọi người, hán lạnh lùng mỉm cười một cái, trên thân đại đạo khí tức đột đột phát, một tôn 10 trượng tri cự đại đạo kim thân thoát thể mà ra, mang theo cao quý, quân lâm thiên hạ khí thế, toàn lực vận chuyển tiên nguyên lực, cảm ứng hướng như Lai đánh tới. Chấn thiên Chương 415, chớ có làm cản, chương 415, chớ có làm cản. Một ấn phía dưới. Bốn phía hư không đều như bị đọc lại, liền ngay cả Phật môn La Hán Đường tăng nhân cùng Thiên đỉnh Thiên thủy quân tướng sĩ, tại phương này có thể uy trấn thiên địa bốn phương uy áp dưới, cũng cất bước khó khăn, có thể nghĩ, trực tiếp đối mặt Như Lai sẽ tiếp nhận gì cùng áp lực. Tới tương phản, chính chương Hữu nhân lại tại cái này trấn thiên ấn dưới, khi thế tăng lên một ồ, trên thân đại đạo khí tức càng thêm nồng đậm, như lẫm liệt thiên thần, mang theo uy hoàng chi uy, khiến chúng sinh tối đầu. Trấn thiên ấn vốn là tể tụ tam giới khí vận, bên trong có ngọc, ngọc tỉ, đại biểu chi thế, há có thể xem thường. bên trong, một con mini bản tiểu quy dương lấy thật dài cổ, Thái độ kiêu ngạo mà ngang đầu nhìn qua Trương Hữu Nhân, mắt bên trong đều là của nghiệp. Lúc này, hắn lấy khí linh phương thức còn sống ở chấn thiên ấn bên trong, một ấn phía dưới, hắn chính là trời, hắn chính là địa, đem phiến thiên địa này nguyên khí đều có thể nhẹ nhõm trường không, để hắn đắc chí vừa lòng. Tại quy thừa tướng tâm lý, đây hết thảy đều là Trương Hữu Nhân giao phó cho, có thể quyết định nó sinh, cũng có thể quyết định cái chết của nó cho nên, quy thừa tướng tận hết sức lực địa, toàn lực phát huy, để chấn thiên ấn so trước kia cường đại mấy lần không thôi. Tại áp chế xuống, Trương Hiễu Nhân thác thân ra quyền, mang theo cường đại tình một thân huyền nguyên khí vải quần thân giống như núi nhỏ hướng như lai đánh tới. Như lai một tiếng lại a, Phật nguyên phù thể, trên thân kim quang lóng lánh. Chút tài mà thôi. Phật đà kim thân, hộ thể. Quát nhẹ âm thanh bên trong, Như lai đại kim cương kinh vật chuyển, thân rắn như sắt đá, đầy trời Phật quang bao phủ bên trong, Trương Hữu Nhân thiết quyền lại không thể tiếp tiến vào. Trương Hữu Nhân thầm than đồng thời, mắt bên trong hàn khí lóe lên. Nửa bước lên lúc, đã tới Như lai trước người, quần như kim quang, mang theo không cách nào xứng đôi cự lực, ầm vang đánh ra. Bành! Một tiếng trầm, Như lai thể kim quang liên tục chớp động, hắn sắc mặt trắng bệnh, cũng đang giật mình Trương Hữu Nhân luyện thể tu vi. Đạo nhân quả pháp, Phật tâm lựa lở, tiếng tụng kinh âm thanh, mang theo mê hoặc nhân tâm đại đạo chi lực trấn áp, để người mệt mỏi buồn ngủ, không được giải thoát. Trương Hữu nhân mắt bên trong một đạo lệ khí dâng lên, đạo quả kim thân hai con người chấp liên tục, một đạo đại đạo chi tức hiện thể mà ra. Hồng Trần chi tức. Như tam giới chúng sinh tại phàm trần bên trong giãy rủa, có bất khuất, không cam lòng, có sủng sướng, thống khổ, thì nô ai áp dụng, đủ loại phức tạp cảm xúc nhìn như mâu thuẫn. Thậm chí tại những này đại năng trước mặt có vẻ hơi thơ, lại tạo thành từng đạo phức tạp khí tức. Là thế giới này căn bản nhất trèo trẫng. Bọn hắn truyền vạn chúng là một thể. Mỗi một cái nhỏ yếu khí tức đều mang một cỗ chấp nhiệm, chuyển vào đạo này khí tức bên trong, như quả cầu tuyết, càng lăn càng lớn. Tại đạo này khí tức phía dưới, như Lai đại nhân quả pháp thiện sướng dần dần mất đi ưu thế, thậm chí ẩn ẩn nhận áp chế. Đây là nhân đạo pháp tắc, lộ ra nồng đậm hồng trần chi khí nhân đạo pháp tắc. Một chút cường giả nhìn thấy Trương Hữu nhân đại đạo khí tức, ánh mắt lóe lên một đạo mờ mịt. Lúc nào nhân đạo pháp tắc có như thế lợi hại rồi, có thể cùng 3.0000 đại đạo bên trong xếp hạng hàng đầu, hấp thu đại khôi lỗi thuật tinh hoa đại nhân quả pháp môn trở lại, thậm chí thật sâu thú độ còn tại nó phía trên. Nhân đạo pháp tắc, đây không phải giáp rưới nhất bảng môn chi thuật, không vào đại đạo liệt kê, chính là tu sĩ si nhân tộc không chiếm được chuyển thừa mới có thể lựa chọn pháp môn sao? Đường đường tam giới đại tiên tôn như thế nào lựa chọn cùng Hồng Trần chúng sinh liên lụy quá mức Hồng Trần tri đạo, mà lại lợi hại như thế, kỳ quái, thật sự là kỳ quái. Nhìn đạo nhân này đã pháp tắc tựa hồ bao hàm toàn diện, nội ẩn các loại đại đạo, thậm chí một chút 3.0000 đại đạo pháp tắc cũng ẩn chứa trong đó, thủ hắn thông soái. Cái này, cái này chẳng phải là phá vỡ tu đạo giới thường tức sao? Chẳng lẽ là chúng ta đối đại đạo lý giải sai rồi? cũng không phải là như trong truyền thuyết, nhân đạo pháp tắc không vào đại đạo, ngược lại là nhân đạo chỉ thánh. Một chút cường giả nhìn thấy Trương Hữu nhân đại đạo chi tức, tâm lý không bình tĩnh. Bọn hắn thậm chí bắt đầu hoài nghi từ bản thân đại đạo lĩnh ngộ phải chăng xuất hiện lỗ hồng, đang hoài nghi 10 triệu lượng tiếp đến nay tu đạo pháp tắc có tồn tại hay không một chút không đủ vì ngoại nhân nói bí ẩn. Đáng sợ, thật đáng sợ, đại thiên tôn lĩnh ngộ nhân đạo pháp tắc sâu như vậy, cũng không có nhận đại đạo bãi xích, cái này nội tính, thiên tư này, cơ duyên này, chân chính đáng sợ. Chẳng lẽ nhân tộc cái này lượng tiếp nhân vật chính, thật sự có cơ hội thành thánh sao? Bằng không, làm sao lại thiên đạo đại biến? Ngay cả Hồng Trần Chi đạo loại người này đạo pháp tắc cũng khủng bố như vậy. Trong tam giới, thánh nhân có định số. Đạo môn Tam Thanh, Phương Tây Hai Thánh, Nữ Hoa Phải Bổ Thiên Công Đức thành thánh. Sáu đại thánh nhân về sau, lại không người có thành thánh cơ hội. Mà cái này 6 thánh, Đạo môn Tam Thanh chính là bản cổ biến thành, Phương Tây Hai Thánh lai lịch bí ẩn, xuất từ khổ hàn phương Tây chi địa, Nữ Hoa nương nương đầu người thân dân yêu tộc. Cho nên, nhân tộc tuy là lượng kiếp nhân vật chính, từ thượng cổ Bách tộc đại chiến về sau, ngay tại Hồng giới tôn, lại vô thánh nhân vị, khiến nhân tộc từ đầu đến cuối không dám nói thật liền áp tộc trên, trở thành thế giới chủ thể. Nếu như Trương Hữu nhân cử động lần này có thành thánh cơ hội vậy sẽ là nhân tộc kiêu ngạo đồng thời cũng là bách tộc B tộc bi hay thành thánh cơ hội số lượng lượng kiếp đều không được gặp không chỉ có bao quát công đức khí vận còn có trong minh minh cơ duyên cho nên thành thánh cơ hội một khi thế sẽ gây nên tam giới tất cả cường giả ngấp ngẽ bất kỳ người nào yêu ma thần dị đều chạy không khỏi cái này cường đại dụ hoặc cho nên khi Trương Hữu nhân trên thân đại đạo khí tức thoáng hiện về sau lực gặp Như Lai cũng không có mang đến cho hắn vui vẻ ngược lại cho tương lai mang đến tiền thoái cử lớn một chút chú ý chiến của Cương giả Lúc đầu đối Trương Hữu Nhân một phương mang theo đồng tình tri tâm, cũng bởi vì hắn kia để người hít thở không thông đại đạo khí tức mà trong lòng có ý định khác. Những cường giả này âm thầm hạ quyết tâm, như Lai cùng Trương Hữu Nhân ở giữa chiến đấu, nếu như Như Lai thắng lợi cũng liền thôi, nếu như Như Lai không thể áp chế hắn, như vậy, những cường giả này quả quyết sẽ không cho phép có khả năng thành thánh Trương Hữu Nhân thuận lợi địa sống sót, thế tất sẽ nghị phương nghị cách ngăn cản hắn đắc đạo. Vương Mẫu nương nương đồng dạng là đại La Kim Tiên cường giả, làm sao không minh bạch bên ngoài sân chú ý các cường giả ý nghĩ, nàng lòng nóng như lửa đốt, màu trắng vân giới kỳ hướng trên thân quấn, không để ý đối phương công kích. Châm vàng vạch một cái, đánh bay niên đăng cổ Phật trong tay Càn Khôn Sích, qua tâm thanh bên trong, thả người hướng như lai công kích, nàng muốn cùng Trường Hữu Nhân hình thành vây kiến chi thế, nhanh chóng giải quyết như lai cái này trong lòng bàn tay đinh. Cái gai trong thịt, nhanh chóng đặt vững cơ hội thắng, chờ trở, trở lại Thiên Đình về sau, lấy Chu Thiên Tinh thần đại trận làm phòng, có thể bảo vệ không lo, chớ có làm cản. Niên đăng cổ Phật tức giận đến mặt mơ xanh xám. Lấy hắn thân niên đại là kim tiền tu vi, không nghĩ giới sự khinh thường, thế mà bị rơi mặt mũi, ngay cả Càn Khôn Sích đều bị đánh bay. Hắn cũng đánh ra chân hỏa, tế lên linh cứu đăng, hỏa. Tuấn Vương Mẫu Nương nương phía sau lưng bay tới. Vương Mẫu Nương nương nhìn thấy thế tới, tự nhiên không dám thất lễ, cũng không lo được lại đi công kích Như Lai, trở lại công hướng Nhân Đăng thượng cổ phận, hai người lần nữa chiến thành một đoạn. Chương 416, Nhân đạo chi thánh, chương 416, Nhân đạo chi thánh. Như Lai nhìn thấy Trương Hữu Nhân đại đạo khí tức thần bí như vậy, lấy Hồng Trần chúng sinh chi lực đối kháng hắn đại nhân quả pháp, hắn cũng không nghĩ ra, Hồng Trần chúng sinh loại này kẻ yếu tâm tình rất phức tạp hội tụ khối, vậy mà lại tạo thành lớn như thế, thế có hạ, khiến người đầu khí thế, hắn không khỏi lên. Tu sĩ cần trạng tình tuyệt dục, nếu không không thể được đại đạo, không được hưởng trường sinh, đây là từ bản cổ khai thiên về sau, đạo tổ Hồng Quân truyền đạo thời điểm liền hạ định luận. Thế nhưng là, Trương Hữu Nhân lại phương pháp trái ngược, chẳng những không chẳng tình, ngược lại tự cam nhập tình, lấy lấy chí thánh chi đạo. Không những như thế, hắn còn thành công. Loại kết quả này để Như Lai like có chút lốc trệ, hắn lấy tử phụ thần thức thôi diễn, cũng vô pháp thôi diễn ra Trương Hữu Nhân đến tột cùng mượn nhờ gì cùng kinh ngộ, mới đưa Hồng Trần đại đạo áp đạo cái khác trên đại đạo. Cái này tại thượng cổ thời điểm, chỉ tính được bàng môn tả đạo chi thuật Hồng Trần chi đạo, thật chẳng lẽ có tiềm lực có thể đạo? Chân Tình không biết, Chư Hữu Nhân Hồng Trần Chi Đạo cũng không phải là thế giới này đại đạo, mà là ngưng kết địa cầu cùng tiên giới hai cái thế giới khác nhau tất cả tri thức, bằng vào địa cầu bên trong đâu đâu cũng có internet, lấy toàn dân ý thức, từ không sinh có đem một chút lý luận quan điểm, tiến hành không trở ngại cách địa nghiên cứu thảo luận, hình thành một cố dòng tư tưởng, đặt tới thánh nhân cũng vô pháp thôi diễn cảnh giới. Chư Hữu Nhân xuyên qua mà đến, mang theo những quan điểm này, lại tổng hợp Ngọc Đế Tàn Hồn bên trong một chút đại đạo lý niệm, dung nhập mình một chút đại đạo kiến giải, lại bởi vì các loại cơ duyên, khảo tâm hỏi, mới hoàn thiện loại này đại đạo. Hắn những kinh nghiệm này là bất luận kẻ nào đều không thể phục chế cũng không thể nào chuyển thừa, mà lại, hắn luyện chế chấn thiên ấn mấy món pháp bảo, từ một loại nào đó trình độ bên trên cũng thuộc về nhân đạo chi bảo, bất luận là thiên đình ngọc tỷ, thân tộc chiến thánh, hay là lạc bảo kim tiền cái này thượng cổ kỳ vật, còn sót lại tiểu thế giới các loại, đều được cho nhân đạo chi vật, cần hồng trần chi tức phủ lên mới có thể phát huy lớn nhất công hiệu. Nói đến, luyện chế cái này chấn thiên ấn, chính là cùng hắn đại đạo pháp tác hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, mới có thể đạt tới như vậy uy lực. Cảm nhận được Trương Hữu nhân pháp bảo cùng đại đạo áp chế lực lượng, như lai giống to một tiếng, mi dạ vậy một cái. Toàn thân khí tức đột đột một thả. Hắn không còn áp chế, không cố kỵ nữa phe thứ ba thế lực khả năng đột nhiên gia nhập, dứt khoát trước đem trước mặt địch nhân giải quyết về sau, mới được cân nhắc nó sự tỉnh. Lúc này, tại mắt của hắn bên trong, đối phó Trương Vũ Nhân, đánh gây hắn khả năng thành thành cơ hội, toàn diện tan rã Thiên Đình chi thế, đem hết thể khả năng trở ngại Phật môn phát triển thế lực triệt để tiêu diệt, thành hắn hàng đầu mục tiêu. Bởi vậy, như lai trên thân thăng ra một cỗ ngập trời lại thế, thương xót chúng sinh đôi mắt bên trong, bắt đầu thiêu đốt lên hừng hực chiến hỏa, khí tức cường đại, làm cả tam giới đều có một bước lên cảm giác. Mà điệu tiên thắng thần châu, tại cái này áp lực cường đại phía dưới, lại có sụt đổ chi thế, núi tại giao, địa tại động, trời tại băng, mưa gió sắp đến, như tận thế giáng lâm, làm lòng người hoang sợ. Thật mạnh. Thế mà là đại La Kim Tiên đỉnh đỉnh. Cái này sao có thể, trong khoảng thời gian ngắn như lai sao có thể có thể tăng lên nhanh như vậy? Chẳng lẽ ngươi không biết đạo Phật cửa dành dụng tín ngưỡng lực tác dụng, hừ, mấy cái này tên trọng, bằng vào mê hoặc nhân tâm đại nhân quả pháp, thu thập tín ngưỡng lực, tồn tại ở thế giới cực lạc, có thể tăng lên một người thực lực, đạt tới thánh nhân trở xuống cảnh giới tối cao. Thì ra là thế. Vậy hắn chẳng phải là tùy thời có thể chạm đạo lấy ba thi chi pháp tấn giai chuẩn thánh cơ sao? Ai, ngươi hay là xem nhẹ Như Lai, nói không chừng hắn đã bắt đầu đi ra một bước kia. Vậy nhưng như thế nào cho phải, nếu thật là như thế, tam giới chẳng phải là không ai có thể áp chế được hắn rồi. Đúng vậy à, xem ra hắn tính nguy hiểm so đại thiên tôn cái này Hồng Trần Chi tức uy hiếp còn lớn. Ta liền nhìn xem không nói lời nào, để bọn hắn đấu, hay là không muốn thấm hợp đi vào, nếu không, loạn cục bên trong, ai cũng không thể đoán trước sẽ tao ngộ gì cùng kết quả. Ngay tại xung quanh chú ý cường giả thần nghiệm sen lẫn ở giữa, Như Lai khí tức buộc phát về sau, trung tổ đại địa địa, địa hỏa trấn đã không chịu nổi cái này áp lực cường đại, bắt đầu tán loạn. Không được. Trừng Hữu Nhân mày rậm dựng lên, nghĩ không ra mấy đại cường giả đại chiến sẽ đối diện thiên giới tạo thành biến hóa to lớn như vậy. Nhưng vào lúc này, đông tháng thần châu bốn phía trong hư không, lóe ra chín đạo Kim quang, chín thanh cự đỉnh bay lên không, hóa thành chín đạo long mạch định địa nước phong hỏa, đem thần châu 9 điểm hình thành một cái không gì không phá đại trận, một lần nữa an tĩnh lại. Nguyên Lai Nhân Vương Đại Vũ sớm có bố cục. Trừng Hữu Nhân thở dài nhẹ nhõm, quay đầu nhìn về Như Lai nói, người ta ở giữa chiến đấu, tội di khiến chúng sinh khổ sở, không bằng đem chiến trường chuyển qua hư không thần như thế nào. Như Lai vén lên mi giả, nói, tốt Mấy đại cường giả ôm theo đường tăng mấy người cũng nghiêm bút, các các đằng không mà lên, vào hư không bên trong, lần nữa bắt đầu đại chiến. Trừng Hữu Nhân, làm hại ta Phật môn đại sự, đoạn ta Phật môn Tây Du, truyền đạo đông thổ lượng tiếp chuẩn bị, nạt mạng đi. Như Lai một tay che trời, mắt bên trong đã không còn thương xót, chỉ có vô tận sát khí. Ha ha ha ha ha ha. Đến, Như Lai lão nhi, để bản tôn chiếu cố ngươi cái này tam giới người thứ nhất rốt cuộc mạnh cỡ nào? Trừng Hữu Nhân chậm rãi rút ra một cây đen thui gậy sát, hai đầu là hai cái kim cô, ở giữa là một đoạn Gần sát cuốn có tuyên thành một hàng chữ, như ý Kim Cô Đồng, nặng 13.500 cân. Như ý, như ý, lớn tiểu tùy ý. Trương Hữu Nhân dung hợp tề thiên đại thánh Tôn Ngộ không về sau, chẳng những đem hắn tu luyện tâm đắc cùng nhau dung hợp, còn kế thừa hắn cái này hậu thiên thứ nhất đại sắc khí. Khi một đám cường giả nhìn thấy Trương Hữu Nhân rút ra Kim Cô Đồng thời điểm, đều sắc mặt hiệt hàn, tâm lý ý sợ hãi tỏa ra. Tôn Ngộ không đại náo thiên cung thời điểm, cái này như ý Kim Cô Đồng chi huy bọn hắn là lãnh hội qua ý nói lúc ấy bởi vì Phật đạo hai môn âm thầm ăn bài, một chút cường giả căn bản cũng không có ra mặt ngăn cản, đem tất cả phong quang đều cho Tôn Ngộ Không cái này, lúc ấy chỉ có thiên tiên chi cảnh yêu hầu. Nhưng là, bọn hắn không thể không thừa nhận, căn này bổng tử tại Tôn Ngộ Không viên kia ngang ngược hiếu chiến chi cảm thấy, uy lực bình tăng 30% là cái rất khó chơi vũ khí. Bây giờ, như ý Kim Cô bổng nơi tay Trương Hữu Nhân, có thể hay không phát huy ra căn này cây gậy uy lực lớn nhất đâu? Quét ngang thiên quân. Kim Cô bổng nơi tay, Trương Hữu Nhân xuất thủ chính là giết. 13.0000 cân gậy sắt đánh ra, trận trận phong lôi chi thanh tạo nên, phát ra một cố làm người sợ hãi địa gào thét, để chú ý chiến trường các phương cường giả tâm lý tóc thẳng hẳn. Không kém gì ngộ không kia đầu khỉ. Thật không biết đại thiên tôn cái này một hồn ba phần có pháp đến tột cùng có gì bí quyết, chẳng những có thể lấy tăng thực lực lên, còn có thể cùng hưởng tu luyện tâm đắc, ngay cả võ kỹ cũng cùng nhau kế thừa xuống tới, quả nhiên đáng sợ. Đúng vậy a, cũng không biết ngày đó hồn đến tột cùng ra sao cùng tồn tại, nếu như dung hợp. Một tên cường giả đánh cái tân linh, không dám nghĩ tới. Trảm. phía dưới, Như Lai Hộ thể Phật nguyên lực cấp tốc hi chương 417, tiên thiên chí bảo, chương 417, tiên thiên chí bảo. A. Một tiếng quát nhẹ, như lai trên thân một đạo Phật quan sát hướng như ý kim cô đồng, hắn mi giả giu lên, năm ngón tay như núi, chụp vào cây thiết con này. Trương Hữu Nhân trong tay côn sắt chỉ trệ, như tại cỏ chiều trung du đạn con cá, động tác ngương trệ xuống tới. Ngũ chỉ sơn. Như lai năm đầu ngón tay, như năm tòa cự sơn đè xuống, kim một thủy hòa thổ, ngũ hành đều đủ, tự thành một vùng không gian, thanh thế cực kỳ đáng sợ. Trương Hữu Nhân ánh mắt lóe lên một đạo quang. Hừ, chẳng lẽ còn nghĩ diễn lại trò cũ? Đem Bản Tôn cũng như Tể Thiên Đại Thánh đồng dạng ép tại Ngũ Hành Sơn dưới a." Hắn nói, "Đáng tiếc, Bản Tôn không phải Tôn Ngộ Không." Côn sát xiết trời. Tiếng quát bên trong, Trương Hữu Nhân trong tay côn sát vậy mà mang theo đâm thiên bi địa lực lượng, đồng thời, trên người hắn hiện ra một đạo thất thải hỗn độn chi sắc. Hỗn độn đan điền. Hỗn độn đan điền mới ra, Như Lai Ngũ Hành Sơn áp chế uy bi lực biến mất, tất cả Phật nguyên lực tại đạo này mang theo hồng mông chi khí đại đạo chi lực dưới, trở về bản nguyên, một chút nguyên lực thậm chí xuyên thấu qua Trương Hữu Nhân hỗn độn đan điển, trở thành hắn chất dinh dưỡng, bổ sung chiến đấu tiêu hao. Như Lai nhẹ viên Phật hiệu, mặt tròn mang sát Trương Hữu Nhân không thể không thừa nhận ngươi đại đạo đức sắc có chỗ độc đáo, đáng tiếc, thực lực của ngươi quá yếu. Trên người hắn khí tức tăng vọt, đại la kim tiên chi đỉnh thực lực đều thả ra, toàn bộ không gian nguyên khí đều như giành thời gian, khiến Trương Hữu Nhân cất bước truy tiên, nhất lực hàng tập hội. Như Lai mang theo một cố vẻ khi miệt, nói, nhìn ngươi lần này như thế nào chống cự. Một đôi che trời đại thủ, mang theo thiên địa chi uy, hướng Trương Hữu Nhân đỉnh đầu đè ép xuống. Đây trời địa nguyên khí không bị không chế bốn phía Thiên thủy cùng Phật Môn La Hán tại đạo này kình liên tiếp lui về phía sau. Đánh Trương Hữu Nhân trong tay như ý kim cô bổng cùng chấn thiên ấn tế xuất, một công một thủ, đón lấy cái này sức tấn công mạnh nhất. Thế nhưng là, đứng trước sức mạnh tuyệt đối, tất cả công kích, tất cả chiến ngữ khí đều lộ ra như thế tái nhợt, để lòng hắn có hơn mà lực không đủ, hay là quá yếu a? Trương Hữu Nhân mắt bên trong thăng ra một đạo dị sắc, nhìn về phía Như Lai, âm thanh lạnh lùng nói, "Đừng tưởng rằng ngươi là đại la kim tiên, bản tôn liền lấy ngươi không có làm sao." Hắn nhắm mắt không để ý kia che trời đại trưởng ấn mặc cho giữ vững tự thần, chậm rãi từ trong túi trữ vật rút ra một kiện không phải vàng không phải lụa, như vải như sợi cỡ tới. Lục Hồng Thiên Hắn muốn làm gì? Chẳng lẽ hắn nghĩ bằng sức một mình dẫn động lục hồn phiên, mượn cơ hội là bàn? Làm sao có thể? Lục hồn phiên là thánh nhân thông thiên luyện, không phải thánh nhân không thể làm. Lần trước Phật môn dùng cái này ám toán đại thiên tôn thời điểm, cũng là tề tụ chúng Phật chí lực, mượn nguyên rủa chi thuật mới có thể thành công, mà lại, coi như như thế, cũng không có đem đại thiên tôn rủa chết, chỉ là tức đoạt tu vi xong việc. Bây giờ, đại thiên tôn cầm cái này trông thì ngon mà không dùng được pháp bảo ra, cần làm chuyện gì? Đúng vậy à, vốn nghe nghe Lục hồn phiến có sử dụng hạn chế, thời đại thượng cổ phong thần chi sai khiến dùng mấy lần về sau, lần trước tại Thiên đỉnh ám toán đại thiên tôn lần này chính là một lần cuối cùng hiện hiệu. Từ một loại nào đó trình độ tới nói, cái này lục hồn phiến bất quá là chuyện không có ích lợi gì phế bảo, chẳng lẽ đại thiên tôn không biết ta? Xem không hiểu, vốn nói cũng xem không hiểu. Nếu như đại thiên tôn không có khác dự định, cứ như vậy, ngược lại là làm hỏng trên cơ, đem mình đặt mình vào tử địa. Đúng vậy à, Như Lai thế mạnh, lấy lực phá sảo mặc pháp, từ lấy dọc hết sức phá đi. Nếu như mượn đại đạo chi lực, hắn còn có thể sớm đạo tẩu, thế nhưng là, bây giờ bị trưởng lực đè xuống liền chạy trốn, cơ hội đều không có. Huống chi, có như lục hồn tiên thật có thể dùng, lấy cái này thánh nhân chi bảo tính năng, cũng cần tế luyện mấy hơi thở công phu mới có thể phát huy công hiệu, đến lúc đó, chỉ sợ đã bị ép thành một cục thịt mịn. Ai, sao trỗi mất sớm. Vốn còn tưởng rằng hắn người đạo pháp tắc có thành thánh cơ hội, vốn nói vẫn còn muốn tìm cơ hội cho tứ đoạn, lấy lĩnh hội đại đạo, tranh thủ kia một tia cơ duyên đâu. Lần này ngược lại tốt, chấm dứt, ai cũng có thể không phá bí mật kia. Hữu Nhân hoàn toàn không để ý đến ngoại giới thần niệm sẽ lẫn, hắn lấy ra phương này lục hồn phiên, thẳng hướng như ý kim nhở bọn phía trên bộ đi. Nhìn thấy hắn động tác này, Như Lai sắc mặt đại biến. Làm sao có thể, hắn làm sao có thể biết cái này bí mật? Không, lão tăng cũng chỉ là tại hai thánh miệng bên trong ngẫu nhiên nghe nói việc này, đoạn sẽ không chuyển khắp tâm giới, để Trường Hữu Nhân biết được, đây là ở đâu bên trong xẻ ra vấn đề đây? Không đúng, chẳng lẽ là Trường Nhĩ Định quang hoan hỉ Phật bị hắn lấy siêu hồn nhiếp phách pháp môn, lục soát ký ức? Như Lai biểu lộ đại biến, tâm lý thăng ra một cô bát an. Cái này lục hồn phiên dính đến một cộc đại ẩn bí, là Như Lai một mực chôn ở tâm lý, chưa hề cùng người chia sẻ đại ẩn bí. Ban cổ khai thiên về sau, trên trời rơi xuống 10 cái tiên, tiên bảo. Tạo hóa ngọc địa đản, đầu to về Hồng Quân đạo tổ, để mà truyền đạo tầng giới, củng tôn giáo tổ chi vị. Ban cổ bữa, thứ nhất công kích trí bảo, khai thiên về sau hủy, ngay cả cặn bã đều không thừa dưới một tia lửa sợ, thành lịch sử truyền thuyết. Thiên địa huyền hoàn tháp, trong tháp chất chứa thiên địa nhị khí, dị dụng vô tận. Vì vũ cực chí bảo, là thánh nhân lão tử công đức chí bảo, phòng ngự vô lượng, so thiên đỉnh hạo thiên kính còn nâng cao hơn một bậc. Đông Hoàng Trung, có thể trấn vũ trụ hoàng hằng, nhất yêu tiên quỷ, vị trụ cực chí bảo, bởi vì Đông Hoàng thái nhất trước khi chết tại điểm, phẫn nộ một đòn, độn vào hư không, lại vô tích, theo tam giới đại năng chỗ suy đoán, lại bảo khả năng giợi đi tầng giới, bị cái khác hồng hoang mạnh vỡ đạo hưu đoạt được. Ban cổ phiên, lắc lư ở giữa có thể để thế gian hết thảy hồi phục hỗn độn, uy lực cực lớn. Trước mắt trưởng khống giả Nguyên Thủy Thiên Tôn, trở thành hắn mại lấy giựt vào mạnh nhất bảo bối. Thái Cồ Đồ, tự thành thiên địa, tùy tâm sử dụng, người ở trong đó không vào luân hồi, không tử tâm giới. Trước mắt trưởng khống giả lão tử, là hắn để thôi diễn, phong ấn pháp bảo. Chu Tiên Bốn Kiếm, lợi khí chi cực. Trường thế gian Bạn vật sinh tử, là thông thiên thánh nhân đắc đạo chi bảo. Chín phẩm đại sen, ảo diệu vô tận, Phật giáo chí bảo. Trưởng khống giả tiếp dẫn Phật tổ là một kiện công đức thánh khí, tại lượng kiếp tương lai thời điểm, có thể áp chế Phật môn khí vận không mất, thất bảo diệu thụ, xoát tận thế gian vạn vật, vật. chuẩn đề Phật tổ để mà chiến đấu cường đại trí bảo. Cái này chính kiện trí Chí bảo đều các phải nó chủ, hoặc bị hủy biến mất, không người nào có thể tùy tiện vận dụng, để tam giới đông đảo cường giả chỉ có thể không biết làm gì. Nhưng là, còn có một cái chưa hề xuất hiện qua trí bảo, nghe nói là trời sinh giết chóc thánh khí, còn tại chờ đợi người hữu duyên xuất hiện. Món trí bảo này chính là thí thân thương. Thí nói, không có gì không hủy, không có gì bất diệt. Thế nhưng là Món chí bảo này chỉ tồn tại ở một chút thượng cổ điện tịch đôi câu vài lời bên trong, không có người biết được thí thần thương nguyên hình, cũng không biết nó đến tột cùng sẽ xuất hiện ở phương nào. Chính là món trí bảo này truyền thuyết, dẫn động tam giới vô số cường giả khắp nơi tìm kiếm, còn bởi vậy bộc phát ra mấy lần bởi vì một kiện kỳ vật mà náo thành sự kiện đẫm máu, thế nhưng là, trải qua giám định, những này đào được kỳ vật đều cùng thí thần thương không có khác gì. Cho nên, vô số lượng kiếp đến nay, đông đảo cường giả đều ôm lỡ như hy vọng, ý đồ tìm tới cái này tiên tiên bảo. Như Lai cũng là tại Phật môn điện tịch cùng thánh nhân giao lưu bên trong, biết được đại khái Hắn biết được Lục Hồn Phiên chính là món trí bảo này thương anh. Trường không Lục Hồn Tiên, liền đem có cơ hội cùng Thí Thần Thương có một tuyến cơ duyên. Chương 418, Thí Thần Thương, chương 418, Thí Thần Thương. Đúng là như thế, lúc trước Phật môn đoạt được Lục Hồn Phiên về sau, vô luận thông thiên thánh nhân làm sao cơ chế, cũng không có giao ra. Thế nhưng là, kinh lịch cái này rất nhiều lượng kiếp, Như Lai vẫn không có tìm kiếm đến Thí Thần Thương Chu Timatic. Nay mới khiến hắn tâm tư có chút nhạt, để trường Nhĩ Định Quang Hoan hỉ Phật xuất ra Lục Hồn Phiên tiến đến Nhân. Thế nhưng là, không nghĩ tới Trưởng Nhĩ Định Quang Hoan hỉ Phật lần này đi chẳng những vì vậy mà mất mạng. Còn đem Lục Hồn Phiên chắp tay đưa tiễn. Lúc ấy, Như Lai đang chìm đắm ở tấn thăng đại La Kim Tiên lĩnh ngộ bên trong, không có tinh lực đến để ý tới việc này, dẫn đến Trương Hữu Nhân nhặt cái tiện nghi. Lấy Như Lai ý nghĩ, toàn tam giới tu sĩ kinh lịch mấy vạn vạn năm tìm kiếm cũng không có kết quả sự tình, Trương Hữu Nhân đoạn không có khả năng vận khí tốt như vậy, liền đụng đến bên trên. Nào biết được, tại thời khắc mấu chốt này, Trương Hữu Nhân vậy mà bỏ hắn mà không để ý, chuyên chú đem Lục Hồn hướng Ý Kim mắt lựa. Chẳng lẽ hắn khám phá Lục Hồn Phiên bí mật, cái này Như Ý Kim Cô Bồng chính là thần Như Lai tâm lý phát hàn, Như ý Kim Cô bổng là kiện công đức pháp bảo, trừ cùng gián, nạn, biến hóa tự nhiên bên ngoài, tựa như không có đặc điểm. Như Lai suy nghĩ như điện, không có đặc điểm. Lợi hại như vậy vũ khí sao có thể không có đặc điểm? Hắn quát to một tiếng, không tốt, là thật thí thần thương. Như Lai miệng có lại, mắt bên trong lộ hung quang. Nhất định phải tại hắn đem thí thần thương dung học trước, chém giết hắn, lấy trừ hậu hoạn, nếu không, hắn không dám nghĩ tới, toàn thân kinh lực mãnh phóng, tăng lớn công kích lực độ. phát ra một tiếng vang dọn, bóng loáng đại ấn mặt ngoài, ẩn Thân là khí linh quy thừa tướng một mặt xấu khổ. Nhìn về phía Trương Hữu Nhân nhắm mắt dáng vẻ tự lẩm bẩm, "Chủ nhân, ngươi có thể nhanh hơn chúng ta, lão quỷ đã không chịu nổi." Giang giáp, giang giáp. Chấn Thiên ấn bảy kết giới đang nhanh chóng sụp đổ, cái này tập tiên đỉnh bảo khố cùng Đông Hải Long cung tài nguyên luyện chế pháp bảo, vậy mà không chịu nổi như lai kia cường đại công kích, sắp hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ma thân lại Chấn Thiên ấn khí linh quy thừa tướng, càng là tại đạo này cự lực phía dưới, rất vất vả. Chỉ cần lại có mấy hơi thời gian, hắn liền đem trước bản thể một bước, để bị ma diệt, tan thành mây khói. Trương Hữu Nhân lúc này tâm cảnh đắm chìm trong như ý kim cô bổng bên trong, không rảnh nó chú ý. Mới được cái này công đức chi bảo lúc, hắn liền cảm ứng được một mực cất giữ tại trong túi chứa vật lục hồn phiên phát sinh dị động, lúc trước hắn còn xem thường. Nhưng là, khi hắn lấy huyền lực vận chuyển, xích động tự côn thời điểm, không thể tránh khỏi mang lên một tia hủy diệt đại đạo chi lực. Cô này dị động cũng càng ngày càng mạnh. Ngay tại hắn mỏ về lục hồn phiên thời điểm, một đạo tin tức đột ngột tiến vào hắn tử phụ thức hại. Nguyên lai, like. thí thần thương từng tại thượng cổ hồng hoang thời điểm, cầu hiện, nó mạnh mẽ lực lượng diệt khiến đạo tổ hồng quân cũng theo đó tìm lập nhanh. Mọi người đều biết, Tiên Tiên Chí Bảo cơ hồ xuất từ đạo tổ tri thủ, là hắn tại bàn cổ khai thiên về sau, du lịch mấy chục ngàn tuổi vừa mới mới tại Hồng Hoang thế giới thu thập đủ. Nhưng là, chính vì về một số lượng, lấy Hồng Quân Tô diễn năng lực cũng không có phát giác còn có thứ 10 cái tiên tiên chí bảo. Thang đến thí thần thương xuất hiện một khắc này, Hồng Quân mới cảm giác được tiên tiên cường đại nhất hủy diệt chi bảo lợi hại. Thế là, hắn không lo được lúc ấy đã là đạo tổ thân phận, lòng như lửa đốt địa đổi tới thí thần thương khí tức mát ra địa phương, ý đồ thu phục trôi này thần khí. Thế nhưng là, bảo có linh, cần chọn chủ mà cư. Mà lại, thí thần thương cái này cùng thân phận có cực mạnh độc lập ý thức, cảm ứng được đạo đạo trên thân cơ hồ bao quát tam giới tất cả trí bảo, thí thần thương không cam lòng dưới người, đúng là trốn vào hư không, nghĩ bản thân tiêu giao. Hồng Quân Tử bản cổ đến nay, tại Hồng Hoang thế giới xưng tôn đạo tổ tồn tại, thánh nhân ở trước mặt hắn cũng được quy củ địa xưng một tiếng lao sư, chưa từng bị một món pháp bảo trói kinh bị. Vậy vậy, trong nội tâm sinh giận Hồng Quân đại thủ vạch một cái, phá vỡ hư không, bắt lấy thí thần thương thần thương, đại đạo vận chuyển phía dưới, cưỡng ép thu lấy món chí bảo này. Nào biết được, thí thần thương khí linh bởi vì hấp thu tiên hủy diệt chi khí, Tính cách ngang ngược mà quyết tuyệt, cảm ứng được Hồng Quân muốn cưỡng ép trấn áp về sau, có gây đôi ý chí. Nó thân thương run lên, một đạo phô thiên cái địa hủy diệt chi ý hướng Hồng Quân đánh tới, đạo này hủy diệt bản ý chẳng những có hủy thiên diệt địa chi uy, còn mang theo một cỗ có thể diệt người môn thần, lao đi tu giả đại đạo bản ý ý cảnh. Mà lại, thì thần thương bản thân có một đạo cùng thế cùng đốt quyết quyết chi ý, bất hủ không dung tha. Hồng Quân cảm ứng được cố khí tức này thời điểm, lấy hắn thực lực đã đạt phương thế giới này phong, chỉ có thiên đạo mới có thể khắc chế tu vi của hắn, cũng không chịu được run sợ. Ngay tại cái này run lên phía dưới, thí thần thương thương anh vậy mà mang theo khí linh chạy thoát không biết độn hướng nơi nào. Hồng Quân đạo tổ đạt được thân thương về sau, cảm ứng được cường đại đến hít thở không thông hủy diệt chi ý, sinh lòng chán ghét, thế là hắn dẫn động tiên địa khí vận chí lực, mượn nhờ vô tận công đức đem cái này Mai thí thần thương tán thương luyện vị một cây có thể có rỗ như ý côn sát, tiện tay ném một cái, liền chìm vào Đông Hải trong Hải nhãn, trở thành một viên định hải thần châm. Về sau, đại vũ chỉ thủy lúc, dùng cái này định hải thần châm định địa nước phò họa, là ta Đông thổ thế giới quản lý thành bốn đại bộ châu phồn đạo hạch xuống Đáng tiếc, cho tới nay tất cả mọi người đem cái này Mai định hải thần xem như công đức bảo. Hoàn toàn không biết căn này cây gậy tại Hồng Quân lấy công đức khí vận che giấu phía dưới hủy diệt bản ý, liền ngay cả Tôn Ngộ Không, cái này cái thứ nhất đem nó làm vũ khí linh minh thành hầu, cũng chỉ ẩn ẩn cảm giác được như ý kim cô cộng bất phàm, cũng không có phát giác được nó cùng tiên tiên chí bảo có gì liên quan. Nhưng là, Trương Hữu Nhân cầm tới cái này mai pháp bảo về sau, bởi vì thương anh bên trong khí linh chân linh tồn tại, lại thêm hắn hủy diệt đại đạo lĩnh ngộ đã đạt tới cảnh giới nhất định, tại tam giới bên trong ít có người có thể địch, liền đạt được khí sơ bộ tán thành, cho nên, cái này mai khí linh không kiềm chờ đợi nghị thân thường, thương anh hợp nhất, lấy hiển 10 đại tiên tiên chí bảo chi bi. Trương Hiếu nhân minh bạch sự tình trức bởi vì hậu quả về sau, nhận như lai áp lực, tự nhiên không muốn từ bỏ. Hán căn cứ còn nước còn tắt tâm thái, đem lục hồn phiên mặc lên như ý kim cô côn phía trên. Vâng, một đạo khiến người tê dại lực lượng hủy diện truyền mà đến, lấy Trương Hiếu nhân lĩnh mộ thiên địa lôi kiếp chi huy, cũng tại cố lực lượng này dưới dâng lên run dày cảm giác. Theo cái này đạo lực lượng tiến vào như ý kim cô côn bên trong. Cái nải mai côn sắt một con vòng sắt đột nhiên phát ra 10.0000 trượng khí quang, đột nhiên rỗi ra một đạo màu tím đen đầu thương đến, đầu thương mang theo làm người sợ hãi khủng bố trí lực, làm cả tam giới cường giả đều có một loại không z mà run run dậy cảm giác. Đây, đây là cái gì khí tức? Hủy diệt, là hủy diệt đại đạo. Đó là cái gì phát bảo? Tại sao lại tàn mát ra kinh khủng như vậy khí tức? Như ý kim cô tổng mặc dù cường đại, trừ cận chiến bên trong uy lực vô tận, lực đại thế trì bên ngoài, lại vô chỗ đặc biệt, làm sao có thể biến hóa như vậy? Không tốt, thứ này không phải là là cái gì? Nếu như vốn nói đoán không sai lời nói Cái này như ý kim cô bổng cùng lục hồn phiên hợp nhất, đem tạo thành lưu truyền tại thời đại thượng cổ, trong truyền thuyết tiên thiên chí bảo, thí thần hương. Thí thần hương, trời. Từng cái cường giả không nói lời nào, ánh mắt của bọn hắn nhìn về phía giữa sân chiến đấu phương hướng, phát ra từng đạo loại người nghĩ. Lại ý vị. Chương 419, xương đầu xá lợi, chương 419, xương đầu xá lợi. Cùng vương mẫu nương nương đứng thành một đoàn nhân đang thượng cổ Phật đồng dạng cảm ứng được cỗ này hủy thiên diệt địa khí tức, hắn ánh mắt lóe lên một đạo sợ sắc, nhìn về phía Trương Hữu Nhân phương hướng, tràn đầy sợ hãi. Phải làm sao mới ổn đây, thí thần hương, mười đại tiên bảo có được hủy diệt chí đạo, công năng thí tiên sát thần, bị này bảo xóa bỏ, ngay cả nguyên thần cũng được bị triệt để diệt tuyệt, hóa thành nguyên thủy nhất chi khí, lại vô chuyển sinh cơ hội, là thánh nhân cũng không muốn tùy tiện đối mặt trí bảo. Hắn mi dài chấp liên tục, nhìn một chút phía dưới thế cục, lại nhìn trường Hữu Nhân bất quá kim tiên đỉnh phong thực lực, thầm nghĩ: "Là, thực lực của hắn tất nhiên không cách nào phát huy cái này cùng trí bảo toàn bộ uy lực, nếu như xử lý thỏa đáng, nói không chừng có thể đem nguy cơ chuyển hóa thành ta Phật môn kỳ ngộ." Hắn nhìn xem tản mát ra màu tím đen khí tức hủy diệt chí thần dương, mắt bên trong có một cỗ lửa nóng. Nếu như đem cái này cùng chí bảo nắm giữ tại Phật môn chi thủ, dựa vào phương Tây hai thánh thực lực, lại thêm công đức kim liên cùng cái này hủy diệt chi vật, há không thần cản giết hận, thánh nhân đến cũng có thể tại do đột nhiên không kịp đề phòng, giết hắn, cái hoa rơi nước chảy. Tây phương giáo sinh tại đất nghèo, phương Tây hai thánh cùng Phật môn đầu đà nhóm nằm mơ đều đang nghĩ như thế nào xâm nhập đông thổ, hái chính thống chi vị, hưởng thụ đông thổ phong phú tại nguyên tu luyện. Bọn hắn lấy một cái lượng tiếp cơ hội bố cục, truyền đạo đông thổ, kinh du, nó mục đích không phải muốn để dễ, đến cuối cùng cử nhi giờ chi Đem đông tụ khối này thần thánh thổ địa biến thành bọn hắn Tây Phương giáo đại bản doanh. Đáng tiếc, Tam Thanh ngăn cản, để phương Tây hai thánh đối phương đông khối này thổ địa không được tiếp tiến vào. Tiếp dẫn, chuẩn đề hai người thực lực tuy mạnh, cũng có tiên thiên tri bảo hộ thân, nhưng là cùng Tam Thanh so sánh, bọn hắn hay là yếu một bậc. Mà lại, thánh nhân chính quả cũng ít một tên. Cứ như vậy, bọn hắn tính toán liền khắp nơi thất bại, khiến Phật môn cường giả cực kỳ nổi giận. Bây giờ, nhìn thấy thí thần thương cái này thánh nhân cũng được 3 e điểm tiên thiên hủy diệt chi bảo, bọn hắn sao có thể bảo trì bình thản? Nếu như là bất luận cái gì một tên có đại la kim tiên thực lực cường giả đạt được cái này mai chí bảo, bọn hắn cũng không dám tùy tiện động đến hắn. Thế nhưng là, Trương Hữu Nhân bất quá kim tiên tu vi, thực lực mạnh hơn, tiên nguyên lực cũng có hạn. Cho nên, nhân đang thượng của Phật Liên một tiếng phát hiệu, lấy cường đại Phật nguyên lực thôi động linh khiếu chi hỏa bức lui vương mộng nương nương nói: "Này bảo cùng ta phương Tây hữu duyên, mong rằng Trương đạo hữu thu tay lại, để lao tăng lấy vật này." Nói, hắn lớn người mà lên, đúng là muốn cùng Như Lai lực, trước đem Trương Hữu lại nói. Nhưng vào lúc này, Trương Hữu Nhân vừa mở hai con ngươi, một đạo tử kim sắc ánh mắt phóng trời. Hắn một tay cầm thương, một tay cầm ấn, trấn thiên ấn chủ phòng, thí thần thương giật định. Tóc dài bay múa bên trong, Trương Hữu Nhân khí phách phong hoa. Hắn lạnh lùng nhìn về phía Như Lai kia phủ xuống đại thủ ấn cùng nhân đang càn cốt xích, trên mặt nổi lên một cố cười lạnh. "Hừ, Đồ vô sỉ, muốn làm tương đạo, còn nói đến như thế quang diện đường hoàng, Phật môn truyền thống thật đúng là để người lũ lơi a." Hét lớn một tiếng, Trương Hữu Nhân toàn thân tiên nguyên lực chăm chú tại thí thần thương bên trong, trường thương phát ra đạo đạo lôi điện lực lượng bị diễn, thương ảnh phía trên, một trận đệ nhân thần hồn run dậy khí tức phát ra, như trời như mẫn, địa tại hãm. "Không tốt, không thể đỡ." Đứng nguĩ triệu sáo như Lai, một tiếng quát nhẹ, vội vàng thu hồi trữ lớn, một đóa ba phẩm kim liên phủ ở sau lưng, đem hắn thủ hộ phải kín không kế hở. "Nguyên Lai ngươi có kim liên hộ thể, khó trách dám lớn lối như vậy." thử, "Nhìn ngươi chỉ là ba phẩm kim liên như thế nào cản ta thí thần thương, Lấy. Trưng Hữu Nhân hừ lạnh một tiếng, thí thần cương tế lên, một đạo lực lượng hủy diệt đánh về phía kia đóa loé Phật quang kim liên. Chi, chi. Hai tiếng nhẹ vang lên, ba phẩm kim liên cái này mai thánh nhân luật chế, chuyên dùng cho hộ thể công đức chi bảo, tại đạo này lực lượng hủy diệt dưới, không có kiên trì một hơi thời gian, liền bị triệt để phá hủy. Đáng tiếc, Trương Hữu nhân công lực không tốt, đích xác không cách nào hoàn toàn phát huy ý thần thương uy năng, bằng không, chỉ dựa vào dư uy, cũng muốn đem Kim Liên về sau như Lai đánh cái gần chết. Dù là như thế, Như Lai cũng phun ra một ngụm máu tươi, kia lớn mập trên mặt chón phát ra một cỗ tái nhật chi sắc, dường như bị thương không nhẹ. Nhưng vào lúc này, Nhiên Đăng sau lưng Vương Mẫu Nương Nương ngự phòng mà tới, chân vàng vạch ra một đạo sáng sắc, đến đỉnh đầu của hắn đột nhiên rơi xuống. Hỗ trưởng! Nhiên Đăng lớn một tiếng, đảo ngược thân pháp, lấy xích ngăn lại Vương Mẫu nương, nương đánh lén, tâm lý thầm nghĩ, nếu như Phật môn lại nhiều một tên cường giả, Trận chiến này coi như Trương Hữu Nhân có thi thần thường, cái này cũng phát bảo cũng không làm nên chuyện gì. Hiển nhiên Trương Hữu Nhân tiên nguyên lực tới đấy, cũng không còn cách nào lần thứ nhị thi triển cái này tiên tiên chí bảo, thế nhưng là, hắn bị Vương Mẫu Nương Nương cuốn lấy không thoát thân nổi, như Lai lại nhận thương thế không nhẹ, cùng Trương Hữu Nhân ở giữa chiến đấu thắng bại khó liệu, hắn thăng ra một cô không bột đấu gột nên hồ bồn lẩu. Tại cùng Vương Mẫu Nương Nương đánh nhau chết sống chi hơn, hắn khỏe mắt hướng phía dưới quét qua, đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên. Cái giáo tiểu oa trong tay cầm cái gì? Khi hắn nhìn xem thân công báo tay bên trong nổi lên sáng sắc chín bộ xương đầu khô lâu thời điểm, tu Phật 1.0005, lòng yên tĩnh không dao động bên trong cũng thăng ra một cỗ hưng phấn. Thân công báo đến về sau, một mực tại cho thiên bổng nguyên xoáy giải trừ nguyên dược chi lực. Phía trên chiến đấu, lấy thực lực của hắn không cách nào hỗ trợ, nếu như tùy tiện xuất thủ, chẳng những không thể giải quyết vấn đề, nói không chừng sẽ còn cho Trương Hữu Nhân cùng Bương Mẫu nương nương thêm phiền. Trong mấy người, chỉ có chi Vô kỳ miễn cưỡng có thể tham dự cuộc chiến đấu kia, nhưng là, Trương Hữu Nhân liên tục căn dặn phải bảo vệ tốt Lục Nhị tiện hầu chuyện này quan tâm giới định luận hỗn nhiên là không thể khinh động. Cho nên, Thân Công Báo đối với phía trên chiến đấu, mặc dù vội vàng bất an, nhưng không có biện pháp gì. Hắn chỉ có tăng tốc giải trừ Thiên Bổng Nguyên Soái Nguyên Dụ, vì Thiên Đình một phương lại thêm một viên chiến tướng. Cũng may tại Đông Hải Long Cung bên trong, Thân Công Báo đã vì Ngạo Khâm giải trừ thượng cổ cấm chú, tích lũy không ít kinh nghiệm, bây giờ cũng coi là xe nhẹ đường quen, sẽ không bởi vì phía trên chiến đấu mà ảnh hưởng thủ pháp. Rút ra thượng cổ cấm chú, lấy Phật Muôn Chí bảo đầu lâu xương trấn áp, lấy Nguyên chi lực xóa đi cái này Thân Công Báo đã không lo được tuổi thọ trôi qua, lúc này, đại chiến đã tiến vào gay cấn, sớm một hơi cứu trở về tiên đồng liền sớm một kia vì thiên đỉnh tăng thêm sức chiến đấu, bởi vậy, hắn không tiết sắc mặt trắng bệnh, đạo nhập mấy ngàn năm tuổi thọ, lấy tự thân nguyên dưỡng chi lực, ma diệt cái này cấm chú chi thuật về sau, thở dài nhẹ nhõm. Mắt thấy thiên bổng thần chí khôi phục bình thường, trong thân thể lại vô ẩn tật, hắn đem chín bộ xương đầu khô lâu cầm trong tay, lẩm bẩm nói, nhưng nhờ có cái này Phật môn chí bảo. Ngay tại hắn chuẩn bị thu hồi 9 bộ đầu khô lâu thời điểm, một đạo kình phong đánh tới. Vật này chính là ta Phật môn chí vật, vật chủ. Nhân đang Phật phân ra một sợi ý thức, đánh về phía thân báo. Lễ Niên đăng thượng của Phật Đại La Kim Tiên chi đỉnh uy tín lâu năm cường giả thân phận, phân ra một sợi thần thức cũng không phải thân công báo có thể đối phó. Mà lại, năm đó, Niên đăng hay là xiển giáo phó giáo chủ lúc, thân công báo chính là Nguyên Thủy Thánh nhân đệ tử, đáng tiếc đệ tử này không nhận Nguyên Thủy chào đón, rất nhiều thời điểm đều là Niên đăng thay thời truyền lễ, cho nên, Niên đăng nhẹ nhõm liền có thể khắc chế thân công báo. Mắt thấy thân công báo trong tay chín bộ xương đầu khô lâu bay về phía Niên đăng thượng của Phật, thẳng tức đến Vương Mẫu nương nương sát. Nàng quát nói: "Hẹn hạ." Một đạo đại đạo chi lực muốn chặt đứt chín bộ xương đầu khô lâu. Vương Mẫu nương nương rủ không rõ cái này chín bộ xương đầu khô lâu đến tụt cùng có tác dụng gì, nhưng là, đây là trường Hiếu nhân thủ bút, nàng liền phải phụ trợ hắn giữ vững cái này Phật môn chi vật. Nào biết được, Nhiên đăng thượng cổ Phật nhãn thấy Vương Mẫu nương nương công hướng chín bộ đầu khô lâu, ánh mắt lóe lên một đạo cười khẽ, nói: "Vật Quy Nguyên chủ, Kim Tiễn tử, còn không tỉnh lại chờ đến khi nào?" Nói, hắn phân thần tử trong hư không dẫn vào một đạo khí tức thật lớn công đức chi lực, mang theo cái này chín bộ đầu khô lâu vào một cái, vậy mà vòng qua Vương Mẫu nương nương công kích, chuyển hướng đường tăng phương hướng. Chương 420, Kim tử, chương 420, Kim tử Đây, đây là. Vương Mẫu nương nương chỉ suy nghĩ một chút liền minh bạch nhân đăng thượng của Phật dự định, tâm lý một lập bộ, ám đạo không tốt. Nàng gấp rút thế công, muốn ngăn cản Kim tiền tự khôi phục tu vi. Chín bộ chín xương khô lâu chính là Kim tiền tử trước chín thế chuyển thế tọa hóa về sau chỗ cởi sá lợi, có trí nhớ của hắn cùng đại đạo linh nộ, mộ, một khi dung hợp, thế tất thực lực tăng nhiều. Mà lại, nhân đăng thượng của Phật dẫn động bát bảo công đức hộ công đức chí lực, tập Phật môn số lượng lượng tiếp công đức, không tiếp tiêu xài phí, cũng muốn để hắn khôi phục công lực, thậm chí càng tiến vào tầng một, đạt tới đại la kim tiên cảnh. Đến lúc đó, Phật ba tiên đại la kim tiên, mà lại đều thực lực không yếu, so với tiên đỉnh rõ ràng chiếm ưu, xem ra bọn hắn dự định nhờ vào đó nhất định thắng ván, đem tiên đỉnh triệt để đè xuống, tùy tiện chiếm thí thần hương. Vương Mẫu nương nương mặc dù minh bạch sự tình nguyên do, thế nhưng là, nàng bất quá sơ tấn đại La Kim Tiên, làm sao có thể địch nổi nhân đang thượng cổ Phật, mặc dù nàng mượn nhờ màu trắng vân giới kỳ thủ hộ, miên gương tự vệ, nhưng là, muốn ngăn cản Kim Tiên tử đã rõ ràng không thể. Phía dưới Thiên Thủy quân cùng La Hán đường, Pháp đường cứng, giả, cũng đã thế quân đối đầu, đến đại đế Hoa Hoa to. Đáng tiếc, mặc cho bọn hắn liều mạng chém giết, chiến cuộc một lát cũng chẳng có xuống tới. Đường Tăng bị Trương Hữu Nhân chặn lại về sau, một chút ngơ ngơ ngắc ngắc. Không biết những này phi thiên độ địa cường giả sẽ bắt hắn cái này phàm tăng làm gì. Thẳng đến cùng Thiên đình cùng Phật môn đánh nhau, hắn mới có mấy phân tâm phải. Đáng tiếc, hắn không có thực lực tham dự vào, cũng không có năng lực chạy thoát cái này quần chúng vận mệnh, tại Ngạo Khâm đám người trong coi giới, hắn chỉ có thể trợn mắt nhìn trong suy nghĩ chí cao thần như lai bị Trương Hữu Nhân đánh cho từng ngụm máu tươi phun ra, coi như hắn 100 nhảm chắn lại miệng tụng Phật kinh thời điểm, nhìn thấy 9 bộ xương đầu khô lâu phát ra một giải kim quang hướng hắn đánh tới, thẳng dọa đến hắn khuôn mặt đại biến, túi đầu liền tránh. Thỉnh kinh đến nay, Đường Tăng đã trải qua nhiều lần cùng yêu quái kinh nghiệm chiến đấu dưới tình huống bình thường, đều là tại Tôn Ngộ Không côn sắt phía dưới, yêu quái nháy mắt liền biến thành nguyên hình, hoặc yêu hoặc quái, từng cái khuôn mặt giữ tợn, đồng đều tại thưởng nhân hai loại. Lúc đầu, hắn coi là tâm cảnh liền đủ rồi, có thể bình tĩnh đối mặt chúng yêu quái, thế nhưng là, khi hắn nhìn thấy cái này loé kim quang, đáng sợ xương đầu khô lâu bắn thẳng về phía thân thể của hắn lúc, vẫn không khỏi phát ra rít lên một tiếng. Hắn sắc mặt tái đi, bắt đầu nhắm mắt tụng lên tâm kinh. Ban nhược đến bờ bên kia, "Di kỳ tư tính, vốn tự thanh tịnh, di kỳ tư tính, vốn không sinh diệt, di kỳ tư tính, vốn tự có đủ, di kỳ tư tính, vốn không dao động, di kỳ tư tính, có thể sinh và pháp." Ngay tại hắn đọc lên có thể sinh vạn pháp 4 chữ lúc, có lẽ là hắn lúc này lục căn thanh tịnh tâm cảnh vừa vạn phù hợp tâm kinh trạng thái, hoặc là trong cõi u minh chú định nhân quả. Một tiếng ầm ầm nổ vang, tại đường tăng trong đầu vang lên, theo cái này tiếng nổ, một cái dáng trang nghiêm Phật Đà xuất hiện tại hắn tự phụ. Sinh, diệt, luân hồi từng màn kỳ quái kinh lịch tại trong thức hải của hắn biến ảo, những kinh nghiệm này mang theo một tia làm hắn quấy thuộc, lại có chút mơ hồ hương vị, để hắn cái trán đầy mồ hôi, không biết tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì. Hắn chỉ có không ngừng niệm tụng kinh văn, khiến cái này không ngừng biến đoạn kinh lịch xem như công giá trạng. Thế nhưng là, những này biến ảo khó lường kinh lịch lại thẳng hướng trong đầu của hắn bên trong chui, kéo theo lấy ý thức của hắn, tiến vào từng cái chẳng cảnh, phản phất hắn tại tự mình kinh lịch, để đầu hắn đau nhức muốn nứt. Đời thứ nhất, hắn hành đạo tại Thâm Sơn cô giã, không có mồ độc tu mật pháp, khổ nội đại đạo, chợt một ngày, trời khiếu nhiên thông suốt, lĩnh ngộ đại đạo, mệnh danh tiền đời thứ ba hắn tử giới nhập Phật coi trọng ba quy năm giới từng hỏi Phật nhập diệt về sau lấy ai là nói tại ngộ đạo bên trong hắn lần nữa ngộ ra lấy giới thành đạo lấy được vòng tròn lớn cảm giác thành luật tông đời thứ tư đường tăng lần nữa chuyển thế cầm lý luận coi trọng pháp giới vô tận nguyên nhân đều từ một lòng mà sinh và có theo luật giới nguyên nhân lý lẽ mà đứng ta quan lại sáng tạo hoa nghiêm tông. cuối cùng một thế đường tăng hóa thân Phật đà cho rằng thế gian hết thả đều là rơi bẩn bẩn thị thổ chỉ có kiên định tí niệm sản thoát Trần Duyên mới có thể được hưởng tỉnh thổ vĩnh về cực lạc vô luận giết người cường đạo hay là sửa đường tiệm nhân, bất luận nhận cực khổ hay là cực lạc, chỉ cần nghiệm một tiếng Phật hiệu, liền có thể vĩnh sinh cực lạc. Nay một thế, hắn sáng tạo tình thổ. Theo một thế một thế chiếu lại, đường tăng đỉnh đầu trang ra từng đạo công đức nức quan điểm, Phật môn khí vận từ đại lôi âm phương hướng phân hóa, 30% công đức khí vận chi lực chụp vào đường tăng đỉnh đầu. Kia cường đại công đức khí vận chi lực chạy vào đường tăng thể lợi, để trong hư không cùng chương hữu nhân chém giết như lai từng trận địa phát rút. Hắn thân là Phật môn giáo chủ, muốn vận dụng cái này công đức khí vận chi lực, còn không thể tùy khởi động, còn cần phải thánh nhân cùng nhiên đăng thượng, cổ Phật phê chỉ thị mới được không ý tới đường tăng cái này đệ tử, mười thế luôn hồi, vậy mà phân hóa như thế lớn một bộ điểm Phật môn công đức chi lực, để hắn cực kỳ không cam lòng. Thế nhưng là, nhớ tới đường tăng từng là thượng cổ Phật chuyển thế chi thân, có đại khí vận, rất được hai thánh lưu hái, lại có nhiên đăng vì hắn chỗ dựa, hắn chỉ có thể đánh rất răng cửa hướng bụng bên trong nước. Trọng yếu hơn chính là, hiện tại hắn nu cầu cấp bách kim tiền tử khôi phục nhanh chóng tu vi, gia nhập trận doanh đánh với Trương Hữu Nhân một trận, để Phật môn tất cả bố cục sẽ không bởi vì Trương Hữu Nhân cường đạo hành vi mà hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nhớ tới Tây Du bố cục nhận Trương Hữu Nhân như vậy ngang ngược phá hư, Để Tây Phương giáo lượng tiếp tâm huyết liền như vậy uổng phí, lòng của hắn ngay tại cốt cốt chảy máu. Như thế, hắn đành phải đem một lời oán khí, nộ khí đều hướng Trương Hữu Nhân phát tiết, cuồn mảnh công kích như khuynh tiết, đem Phật nguyên lực dốc vốn hướng Trương Hữu Nhân trên thân chào hỏi. Tại loại này cường đại công kích đến, Trương Hữu Nhân cho dù có cựu truyền huyền công thứ lục truyền thực lực, cũng bị đánh cho liên tiếp lui về phía sau, chỉ có sức lực chống đỡ, cũng không còn sức đánh trả. Trương Hữu Nhân xu hướng suy để Vương Mẫu nương, nương cùng tướng một trận kinh hãi, bọn hắn chẳng ai lộ ra bi thái độ. Hẳn là Thiên giống như này xong rồi. Hùng chi Còn có một cái sắp thành công khôi phục tu vi kim tiễn tử. Thiên đỉnh tâm tình của chúng tướng sĩ như ngồi xe cát treo, kinh lịch mấy lần lên xuống. Ban đầu, Trương Hữu Nhân khí phách phong hoa lấy cường lực thủ đoạn dung hợp tôn ngộ không, để bọn hắn cực kỳ ngoài ý muốn, vì Trương Hữu Nhân có tôn ngộ không, cái này nhóm cường giả vì phân hồn mà ngạc nhiên đồng thời, cũng tại vì bởi vì phá hư Phật muôn bố cục mà lo lắng. Trương Hữu Nhân tể tụ hỗn độn bốn kỳ lúc, bọn hắn mừng rỡ không hiểu, cuối cùng theo đúng người, đi đối đường, khiến cái này cường giả không hiểu an tâm. Cho tới nay, thiên đỉnh thế yếu, bất luận như thế nào, những cường giả này chạy chính thống chi vị mà đến. Có hôn độn bốn khỉ, bọn hắn càng có một loại dương lông mày bật hơi cảm giác. Thế nhưng là, về sau như lai đem người mà đến, khiến cái này cường giả có lo lắng, cũng chân chính ý thức được thiên đình thế lực cùng Phật môn ở giữa tồn tại lớn trên lệch không phải một lượng cái cường giả liền có thể bù đắp.